chương một giống như không đúng chỗ nào chương một giống như không đúng chỗ nào mỗi ngày rời giường cái thời khắc kia đều là sở độ cảm giác vui mừng nhất thời điểm Buồn rửa mặt trước ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào nhìn xem trong gương cái kia đắm chìm trong nắng mai bên trong xoáy khí thân ảnh khoe miệng của hắn kìm lòng không được câu lên mỉm cười thản nhiên ta vì cái gì có thể xoáy đến nước này khoe miệng của hắn tiếu dung càng ngày càng thịnh dần dần hắn không có sinh tức khoe miệng mỉm cười thành thế gian này vĩnh hằng hình tượng bảnh thi thể của hắn đổ xuống sở độ chết hắn bị mình xoáy chết địa điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Sở Độ khỏe mắt quét nhìn cuối cùng liếc qua tấm gương tấm kia gương mặt đẹp trai, sau một khắc, thân thể của hắn ầm vang một tiếng bạo tạc. Hắn, vậy mà xoáy nổ. Xuyên qua. Thời gian đã qua ba ngày, cổ kính trong phòng, Sở Độ rốt cục xác định mình không phải đang nằm mơ, mà là thật xuyên qua. Hắn đứng dậy, đẩy cửa phòng ra, đi ra phòng đây là một cái đáng giá toàn bộ tu tiên thế giới tất cả mọi người vì đó ghi khắc thời khắc, bởi vì Sở Độ tồn tại, toàn bộ tu tiên giới bị hắn độc hại. Toàn bộ tu tiên giới vui vẻ phồn linh, hắn đối tu tiên giới hòa bình, thổ định cùng phát triển làm ra đồ xuất cống hiến để toàn thế giới tu tiên nhân dân đều sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng, phi hạnh phúc trong vui sướng. Sở Độ ngồi tại trước cửa trên bậc thang, vậy vây tay, lập tức cửa chính của sân nơi cửa, một cái đen xì bóng người đi tới. Dựa theo kịch bản, ngươi hẳn là người hầu của ta. Sở Độ nhìn xem cái này đen xì bóng người, hướng hắn hỏi: công tử, ta không gọi tùy tùng, ta gọi lòng. Được rồi, tiểu hắc, ta hỏi ngươi, gần nhất trên người ta có cái đại sự gì phát sinh sao? Sở Độ nhìn vẻ mặt mê mang tiểu hắc, nét miệng lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt, thiện ý nhát nhẽ nói, tỷ như nói, ta có phải hay không phụ mẫu đều mất, không cha không mẹ? đã từng là một thiên tài, nhưng ba năm trước đây vẫn lạc rồi. lại thì như ta có phải hay không có còn có cái vị hôn thê, nhưng vị hôn thê lập tức sẽ đến từ hôn rồi. cuối cùng trọng yếu nhất chính là ta có phải hay không còn có một cái thầm mến ta thanh mai trúc mã, nhưng ta một mực cùng ngu xuẩn đồng dạng, chỉ cầm nàng khi mọi mọi. Tiểu Hắc đột nhiên mở to hai mắt nhìn, lúc này Sở Độ mới phát hiện người ta không phải chế tác thô giáp, chỉ là dài đen xì mà thôi. ngươi nhìn, chỉ ít mở to hai mắt nhìn lúc trong trắng mắt hay là nhá? nhìn xem Tiểu Hắc vẻ kinh ngạc, Sở Độ im lặng nhìn trời xanh, kìm lòng không đặng thở dài một cái. điều này nói rõ cái gì? đã lại rõ ràng cực kỳ, Hiển nhiên là bị hắn hoàn toàn nói đúng. dạng này cầu huyết kịch bản, quả thực là đối với hắn trí thông minh một loại vũ trụ cao dựa theo cái này thiết ấu tiếp xuống hẳn là hắn đạt được bàn tay vàng. sau đó tại các lỗ ngưu chuẩn đưa bảo vật đưa công pháp đưa mỹ nữ trợ giúp dưới một đường trang bước đánh mặt, tuổi mục địch tập đoạt lại công chúa, vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt. sở độ giơ tay lên, quả nhiên có một cái cổ phát chấp nhận mang tại hắn trên ngón vô danh. ai, đây chính là lao gia gia hận thân chấp nhận a nhân sinh a toàn tờ mờ đều là sáu lộ. vấn đề là sáu lộ này cũng quá đơn giản một chút đa lấy dạng này kịch bản hắn chẳng phải là trong giây phút liền có thể siêu thần, theo tùy tiện liền có thể treo lên đánh toàn thế giới. dạng này xuyên qua cũng quá không có tí sức lực nào đi. nếu như dựa theo đơn giản, phổ thông, khó khăn, địa ngục hình thức trôi qua điểm, cái này hoàn toàn chính là đơn giản hình thức cá liền không thể đến cái địa ngục hình thức sao. công công tử ngươi làm sao đối ta sự tình rõ ràng như vậy? nhưng vào lúc này tiểu hắc trợn to mắt nhìn sở độ, bất khả tư nghị nói. ừm, ngay tại nhìn trời xanh sở độ trong tích tắc cảm giác được không khí đột nhiên yên tĩnh trở lại một giây đồng hồ hai giây. Rốt cục, sở độ ánh mắt từ trên trời rơi xuống đen sì tiểu Hắc trên thân. Không khí lần nữa yên tĩnh sau một lát, sở độ cưỡng ép để cho mình lộ ra một cái tiêu dung, tâm bình khí hòa nói, "Vị này tuyển, tiểu Hắc, mời nói ra chuyện xưa của ngươi." Tiểu Hắc trong mắt đã còn lưu lại chấn kinh, thán một tiếng về sau, nói, "Ngụy không ra ta hận tảng sâu như vậy, lại còn là bị ngươi phát hiện, đã như vậy, vậy ta đem chân tướng nói ra đi, ta đã từng cũng có cha có nương, nhưng về sau phụ mẫu đều mất, ta đã từng cũng là mọi người tộc thiếu gia, nhưng gia tộc hủy diệt, ta đã từng cũng là một thiên tài, nhưng 3 năm trước đây vẫn lạc, ta còn có một vị hôn thê." Nhưng vị hôn thê từ hôn, ta còn có một cái thanh mai trúc mã, nhưng cây mơ nhà bên trong. Nghiêu bước một tấc, đem cây mơ bắt đi. Sở Độ ngạt thở một chút, đây là cái gì kịp bạn? Mà lúc này nói đến đây bên trong, Tiểu Hắc cũng không có dừng lại, mà là thật sâu nhìn Sở Độ một chút, nói tiếp nói, đây đều là công tử ngươi đã biết đến, vậy ta liền nói một chút người ta không biết. Tốt, ta rửa hai lắng nghe. Sở Độ khẽ miệng mang theo xoé nổ tiểu dung, hòa ái nói, vừa mới những chuyện kia công tử ngươi đều rõ ràng, nhưng là trong đó một chút chi tiết khả năng ngươi cũng không rõ rạng, tỉ như, cha mẹ ta song vong là bởi vì bị người đánh chết. Ta do trời mới vẫn lạc, là bị người ám hại, gia tộc của ta hủy diệt, là bị nhân đồ giết, vị hôn thê của ta Từ Hôn, là bị người đoạt. Tiểu Hắc, ngươi so ta tưởng tượng còn muốn thảm. Sở Độ đối Tiểu Hắc biểu thị mãnh liệt đồng tình, khả năng đây chính là nhân vật chính mệnh đi, nếu không phải thảm như vậy, sao có thể là nhân vật chính đâu? A, vì cái gì cảm giác cái kia bên trong tựa như là có chút không đúng? Nếu như, ân, nếu như nói Tiểu Hắc là nhân vật chính lời nói, vậy ta nhân vật là cái gì? Sở Độ bắt đầu sững sờ. Tiểu Hắc lời nói kế tiếp theo vang lên, mang theo một tia nặng nề. Có một ngày ta chợt phát hiện, trên người ta cái này bị thảm hết thảy, đều là cùng là một người làm, ta nghĩ biết hắn tại sao phải làm như vậy, tại sao phải giết cha mẹ ta, hủy ta tu vi, cướp ta nữ nhân. Ta muốn báo thù, cho nên ta phóng hỏa giả chết, đem mình đốt thành như bây giờ đến sỉ, ngụy trang thân phận, hao hết tâm cơ về sau, ta rốt cục cần nút đến cựu nhân này bên người. Ba ba ba. Nghe tới nơi này thời điểm, sở độ một mặt bộ phục mà nhìn xem tiểu hắc, dùng sức đập lên bàn tay, một bên vỗ tay, một bên hướng tiểu hắc tính lại nói, "Tiểu hắc, tốt, nghĩ không ra ngươi vậy mà là như thế một cái người vĩ đại. À, đúng." kia cuối cùng mối thủ của ngươi báo sao? Ách, Tiểu Hắc, ngươi vì cái gì dùng ánh mắt như vậy nhìn ta? Ta không biết vì sao, Sở Độ luôn cảm giác cái kia bên trong giống như có chút không đúng. Ta vì cái gì nhìn như vậy lấy ngươi, khó nói ngươi vẫn chưa rõ sao? Tiểu Hắc nhìn xem Sở Độ con mắt, cắn răng hỏi. Sở Độ sững sốt một chút, cùng hắn nhìn nhau, dần dần, khóe miệng của hắn tiếu dung cứng đờ, cũng không cười nổi nữa, trong mắt hiện hiện một tia cực kỳ thần sắc bất khả tư nghị, khó nói, khó nói, Tiểu Hắc nói cựu nhân kia là, không sai, cựu nhân kia chính là ta cùng cha khác mẹ muội muội lúc này, tiểu hắc đống nhiên ôm đầu khóc giống, một mặt sinh không thể luyến, toàn bộ đều là hoài nghi nhân sinh ánh mắt. giờ khắc này, không khí tựa hồ đột nhiên ngưng kết. sở độ nhìn trời, bàn tay nắm nhiều lần, rốt cục vẫn là buông xuống đi. hắn mạnh hít một hơi, rốt cục mới có thể tâm bình khí hòa nói, ừm, có thù người cuối cùng thành huynh nội, rất tốt, rất tốt. ngươi mẹ nó, thật có thể lãng phí lão tử tình cảm. nếu không phải lão tử vừa xuyên qua tới, căn bản cũng không biết làm sao sử dụng cái này một thân tu vi, ngươi tin hay không? ngươi bây giờ đã là một người chết rồi, chương hai. đi qua thức cùng hiện tại tiến hành lúc, chương hai. Đi qua thức cùng hiện tại tiến hành lúc, Sở Độ cảm ứng một chút tu vi của mình, ân, chân khí của quận, Giang Hà Hạo Đãng rất lợi hại. Nhưng là về phần làm sao dùng? Ha ha, ta một cái vừa xuyên qua tới, ta làm sao biết đạo thứ này làm sao dùng? Sở Độ, Tiểu Hắc, làm một đại gia tộc công tử, ta đều có cái gì thường ngày hoạt động? Ăn cơm, đi ngủ, tu luyện. Sở Độ bất khả tư nghị nhìn xem Tiểu Hắc, hỏi, ta sinh hoạt hàng ngày cứ như vậy cả cối. Tiểu Hắc hổ hồ trên mặt hiện hiện một tia kinh ngạc, tựa hồ là chợt nhớ tới cái gì, nói, a đúng, công tử ngươi gần nhất có một chuyện khác muốn làm. Bởi vì ngươi đem thất công tử đánh thành trọng thương hôn mê, đều vài ngày còn không có tỉnh táo lại, cho nên ngươi bị gia chủ cấm túc, còn có 3 ngày mới đến thời gian. Ừm, ta làm sao không nhớ rõ có chuyện như vậy. Tiểu Hắc sững sờ, lập tức hiểu rõ ra, nói: "Công tử yên tâm, ta minh bạch, chuyện này tuyệt đối không phải ngươi làm, cùng ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ, là ta nhìn thất công tử không vừa mắt, cho nên ta đi đánh hắn, ngươi nói hắn một cái phụ mẫu đều mất không cha không mẹ người, công tử ngươi có thể coi trọng nữ nhân của hắn, kia là vinh hạnh của hắn, hắn thế mà còn không dâng hiến cho ngươi, thực tế là quá không tức thời." mặc dù nói 3 năm trước đây hắn là so công tử ngươi còn yêu nghiệt thiên tài nhưng là kia cũng là sự tình trước kia hắn hiện tại chính là một cái tuổi mục mà thôi tốt nói tốt tiểu hắc ta càng ngày càng thưởng thức ngươi như loại này không đem bản công tử để ở trong mắt người liền nên đem bọn hắn hết thể diện sở độ một mặt tán thưởng mà nhìn xem tiểu hắc nhưng là lập tức tựa hồ là nghĩ đến cái gì đồng dạng nhiễu mây nói tiểu hắc ngươi có phát hiện hay không cái này thất công tử thiết lập cùng ngươi thật giống như a tiểu hắc trầm mặc một chút lúc này mới gian nan nói công tử hay là không giống nhau lắm ngươi không có phát hiện ta là quá khứ thức mà hắn là hiện tại tiến hành lúc sao? sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. sở độ nắm đấm năm mấy lần, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, được rồi, ta sở độ cả đời không kém ai. làm việc cần gì phải hướng người khác giải thích. Đưa đi, mang ta đi nhìn xem cái này. hiện tại tiến hành lúc. sở độ hít sâu một hơi, cắn răng nói, bị cấm túc chỉ là không thể ra sở ra, trong nhà mình vẫn là có thể tùy ý hành động. sở ra rất lớn, giường cột chạm chỗ, cổ một cung tủm, sơn thủy vườn hoa. công tử ngươi làm sao rồi? ánh mặt trời chói mắt, để ba ngày không có đi ra ngoài sở độ mắt tối sầm lại, thân thể luân lai, đầu có chút chóng. Trước mắt tựa hồ là đều xuất hiện một chút huy ảnh, hình bóng lay động. Hắn vung vẩy một chút cánh tay, muốn đem những này ngay trước hắn đường quang ảnh tàng ra, khiến sở độ kinh ngạc một màn xuất hiện. Những này quang ảnh tựa hồ thụ hắn khống chế, tự động tàng ra. Mà đồng thời, hắn cảm ứng được, phàm là quang ảnh chạm tới địa phương, hết thảy rõ ràng rành mạch, ngay cả kẽ đất bên trong một con kiến đều hắn đều có thể cảm ứng đến. Sở độ trong lòng kinh ngạc, nhịn không được nghĩ đến, khó nói đây chính là trong truyền thuyết. Thần thức, hắn cảm giác được mình trong đầu có một mảnh rất rộng lớn không gian, không biết có phải hay không là chính là trong truyền thuyết thứ hải, hồn phách của hắn tựa hồ mạnh phi thường. Những này quang ảnh chính là thất hại bên trong thần hồn chi lực quá mức khổng lồ mà không tự chủ được tràn ngập ra. Sở Độ thử một chút, những này quang ảnh hắn không chế lại như cánh tay sai sự, Theo tâm ý của hắn không ngừng biến hóa, biến thành tảng đá cây cối phòng ở. Chỉ tiếc, Sở Độ họa công quả thực là cặn bã, hội họa trình độ hoàn toàn chính là tiểu học năm nhất, họa cái tròn chính là mặt trời, viết cái tam chính là một con cá. Sở Độ nhìn thoáng qua đi tại sau lưng Tiểu Hắc, Tiểu Hắc không chút biểu tình, tựa hồ là không nhìn thấy thần trí của hắn vây ra đến những này quang ảnh. Sở Độ trong lòng chờ chờ, cũng chưa hẳn là Tiểu Hắc không nhìn thấy, có lẽ là Tiểu Hắc hổ hổ, cho nên nhìn không ra biểu lộ công tử, ngươi dạng này không thích hợp đi. Ta đích xác là đen, nhưng ngươi cũng không thể dùng đen xì để hình dung ta đi. Nhưng vào lúc này, tiểu hắc có chút bất mãn thanh âm đột nhiên chuyển vào sở độ trong lỗ thay. sở độ khẽ miệng tiểu dung hóa đá. tiểu hắc làm sao biết đạo tâm hắn bên trong ý nghĩ. đột nhiên, sở độ chú ý tới, ta không biết lúc nào, một sợi thần thức quang ảnh bám vào tiểu hắc trên thân. trong lòng của hắn dâng lên một cái kinh ngạc suy nghĩ, khó nói. khó nói là bởi vì quang ảnh nguyên nhân. hắn quyết tâm thử một lần, xoay đi qua đầu, đem thần thức quang ảnh kế tiếp theo bám vào tiểu hắc trên thân, đưa lưng về phía tiểu hắc, trong nội tâm nghĩ đến. Vậy làm sao hình dung người? Đi qua thức. Công tử, ta có danh tự, ta gọi Long. Sở Độ lập tức liền kinh hỉ lên, khi quang ảnh bám vào tiểu hắc trên thân thời điểm, tiểu hắc thế mà thật có thể nghe tới tâm hắn bên trong mạc nghiệp. Mà về phần tiểu hắc đằng sau nói cái gì, trong vui mừng Sở Độ lựa chọn tính xem nhẹ. Chư bỏ cái này truyền âm tác dụng, khi hắn họa một đám tám chữ hình bảy cá quang ảnh du lịch tiến vào tiểu hắc đầu lúc, tiểu hắc bỗng nhiên như là gặp quỷ, sát na bay tứ tung mấy mét, tránh né đến một bên, dùng sức rủi rủi con mắt. A. Sở Độ kinh ngạc, khi quang ảnh chui vào đầu lúc, liền có thể nhìn thấy sao? Công tử, đến thất công tử cộng. Ngay tại sở độ suy nghĩ vấn đề này thời điểm, đã đến một cái việc trước, tiểu hắc ba khí vô cùng tiến lên, một cước đem cửa đã bay. Làm cho gọn gần vào, "Tiểu Hắc, ta thật sự là càng ngày càng tưởng thức ngươi, ngươi dạng này giúp bản công tử tìm đường chết." "Phi, ngươi dạng này cho bản công tử tăng thể diện, tâm ta bên trong rất vui mừng." Sở độ lập tức vỗ tay mỉm cười, tán tưởng nói, "Lập tức, hắn cất bước mà vào, khoe miệng đều là tiểu dung, tốt, có dạng này một cái tùy tùng, lo gì không thể sớm ngày thọ tiên." "Cái này tiểu Hắc, thật là làm một tay chết tử tế. Bất quá đã đều đã đến cái này bên trong." Sở Độ quyết định liền vào xem hiện tại tiến hành lúc đến cùng là thế nào một cái tiến hành lúc đi. Nhưng mà, ngay tại cái này sở độ vừa mới vượt qua tiểu viện đại môn thời điểm, một đạo không thể tin thanh âm lại là đông nhiên trong phòng vang lên. "Xuyên qua. Ta vậy mà xuyên qua. A, đầu đau quá. Đây chính là cỗ thân thể này nguyên lai chủ nhân ký ức sao? Không cha không mẹ, phụ mẫu đều mất, ba năm trước đây là thiên tài, nhưng vẫn lạc, có vị hôn thê, nhưng ngay lúc đó liền muốn đến từ hôn. Ha ha ha, ta cái này rõ ràng chính là nhân vật chính hình ra. Ừm. Sở Độ. Vài ngày trước đem ta đánh thành trọng thương." ta rất thật là muốn cảm tạ ngươi một chút à, nếu không phải ngươi đem cô thân thể này lúc đầu chủ nhân đánh chết, ta còn không có xuyên qua cơ hội à, tiền nhiệm ngươi yên tâm, đã ta chiếm cứ ngươi thân thể, như vậy tự nhiên sẽ kế thừa ngươi nhân quả, ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Đây chính là một cường giả động một tí hủy thiên diệt địa đốt núi nấu biển đáng sợ thế giới, một ít lời ta vẫn là đừng nói ra tới tốt lắm, trong nội tâm mặc nghĩ liền có thể, miễn cho bị người khác biết ta người xuyên việt thân phận. Cửa sân, sở độ, có thể, lão ca, ngươi cái này một đợt thao tác ổn một tấc chương ba, xuống không quá ba chương. Chương ba sống không quá ba chương, công tử, làm sao không đi rồi? Tiểu Hắc nhìn đứng ở cửa chính bất động sở độ kinh ngạc hỏi, sở độ đem thần thức quang ảnh thu hồi lại, nghị nghị hướng Tiểu Hắc nói, Tiểu Hắc, nếu như ta nói là nếu như, nếu là phía trước có một người chờ ngươi, đem mặt đưa lên bị hắn đánh, ngươi sẽ đi sao? Dựa theo kịch bản, hiện tại kịch bản hẳn là đối phương đã từng là một thiên tài, nhưng vẫn lạc, hắn bởi vì muốn đoạt đối phương muội tử mà đánh chết đối phương tiến tới dẫn đến đối phương bị suy việt, mà hắn lại tại đối phương xuyên qua đến sau ngay lập tức đến đây gây chuyện, thân là một cái biết rõ kịch bản sáo lộ người, sở độ dùng đầu ngón chân ngẫm lại liền biết tiếp xuống khẳng định là hắn đi gây chuyện thời điểm đối phương thức tỉnh bàn tay vàng cái gì tùy thân lão ra ra trang bức hệ thống tuyệt thế vũ hồn tiên đế truyền thừa sau đó đối phương lập tức liền huyễn khốc sâu tạc tiên đem hắn đánh mẹ hắn cũng không nhận ra hắn cho nên sở độ lúc này đương nhiên muốn cân nhắc một chút tiến vào không đi vào vấn đề tiểu hắc một mặt mộc so nhưng là lập tức liền nói nói công tử ngươi là nói sở phạm sao ngài nghĩ nhiều hắn chính là một cái phế vật mà thôi lấy thân phận của ngài cùng thực lực có một loại phương pháp có thể để hắn tại ngọc hoang thành không tiếp tục chờ nữa sở độ có thể tiểu hắc Lời này rất phù hợp ngươi cho săn thân phận, cũng rất phù hợp ta não tàn nhân vật phản diện thiết lập nhưng là ngươi tin không tiếp tục như vậy hai người chúng ta nếu có thể sống qua ba chương ta về sau đổi gọi sở tiểu bạch cùng ngươi phối một mặt mà lại nếu là hắn không có nói sai một chương này chính là ba chương a bất quá sở phàm thật sự là một cái tên rất hay tu tiên giới ba đại quý tộc lá tiêu sở lại phối hợp một cái phảng chữ cái này thỏa thỏa chính là nhân vật chính nên có danh tự a không thể treo vào không thể treo vào kẻ thức thời mới là tuấn tiệt đã ngươi là nhân vật chính như vậy lao tử không chọc giận ngươi cũng có thể đi Sở Độ xoay người rời đi. Bành. Lúc này, đột nhiên một đạo vang dền âm thanh truyền vào sở độ trong hay, đồng thời, còn có tiểu Hắc thanh âm, "Sở phạm, công tử nhà ta tới thăm ngươi, còn không mau mau lăn ra nên đón." Sở Độ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa mới còn tại bên cạnh hắn tiểu Hắc ta không biết lúc nào đã tiến vào trong viện, đến chính đường cổng, tiểu Hắc một mặt phách lối địa đứng tại cửa phòng, hướng phòng ốc bên trong hô nói, mà về phần cửa phòng đã bị hắn đập bay. Sở Độ há to miệng, lúc này trong lòng hắn chỉ có một câu, "Tiểu Hắc, xin hỏi ta có thể đánh chết ngươi sao?" có thể tiểu hắc, lão phu nếu là chờ chút bị nhân vật chính đánh chết, ngươi yên tâm, ngươi cũng chạy không được. xuyên qua, sở phàm hoàn toàn không nghĩ tới, mình vậy mà xuyên qua, rất khéo chính là, cố thân thể này nguyên chủ nhân vậy mà cũng gọi sở phàm, ân, thật sự là quá khéo. mới nhất nhất toàn tiểu thuyết đều ở không tức tiểu thuyết internet, từ dung hợp trong trí nhớ hắn biết được, đây là một cái tiên đạo trí thượng, cường giả có thể vĩ thiên diệt địa, đốt núi nấu biển khủng bố thế giới, trường sinh giả áp đảo người bình thường phía trên, lập tức, sở phàm trong lòng liền hạ quyết định mục tiêu, ta muốn trở nên mạnh hơn, không vì cái khác, chỉ cầu qua tiêu sái tự tại, không bị trói buộc. Trời muốn ngăn ta, ta liền đổ ngày ấy. Địa muốn ngăn ta, ta liền diệt kia địa. Hắn hiện tại vị trí là tại bổ thiên đạo đại hoang bắt vực ngọc hoang thành, sở ra là ngọc hoang thành tam đại gia tộc một trong. Hắn đã từng là sở ra yêu nghiệt thiên tài, danh chấn ngọc hoang thành. Ngay cả chấp đạo giả đều từng bị kinh động, nhưng là đáng tiếc, ba năm trước đây hắn do trời mới vỡ lạc, tu vi không ngừng bị dị lui lại. Hắn nhận vô số nghĩa mai cùng chế rễ, nhất là đại ca của hắn sở độ, nhất là qua điểm. Mấy ngày trước đây thời điểm, càng đem hắn đánh thành trọng thương, kết quả một mệnh ố hô bị hắn xuyên qua chiếm cứ thân thể. Cái này sở độ. Xem xét chính là pháo hôi nhân vật phản diện, mà lại loại này nhân vật phản diện bình thường đều là náo loạn, hiện tại ta tỉnh dựa theo kịch bản, hắn hẳn là lập tức liền nên tới tìm ta phiền phức, kế tiếp, chính là ta thức tỉnh bản tay vàng, trang bức đánh mặt, đem hắn đánh mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Dựa theo kịch bản, ta hẳn là còn có một cái thanh mai trúc mã, nàng không cha không mẹ, từ nhỏ bị ta thu dưỡng, không rời không bỏ cùng tại bên cạnh ta, nhưng kỳ thật, gia tộc của nàng rất kinh người, châu bút không được, thiên phú của nàng cũng yêu nghiệt đến đáng sợ tình trạng, nhưng cây mơ chính là thích ta cái này tiểu tử nghèo, nhưng ta tại FQ bên trên là cái ngu xuẩn, một mực khi nàng là muội muội, ân Hiện tại ta tỉnh, nàng hẳn là lập tức bưng thuốc tiến đến. Kẹt kẹt, cửa mở, một cái thân mặc màu xanh váy dài, dáng người hiểu điệu, phảng phất một đóa xuất trần hoa sen, mặt mày như khói, thanh thuần không gì sánh được thiếu nữ bưng thuốc tiến đến. Sở phàm khẽ miệng co giật một chút, nàng tiếp xuống phản ứng hẳn là mừng rỡ vô cùng, bước nhanh chạy đến bên cạnh ta, sau đó kích động nói, "Phàm ca ca ngươi tỉnh, quá tốt." Sau một khắc, chỉ thấy bưng thuốc tiến đến tuyệt mỹ thiếu nữ nhìn thấy Thanh Tỉnh Sở Phạm, lập tức mừng rỡ vô cùng, bước nhanh chạy đến hắn bên người, kích động nói, "Phàm ca, ca ngươi tỉnh, quá tốt." Sở Phạm có loại thổ huyết xúc động, sáo lộ này quá cậu viết. Bất quá thiếu nữ này, đích sắc có thể xứng mỹ nhân phu tử, nhất là tiếp xúc gần uý, nhàn nhạt, nhạt sự nữ mùi thơm truyền vào trong mũi, khuôn mặt như vẽ, có điên đảo chúng sinh dáng vẻ. "Phàm ca ca, ngươi yên tâm, Tây Mơ nhất định sẽ tìm tới ngươi tu vi quỷ dị lui lại nguyên nhân, đưa ngươi chỉ tốt." Một lát sau, Sở Thanh Mai hiện ra đôi mắt đẹp, nắm chặt lại nắm tay nhỏ, nội tâm kiên định nói, rời đi. Sở Phàm, cái này đặt tên người thật mẹ nó phế vật, mặc dù người ta là ta Tây Mơ, nhưng ngươi cũng không thể bất việc đến nước này, trực tiếp liền lên Tây Mơ hai chữ này à?" Sở Thanh Mai rời đi sau không bao lâu, Sở Phạm liền trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, bởi vì lại dựa theo kịch bản. Lúc này nên huynh đệ của ta hoặc là đả thương, cầu nô tài của ta ra sân. Vành! Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến Đại môn giường như bị một cước đá vang tiếng vang đồng thời, truyền đến một đạo phách lối vô cùng thanh âm. Sở Phạm, công tử nhà ta tới thăm ngươi, còn không mau mau lăn ra nên đón. Sở Phạm lập tức thở dài một cái, có loại sinh không thể liên cảm giác. Mẹ nó, nhân sinh tất cả đều là sáo lộ a Sở Phạm hướng cổng vị trí nhìn lại, hai đạo nhân ảnh đi đến đi ở phía trước chính là một cái mảy kiếm mắt sáng, khí vu huyên ngang, Anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, Ngọc Thu Lâm vòng mắt như ngọc, nghi đồng hồ đường đường, mi thanh mục tú, mắt như lăng tinh, phong độ nhẹ nhàng, nhất biểu nhân tài thiếu niên lang đẹp trai đi ở phía sau chính là một cái. Sở Phàm cảm thấy không cần thiết đi chú ý một cái tùy tùng, lựa chọn tính xem nhẹ. Sở Phàm đem ánh mắt rơi vào sở độ trên thân, thầm nghĩ, lớn lên đẹp trai, chết màu, xem xét ngươi chính là sống không quá ba trường tồn tại, đã lao tử là tuổi mục lưu nhân vật chính, như vậy hiển nhiên ngươi chính là cái thứ nhất bị ta dâm phá hôi. Đối với sở độ loại này nhân vật phản diện cao phú soái, Sở Phàm căn bản cũng không để ở trong mắt, dù là hắn hiện tại hay là một cái tuổi mục, nhưng là hắn biết. Hắn lập tức liền muốn mở ra bàn tay vàng, sau đó nghịch thiên cuộc khởi. Chương 4: Ngươi là nhân vật chính ngươi ngu bước. Chương 4: Ngươi là nhân vật chính ngươi ngu bước. Dựa theo kịch bản, tiếp xuống kịch bản khẳng định chính là muốn bắt đầu đối ta các loại trả phúng. Sở Pham, ai cho ngươi là gan, vì sao không nên đón công tử nhà ta đến? Ta cho ngươi biết, ngươi đã không phải là 3 năm trước đây ngươi, ngươi bây giờ chính là một cái phế vật mà thôi. Sở Pham im lặng nhìn trời xanh, dạng này cầu hết tuổi mục lưu kịch bản, để hắn có loại trí thông minh bị vũ nhục cảm giác. Bất quá cũng chính là dừng ở đây, tiếp xuống chính là hắn bản tay vàng nên thức tỉnh dựa vào bàn tay vàng lực lượng hắn đem trước mắt hai cái này dám trào phúng hắn người đánh thành tàn bã từ đây lịch thiên quật khởi tiếp lấy phía sau kịch bản chính là tại các lộ ngu chuẩn nhân vật phản diện đưa bảo vật đưa công pháp đưa mỹ nữ trợ giúp dưới một đường trang bức đánh mặt tuổi mục lịch tập, đi đến nhân sinh đình phòng đoạt lại công chúa vượt qua không biết số hổ không biết thẹn sinh Hoặc, sở phàm biết miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt lặng lặn chờ đợi bàn tay vàng mở ra nhưng mà một giây đồng hồ hai giây một phút đi qua sở phàm sững sờ bàn tay vàng đâu vì cái gì còn chưa mở ra trong lòng của hắn không khỏi bi phất lên kìm lòng không được hô nói, "À, lão ta tiên, cái này không công bằng, vì cái gì người khác xuyên qua đều có bàn tay vàng, thế nhưng là ta nhưng không có." Sở Độ từ tiến vào Sở Phàm trong phòng về sau, ngay tại bắt đầu đánh giá cái này hư hư thực thực nhân vật chính Thanh Tú thiếu niên. Khi thấy hắn tướng mạo về sau, Sở Độ lập tức liền xác định, cái này Sở Phàm tám thành hẳn là nhân vật chính. Vì cái gì? Cái này còn phải nói sao? Tướng mạo Thanh Tú A Miêu tả nhân vật chính dung mạo lúc, những cái kia ngu xuẩn tác giả trừ sẽ dùng tướng mạo Thanh Tú cái từ này bên ngoài, sẽ còn cái khác từ sao? Cái kia bên trong giống như là lão phu, tiện tay một phục chế dán V, tiện tay một viết chính là anh Tuấn Tiêu Sái, phong lưu phong khoáng, mày kiếm mắt sáng, ngọc thụ lâm phong, khí vũ hiên ngang, mặt như ngọc, nghi đồng hồ đường đường, mi thanh mục tú, mắt như lam tinh, phong độ nhẹ nhàng, nhất biểu nhân tài cùng thành ngữ, căn bản cũng không dùng nghĩ có được hay không. Sở Độ suy nghĩ một chút mình quả thực xoáy nổ tướng mạo, lập tức kìm lòng không được thở dài một cái, khó nói đây chính là ta không phải nhân vật chính nguyên nhân sao. Sở Độ cảm giác được rất không công bằng, lớn lên đẹp trai lại không lỗi của hắn, mặc dù nói tướng mạo thành tú là nhân vật chính tiêu chuẩn phân phối, thế nhưng là, hắn có thể có biện pháp nào? sở độ đích thật là rất tuyệt vọng, bởi vì dựa theo kịch bản, nếu như nói dáng người gầy gò, tướng mạo thanh tú là nhân vật chính tiêu chuẩn phân phối lời nói, như vậy lớn lên đại trai, thường thường là nhân vật phản diện pháo hôi tiêu chuẩn phân phối, mà về phần giống hắn loại này xoáy đến trình độ này, đồng thời cũng bởi vì muốn đoạt đối phương nội tử mà đánh chết đối phương tiến tới dẫn đến đối phương bị suy việt, tại đối phương xuyên qua đến sau ngay lập tức lại đến đây gây chuyện người, thường thường đại biểu cho, sống không quá ba chương, nhất là nhìn xem tiểu hắc còn tại kia bên trong một mặt phách lối điệu chào phúng lấy sở phạm, sở đội trong nội tâm càng thêm là im lặng, tiểu hắc cái thằng này diễn kỹ bạo đồng hồ à cái này cho hắn kéo cựu hận thủ đoạn quả thực hoàn mỹ sở độ trong nội tâm rất tuyệt vọng tiếp xuống nhân vật chính liền nên thức tỉnh bàn tay vàng hắn nên làm cái gì ngay tại lúc lúc này hắn lại là đột nhiên nghe tới sở phàm mi phân thanh âm à lao ta tiên cái này không công bằng vì cái gì người khác xuyên qua đều có bàn tay vàng thế nhưng là ta nhưng không có sở độ khẹt miệng co giật một chút vì cái gì nhưng phạm là nhân vật chính đều mẹ nó địa thích nói lên một câu nói như vậy càng thêm kỳ lạ chính là nói xong câu đó về sau thường thường sau một khắc liền sẽ thức tỉnh bàn tay vàng không có bàn tay vàng là là thức tỉnh bàn tay vàng mới là lớn nhất không công bằng có được hay không? Sở Độ tiếp tục xem Tiểu Hắc chào phúng Sở Phạm, lặng lặng chờ đợi Sở Phạm bản tay vàng thức tỉnh, đã Sở Phạm ngay cả câu nói này nói hết ra, đã nói lên Sở Phạm bản tay vàng tuyệt đối lập tức liền muốn thức tỉnh. Nhưng mà 1 phút, 5 phút, 10 phút đi qua, Sở Độ phát hiện cái gì cũng không có phát sinh. Sở Độ sững sờ, cái này không hợp lý à? Đều lâu như vậy, nhân vật chính làm sao còn không có thức tỉnh bản tay vàng? Hắn còn muốn nhìn xem trong truyền thuyết bản tay vàng hình dạng thế nào đâu. Mà lúc này đây, Sở Phạm cũng động, cái này không hợp lý à? Đều lâu như vậy hắn làm sao còn không có thức tỉnh bàn tay vàng khó nói hắn thật không có bàn tay vàng cái này không khoa học không có bàn tay vàng lão tử làm sao tuổi mục địch tập làm sao trang bức đánh mặt làm sao quét ngang thế giới mở hậu cung sở phang khó mà tin được kết quả như vậy trong mắt toàn bộ đều là không thể tin sở độ nhìn xem một màn này trong lòng đống nhiên khẽ động một cái ý nghĩ trong lòng hắn sinh ra hắn nhớ tới đến trước đó thời điểm thân trí của hắn quang ảnh hiện hiện tiểu hắc trên thân chỉ cần trong nội tâm mặc nghiệm, tiểu hắc liền có thể nghe tới hắn chuyện này Lập tức, hắn một đạo thần thức quang ảnh bám vào sở phàm trên thân, đồng thời có thể cải biến một chút thanh âm, trở nên như là máy móc lạnh như băng, trong nội tâm mặc niệm nói, phát hiện mục chủ, phù hợp yêu cầu, hệ thống cắm vào bên trong. Cắm vào 1%, cắm vào 2%. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, sở độ có thể rõ ràng mà nhìn thấy, sở phàm khuôn mặt thanh tú bên trên bỗng nhiên hiện hiện một tia khó mà ước chế to lớn hưng phấn, liền thân thân đều tựa hồ là run nhẹ nhẹ lên, phảng phất gặp cái gì cực kỳ để hắn ngạc nhiên sự tình. Sở độ không có đoán sai, lúc này, sở phàm trong lòng đã điên cuồng điệu phá lên cười, a ha ha. Lão tử quả nhiên là nhân vật chính, ta đã nói rồi, thân là nhân vật chính, làm sao lại không có bàn tay vàng, ha ha ha. Sở phàm hưng phấn vô cùng, bởi vì ngay tại vừa rồi, trong lòng của hắn bỗng nhiên vang lên một đạo máy móc băng lanh thanh âm, "Phát hiện tốc chủ phù hợp yêu cầu, hệ thống cắm vào bên trong. Cắm vào 1%. Cắm vào 2%. Làm một tại xuyên qua trước, đọc thuộc lòng văn sách, trải qua vô số tiểu thuyết mạng hun núc hắn, tự nhiên minh bạch đây là ý gì." Hắn bàn tay vàng thức tỉnh, hơn nữa còn là hệ thống. Lần này, hắn nên ngưu bức. Thường nói nói, hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có, hắn tựa hồ là đã thấy tại không lâu tương lai, hắn quét ngang thế giới vô địch thủ, trang bức đánh mặt mở hậu cung hình tượng. nghĩ tới những thứ này, trong lòng của hắn làm sao có thể không kinh hỉ? mà hết thể này, đều đem từ trước mắt cái này nam nhân bắt đầu, sở độ. hắn ngẩng đầu nhìn một chút sở độ, lập tức liền hừ lạnh một tiếng, nói, sở độ, ta cho ngươi một cái cơ hội, lập tức ăn, nếu không, hậu quả không phải ngươi có khả năng gánh chịu. sở độ lúc này liền sướng sốt một chút, sở phàm cái này thái độ chuyển biến cũng quá nhanh đi. cũng bởi vì đạt được, hệ thống, sao? thế nhưng là cái này tin tưởng cũng quá nhanh đi khó nói Sở phạm liền không nghi ngờ một chút cái hệ thống này chân thực tính làm cản ngay tại lúc lúc này tiểu hắc đột nhiên quát to một tiếng lạnh lùng nhìn xem Sở phạm nói Sở phạm ngươi cho rằng ngươi là ai ai đưa cho ngươi tự tin cùng dũng khí đối công tử nhà ta nói ra lời như vậy Sở phạm coi nhẹ nhạt liếc qua tiểu hắc nói ta và ngươi chủ nhân đang nói chuyện ngươi bất quá là ngươi chủ nhân nuôi một con chó mà thôi cái này bên trong nào có ngươi nói chuyện phẫn nói xong hắn chắp hai tay sau lưng nhàn nhạt nói với sở độ đã suy nghĩ kỹ chưa ta khuyên ngươi hay là lập tức làm tốt cơ hội ta đã cho ngươi về phần ngươi có thể hay không nắm chắc ở, đó chính là ngươi sự tình. Nhìn xem một màn này, Sở Độ kìm lòng không được luốt luốt mi tâm, có thể, không hổ là nhân vật chính, trang bức loại kỹ năng này, căn bản cũng không cần học tập, quả thực có thể nói là vô sự tự thông, trang bức lên đến, căn bản cũng không cho người ta đường sống. Sở Độ nghĩ nghĩ được, ngươi là nhân vật chính, ngươi lợi hại, lão phu không chính diện chọc giận ngươi được rồi. Nhưng là, chương 5, năm mơ đi ngươi. Chương 5, năm mơ đi ngươi. Sở Độ nhếch miệng lên một cái tiếu dung, lần nữa lấy máy móc băng lanh thanh âm, trong lòng mặc niệm nói, "Ding, hệ thống cấm vào hoàn thành." Chúc mừng tốc Chủ thu hoạch được bản hệ thống, nhiệm vụ chính tuyến vừa tuyên bố, mời tốc Chủ học mẹo tiêu hai tiếng. Nhiệm vụ ban thưởng như thành công hoàn thành nhiệm vụ, nhưng kích hoạt bản hệ thống như nhiệm vụ thất bại, tiêu trừ nhân vật chính ký ức mà theo tức mang đi tốc Chủ trên thân cái nào đó không thể miêu tả bộ vị nhiệm vụ thời gian một phút. Mà cùng lúc đó, Sở Độ phát hiện Sở Phan kia một mực vân đạm phong khinh thần sắc, tựa hồ là đột nhiên cứng đờ một chút. Sở Phan đích thật là sướng sở, đây là cái gì phá hệ thống? Vì sao lại tuyên bố loại này hố tra nhiệm vụ? Hắn trước kia nhìn nhiều như vậy quyền tiểu thuyết còn không có gặp qua cái nào hệ thống tuyên bố để nhân vật chính học mèo kêu nhiệm vụ đâu. con học mèo kêu, ngươi không nói yêu ta, ta còn liền meo meo meo đâu. trong lòng của hắn lập tức hướng hệ thống hỏi hệ thống vì cái gì nhà khác hệ thống đều là trợ giúp túc chủ trang bức đánh mặt tặng gái quét ngang thế giới mở hậu cùng, mà ngươi lại lại như thế hố cha. sở đội trong nội tâm lập tức liền cười lạnh một tiếng, ngươi cũng nói kia là nhà khác hệ thống, cái hệ thống này là lao tử mình nói vừa ra, muốn làm sao tuyên bố nhiệm vụ, còn không phải nhìn lao tử tâm tình sao? đương nhiên, sở đội trong nội tâm có thể nghĩ như vậy, lại không thể dạng này hồi phục sở phạm. Khi hắn nghĩ như vậy thời điểm, vì để tránh cho mình ý nghĩ bị sở phàm biết, liền đem thần hồn quang ảnh từ sở phàm trên thân rút lui. Về phần làm như thế nào hồi phục, sở độ trong lúc nhất thời thật sự chính là nghĩ không ra lý do thích hợp. Ngay tại lúc lúc này, sở độ sững sờ, hắn hiện tại thế nhưng là hệ thống a, vì cái gì còn muốn tìm lý do? Hắn lúc này liền lại đem thần hồn quang ảnh bám vào sở phàm trên thân, hồi phục nói, nhiệm vụ thời gian còn lại 40 giây, mời túc chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Thân là hệ thống, còn muốn cho túc chủ giải thích? Lão phu chẳng những không cần tìm giải thích, ngay cả hồi phục đều là như thế bá khí cao lãnh. Không phục, ngươi tháo dỡ a nghe tới hệ thống giải thích sở phàm càng thêm im lặng hắn cái này hệ thống thực tế là quá hô cha thế mà để hắn học nhỏ tếu thực tế là quá mức hắn lúc này liền nói nói loại này có hại ta nhân vật chính quang huy hình tượng nhiệm vụ ta cự tuyệt ngươi gặp qua bị tốc chủ cự tuyệt nhiệm vụ hệ thống sao loại này có hại hệ thống hình tượng sự tình không thể cự tuyệt hệ thống sở độ lập tức lạnh như băng nói sở phàm khoẹt miệng co quắp một chút được ngươi là hệ thống đại gia ngươi sâu có thể đi meo meo meo lúc này sở phàm liền học hai tiếng meo gọi thấy cảnh này Tiểu Hắc lập tức liền ở tại kia bên trong, vừa mới hắn nhưng là một mực tại chờ phúng sở Phạm Đâu, đều chờ phúng mười mấy phút, sở Phạm không có phản ứng liền thôi, vậy mà đột nhiên học mèo kêu hai tiếng, cái này khiến hắn đương nhiên là lập tức liền một mặt ngộp bức, ta không biết đây là cái gì kịp bạn. Công tử, hắn? Hắn sẽ không là ngốc hả? Tiểu Hắc nhịn không được hướng Sở Độ hỏi. Sở Độ cũng đốc, hắn kinh ngạc đến ngây người lý do cùng Tiểu Hắc còn không giống, hắn lúc này chỉ cảm thấy mình tựa hồ là phát hiện một mảnh đại lục mới, tựa hồ là đoán trước tương lai một đầu quang huy đại đạo. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Sở Phạm vậy mà phối hợp đến trình độ này. Hoàn toàn không có đối với hắn cái này, hệ thống, sinh ra một điểm hoài nghi suy nghĩ, cứ như vậy thật tin tưởng hắn là, hệ thống. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị, vừa mới thời điểm hắn còn tại cân nhắc làm sao để sở Phạm tin tưởng hắn cái hệ thống này là thật hệ thống đâu, nhưng là bây giờ, hắn cũng không có làm gì, Sở Phạm thế mà liền đã tin tưởng, tin tưởng mình thật thu hoạch được hệ thống. Bất quá, Sở Độ cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn trước kia nhìn những cái kia hệ thống trong tiểu thuyết, còn giống như thật sự là không, có mấy cái nhân vật chính hoài nghi tới hệ thống chân thực tính đâu viết được đạo mình thu hoạch được hệ thống về sau, lập tức liền từng cái hương phấn vô cùng bắt đầu, ảo tưởng bắt đầu sau này mình bao nhiêu nguy bức. Cho dù là có hoài nghi, cũng chỉ là hoài nghi có phải là mình nghe nhầm, đầu góc xảy ra vấn đề, cho tới bây giờ không ai hoài nghi tới khả năng này chỉ là những người khác đùa ác. Tiểu Hắc thấy Sở Độ không có trả lời hắn, do dự mấy lần, tự hồ là muốn nói điều gì, thế nhưng lại cũng không biết nói sao mở miệng. Sở Độ vừa mới thời điểm đã nhìn Tiểu Hắc mấy lần rằng này, thế là hắn hỏi, "Tiểu Hắc, ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói?" Tiểu Hắc lập tức nói, "Không sai, công tử Kỳ thật ta là muốn hỏi một chút, ta còn muốn miệng pháo bao lâu? Ta vừa tính toán một cái, từ ta tiến đến, ta đã miệng pháo có chừng một khắc đồng hồ thời gian, khó nói chúng ta, còn chưa động thủ sao? Lập tức, sở độ kinh bị tiểu hắt một chút, đầu góc ngươi có hồ a? Người ta là nhân vật chính a, hơn nữa còn là nhân vật chính ngay tại thu hoạch được, bản tay vàng, quá trình bên trong, lúc này thân là não tàn nhân vật phản diện, ngươi nếu là không nhập pháo, không cho người ta nhân vật chính thu hoạch được bản tay vàng thời gian, lát nữa người ta nhân vật chính làm sao trang bức đánh mặt? Não tàn nhân vật phản diện tại sao là não tàn nhân vật phản diện? không phải liền là bởi vì náo tàn sao? Nếu là tại nhân vật chính thu hoạch được bàn tay vàng hoặc là sẽ phải đột phá thời khắc mấu chốt, không một mực miệng pháo lời nói, ngươi xứng đáng rộng rãi độc giả phong ngươi náo tàn nhân vật phản diện cái danh xưng này sao? Cho nên nói, đừng nói ngươi mới miệng pháo một khắc đồng hồ, chỉ cần người ta nhân vật chính bàn tay vàng vẫn chưa hoàn toàn mở ra, liền xem như một canh giờ, ngươi cũng được kế tiếp theo miệng pháo xuống dưới. Hệ thống hệ thống, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng đâu? Lúc này, Sở Độ đột nhiên nghe tới Sở Phàm không kịp chờ đợi thanh âm, Sở Độ tâm lý vội vàng dùng máy móc băng lãnh thanh âm nói, chúc mừng tốc chủ, hoàn thành kích hoạt nhiệm vụ Bản hệ thống đã kích hoạt. Sở Phạm Cố nén phiền muộn học mèo kêu hai tiếng về sau, nghĩ đến một hồi sắp từ hệ thống lấy được chỗ tốt, sau đó liền có thể đối sở đội trang bước đánh mặt, trong lòng của hắn phiền muộn liền biến mất, ngược lại hưng phấn lên. Quả nhiên, hệ thống kia máy móc băng lanh thanh âm lại tại trong lòng của hắn văng lên, "Chúc mừng tốc chủ, hoàn thành kích hoạt nhiệm vụ, bản hệ thống đã kích hoạt." Lập tức, sở Phạm trong lòng liền càng thêm kích động hưng phấn lên, rốt cục, hệ thống kích hoạt, tiếp xuống chính là hắn thu hoạch được ban thượng thời điểm. Nhưng mà, 3 giây đi qua, 10 giây đồng hồ đi qua. Sở Phạm mập bực, ban thưởng đâu? Hệ thống, ta ban thưởng đâu? Khi Sở Độ nghe tới hắn về sau, Sở Độ cũng sửng sở, máy móc băng lánh khôi phục nói, "Ban thưởng gì?" "Sở Phàm, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng à, ta vừa mới không phải hoàn thành học mèo kêu nhiệm vụ sao?" "Sở Độ, đã cho ngươi à, bản hệ thống vừa mới chỉ là lắp đặt thành công, nhưng là chưa kích hoạt, vừa mới nhiệm vụ ban thưởng chính là kích hoạt bản hệ thống." "Ngươi không nhìn vừa mới ngươi hỏi bản hệ thống lời nói, bản hệ thống đều không để ý ngươi sao? Nhưng ngươi một kích sống về sau, ta lập tức liền phản ứng ngươi." "Nghe tới, hệ thống, giải thích." Sở Phàm khẽ miệng lập tức liền run rẩy một chút, "Ta có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi a?" Tình cảm vừa mới học mèo kêu là nói không đúng không? Nhìn thấy Sở Phàm biểu lộ, sở độ trong nội tâm kìm lòng không được nghĩ đến, ta một cái nói bừa hệ thống, vốn chính là đùa ngươi chơi đầu, có thể cho ngươi cái dám ban thượng, ngươi nằm mơ à. Ngay tại lúc lúc này, Sở Phàm đống nhiên trong mắt lóe lên, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trong ánh mắt đều là liền sáng lên hào quang sáng chói, hắn vội vàng nói, hệ thống, ta tân thủ gói quà lớn đâu? Chương 6, ngươi cứ việc rút. Chương 6, ngươi cứ việc rút. Sở Phàm trong lòng lại hưng phấn lên, hắn trước kia thế nhưng là nhìn qua vô số tiểu thuyết mạng, tân thủ gói quà lớn vật này, thế nhưng là mỗi cái hệ thống đều muốn cho đủ vật. dù sao vừa mới bắt đầu thời điểm, nhân vật chính thường thường đều là tuổi mục một tớt, nếu là không cho tân thủ gói quà lớn, nhân vật chính dựa vào cái gì trong bước? giống như trước mắt, nếu là hệ thống không cho hắn tân thủ gói quà lớn lời nói, hắn đánh như thế nào sở độ mặt? sở phàm sau khi nói xong, nghĩ đến hắn cái này phá, hệ thống, hố cha, lập tức liền lại bổ sung nói, hệ thống, ngươi nhưng tuyệt đối không được nói không có, ta đọc sách nhưng không có chút nào ít, ngươi nếu là không có tân thủ gói quà lớn, ta thế nhưng là sẽ khiếu nại ngươi. nghe tới sở phàm câu đầu tiên lời nói lúc sở độ lúc này liền nở nụ cười lạnh, lao tử một cái nói bựa, hệ thống, ngươi còn muốn tân thủ gói quả lớn? Nam mơ đi ngươi. hắn lúc này liền muốn nói không có tân thủ gói quả lớn, thế nhưng lại không nghĩ tới sở phàm vậy mà tựa hồ là biết trước nói, hệ thống, ngươi nhưng tuyệt đối không được nói không có. Ta đọc sách nhưng không có chút nào ít, ngươi nếu là không có tân thủ gói quả lớn, ta thế nhưng là sẽ khiếu nạn ngươi. sở độ lời nói lập tức liền bị nẹn trở về. sở phàm nói hết ra lời như vậy, nếu là hắn còn nói như vậy lời nói, chẳng phải là lộ vẻ hắn cái này? hệ thống, bước cách rất thấp sở độ trong lòng hơi động, lúc này liền dùng thần hồn quang ảnh họa một cái to lớn mặt trời, nghĩ nghĩ, lại tại mặt trời bên trong họa một con cá, ưn, cá nha, thứ này tốt họa, viết cái chữ số 8 rồi 8, lại ở bên trong điểm cái điểm, không phải liền là một con cá sao? ngay cả con mắt có, mà về phần mặt trời, ha ha, ngươi cùng là đang chất vấn lão phu họa công sao? lao tử tiện tay một cái to lớn không, không phải liền là mặt trời sao? bất quá là một giây, sở độ liền hoàn thành bộ này vĩ đại tác phẩm, hắn khống chế quang ảnh xông vào sở phạm trong đầu. trước đó thời điểm hắn nhưng là đã thí nghiệm qua, khi hắn dùng thần hồn quang ảnh họa một đám tám chữ hình bảy cá xông vào tiểu hắc trong đầu lúc lúc ấy tiểu hắc lập tức liền giật nảy mình lướt ngang ra ngoài đến mấy mét xa còn xoa xoa con mắt tựa hồ là hoài nghi mình hoa mắt một chút nói cách khác thân hồn của hắn quang ảnh ngưng tụ thành đồ án xông vào một người trong đầu người kia liền có thể nhìn thấy đồ án mà quả nhiên lúc này hắn phát hiện sở phàm con ngươi tựa hồ là có chút co lại thả một chút phàm vất là nhìn thấy cái gì đồ vật đồng dạng biểu lộ cũng cực độ kinh hỉ bắt đầu chúc mừng tước chủ thu hoạch được tân thủ gói quá lớn một lần rút thưởng cơ hội đinh hệ thống nhắc nhở thông qua rút thưởng ngươi sẽ có cơ hội thu hoạch được tuyệt thế công pháp thần binh pháp bảo thi hưu đạo cụ. Sở Độ dùng máy móc băng lãnh, hệ thống, thanh âm nói: "A ah ha ha, tuyệt thế công pháp, thần binh pháp bảo. Sở Độ, ngươi chờ, lão tử lập tức tới ngay đánh ngươi mặt." Nghe tới, hệ thống, thanh âm, Sở phàm giờ khắc này trong nội tâm dâng lên hào tình vạn trượng, hưng phấn vô cùng, tựa hồ là đã thấy quang minh tương lai hướng hắn với gọi. Mà lúc này, Sở Độ trong nội tâm thì là nở nụ cười lạnh, ha ha ha, không phải liền là tân thủ gói quả lớn sao? Không phải liền là một lần rút thưởng cơ hội sao? Có thể, vốn, hệ thống, thỏa mãn ngươi. Ngươi cứ việc rút, ngươi nếu có thể rút đến đồ vật, coi như ta thua đao tử một cái nói bừa hệ thống, có cái giám tuyệt thế thần công thần binh pháp bảo cho ngươi. Ừm. Hệ thống, đây chính là rút thưởng bản sao? Vì cái gì họa phong như thế cản bã? Mà vừa lúc này, Sở Phàm nghi hoặc nói, bởi vì hắn nhìn thấy một cái vật kỳ quái. Một cái to lớn vòng tròn, vòng tròn bên trong một cái nho nhỏ chữ số ả dập tám như là kim đồng hồ đồng dạng, mà tại vòng tròn bốn phía, bị phân chia thành mấy cái khu vực, một trong đó viết tuyệt thế thần công, một trong đó viết hi hữu đạo cụ, một cái viết tạ ơn thâm dự. Mỗi cái khu vực lớn tiểu còn không giống, tuyệt thế thần công Khi hi hữu đạo cụ các thứ chiếm cứ rất nhỏ khu vực, cái khác theo thứ tự gia tăng, ý tứ đại khái giống như chính là càng là hi hữu đồ vật, khu vực càng tiểu. Sở Phạm lúc này liền minh bạch, khi hi hữu đồ vật rút đến sát suất khẳng định là nhỏ nhất, điểm này rất dễ lý giải. Chỉ là, hắn nghi ngờ là, vì cái gì cái này rút thưởng bản họa phong như thế cắt bã, thấy thế nào làm sao giống như là nhà trẻ vẽ xấu tiêu chuẩn. Nghe tới hắn, Sở Độ trong nội tâm lập tức liền hừ lạnh một tiếng, lão tử lại không có học qua vẽ tranh, có thể vẽ thành dạng này đã không sai được hay không? Bất quá, như vậy đương nhiên là không thể nói ra được, thân là một cái hệ thống, tự nhiên phải có hệ thống bước cách sở độ lúc này liền nói nói bản hệ thống trước mắt vì một không phiền bản, mời tốc chủ cố gắng thăng cấp đặt tới hệ thống yêu cầu sớm một chút thăng cấp đến hai không phiền bản, đến lúc đó họa phong đem càng tinh mỹ hơn lại mở ra càng nhiều công năng ừm còn có thể thăng cấp sở pham sừng sốt một chút về sau lập tức thật hưng phấn lên có thể có thể hệ thống càng ngứa bước chẳng phải là chính là đại biểu cho hắn càng ngứa bước họa phong cái gì cặn bã liền cặn bã đi thực dụng liền tốt nhưng ngay lúc này sở pham tự hổ là đột nhiên nhớ tới cái gì đồng dạng biến sắc vội vàng hướng sở độ nhìn lại Tựa hồ là quan sát hắn như vậy. Thấy cảnh này, Sở Độ trong nội tâm lúc này chính là siết chặt, khó nói, Sở Phạm đã bắt đầu hoài nghi hệ thống chân thực tính sao? Nếu là như vậy, như vậy nhưng là không còn phải chơi. Hệ thống, cái này rút thường bàn sẽ không bị người khác nhìn thấy a? Mà vừa lúc này, Sở Phạm thanh âm vang lên. Lập tức, Sở Độ thở dài một hơi, nguyên lai là dạng này, kém chút hù chết hắn, còn tưởng rằng Sở Phạm hoài nghi hệ thống chân thực tính đâu, nguyên lai Sở Phạm là đang lo lắng vấn đề này. Hệ thống Sở Độ lập tức hồi phục nói, "Túc chủ yên tâm, bản hệ thống chỉ có túc chủ có thể thấy được, những người khác" Vô luận là bệ nghệ vạn cổ tiên đế thần vương hay là phật tổ ma vương, như không có bản hệ thống đồng ý, bọn hắn đều vô duyên nhìn thấy bản hệ thống. Dù sao thổi như bức cũng đừng tiền, còn không phải hắn muốn làm sao thổi liền làm sao thổi. Mà lại trọng yếu nhất chính là những này tước chủ, cho tới bây giờ đều không nghi ngờ hắn thổi cái gì, bọn hắn liền tin cái gì. Mà quả nhiên nghe xong sở độ lời nói, sở phạm lập tức thật hưng phấn, hệ thống quả nhiên chính là hệ thống, ha ha ha, hệ thống nơi tay thiên hạ ta có. Công tử cái này sở phàm có phải là thật hay không đầu hốc bị ngài làm hỏng rồi? Một mình hắn đứng tại chỗ cười ngây nô cái gì đâu? nhìn xem một màn này, tiểu hắc không tự chủ được nói với sở độ. sở độ nết miệng lên một vòng tiêu dung, nói, khả năng, hắn đang nằm mơ. trong phòng liền ba người bọn họ, sở phàm tự nhiên là nghe tới hai người bọn họ lời nói, hắn kìm lòng không được cười lắc đầu, trong mắt dâng lên một vòng vẻ tiêu ngạo, dùng một loại đối đãi sâu kiến ánh mắt nhìn xem sở độ cùng tiểu hắc, nhàn nhạt nói, như ta như vậy tồn tại, căn bản cũng không phải là người cùng sâu kiến có khả năng tưởng tượng, các ngươi cũng biết ý nghĩ của các ngươi trong mắt ta, ra sao trở buồn cười. sau khi nói xong, hắn rút cuộc cười đi phản ứng sở độ cùng tiểu hắc, có, hệ thống, dạng này bàn tay vàng, trên thế giới này. Còn có người nào đặt ở trong mắt của hắn? Hệ thống, bắt đầu rút thưởng đi. Chương 7, người mặt đen ngươi trách ta. Chương 7, người mặt đen ngươi trách ta. Siêu. Lúc này, Sở Độ liền khống chế thần hồn quang ảnh, để cái kia tám chữ bắt đầu xoay tròn. Nhìn xem kim đồng hồ không ngừng xoay tròn, trải qua tuyệt thế thần công, khi hưu đạo cụ, thần binh pháp bảo. Mỗi người khu vực, Sở Phàm trong lòng kìm lòng không được liền kích động. Đây chính là tân thủ gói quà lớn dựa theo những cái kia trong tiểu thuyết xáo lộ, ít nhất cũng phải cho ta một bản tuyệt thế thần công a. Ha ha ha, đến lúc đó lập tức liền có thể đánh sở độ mặt để hắn biết lao tử lợi hại. Ừm, khi hữu đạo cụ cũng có khả năng, tỉ như cái gì thời gian tạm dừng lưu trữ lại đến, thấu thị, thần binh pháp bảo cũng là lựa chọn tốt. Sở Phong trong ánh mắt cũng bắt đầu tách ra kim quang, nghĩ đến vui vẻ địa phương, khoe miệng của hắn cong lên một vòng tiêu dung. Nhưng mà lúc này sở độ lại là nở nụ cười lạnh, tuyệt thế thần công, Khi hữu đạo cụ, thần binh pháp bảo, nằm mơ đi ngươi, những vật này lão phu đều không có, sẽ cho ngươi, liền xem như lão phu thật sự có những vật này, ngươi cho rằng ngươi rút ra đến. Vẫn là câu nói kia, ngươi cứ việc rút, ngươi nếu có thể rút đến độ vật, tính lao tử thua." Sở Phàm nhìn xem kim đồng hồ rốt cục chậm lại, trong lòng của hắn cũng càng thêm kích động. Tuyệt thế thần công, tuyệt thế thần công, tuyệt thế thần công. Sở Phàm trong lòng hô to lên, con mắt chăm chú nhìn rút thưởng đĩa CD, kích động đến cực hạn, khuôn mặt đều bởi vì quá mức kích động mà dần dần đỏ lên lên, hắn đã thấy kim đồng hồ chậm rãi trải qua hi hữu đạo cụ, thần binh pháp bảo cùng khu vực, dần dần dừng ở tuyệt thế thần công khu vực. Thấy cảnh này, Sở Phàm hít sâu một hơi, đem tâm tình của mình bình phục lại, bởi vì hắn cảm thấy, thân là nhân vật chính, liền muốn có nhân vật chính phong phạm gặp chuyện vinh nục không sợ hãi mọi thứ đều ứng biểu lộ lạnh nhạt mà lại tuy nói cuối cùng rút thưởng kết quả còn không có ra nhưng là hắn biết kết quả đã chú định khẳng định chính là tuyệt thế công pháp nguyên nhân hắn là nhân vật chính a cái gì ngươi nói có thể là bên cạnh tạ ơn hân hạnh chiếu cố ha ha ngươi biết cái gì là nhân vật chính sao ngươi biết cái gì gọi là nhân vật chính quang điểm sao làm nhân vật chính tân thủ gói quả lớn làm một lần duy nhất rút thưởng cơ hội làm sao lại rút đến tạ ơn tham gia vinh tạ ơn tham dự một đạo máy móc băng lãnh thanh âm vang lên trong chốc lát Sở Phàm còn chưa nói hết lời dừng ở kia bên trong. Trong chốc lát, Sở Phàm cảm giác toàn thế giới tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Giờ khắc này, Sở Phàm trong lòng đột nhiên có một loại hoài nghi nhân sinh cảm giác. "Ta tạo, hệ thống, ngươi cút ra đây cho ta, ngươi nói cho ta, tân thủ gói quà lớn loại vật này, vì cái gì còn có rảnh rỗi kiểu nói này?" Sở Phàm kịp phản ứng về sau, lúc này ngay tại trong nội tâm gầm hết "Cái này quá không hợp lý, đây quả thực là quá hồ tra, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, tân thủ gói quà lớn, lại còn có rút không đến độ vận." Nếu là như vậy, Như vậy còn kêu cái gì tân thủ gói quả lớn? Không có tân thủ gói quả lớn, hắn tiếp xuống làm sao trang bước? Đánh như thế nào sợ độ mặt? Còn chơi trái trứng A chơi? Đây là cái gì cầu thí phá hệ thống? Sợ độ nghe tới hắn, lúc này liền nở nụ cười lạnh, hồi phục nói, ngươi mẹ nó mình mặt đen, ngươi trách ta? Cái gì? Ngươi nói ta ngầm thao tác? Phi, loại này không muốn mặt sự tình, lão phu làm sao có thể thừa nhận? Rõ ràng chính là chính sợ phàm mặt đen, cái gì cũng không có rút đến, mới không phải lão phu ám đổi chúng thường tỷ lệ, mà lại lão phu có thể trịnh trọng hứa hẹn tuyệt sẽ không ám đổi trúng thưởng tỷ lệ tại trò chơi của chúng ta bên trong tại Lão Phu nói bữa cái hệ thống này bên trong ngươi yên tâm căn bản lại không tồn tại trúng thưởng tỷ lệ loại vật này cái gì tuyệt thế thần công cái gì hi hữu đạo cụ cái gì ssr ngươi nằm mơ a ngươi Lão Phu vẫn là câu nói kia ngươi cứ việc rút có thể rút đến đồ vật, tính lao tử thua một trăm phần trăm tạ ơn tham dự giải ngươi là người cái gì hệ thống ngươi nói mặt ta đen ngươi là đang nói đùa sao ta nếu là mặt đen hàng năm nhiều như vậy bị xe đụng bị xét đánh Thức đêm tu tiên đồ tử, vì cái gì chỉ có ta may mắn địa thu hoạch được cái này trăm triệu chọn một sát suất xuyên qua rồi. Nghe tới, hệ thống, hồi phục, sở phàm lập tức liền khôi phục. Cái ngốc bức này hệ thống cũng dám nói hắn mặt đen, cái này hắn sao có thể nhẫn? Ha ha, sở độ cười, ngươi mẹ nó ở trước mặt lao phu chàng cái gì? Ngươi không phải liền là thức đêm tu một đêm tiên sáng ngày thứ hai mua bữa sáng trên đường bị xe đụng bay đồng thời lại bị xe đánh trúng về sau, xuyên qua sao? Ngươi biết lao tử là thế nào xuyên qua sao? Nói ra hù trên ngươi, ta thế nhưng là xoáy chết. Hơn nữa, còn là xoáy nổ cái trùng loại kia, là thần nổ. Không tin ngươi đi nghĩ thoáng đầu. Ở phương diện này, Sở Độ cảm giác mình có ưu thế áp đảo, Sở Phạm cùng hắn căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Bởi vậy, Sở Độ dứt khoát trợn mặt, căn bản cũng không phản ứng Sở Phạm, mặc cho Sở Phạm nói thế nào, hệ thống, chính là không có bất kỳ cái gì phản ứng. A ta không phục, vì cái gì nhà khác hệ thống đều như vậy ngu bức, ta cái hệ thống này lại là như thế hô cha, Sở Phạm trong nội tâm lớn tiếng kêu thảm. Nghe nói như thế, Sở Độ không khỏi khinh bỉ hắn bắt đầu, vì cái gì nhìn qua nhiều như vậy trong tiểu thuyết, nhân vật chính đều sẽ nói loại này ngu xuẩn. Ngươi nếu là thật chết bỏ, ngươi mẹ nó ngược lại là tháo rỡ a đừng chỉ ngoài miệng so so a. đương nhiên, lúc này những cái kia ngu xuẩn tác giả vì cho nhân vật chính một hợp lý giải thích, thường thường liền sẽ tới một cái tháo rỡ liền xóa bỏ. quả thực ha ha, dạng này không giữ quy tắc lý sao? cho dù là tháo rỡ không được, như vậy ngươi nếu là có bản dự, phía sau thời điểm liền ngươi đừng dựa vào hệ thống a. vừa mắng hệ thống hô cha, còn vừa dựa vào hệ thống lực lượng, cái này có phải là có chút không thích hợp? sở phàm thanh âm bỗng nhiên vang lên, hệ thống, xin hỏi ta có thể tháo rỡ ngươi sao? như thế hồ cha hệ thống, sở phàm cảm giác hay là không muốn tốt? sở độ gửi lệnh có thể tháo rỡ nhưng là tháo rỡ điều kiện tiên quyết là trước xóa bỏ ngươi. Đừng đừng đừng, ta chỉ là kể chuyện cười mà thôi. Sở Phạm lập tức nói, cũng không tiếp tục nói tháo rỡ sự tình đại bộ phận điểm nhân vật chính, thường thường đều là như thế, từ đầu đến cuối, cơ hồ đều chưa từng hoài nghi hệ thống chân thực tính. Bất quá là một câu hắn nói bậy xóa bỏ mà thôi, liền lập tức nhận sợ, hắn có thể xóa bỏ cái giám a, toàn bộ đều là hắn tại nói bừa mà thôi. Sở Độ đung nhiên đối cái này ác thú vị trò chơi càng thêm có hứng thú, hắn muốn nhìn một chút, tại hắn cái này giả hệ thống trợ rút dưới, Sở Phàm sẽ có biến hóa như thế nào, cái này nhất thời hứng khởi suy nghĩ để Sở Độ phát hiện không phải bình thường niềm vui thú. Ừm, nếu là như vậy, liền phải dựa theo kịch bản tiếp tục đi tới đích, như vậy, tiếp xuống sẽ là cái gì kịch bản đâu? Sở Độ trong đầu nhanh chóng suy tư một chút, đột nhiên, trong mắt của hắn sáng lên, mép miệng lên một vòng mỉm cười. Có. Chương 8. Ngươi nói ta cái này rút thưởng có chút hí. Chương 8. Ngươi nói ta cái này rút thưởng có chút hí. Hệ thống nhắc nhở, tân thủ gói quà lớn chỗ ban thưởng miễn phí rút thưởng cơ hội tốc chủ đã tiêu hao, về sau mỗi lần rút thưởng cần tiêu hao 100 tích phân, tốc chủ bây giờ có được 132 tích phân. Sở Phạm vô cùng phiền muộn. Không nghĩ tới sau khi xuyên việt, mình đạt được bàn tay vàng vậy mà làm một cái như thế hố cha đồ chơi, cái này phá hệ thống, quả thực quá hố cha, nếu không phải tháo rỡ không được, hắn đã sớm tháo rỡ cái này phá hệ thống. Ngay tại lúc lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên vang lên hệ thống thanh âm, hệ thống nhắc nhở, tân thủ gói quà lớn chỗ ban thưởng miễn phí rút thưởng. Sở Farm sững sốt một chút về sau, lập tức vô hạn kinh hỉ, ha ha ha, lão tử quả nhiên là thánh a La Giác, ta đã nói rồi, hệ thống làm sao lại thật như vậy hố cha, nếu là không cho phúc lợi lời nói, lão tử làm sao chán bước, đánh như thế nào sợ độ cái này, nhân vật phản diện phá hôi mặt. Ừm 132 tích phân, đây cũng là ta ở kiếp trước sống hơn 20 năm tích lũy xuống, ha ha ha, vừa vặn đủ rút một lần thưởng. Nghe tới Sở Phàm lời nói, sở độ khẽ miệng mỉm cười càng tăng lên, vừa mới hắn còn đang suy nghĩ giải thích thế nào cái này hơn 100 tích phân làm sao tới, không nghĩ tới, Sở Phàm đã mình cho mình nghĩ kỳ lý do. Nhân vật chính đầu góc chính là dễ dùng. Bội phục. Bất quá, lý do này thật sự chính là đủ lặng à, có bao nhiêu hệ thống tiểu thuyết, khi thấy ban đầu tích phân thời điểm, nhân vật chính đều là cho rằng như vậy. Hệ thống, ta muốn kế tiếp theo rút thưởng. Sở Phàm lập tức liền yêu cầu lại một lần nữa bắt đầu rút thưởng. Sở Độ không có chuyện gì để nói, thỏa mãn hắn chính là. Ngay tại lúc Sở Phàm chuẩn bị bắt đầu rút thời điểm, đột nhiên, hắn dừng lại một chút, hỏi: "Hệ thống, có thể chờ ta một chút sao?" Sở Độ sững sờ, ta không biết Sở Phàm đây là ý gì, nhưng là đây bất quá là không quan trọng sự tình mà thôi, thế là đồng ý chỉ là sau một khắc hắn liền mộng bước tại kia bên trong, chỉ thấy Sở Phàm liền nhìn đều không, có nhìn hắn cùng tiểu Hắc một chút, trực tiếp đi hướng phòng ốc góc tường vị trí, kia bên trong, đặt vào một cái bồn rửa mặt. Sở Phàm đi đến bồn rửa mặt kia bên trong, cơ hồ là thành kính rửa tay một cái, nghiêm túc tỉ mỉ, tinh tế lau, tròn vẹn qua mấy phút thời gian. Sở phàm mới rốt cục tẩy xong, sau đó trong nội tâm nói, hệ thống, ta đã tẩy qua tay, lần này cần là lại rút không đến độ vật, ngươi cũng đừng trách ta báo cáo như ngươi loại này vô lương nhà đầu tư khai thác thấp kém hệ thống. Sở độ, có thể, rất mạnh. Nhưng là, khó nói ngươi mẹ nó chưa nghe nói qua huyền không thay đổi không phải, khắc bất cải mệnh sao? Mặt đen chính là mặt đen, tay tao chính là tay tao, đây là huyền học có thể cải biến sao? Cái gì khắc kim đại lão, cái gì huyền học cải mệnh, quả thực ngây thơ. Vốn cho chơi, 100% tạ ơn tham dự, là ngươi mạo xương tiền liền có thể cải mệnh sao? Là ngươi tẩy tay liền có thể chúng thưởng sao? bất quá, nếu là thật như vậy, như vậy phía dưới liền không có chơi. Sở Độ nghĩ nghĩ, muốn kịch bản tiếp tục, không thể chơi như vậy a xem ra nhất định phải để nhân vật chính rút đến chút vật gì a chỉ là, nghĩ đến vấn đề này, Sở Độ liền xoắn xuýt lên, trên người hắn cái gì cũng không có, có thể để cho Sở Phạm rút đến ban thưởng gì đâu? Mà lại, coi như rút đến ban thưởng, thế nhưng là làm sao thanh ban thưởng cho Sở Phạm? Cũng không thể hắn đưa cho Sở Phạm a. Đây không phải là liền lộ tẩy sao? Dù sao, rút đến ban thưởng hẳn là hệ thống cấp cho. Trước kia nhìn những cái kia trong tiểu thuyết, hệ thống đồng dạng đều là có hệ thống không gian hoặc là hệ thống thương thành hệ thống ban thưởng đồ vật đều ở bên trong nhân vật chính muốn sử dụng thời điểm tùy thời có thể sử dụng nhưng kia là thật hệ thống a mà sở phàm cái hệ thống này là sở độ nói bừa a hệ thống không gian hệ thống thương thành tỉnh hiện tại hay là ban ngày, đừng nằm mơ bất quá loại chuyện này cũng không phải không thể giải quyết sở độ trong lòng hơi động liền có chú ý bắt đầu rút thưởng Tám chữ hình kim đồng hồ cấp tốc chuyển động sở phàm ở một bên tinh thần thần trường gắt gao nhìn trầm trầm rút thưởng ban hay mà lúc này đây sở độ đánh gậy còn tại cầm tiếp theo chào phúng trạng thái bên trong tiểu hắc nhỏ giọng hướng tiểu hắc nói Tiểu Hắc, thân là tiểu đệ của ta, thực lực của ngươi phải rất khá a." Tiểu Hắc cảm giác miệng đắng lưỡi khô, hắn cảm thấy mặc kệ là cái này Sở Phàm hay là mình nhà công tử Sở Độ, thậm chí là tất cả Sở gia nhân đều là bệnh tâm thần. Hắn đã chờ phúng 30 phút sau thời gian, từ sở Phàm tổ tông 18 đời chờ phúng kinh bị đến Sở Phàm cái này bên trong, thế nhưng là đối diện cái kia Sở Phàm vậy mà từ đầu đến cuối thờ ơ, ở giữa thời điểm lại còn có nhàn tâm đi rửa tay. Cái này, mà nhà hắn công tử Sở Độ, thế mà đồng dạng cũng là thờ ơ, không có chút nào dấu hiệu động thủ, tựa hồ là liền để hắn như thế một mực miệng pháo xung dưới. Những này đều không phải chỗ nấu chốt, trọng yếu chính là, Sở phàm tổ tông 10 đời không phải cũng là công tử Sở độ tổ tông 18 đời sao? Tiểu Hắc nghĩ tới chỗ này, trong lòng nhất thời liền sảng khoái. Lúc này nghe tới Sở Độ lời nói, hắn lúc này liền nói nói, "Công tử, ta mặc dù có chút tu vi, nhưng là cùng công tử so sánh, bất quá là đom đóm cùng hạo nguyệt tranh phong thôi, không đáng giá nhất tới, nào dám ở trước mặt công tử múa búa trước cửa lô ban." Sở Độ kinh ngạc nhìn Tiểu Hắc một chút, "Có thể a Tiểu Hắc, ngươi cái này công phu nịnh hót cùng ngươi kéo cừu hận thủ đoạn tương xứng a, bất quá, lúc này cũng không phải nói những lời nhảm nhí này thời điểm." cái này nhưng quan hệ đến hắn cho sở phạm ban thưởng có thể thành công hay không nếu không phải hắn vừa mới xuyên qua tới căn bản cũng không biết làm sao vận dụng thể nội tu vi cái kia bên trong cần tiểu hắc ban bận dịu tiểu hắc ngươi đấy trộm hàn loại công pháp sao sở độ hỏi tiểu hắc sườn suốt một chút vội văn nói biết một chút xíu nhưng là ta trưởng sinh chi căn mới mở thứ nhất hiếu. có thể cái này liền đủ rồi một hồi nhìn ta ánh mắt khi ta cho ngươi ánh mắt thời điểm ngươi liền đối sở phạm đầu cho ta đến một bàn tay sở độ trực tiếp đánh gãy tiểu hắc lời nói nói như thế nói tiểu hắc kinh ngạc vô cùng ta không biết sở độ đây là muốn làm cái gì một mặt một bước. Sở Độ tự nhiên là không có khả năng cho tiểu Hắc giải thích cái gì, lúc này, Sở Phàm giọng nghi ngờ vang lên, "Hệ thống, tại sao ta cảm giác có chút không đúng à, cái này bản quay chuyển lâu như vậy, ta đều hô nhiều lần ngừng, làm sao một mực không ngừng?" Sở Độ sững sở, vừa mới Sở Phàm hô ngừng sao? Thật có lỗi thật có lỗi, vừa mới không nghe thấy, lập tức liền ngừng. "Cái gì? Ngươi nói ta cái này rút thưởng có chút hí, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Lão phu chính mình nói vừa hệ thống, còn không phải muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Bất quá, cái này Sở Phàm lão đệ" có chút nóng này a không phải liền là để ngươi nhiều cùng vài giây đồng hồ sao? ngươi liền chờ không nổi, ngươi không nhìn người ta tiểu hất chào phúng ngươi nửa giờ cũng không nói cái gì sao? nhìn đem ngươi quen nhân vật chính không tầm thường a sở độ khống chế kim đồng hồ dừng ở khiếu đạo cụ khu vực này ta tạo khiếu đạo cụ a ha ha ha ta liền nói lao tử là nhân vật chính mà lập tức nhìn chăm chăm vào rút thưởng bàn quay sở phạm cực độ kinh hỉ lên ngay cả lồng ngực đều chập chú lên nếu không phải bên cạnh còn có, có sở độ cùng tiểu hất lời nói đoán chừng hắn đều muốn hương phấn điệu nhảy dựng lên ha ha ha sở độ ngươi chờ. Lão tử lập tức liền muốn đến đánh ngươi mặt, hệ thống hệ thống, ban thưởng gì, nhanh cho ta xem một chút." Sở Phạm kinh hỉ vô cùng nói. "Chương 9. Hệ thống, tại sao ta cảm giác có chỗ hơi không hợp lý đâu?" "Chương 9. Hệ thống, tại sao ta cảm giác có chỗ hơi không hợp lý đâu?" "Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được hi hữu đạo cụ, một lần sử dụng, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn quét ngang vũ trụ vô địch thủ cơ hội." Vốn đạo cụ vì hàng dùng một lần, không cần học tập, không cần tu luyện, điểm kích liền có thể lập tức sử dụng." Hệ thống máy móc băng lanh thanh âm tại sở Phạm trong lòng vang lên. "Cái gì?" trên trời dưới đất duy ngã độc tôn quét ngang vũ trụ vô địch thủ sở phan lập tức liền kinh ngạc đến ngây người nhưng mà lập tức hắn liền đỗng nhiên cũng hỉ a ah ha ha nghe xong công pháp này danh tự liền biết tuyệt đối như bức không được mặc dù chỉ có một lần sử dụng cơ hội nhưng là cũng đầy đủ sở độ ta hảo đại ca ngươi xong chờ lấy ta đánh ngươi mặt đi lão tử muốn bắt đầu trang bớt sở phan trong nội tâm đắc ý không được nhìn lướt qua cách đó không xa sở độ trong mắt của hắn lộ ra một kia khí bỉ sâu kiến mà thôi nhưng là ngay lúc này hắn tựa hồ là chợt nhớ tới cái gì đồng dạng như mày phảng phất là muốn nói điều gì Thế nhưng là cũng không biết nói sao nói. Thấy cảnh này, Sở Độ trong lòng giật mình, chẳng lẽ vẫn là bị Sở Phàm phát giác được cái gì sơ hở sao? Mà quả nhiên, cơ hồ là tại đồng thời, hắn nghe tới Sở Phàm thanh âm, "Hệ thống, tại sao ta cảm giác có chỗ hơi không hợp lý đâu?" Sở Độ thân thể chấn động, nhưng là thân là hệ thống, nhất định phải vẫn là phải bảo trì cao lĩnh phong phạm, hắn mới nói, "Tỷ như nói, tỷ như nói, vì cái gì ta rút đến môn công pháp này, danh tự dài như vậy?" Nháy mắt, Sở Độ lùi bước một chút, lập tức kịp phản ứng về sau, trong lòng của hắn có loại đánh chết Sở Phàm xúc động. Người mẹ mẹ nó địa đây là cái gì náo mạch kín? đây là trọng điểm sao? khó nói ngươi nên chú ý không phải là cái hệ thống này như thế hố cha có phải hay không là giả loại vấn đề này. thế nhưng là ngươi thế mà để ý một cái lao tử nói bừa công pháp danh tự. bất quá sở độ cũng thở dài một hơi hụt chết cha. nguyên lai là vấn đề này. vì cái gì danh tự dài như vậy. đây không phải rất đơn giản đạo lý sao? thường đi học sao? kiểm tra qua thử sao? ba dài một ngắn tuyển ngắn, ba ngắn một dài tuyển dài. đây là làm lựa chọn quy luật cơ bản A. vì cái gì danh tự nhất định phải dài. bởi vì dạng này lộ vẻ như bước cùng những cái kia cái gì băng sơn quyền kim xà triển ti thủ so sánh lão tử ngày này bên trên dưới mặt đất duy ngã độc tôn quét ngang vũ trụ vô hình thủ bước cách rõ ràng cao không phải một điểm nửa điểm a huyền huyễn tiểu thuyết bên trong danh tự càng dài liền càng ngứa bức, nhìn những cái kia nhiều tiểu thuyết khó nói ngươi ngay cả như thế dễ hiểu thưởng thức cũng không biết đạo ngươi cũng không cảm thấy ngại nói mình là lão thư trùng ngươi nhìn tiểu hắc gia sân thời điểm hình dung nhiều đơn giản chỉ có tiểu hắc hai chữ này mà ngươi lại nhìn chính ngươi vậy liền ngứa bước dùng thế nhưng là thiếu niên này khuôn mặt thành tu dáng người gầy gò tròn vẹn so tiểu hắc dài gấp mấy lần vì cái gì tên của ngươi dài như vậy còn không phải bởi vì danh tự càng dài liền đại biểu cho càng nhiều bước sao? ngươi là nhân vật chính, đương nhiên phải dài như vậy. cái gì? ngươi hỏi ta vì cái gì hình dung mình thời điểm là mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, mặt như ngọc, nghi đồng hồ đường đường, mi thanh mục tú, mắt như lam tinh, phong độ nhẹ nhàng, nhất biểu nhân tài thiếu niên lang đẹp trai, đều dùng 50 cái chữ, so nhân vật chính còn muốn dài gấp mấy lần. ngươi là ngốc sao? ngươi xem qua tiểu thuyết sao? đạo lý dễ hiểu như vậy khó nói ngươi cũng nhìn không ra sao? Ta cái này mẹ nó điệu rõ ràng chính là tại nước số lượng tử. Vì nguyên nhân đương nhiên là bởi vì không thể nước số lượng tử, nếu không, lấy lao tử xoái, chỉ là 50 cái chữ làm sao có thể miêu tả ra? Chính là bởi vì lão phu không nguyện ý nước số lượng tử, cho nên mới chỉ dùng giải giấc 50 cái chữ khắc họa một chút lão phu xoái khí, không phải, nếu là đem lão phu xoái khí toàn bộ miêu tả ra lời nói, như vậy quyển sách này tối thiểu không được viết cái hơn 10.000 chương, vượt qua 100 triệu chữ. Bất quá, lão phu xưa nay tâm tính không màng danh lợi, không thèm để ý bên ngoài đồng hồ. Dung mạo bất quá là một bộ thân xác thối tha mà thôi, không miêu tả cũng liền không miêu tả, không có gì tốt để ý. Hệ thống nhắc nhở, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn quét ngang vũ trụ vô địch thủ, khi hữu đạo cụ, hàng dùng một lần, điểm kích sử dụng về sau, có thể lập tức lĩnh ngộ trong đó trong đó chân nghĩa. Một khi sử dụng sau khi ra ngoài, đem có khó lường mỹ lực, vốn đạo cụ gặp yếu thì yếu, gặp mạnh căng mạnh, bên trên có thể diệt giết tiên đế thần vương, dưới nhưng nghiền ép người buồn bán nhỏ. Hệ thống nhắc nhở, xin hỏi túc chủ phải trang lựa chọn lập tức sử dụng. Nghe tới trong nội tâm vang lên hệ thống kia băng lạnh máy móc thanh âm, sợ phạm vội và nói, không. Đây không phải đùa dởn hay sao? Nghe hệ thống giới thiệu, ngày này bên trên dưới mặt đất duy ngã độc tôn quét ngang vũ trụ vô địch thủ như thế như bức, bên trên có thể diệt giết tiên đế thần vương, dưới nhưng nghiền ép người buồn bán nhỏ. Hiện tại chỉ là đánh một cái nhân vật phản diện phá hôi đồng dạng sở độ. Nếu là sử dụng lời nói, đây chẳng phải là quá lãng phí? Bảo vật như vậy, hay là giữ lại xem như át chủ bài, làm sát thủ giản tốt nhất? Giáp rưỡi có bản hệ thống tại, muốn cái gì át chủ bài, muốn cái gì đòn sát thủ, bản hệ thống chính là lớn nhất át chủ bài, lớn nhất đòn sát thủ. Biết được sở phàm ý nghĩ trong lòng, sở độ lập tức liền khinh bỉ nói. Hệ thống lời này của ngươi ngược lại là cũng đúng à? Hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có, chỉ là một cái hàng dùng một lần mà thôi, có cái gì đáng phải giữ lại? Tốt, vậy liền lập tức sử dụng đi. Sở Phan lúc này liền hạ quyết định, cho rằng hệ thống nói quả thực là rất hợp, xác định sử dụng. Sở Phan lập tức liền nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh tế trải nghiệm ngày này bên trên dưới mặt đất duy ngã độc tôn quét ngang vũ trụ vô địch thủ ẩn chứa chân nghĩa, công pháp này danh tự dài như vậy, như bức như vậy, chỉ sợ bên trong ẩn chứa chân nghĩa cũng là cực kỳ đáng sợ. Nếu là hắn một khi có thể lĩnh ngộ một chút lời nói như vậy, đoán chừng đối với hắn về sau có lợi ích to lớn. Lúc này. Sở Độ tranh thủ thời gian cho Tiểu Hắc làm một ánh mắt, ý kia rất rõ ràng, chính là dựa theo lúc trước hắn lời nhắn nhủ lời nói làm. Lúc trước hắn thời điểm thế nhưng là đã cho Tiểu Hắc nói qua, khi xác nhận qua ánh mắt về sau, liền đối sở phàm đầu đến một bàn tay, sử dụng bên trên âm hàn loại công pháp. Tiểu Hắc nhìn thấy sở Độ ánh mắt, lập tức liền nghiêm mặt, thể nội loáng thoáng ở giữa tựa hồn là có một đạo sóng chấn động năng lượng kỳ dị, lập tức Tiểu Hắc một bàn tay vô ra. 3. Sau một khắc, sở Độ một bước, hắn che lấy sau gáy của mình môi, dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Tiểu Hắc, mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng là trong mắt hàm nghĩa lại là vô cùng rõ ràng. Tiểu Hắc, ngươi mẹ nó đánh ta làm gì? Sở Độ lúc này trong nội tâm quả thực là tất chó tâm tư đều có, Tiểu Hắc đây là tình huống như thế nào, vì cái gì một bàn tay đập vào hắn trên đầu? Tiểu Hắc mở to mình hắc bạch phân minh con mắt, nhìn Sở Độ nhìn như vậy lấy hắn, hắn buồn bực, nghi hoặc nói, công tử, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Vừa mới thời điểm, không phải ngươi nói khi chúng ta xác nhận qua ánh mắt về sau, liền đối Sở Phàm đầu cho ngươi đến một bàn tay sao? Ta không làm sai cái gì à? Sở độ động, hắn vừa mới nói qua như vậy sao? Tiểu Hắc, ta vừa mới nói đúng lắm, khi chúng ta sắp nhận qua ánh mắt về sau ngươi liền đối sở phàm đầu cho ta đến một bàn tay sở độ hung dữ nói đúng a không sai a đối sở phàm đầu cho công tử ngươi đến một bàn tay tiểu hắc phi thường vô tội nói ta tao. sở độ miệng hà tấm mã tình cảm tiểu hắc là hiểu như vậy được được được tiểu hắc ngươi ngư bước công tử ta nhận thua được rồi trương mười hệ thống ta lại cảm thấy đến có nhiều chỗ không đúng trương mười hệ thống ta lại cảm thấy đến có nhiều chỗ không đúng hệ thống ta lại cảm thấy đến có nhiều chỗ không đúng đột nhiên sở phàm thanh âm tại sở độ trong lòng vang lên Sở độ lập tức thân thể chấn động, rốt cuộc không lo được tiểu hắc cái thằng này, hướng sở phạm hỏi, "Tỷ Như, tỷ Như, ngày này bên trên dưới mặt đất duy ngã độc tôn quét ngang vũ trụ vô địch thủ như thế như bức, ta điểm kích xác định sử dụng về sau, không nên lập tức hổ khu chấn động, cảm nhận được một loại bệ nghệ vạn cổ khủng bố đại đại uy áp, ngay cả thương khung cũng vì đó vỡ vụt, một con vô song đại thủ nghiền nát ngàn tỷ thế giới, tinh hằng ly truyện, âm dương điên đảo, tựa hồ là vượt qua và cổ, xuyên qua thời gian cũng không gian, từ thượng cổ mà đến, tản ra liền thiên địa cũng vì đó rung. Động cổ lão mênh ngông khí tức xuất hiện tại trong đầu của ta sao? Nhưng là bây giờ Ta vì cái gì một điểm biến hóa đều không có cảm nhận được." Sở Độ lập tức khẽ miệng co quắp một chút, "Ngươi mẹ nó, thật là tiểu thuyết nhìn nhiều đi, đại đạo uy áp cái giám à, lao tử một cái giả mạo nguy liệt giá thành nhỏ lòng dạ hiểm độc nhà đầu tư, có cái giám kinh phí làm cho ngươi nhiều như vậy đặc hiệu đương nhiên, như vậy Sở Độ chỉ có thể là trong nội tâm nấm lại, tuyệt đối là không thể nói cho Sở Phạm. Bởi vậy, Sở Độ lúc này vẫn lạnh lùng nói, "Còn không phải bởi vì ngươi ngu. Nếu không phải ngươi thuần, làm sao có thể đến bây giờ còn không có phát hiện lão tử là một cái giả hệ thống?" "Hệ thống? Ngươi tại sao lại mắng chửi người?" nghe tới sở độ lời nói, sở phàm lúc này liền biểu thị mình rất tức giận, hơn nữa còn là hống không tốt loại kia. Nếu không phải cái này phá hệ thống không có cách nào tháo dỡ, hắn đã sớm tháo dỡ. Cẩn thận trải nghiệm. Sở độ lười nhắc cùng hắn nói thêm cái gì, nói xong câu đó về sau, hắn vội vàng bay vụt ra một đạo thần hồn quang ảnh, bám vào tiểu hắc trên thân nói, tiểu hắc, nhanh, đối sở phàm đầu cho ta. Phi, cho hắn đến một bàn tay, nhớ được dùng tới âm hàn loại công pháp. Chấm đen nhỏ một chút đầu, mặc dù ta không biết sở độ đến cùng là muốn làm cái gì, thế nhưng là lúc này chỉ có thể dựa theo sở độ bàn giao đi làm sử dụng âm hàn loại công pháp đối sở phàm đầu liền đánh ra một đạo kình phong đứng ở một bên sở độ lập tức cảm thấy một trận khí tức cấm lãnh xuyên tim, mà lúc này đây nghe tới hệ thống lời nói sở phàm thì là lập tức liền nhắm mắt lại bắt đầu tinh tế trải nghiệm lên hắn đã nhìn ra hắn cái hệ thống này tựa hồ là não mạch kín có chút dài cho nên làm chuyện gì đều chậm nửa nhịp khả năng vừa mới thời điểm cũng là bởi vì nguyên nhân này cho nên nói điểm kích sử dụng trên trời dưới đất duy ngã độc tôn quét ngang vũ trụ vô địch thủ về sau mới không có cảm giác được nửa điểm phản ứng thế nhưng là lúc này liền không giống dựa theo hệ thống nước tiểu tính lần này khẳng định liền có thể cảm nhận được, mà quả nhiên, bất quá là hắn vừa mới nhắm mắt lại, hắn liền đột nhiên cảm thấy toàn thân run lên, tựa hồ là rơi vào trong hầm băng đồng dạng, nhất là đầu, phảng phất là thể hồ quán đỉnh, xuyên tim, hắn bất quá là vừa mới thời điểm mới xuyên qua tới, dung hợp nhiều như vậy nguyên chủ nhân ký ức, đầu gối cũng một mực có chút u ám, lúc này đột nhiên chính là đầu gối một trận thanh minh, trong lòng của hắn lập tức chính là kinh hỉ hương phấn lên, xem ra đây chính là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn quét ngang vũ trụ vô địch thủ hiệu quả, hắn đã bắt đầu chuyển thừa cái môn này vô địch thần công, chỉ là hắn như mày vì cái gì hắn cảm giác bất kỳ vật gì đều không có lĩnh hội thể ngộ đến đâu. Chúc mừng Túc Chủ đã nắm giữ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn quét ngang vũ trụ vô địch thủ. Hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. trong chốc lát Sở Phàm sững sờ, hắn lập tức liền nói nói hệ thống không đúng, ta cảm giác mình cái gì cũng không có lĩnh ngộ được à? Vừa mới thời điểm chỉ là cảm giác được đầu góc mắt lạnh, sau đó thì cái gì cảm giác đều không có rồi. Ha ha ha! Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn quét ngang vũ trụ vô địch thủ chính là bản hệ thống sáng tác ra tối cao thần công, cho dù là ngươi có thể lĩnh ngộ trong đó một tia da mao cũng đủ để ép diệt thế giới này, cho nên. Như ngươi như vậy sâu kiến, tự nhiên là không có khả năng cảm nhận được bất kỳ vật gì. Mà vừa mới đầu góc ngươi mắt lạnh, chính là bản hệ thống đã đem môn thần công này truyền vào ngươi thể nội. Hệ thống băng lanh máy móc thanh âm tại sở phàm trong lòng vang lên. Lần này sở phàm vậy mà không có phản đối, mà là nhịn không được thở dài. Cũng thế, cường đại như thế thần công, bằng vào ta hiện tại thấp cảnh giới, tự nhiên là không có khả năng lý giải ẩn chứa trong đó vô cùng lớn đạo cùng thiên địa pháp tắc. Vừa mới có thể cảm thấy một đạo ý lệnh, là đủ nói rõ thiên phú của ta uy nghiêm. Bằng không, như là người bình thường, khẳng định là cảm giác gì đều không có. Hệ thống, ta đoán đúng không? Sở độ hô hấp cứng lại, sau đó vội vàng nói, nghị không ra túc chủ nộ tính vậy mà là như thế ngươi tiền, thậm chí ngay cả điểm này đều không có che giấu ngươi, ngươi là ta trải qua 9.999 vị túc chủ bên trong, nộ tính tiên phú nhất là yêu nghiệt một cái, tương lai ngươi thành tiểu, bất khả hà lượng. 9.999 vị túc chủ, Sở pham lập tức đốc, hỏi, hệ thống, ngươi vậy mà kinh lịch nhiều như vậy túc chủ, không sai. Nếu là ngươi không đạt được bản hệ thống yêu cầu, như vậy bản hệ thống đồng dạng sẽ xóa bỏ ngươi về sau, kế tiếp theo tìm kiếm kế tiếp túc chủ. nghe tới hắn câu nói này, sợ pham lại là cười ngạo nên nói, hệ thống xem ra ngươi nhất định thất vọng, bởi vì ngươi lời vừa rồi liền đã bại lộ, ta là không thể nào không đạt được yêu cầu của ngươi. Ừm. bản hệ thống có nói qua sao? đương nhiên, ngươi vừa mới nói, kẻ này tương lai, bất khả hạ lựa. khó nói ngươi không biết, những lời này là nhân vật chính chuyên môn danh ngôn sao? sở phàm nạo nế nói. sở độ. có thể, sở phàm, ngươi rất mạnh, lao tử tường đều không đỡ, liền đỡ ngươi. a, đúng, hệ thống, ta chợt nhớ tới cái sự tình. sở phàm đung nhiên mở miệng nói. chuyện gì? cái này trên trời dưới đất duy ngã độc tôn quét ngang vũ trụ vô địch thủ. Ngươi không phải đã đổ vào đến trong cơ thể của ta sao? Như vậy ta muốn sử dụng thời điểm, làm như thế nào kích phát? Sở Độ sửng sốt một chút, vừa mới thời điểm hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, bất quá hắn trong đầu nhất chuyển, lập tức liền có chú ý, vội vàng nói, "Tốc chủ chỉ cần tại sử dụng chiêu này trước trước, lớn tiếng kêu đi ra, như vậy liền có thể lập tức kích phát, sử dụng ra." "Ừm." "Sử dụng trước lớn tiếng kêu đi ra." Sở Phàm trong mắt lập tức hiện lên một tia minh ngộ, hưng phấn nói, "Ha ha ha, nguyên lai là dạng này, chứ không được ta trước kia nhìn trong tiểu thuyết, những cái kia ngu xuẩn nhân vật chính tại cùng người khác đánh nhau thời điểm đều muốn đem công pháp chiêu thức danh tự kêu đi ra, lúc ấy trong nội tâm của ta còn mắng to bọn hắn ngu xuẩn đâu, ai sẽ tại sử dụng chiêu thức trước đó kêu đi ra chiêu thức danh tự. Hiện tại mới biết nói, nguyên lai là chuyện như thế. Sở độ, Lao ca, vừa mới ta sai, ta không nên khinh bị ngươi, đồng dạng là 9 năm giáo dục bắt buộc, ngươi thật so ta ưu tú nhiều lắm, liền ngươi cái này não bộ năng lực, đồ đần đều có thể bán đứng ngươi. Chương 11. Chấn kinh bộ nhân viên ra sân. Chương 11. Chấn kinh bộ nhân viên ra sân. Ha ha ha, hệ thống, không cùng ngươi nhiều lời. Đã ta đã thu hoạch được trên trời dưới đất duy ngã độc tôn quét ngang vũ trụ vô địch thủ cái này cùng tuyệt thế thần công một lần sử dụng cơ hội, như vậy tiếp xuống chính là bản chủ giác biểu diễn thời gian. Ha ha ha, Sở Độ, ta hảo đại ca, ta muốn bắt đầu trang bước. Sở Phàm phá lên cười, vươn người đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nhìn về phía đối diện Sở Độ cùng Tiểu Hắc, nhàn nhạt nói, "Sở Độ, cơ hội ta đã cho ngươi, nhưng nhìn đến, ngươi cũng không có chân quý. Làm càn, Sở Phàm, ngươi tính là thứ gì? Công tử nhà ta trước mặt, có phần của ngươi nói chuyện sao?" Tiểu Hắc lập tức tức giận nói, hắn cảm giác nhà mình công tử cái này lại đệ, đệ, đầu óc có chút vấn đề. Hắn đã vừa mới chào phúng hắn có nửa canh giờ lâu như vậy, đối phương đến vậy mà đến bây giờ mới phản ứng lại, cái này náo mạch kín thật không phải bình thường dài a nhưng mà, Sở Phàm lại là nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Lần nữa đối sở độ nhàn nhạt nói, vừa mới thời điểm, ta chọn vẹn cho ngươi nửa canh giờ thời gian, để ngươi nắm chắc cơ hội. Đáng tiếc, thời gian lâu như vậy, ngươi đều không có ý thức được ta đây là tại cho ngươi thời gian, ngươi quá làm cho ta thất vọng. Trong chốc lát, Tiểu Hắc mở bước. Cái gì? Lão tử vừa mới mắng ngươi nửa canh giờ, từ ngươi tổ tông mười đời một mực mắng ngươi cái này bên trong, ngươi đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hiện tại ngươi vậy mà nói ngươi là tại cho nhà ta công tử thời gian, ngươi có thể yếu điểm bích liên sao? Sở Độ cũng sững sở, có thể, thân là nhân vật chính, chỉ cần bức trắng tốt, về phần mặt là cái gì đã không trọng yếu, dù sao đều sớm đã không muốn. Công tử, ta có thể làm hắn sao? Ta đã nhìn cái này sâu mau vô cùng không vừa mắt. Tiểu Hắc nhìn xem đối diện chắp hai tay sau lưng, góc 45 độ ngắm nhìn bầu trời, dùng cái mũi nhìn xuống hắn Sở phạm, hướng Sở Độ hỏi thăm nói. Sở Độ rất muốn gật đầu đồng ý, dù sao, Sở Phàm cái thằng này rất có thể trắc mức thế nhưng là như vậy liền không có chơi đương nhiên nguyên nhân lớn nhất còn không phải cái này hắn nghĩ tới một loại khả năng bởi vậy nhất định phải chứng thực một chút tiểu hắc một hồi khi sợ phàm một bàn tay hướng ngươi đánh tới thời điểm ngươi phải làm bộ bị đánh bay dáng vẻ hiểu chưa sở độ dùng thần hồn quang ảnh hướng tiểu hắc nói Ừm. không cách nào viếng thăm tiểu thuyết mời phát tin nhắn đến giờ z nhất thời tiểu hắc sững sờ tại kia bên trong chứng mắt bất khả tư nghị con mắt nhìn xem sở độ hắn hoàn toàn không rõ sở độ tại sao phải làm như vậy chỉ là còn không có chờ hắn hỏi thăm lúc này sở phạm thanh âm lạnh lùng lại lần nữa vang lên đã như vậy như vậy liền không có cái gì tốt nói sở độ nhìn ta hôm nay đem ngươi đánh thành chó sở độ cười lạnh ha ha sở phạm ngươi sớm đã không phải 3 năm trước đây ngươi bây giờ bất quá là một cái tuổi mục mà thôi ai cho dũng khí cùng đảm lượng đối bản công tử nói như thế ngươi tính là thứ gì mà bản công tử lại là cái gì tang tồn tại như ngươi như vậy sâu kiến căn bản cũng không phối bản công tử xuất thủ xem ra ngươi là quên đi trước mấy ngày chịu đánh đã như vậy như vậy ta liền sau đó giáo huấn ngươi một lần tiểu hắc làm cho ta hán ân Nào tàn nhân vật phản diện đồng dạng đều nói như thế lời nói a. Mà lúc này, nghe tới hắn, Sở Phạm lập tức sắc mặt liền triệt để băng lãnh lên, lửa giận bốc lên, trong lòng của hắn kìm lòng không được nghĩ nói, được, đã cái này Sở độ muốn chết, thì nên trách không được ta, ta trước hết đánh chết hắn chó săn, lại tìm hắn tính số sách. Chỉ gặp hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiểu Hắc, hít sâu một hơi, cách xa nhau mấy thước khoảng cách, đột nhiên giơ bàn tay lên, giống to nói, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn quét ngang vũ trụ vô địch thủ. Cơ hồ là tại hắn hô to đồng thời, hắn cũng một trường đánh ra. Nhìn xem đối diện một mặt ngốc trẻ đứng tại chỗ vẫn như cũ không động Tiểu Hắc, Sở Phạm trong lòng lập tức liền kinh hỉ, môn công pháp này thật chẳng lẽ cường han đến trình độ này sao? Tiểu Hắc ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp, nhìn tình huống, cái này rõ ràng là muốn bị ta miệu sát à? Mà lúc này Tiểu Hắc nhìn xem một trường đánh ra, đồng thời miệng bên trong còn tại hô to cái gì trên trời dưới đất duy ngã độc tôn quét ngang vũ trụ vô địch thủ Sở Phạm, thật sự là hắn là ngốc trẻ, trong lòng của hắn kìm lòng không được nghĩ đến, cái này Sở Phạm thật chẳng lẽ ngu xuẩn đến trình độ này sao? Hắn đây là đang làm gì? Chơi trẻ con sao? Cái này không phải liền là bình thường không có bất kỳ cái gì lực lượng một trưởng sao? Tiểu Hắc đứng tại kia bên trong một mặt ngốc bức, bởi vì hắn đúng là không có cảm giác được Sở phàm đánh tới một trường này ẩn chứa bất kỳ năng lượng. Sở phàm lúc này cũng ngốc bức, hắn còn duy trì một trường đánh ra tư thế. Hai người bốn mắt tương đối. Không khí tựa hồ là đều ngưng kết một sát na. Sở phàm trong mắt mang theo không thể tin, đây là tình huống như thế nào? Cái ngốc bức này tại sao không có bị ông trời của ta bên trên dưới mặt đất duy ngã độc tôn quét ngang vũ trụ vô địch thủ đánh chết? Tiểu Hắc trong mắt kinh ngạc vô cùng, cái ngốc bức này đây là đang làm gì? Hắn coi là hô to một tiếng trên trời dưới đất duy ngã độc tôn quét ngang vũ trụ vô địch thủ, liền có thể đánh chết ta sao? Tiểu Hắc. Nhưng vào đúng lúc này, Tiểu Hắc trong lòng đống nhiên vang lên sở độ thanh âm lạnh lùng. Nhất thời Tiểu Hắc sững sở, lập tức lập tức nhớ tới nhà mình công tử vừa mới nói với hắn lời nói. Tiểu Hắc, một hồi khi Sở Phàm một bàn tay hướng ngươi đánh tới thời điểm, ngươi phải làm bộ bị đánh bay dáng vẻ, hiểu chưa? Tiểu Hắc nhún đầu, cái này nên làm cái gì? Sở Phàm một chưởng này đã đánh ra đến mấy giây, nếu là hiện tại lại giả vờ như là bị đánh bay dáng vẻ, cái kia cũng quá giả đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động. Sở Phàm trong lòng không ngừng mà chìm xuống, đây là có chuyện gì? Vì cái gì đều đi qua mấy giây, cái này Tiểu Hắc lại còn là sự tình gì đều không có nhưng mà, nhưng vào lúc này, hắn đống nhiên sững sờ, sau một khắc, trong nội tâm đống nhiên dâng lên to lớn kinh hỉ. chỉ gặp hắn đối diện, một mực ngốc trệ tại nơi đó tiểu hắc, lúc này đống nhiên thân thể lay động mấy lần, lão đạo lui lại, lung lay sắp đổ, sắc mặt cũng tại trong tích tắt tái nhợt đến cực hạn, hoàn toàn trắng bệnh. phúc, lão đạo lui lại mấy bước về sau, tiểu hắc tựa hồ là cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trong mắt của hắn toàn bộ đều là không thể tin, mở to hai mắt nhìn, cơ hồ là sắp lồi ra đến đồng dạng, bất khả tư nghị nhìn xem sở phạm, nghẹn ngào kêu sợ hai nói, không, đây không có khả năng, ngươi ngươi, rõ ràng chỉ là một cái phế vật. Làm sao? Làm sao lại mạnh đến tình trạng này? Tiểu Hắc trong thanh âm tràn ngập chấn kinh, trên mặt toàn bộ đều là há nhiên, tựa hồ là hắn chưa từng có nghĩ tới, Sở phàm vậy mà có thể đem hắn đánh thành cái dạng này. Một bên Sở Độ thấy cảnh này, Kim Long không được khẽ miệng co quắp một chút, có thể, tiểu Hắc ngươi thật là càng ngày càng ngưỡng bức, năm nay háo tư thể tốt nhất vai nam phụ cốt, chúc mừng ngươi, liền có ngươi ôm về nhà đương nhiên. Lúc này, Sở Độ biết, thân là chấn kinh bộ nhân viên, hắn cũng nên ra sân. Thân thể của hắn lập tức chấn động mạnh liệt một chút, trên mặt một mảnh kinh hãi, dùng chấn kinh vô cùng thanh âm hô to nói: "Tuyệt không, có khả năng này, ta không tin, Sở Phàm, ngươi rõ ràng chỉ là một cái phế vật mà thôi, nói, ngươi đến cùng dùng cái gì yêu pháp đánh bại tiểu hắc?" Chương 12: Ngươi liền trang bút đi. Chương 12: Ngươi liền trang bút đi. Tu. Khi thấy tiểu hắc lui lại thổ hết thời điểm, Sở Phàm trong lòng liền đã hưng phấn đến cực hạn, nghĩ không ra hệ thống cho công pháp, vậy mà cường đại đến tình trạng này, bất quá là một chưởng, liền đem tiểu hắc đánh thành dạng này. Mà lại nhìn Sở Độ, một mặt kinh hãi, thân thể chấn động mạnh liệt, rõ ràng bị hắn lúc này bại ra thực lực cường đại, chấn kinh đến. Sở Phàm trong lòng vui sướng vô cùng, có một loại mở mày mở mặt cảm giác. Từ hôm nay trở đi, hắn liền sẽ quất khởi. Sở Phàm, xem ra là ta xem được ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có lưu như thế một tay, quả nhiên không hổ là đã từng sở ra yêu nghiệt thiên tài. Sở Độ sắc mặt tâm trầm, tựa hồ là đối Sở Phàm kiên kỵ vô cùng đồng dạng, lúc này nói như thế nói. Sở Phàm cười nhạt một tiếng, Sở Độ lời này rõ ràng chính là bị hắn chấn, ờ, dù sao vừa mới hắn thi triển đi ra trên trời dưới đất duy ngã độc tôn quét ngang vũ trụ vô địch thủ như vậy nưu bước. Sở Độ lúc này kiên kỵ thực lực của hắn cũng là bình thường. Cái ngốc bức này khẳng định ta không biết môn công pháp này kỳ thật ta chỉ có thể sử dụng một lần. Ha ha ha, bất quá cái này cũng đầy đủ dựa theo kịch bản. Tiếp xuống ta liền có thể thu hoạch được một chút cơ hội thở dốc. Sau đó lợi dụng hệ thống cái này bản tay vàng nhanh chóng tăng lên thực lực của thở. Lần sau liền nên đánh Sở Độ. Trong lòng của hắn kìm lòng không được đối Sở Độ khinh bỉ. Trong lòng của hắn không khỏi thăng lên hào tình và trượng. Có hệ thống nơi tay thiên hạ này ai còn có thể ngăn cản hắn quất thở? Hắn tựa hồ là đã thấy tương lai mình quang minh tiền cảnh. Sở Phàm khinh thường liếc qua Sở Độ, con mắt cũng không từng nhìn hắn hắn chắp hai tay sau lưng đi đến đường tiền ngồi tại chính vị phía trên nâng chung trà lên mấy bên trên cái chén nhàn nhạt, nhạt hương trà vị bay vào trong mũi sở phàm lạnh nhạt uống một hớp ngay cả mỹ mắt đều vì nhức nhàn nhạt, nhạt nói thế nào sở độ ngươi còn muốn động thủ với ta sao có thể không hổ là nhân vật chính trang bước lên đến quả thực là vô sự tự thông sở độ sắc mặt khó coi lạnh lùng nói sở phàm ngươi đã không phải là trước kia ngươi ba năm trước đây ngươi thật sự là gia tộc bên trong yêu nghiệt thiên tài nhưng là hiện tại ngươi bất quá là một cái phế vật mà thôi nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong liền bị sở phàm trực tiếp đánh gãy Hán thưởng thức trả, cũng không ngần đầu nói ta đích xác không phải trước kia ta nhưng ngươi lại vẫn chỉ là trước kia ngươi đây chính là ta vì sao từ đầu đến cuối có thể không đem ngươi cùng đang ngồi tất cả mọi người đều không để trong mắt nguyên nhân trước kia là như thế này hiện tại cũng là dạng này về sau như trước vẫn là như thế sở độ khoe miệng co quắc một chút được ngươi là nhân vật chính ngươi liền trang bút đi bất quá thân là não tàn nhân vật phản diện lúc này cũng nên nói ra não tàn nhân vật phản diện danh ngôn sở độ sắc mặt tông trầm lạnh lùng nói với sở phạm ngươi tin hay không ta bây giờ muốn đối phó ngươi so bót chết một con chó còn dễ dàng, ngươi có thể thử một chút. Sở Phàm không chút nào sợ, lạnh nhạt ngồi trên ghế, ngựa khí bình thản nói, nhìn xem hắn bộ dáng như thế, Sở Độ nhanh chóng tự hỏi dựa theo những cái kia nao tàn nhân vật phản diện nhóm thiết lập, lúc này hắn khẳng định là bởi vì đủ loại nguyên nhân, tỷ như nói kiêng kỵ nhân vật chính đã từng yêu nghiệt, hoặc là gia tộc quý cũ, dù sao chính là không thể đối nhân vật chính xuất thủ, chính là muốn cho nhân vật chính quật khởi thời gian. Bởi vậy, Sở Độ lúc này liền biểu hiện ra một bộ kinh nghi bất định dáng vẻ, tựa hồ là đối Sở Phàm vô cùng kiêng kỵ đầu dạng, mà lúc này Sở Phàm lại là trong lòng bình tĩnh vô cùng. Hắn kìm lòng không được nghĩ đến, vừa mới thời điểm Sở Độ rõ ràng đã bị hắn cường đại, cho chấn kinh ở, cho nên nói, lúc này khẳng định không dám động thủ với hắn, hiện tại Sở Độ bất quá là đang hư trương thanh thế đồng dạng, hắn căn bản cũng không cần sợ hãi. Mà khi hắn nhìn về phía Sở Độ thời điểm, quả nhiên thấy, Sở Độ một bộ kinh nghi bất định dáng vẻ, tựa hồ là đối với hắn vô cùng kiêng kỵ. Ha ha ha, cái nóc bức này, quả nhiên là bị ta chấn trụ, tiếp xuống hắn khẳng định là trồng dưới vài câu nói thoại, sau đó liền nên xéo đi. Hừ, Sở Phàm, hôm nay tính ngươi vận khí tốt, lão tử không cùng ngươi nhiều sau so đo, tiểu hắc, chúng ta đi. Sở Độ lạnh lùng nói một câu, sắc mặt tựa hồ là khó coi vô cùng, gắt gao nhìn chậm chậm Sở Phàm một chút, sau đó mang theo Tiểu Hắc lập tức đi ngay. Thấy cảnh này, Sở Phàm trong lòng lập tức thoải mái vô cùng, ha ha ha, cái ngốc bức này, quả nhiên là dạng này xáo lộ, toàn bộ đều bị ta đoán đúng. Ai, dạng này xuyên qua cũng quá đơn giản một điểm, nếu là dựa theo đơn giản, phổ thông, khó khăn, địa ngục trôi qua điểm lời nói, cái này mẹ nó hoàn toàn chính là đơn giản hình thức à, cũng quá không có tính khiêu chiến, lao tử trong giây phút liền có thể quét ngang thiên hạ vô địch thủ à. Sở Phàm ngồi trên ghế, một bên uống trà, một bên lắc đầu trên mặt đều là thần sắc bất đắc dĩ, tựa hồ là có chút địa ghét bỏ. Sở Độ phía trước, Tiểu Hắc ở phía sau, một trước một sau ra sở phàm vi tử. Sở Độ chú ý tới, Tiểu Hắc tựa hồ là vô cùng nghi hoặc đồng dạng, mấy lần đều muốn mở miệng hỏi thăm cái gì, thế nhưng lại cũng đều muốn nói lại thôi. Sở Độ đương nhiên biết tâm hắn bên trong muốn hỏi chính là cái gì, chỉ là Sở Độ lại là dạ vợ như không nhìn thấy, không có phản ứng hắn. Hắn vừa mới thời điểm có một cái suy đoán, hẳn là không được bao lâu liền có thể nghiệm chứng. Sở gia trong phủ đệ, cổ mồ cung tùng, cây xanh râm mát, đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, hướng nơi xa nhìn lại nó hoang thành đại khí băng bạc, cổ lão nặng nghề, kiến trúc liên miên bất tuyệt, tràn ngập tuế nguyệt nặng nghề cảm giác. Nhất là trong thành lươn một cái thông thiên tháp cao, xuyên thẳng vân tiêu, thân tháp cổ lão pha tạm. Ta không biết kinh lịch bao nhiêu tuế nguyệt trôi qua, cổ phát túc ngủ. Cái này thông thiên chi tháp phảng phất là một thanh không gì không phá địa lợi kiếm, xé rách thiên địa. Đứng sừng sững ở mặt đất bao la bên trên, cho dù là đứng tại sở gia bên trong, khoảng cách cực xa, thế nhưng là cũng có thể thấy rõ ràng tòa này thông thiên chi tháp, làm cho lòng người bên trong kìm lòng không được dâng lên một loại rung động cùng tim đập nhanh. Toà tháp này là cái gì? sở độ trong lòng không khỏi dâng lên nghi hoặc, hắn xuyên qua mà đến, cũng không có dung hợp thân thể nguyên chủ nhân ký ức, bởi vậy, đối với những vật này tự nhiên là ta không biết. cái gì? ngươi hỏi ta không có dung hợp ký ức, vì cái gì hiểu nơi này ngôn ngữ, toàn vũ trụ đều đang nói hắn ngữ, lý do này có thể chứ? Trường sinh có thứ tự, tiên phàm không khác, chấp đạo giả huy nghiêm, không dung thiếu khích, công tử hay là không muốn thời gian dài nhìn chằm chằm chấp đạo tháp đa nhìn tương đối tốt. tiểu hắc đống nhiên hướng sở độ nhắc nhở nói, ngừng, chấp đạo giả, chấp đạo tháp, sở độ sửng sốt một chút, ta không biết đây là vật gì, càng thêm rất nghi hoặc trong lòng của hắn rất bất đắc dĩ, cái gì ký ức đều không có dung hợp, hắn với cái thế giới này có thể nói là hoàn toàn không biết gì, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại không thể hỏi thăm. xem ra cần phải tìm chút thư tịch, bổ sung một chút thế giới này cơ bản thưởng thức, bằng không lộ tẩy khả năng quá lớn. ngay vào lúc này, sở độ trận phát hiện tiểu hắc thân thể đột nhiên chấn động, vội vàng túi đầu, liền hô hấp đều yếu rất lên, phản phất là nhìn thấy cái gì để hắn cực kỳ kiên kỵ đổ đồ vật đồng dạng. sở độ quay đầu, cách đó không xa, một cái phong thần tuấn lang thanh niên, một thân áo xanh, phong thần như ngọc, trong tay nắm một cái mười tuổi trái phải tiểu cô đường chính hướng bên này đi tới. Chương 13. Nhân sinh của ta cứ như vậy địa cần cối. Chương 13. Nhân sinh của ta cứ như vậy địa cần cối. Sở Độ, Sở Độ. Tiểu nữ Hải Khuôn mặt nhỏ tinh xảo đáng yêu, như là một cái búp bê, trong tay chống đỡ một đỉnh màu xanh ô giấy dầu, tựa hồ là sợ bị giám đen, nhìn thấy Sở Độ, lập tức liền kinh hỉ lên, hướng Sở Độ chạy tới. Chạy mấy bước nàng tựa hồ là mới nhớ tới phía sau thanh niên, vội vàng quay đầu nói, "Cha, ngươi đi nhanh một điểm, Sở Độ tại kia bên trong, chúng ta mau qua tới." Phong thần như ngọc thanh niên ôn hòa cười cười, Tốc Độ vẫn như cũ là không nhanh không chậm, tựa hồ là trên thế giới này không có cái gì có thể để cho hắn nóng nảy sự tình đồng dạng. Gặp qua Sở Diệp Tiêu đại nhân, gặp qua Sở Ngư tiểu thư, hai người còn chưa tới, Tiểu Hắc liền cúi đầu xuống, cung kính nói, thân thể không dám lúc đích. Lập tức, Sở Độ xuống sở, Sở Diệp Tiêu, ta tạo, thanh niên này hay vậy, cũng dám lên như thế nghịch thiên danh tự, huyền huyễn giới ba đại dòng họ, một mình hắn cũng dám toàn bộ đều chiếm. Sở Độ Sở Độ, ta có thể hỏi Tiểu Hắc một chuyện không? Sở Ngư nháy thanh tịnh địa con mắt, đông nhiên nói với Sở Độ, có thể. Sở Ngư, Tiểu Hắc, ngươi đen như vậy vì cái gì đi ra ngoài còn không bung dù không sợ bị phơi càng đến sao? Sở Ngư nói chuyện đồng thời còn lung lay trong tay dù nhất thời Tiểu Hắc khẹt miệng có quát một chút liền ngay cả Sở Độ nghe tới nàng đều không còn gì để nói lên cái này Phấn Điêu Ngọc Trát tiểu cô nương, cũng quá ra đi mà vừa lúc này Tiểu Hắc nghiêm túc suy nghĩ một chút sau đó nói với Sở Ngư tiểu thư ta đều đen như vậy ngươi cho rằng ta bung dù còn hữu dụng sao? Sở Độ có thể Tiểu Hắc ngươi thật là quá mẹ nó địa có tự mình hiểu lấy Tiểu Ngư không thể không lễ Sở Diệp Tiêu bất đắc dĩ nhìn xem Sở Ngư nói với nàng nhưng mà hắn ấy, này nãy nhìn tiểu hát một chút, nói, tiểu hát, tiểu ngư không hiểu chuyện, ta thay nàng hướng ngươi bồi tội. không dám. tiểu hát vội vàng như người, tránh thoát sở diệp tiêu lễ nghi. nhưng mà sở diệp tiêu vẫn là hơi không lời, cũng không có bởi vì tiểu hát sợ hãi mà dừng lại, tựa hồ cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi. sở độ nghe nói ngươi lại bị cấm túc, ha ha ha, lần này lại làm chuyện gì để huynh trưởng nổi giận như vậy? sở diệp tiêu nhìn xem sở độ, trên mặt mang cười, phong thần như ngọc. sở độ còn chưa mở lời, sở ngư lại là vội vàng nói, cha, ta biết ta biết, sở độ tên hoàn khố tử đệ này một điểm không học tốt, đem sở phàm đánh, mà lại hắn còn không thừa nhận, nói là tiểu hát đánh, cùng hắn không có quan hệ, đại bá nghe rất tức giận, liền đem sở độ cấm túc. Sở độ lập tức liền im lặng lên, tiểu cô nương này là thật ra. Nghe vậy, Sở Diệp Tiêu lúc đầu nói, vốn còn nghĩ thay ngươi văn mãi, hiện tại hay là được rồi, đáng đợi ngươi bị cấm túc. Sở Ngư vội vàng ở một bên gật đầu nói, đúng đấy, Sở độ, ngươi quá xấu, liền sẽ khi dễ người. Sở Diệp Tiêu rắc Sở Ngư tay, nói, ta còn có việc, liền đi trước, Sở độ, chờ ta lần sau trở về tìm ngươi uống rượu. Sở Diệp Tiêu nắm sở ngư giợi đi, một lớn một gần hai thân ảnh, trên mặt đất lôi ra cái bóng thật dài, thỉnh thoảng truyền đến sở ngư vui sướng tiếng cười. Chỉ sợ ngoại nhân như thế nào đều tưởng tượng không đến, như Sở Diệp Tiêu đại nhân như vậy chấp đạo giả, tự mình bên trong đúng là như thế bình thường. Nhìn xem thân ảnh của bọn hắn, tiểu hắc kìm lòng không được cảm thán nói. Sở độ trong mắt lóe lên một cái, chấp đạo giả. Xem ra thật cần tranh thủ thời gian bổ sung một chút thế giới này thưởng thức, bằng không, cùng mù lòa không sai biệt lắm, cái gì cũng không biết nói. Nhất là sở ra những nhân vật này, hắn không biết cái nào, nếu là lại không làm rõ ràng, khẳng định như vậy sẽ lộ tẩy giống như vừa mới cái này sở diệp tiêu không nói trước cái khác vẹn vẹn là hắn như thế sâu tạc thiên danh tự liền biết tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản mà lại đang nhìn khí chất của hắn cùng phong thái sở độ liền càng thêm xác định điểm này nhất là nghe tiểu hắt trong lời nói ý tứ cái này sở diệp tiêu hay là cái gì chấp đạo giả chấp đạo giả đến cùng là cái quỷ gì còn có nơi xa đứng lặng tại ngọc hoang thành bên trong thông thiên chi tháp tựa hồ là một thanh xé rách thiên địa lợi kiếm nghe tiểu hắt lời nói tựa như là cũng tiêu cái gì chấp đạo tháp giữa hai cái này rõ ràng là có liên quan gì đáng tiếc sở độ hiện tại hai mắt đen thui căn bản là cái gì cũng không biết nói. Sở Độ cảm thấy mình hay là không muốn lại bên ngoài kế tiếp theo mù đi dạo, hay là nhanh đi về bổ sung thưởng thức đi. Mà lại, liên quan tới trước đó cái kia suy đoán, đoán chừng cũng đến lập tức bên trên liền có thể nghiệm chứng thời điểm. "Công tử, trước đó thời điểm, vì cái gì?" Trở lại chỗ ở về sau, Tiểu Hắc vẫn là không có nhịn xuống, hướng Sở Độ nói ra vấn đề này, trong lòng của hắn phi thường địa nghi hoặc, lúc ấy Sở Độ tại sao phải để hắn giả bộ làm là đánh không lại Sở phàm dáng vẻ, mà lại trước đó thời điểm hắn đều tại kêu bên trong miệng pháo cơ hồ nửa canh giờ, thế nhưng là Sở Độ chính là không để hắn đối Sở phàm động thủ. Nghe tới hắn, Sở Độ mỉm mỉm Nói: "Tiểu Hắc, ngươi biết đi qua thức cùng hiện tại tiến hành lúc khác nhau sao?" "Ta không biết." "Tiểu Hắc động, ta không biết Sở Độ hiện tại đống nhiên nói đây là có ý tứ gì, cùng hắn hỏi vấn đề có quan hệ gì sao?" "Ta không biết vậy liền hảo hảo ngẫm lại đi, chờ ngươi nghĩ rõ ràng cũng liền minh bạch." Sở Độ nói như thế nói, một bộ cao thâm mạc chắc dáng vẻ. "Cái gì? Ngươi hỏi qua đi thức cùng hiện tại tiến hành thường có cái gì khác nhau? Không có ý tứ, ta cũng không biết." Tiểu Hắc rảnh rỗi như vậy, để hắn suy nghĩ đi. Sở Độ nghĩ đến mình trước đó đơn xem, sau đó đối Tiểu Hắc nói: "Tiểu Hắc, ngươi đi tìm cho ta một chút sách đến." liên quan tới phong tục địa lý văn hóa phương diện cái gì lập tức tiểu hắc phản phất là như là thấy quỷ nhìn xem sở độ chừng trong mắt nhìn xem sở độ tựa hồ là nội tâm chấn kinh vô cùng đồng dạng sở độ nghi hoặc cái này lại cái gì tốt nghi ngờ liền xem như hắn thời điểm trước kia là ăn chơi thiếu gia thế nhưng là sở gia nói thế nào cũng hẳn là là rất nhiều bức gia tộc đi con cháu làm sao lại không đọc sách công tử ngươi xác định ngươi biết chữ tiểu hắc kinh ngạc nhìn xem sở độ nói như thế nói sở độ nộ tiểu hắc đây là mấy cái ý tứ bất khả tư nghị nói tiểu hắc khó nói ta đường đường một đại gia tộc thiếu gia thế mà lại không biết chữ đương nhiên, công tử ngươi từ nhỏ đã bắt đầu tu luyện, cuộc sống của ngươi chính là tu luyện chảo phúng sở phàm ăn cơm đi ngủ, tu luyện chảo phúng sở phàm ăn cơm đi ngủ, ngươi lại chưa từng đi học, làm sao biết chữ. Tiểu Hắc đương nhiên nói. sở độ chân kinh, không thể tưởng tượng nổi nói, nhân sinh của ta cứ như vậy địa cản cối, người cho rằng đâu? Tiểu Hắc về nói, sở độ vuốt vuốt mi tâm, có loại phi thường im lặng cảm giác, ngươi đây muội chính là một thế giới ra sao? tri thức chính là cải biến vận mệnh đường ra duy nhất, khó nói ngay cả đạo lý này cũng đều không hiểu sao? không quan trọng, ngươi đem sách tìm đến rồi nói sau, sở độ đem Tiểu Hắc chi đi. Bởi vì hắn cảm giác được, lập tức liền muốn có chuyện phát sinh. Hử. Mà quả nhiên, khi tiểu hắc bất quá là vừa mới đi, sở độ trong thai liền đột nhiên truyền đến một đạo băng lãnh tiếng hừ, tựa hồ là có thể lạnh đến người trong xương thủy. Chưng 14. Công tử, ta có câu nói ta không biết con nên nói hay không? Chưng 14. Công tử, ta có câu nói ta không biết con nên nói hay không? Quả nhiên bị ta đoán đúng. Sở độ lắc đầu bất đắc dĩ, lúc trước hắn thời điểm vẫn chỉ là suy đoán mà thôi, không nghĩ tới thật sự chính là như thế sở độ xoay người sang chỗ khác, một bóng người ta không biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn trong phòng ánh vào trong mắt của hắn chính là một cái thân mặc màu xanh báy dài, dáng người hiểu điệu, phảng phất một đóa xuất trần hoa sen, mặt mày như khói thanh thuần không gì sánh được thiếu nữ. Thiếu nữ có được kinh người mỹ mạo, cơ hồ có thể nói là điên đảo chúng sinh. Mặc dù tuổi còn chưa lớn, nhưng là đã có thể nhìn ra là tương lai thời điểm tuyệt đối là một cái mỹ nhân tuyệt thế phôi tử. Cái này mỹ mạo thiếu nữ không phải người khác, chính là sở phạm thanh mai trúc mã, sở thanh mai. Trong truyền thuyết tia không cha không mẹ, từ nhỏ bị nhân vật chính thu dưỡng, không rời không bỏ cùng tại nhân vật chính bên người, nhưng kỳ thật gia tộc Châu bút một tớt, Thiên phú cũng yêu nghiệt đến đáng sợ tình trạng chính cung nương nương. Nếu như nói trước đó thời điểm Sở Độ còn hoài nghi Sở Phàm nhân vật chính thân phận lời nói, như vậy hiện tại hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Ta không biết Thanh Mai tiểu thư có gì muốn làm, bị một nhân vật như vậy tìm tới cửa, cho dù là Sở Độ có ngốc, cũng biết tuyệt đối sẽ không có chỗ tốt gì, huống chi hắn cũng không ngốc. Mà lúc này đây, Sở Thanh Mai cũng lạnh lùng nhìn về phía Sở Độ, tuyệt mỹ gương mặt bên trên, một mảnh băng lãnh, nàng lạnh lùng nói, "Sở Phàm ca ca mấy ngày trước đây tụ đường, là người đánh. Ta nói không phải ngươi tin không?" Sở Độ bất đắc dĩ nói, hắn bất quá vừa mới xuyên qua đi qua, việc này cùng hắn có dám quan hệ. Chỉ là, giống như chính hắn nói tới, hắn nói không phải, ai tin tưởng a Sở Thanh Mai tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện một kia cười lạnh, rõ ràng là không tin Sở Độ. Sở Độ lắc đầu, lạnh nhạt đứng ở kia bên trong, nói, đã như vậy, như vậy ngươi liền động thủ đi. Tính ngươi còn có một số tự mình hiểu lấy, ta không khi dễ ngươi, ngươi đem Sở Phàm ca ca đánh 3 ngày không thể xuống giường, như vậy ta liền để ngươi 30 ngày rưỡi không xuống giường. Sở Thanh Mai khuôn mặt nhỏ băng lãnh, duyên dáng yêu kiều, bước liên tục nhẹ nhàng một tia làm người sợ hai cường hành lực lượng ở trên người nàng lóe lên một cái rồi biến mất, đáng sợ đến làm cho người kinh hãi tình trạng. Sở đội trong nội tâm triệt để lạnh, vẻn vẹn, vẹn là như vậy khí tức, hắn liền biết phản kháng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hướng Chi, hắn vừa mới xuyên qua mà đến, mặc dù tựa hồ là tu vi cũng không yếu, thế nhưng là căn bản cũng không biết làm sao sử dụng, hắn ngay cả làm sao điều động lực lượng trong cơ thể cũng không biết nói, chứ đừng nói là dùng để chiến đấu. Mà lại, cho dù là hắn biết làm sao dùng, chính là trước mặt thiếu nữ này đối thủ sao? Bất quá. Sở độ từ trước đến nay không phải một cái ngồi chờ chết người, hắn nhìn xem hướng hắn đi tới Sở Thanh Mai, trong mắt lóe lên, nói: "Ngươi đây là sợ sợ phàm tương lai thời điểm bị ta khi dễ, cho nên hiện tại liền nghĩ đem ta cái này uy hiếp sớm loại bỏ, đúng không?" "Uy hiếp? Liền ngươi?" Nhưng mà, nghe tới hắn, Sở Thanh Mai lại là bỗng nhiên nở nụ cười, như là trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết, chỉ là đáng tiếc là, cái này tuyệt mỹ trong tươi cười, tựa hồ là mang theo vô tận trào phúng. Sở Thanh Mai lắc đầu, nói: "Ta sợ phàm ca ca là cái dạng gì tồn tại, căn bản cũng không phải là ngươi có khả năng tưởng tượng, chỉ bằng người như ngươi" cũng dám nói về tương lai thời điểm ý hiếp sợ phạm ca ca. Ngươi biết đây là gì chờ buồn cười không? Sở Độ cười nói, ngươi sợ rồi. Sở Thanh Mai tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tiếu dung càng tăng lên, nói, ta biết ngươi tính toán, bất quá là muốn dùng phép khích tướng đến chọc giận ta, để ta bỏ qua cho ngươi mà thôi, ngươi rất thông minh. Sở Độ, đã ngươi minh bạch, như vậy liền càng dễ bàn hơn, thân là một cái nam nhân, sợ phàm bị ta đánh, như vậy chỉ có thể nói rõ là hắn vô dụng, ngươi nếu là xuất thủ thay hắn giáo huấn ta, như vậy chỉ có thể nói rõ hắn càng thêm vô dụng, cái khác cái gì đều chứng minh không được, ta sẽ khống phục cũng sẽ càng thêm kinh bị hắn, nếu là hắn, cái nam nhân, liền nên bằng vào hắn tự thân năng lực đến đánh bại ta, thế nhưng là hắn bây giờ lại để ngươi để rạo hơn ta, ha ha, trốn ở nữ nhân sau lưng. Tính là cái gì đùa chơi? Im ngay. Mới không phải sợ Phạm Ca Ca để cho ta tới. Sở Độ lời vừa mới nói xong, Sở Thanh Mai liền bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng tức giận, tựa hồ là Sở Độ đối Sở Phạm kinh bị, để nàng vô cùng tức giận đồng dạng. Nhưng mà, Sở Độ lại là không chút nào sợ, lạnh nhạt đứng ở kia bên trong, nói, có phải là hắn hay không để ngươi đến? Đối với ta mà nói đều là không quan trọng sự tình, mà lại sự tình đến cùng là như thế nào, ta cũng không thể lại biết, còn không phải ngươi nói cái gì chính là cái đó. Nếu như ngươi muốn động thủ, như vậy liền động thủ, ta biết ta không phải là đối thủ của ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi, nhưng là, ta vẫn là câu nói kia, Sở phàm nếu là một cái nam nhân, liền để hắn tự mình đến tìm ta. Nhìn xem Sở Độ bộ dáng như thế, Sở Thanh Mai khí bộ ngực sữa một trận chập trùng, tựa hồ là cực kỳ điệu tức giận, cuối cùng, nàng hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, đã như vậy, như vậy ta giống như ngươi mong muốn. Ngươi yên tâm. Sở phạm ca ca rất nhanh liền sẽ đem ngươi đạp ở dưới chân. Sau một khắc, ngay tại sở độ trước mặt, thân ảnh của nàng hóa thành một đạo thanh quang, biến mất không thấy gì nữa. Sở độ khoẹt miệng lộ ra vẻ tươi cười, cười lắc đầu, thở dài một hơi. Chỉ là trong lòng của hắn lại là một tảng đá lớn làm sao cũng vung đi không được, chịu nặng địa đặt ở trong lòng của hắn. Dựa theo dạng này kịch bản, cái này mẹ nó, hắn thật chính là một cái nhân vật phản diện a. Hơn nữa còn là ngay tại hướng nhân vật chính mặt đối lập bên trên dần dần đi đến nhân vật phản diện. Giống hắn loại người này, thường thường đều là không sống tới ba chương á hả? Một chương này đã là mười chương rồi. Ha ha. Cái này rõ ràng là 14 chương, khoảng cách 3 chương còn có 2.997 chương. Công tử, ngươi muốn sách ta tìm tới cho ngươi. Không đến bao lâu về sau, tiểu hắc ôm một đống sách đến. Sở độ cầm lên một bản, từ từ xem lên, một bên nhìn, một bên trật trật tán thưởng, nghĩ không, ra, thế giới này, vậy mà đáng sợ như thế, đây là một cái võ đạo trí thượng, công tử, ta có câu nói ta không biết có nên nói hay không. Tiểu hắc thanh em đông nhiên vang lên. Sở độ khe như mày, hắn đọc sách thời điểm phiền nhất người khác quấy rầy, nhất là lúc này hắn vừa mới tiếp xúc đến thế giới này thư tịch ngay tại vì cái này thế giới văn hóa phong tục cùng lịch sử làm trấn kinh giảng sở độ không vui nói công tử ngươi thật giống như là thanh sắc cầm phản sở độ thân thể cứng đờ một chút sau đó nhếch miệng lên đến xoáy nổ tiểu dung hài lòng nhìn xem tiểu hắc nói ha ha ha tiểu hắc ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng như ta như vậy tồn tại bên người đã càng ngày càng không người nào dám nói thật bình thường tất cả đều là một chút lấy lòng ta cũng chính là chỉ có ngươi dũng cảm nói thẳng trung thành cảnh cảnh vừa mới khảo nghiệm ngươi thông qua Tiểu Hắc sửng sờ, vừa mới khảo nghiệm. "Công tử, ngươi xác định vừa mới thời điểm, thật không phải là bởi vì ngươi không biết chữ, cho nên cầm ngược lại sách sao?" Chương 15. "Hệ thống hệ thống, ngươi ở đâu?" Chương 15. "Hệ thống hệ thống, ngươi ở đâu?" "Cái này sao có thể, công tử ta làm sao lại không biết chữ?" Sở Độ mặt không đỏ tim không đập đều nói, không lưu dấu vết đem sách lật lên, chỉ vào phía trên một hàng chữ nói, "Tiểu Hắc, ngươi nhìn câu nói này, bổ thiên đạo quy, nô bộc cùng phạm nhân, vô học tập tiếng thông dụng chi tư cách, ngươi nhìn ta nói rất đúng không đúng?" Tiểu Hắc trong lòng lập tức nhảy một cái, vội vàng nói, "Công tử ta chỉ là một nô buộc, nơi nào có học tập tiếng thông dụng tư cách, làm sao có thể biết ngươi nói đúng không đúng? Sở Độ nhẹ gật đầu, nói, được rồi tiểu hắc, vậy ngươi giúp ta đem phía trên này nói bổ Thiên đạo giáo sử Đại hoang học viện ký cùng Ta đạo tán tu chu sắc khiến còn có thiên hạ cửu châu tạp ký trường sinh chi căn cảnh giới tu hành cạn đảm những sách này cũng đều tìm đến đi. Vâng, công tử, tiểu hắc ta không biết Sở Độ rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là vẫn lên tiếng trả lời đi. Sở Độ lắc đầu, thế giới này thật là quá nguy hiểm, tình cảnh của hắn cũng càng thêm nguy hiểm. Sở Phảng, Sở Thanh Mai, tiểu hắc, cái này cả đám đều không bớt lo cũng một cái so một cái càng đi tiên, hết lần này tới lần khác là đối hắn đều không thế nào hữu hảo, đều nghĩ đến làm sao làm chết hắn, nghĩ tới những thứ này, Sở Độ liền cảm giác muốn sống sót, thật không phải một chuyện đơn giản. Nhất là, muốn sống qua ba trường, không làm một cái phá hôi, đây càng là một kiện trật vật sự tình. Một lát sau, Tiểu Hắc liền đem hắn cần sách đều lấy ra. Sở Độ đem Tiểu Hắc đuổi đi về sau, thần hồn quang ảnh bay vụt ra ngoài, bất quá là thời gian trong nháy mắt, cũng đã đem những sách vở này tất cả nội dung đều quét hình một lần. Cái gì? Ngươi hỏi ta không có dung hợp ký ức, vì cái gì nhận biết thế giới này chứ? Ngươi có phải hay không đọc Toàn vũ trụ đều đang nói hắn ngữ, viết chữ đương nhiên cũng đều là chữ Hán. Dù sao lão phu đã giải thích, về phần ngươi có thể hay không tiếp nhận, vậy liền mặc kệ chuyện của ta. Thông qua những sách vở này, Sở Độ rốt cục với cái thế giới này có chút một chút xíu hiểu rõ, đáng tiếc là rất nhiều đồ vật ghi chép địa đều nói không tỉ mỉ, để hắn vô cùng im lặng. Sở Độ không để ý tới những này, mà là lần thứ nhất bắt đầu nghiên cứu mình thực lực tới. Trường sinh chi căn người, sinh mà có cựu thiếu, cựu thiếu quy tắc trung thiên địa chi môn mở, nạp tiên địa tại bản thân, nâng bản thân vị hòa lọ sở độ cảm thụ một phen, hắn trưởng sinh chi căn đã mở ngũ khiếu, chỉ cần cửu khiếu toàn bộ triển hay, như vậy liền có thể bước vào thiên địa hỏa lò cảnh giới. cảnh giới tu hành phân chia rất đơn giản, trường sinh chi khiếu là nhất làm cơ sở cấp độ thứ nhất, phía sau bốn đại cảnh giới là thiên địa làm lô, tạo hóa làm công, âm dương vì than, vạn vật làm đồng. cái này bốn câu lời nói, mỗi một câu đối ứng một cảnh giới. sở độ lắc đầu, những vật này cách hắn còn quá xa xôi. hắn bây giờ muốn biết đến là mình kia thần hồn quang ảnh là chuyện gì xảy ra, thần hồn của hắn làm sao lại cường đại đến tình trạng như vậy? vậy mà tại hắn bất quá là trường sinh ngũ khiếu cảnh giới vậy mà liền đã có thể sử dụng thần hồn chi lực sở độ nhắm mắt lại hướng mình tức hải cảm ứng nghiên cứu nửa ngày sau sở độ lập tức chấn kinh vô cùng trên mặt hắn che kín không thể tưởng tượng nổi tựa hồ là không thể tin được cảm ứng của mình đồng dạng ta tạo tức hải ở đâu không phải nói tức hải ngay tại trong đầu sao vì cái gì hắn tìm lâu như vậy đều không tìm được sở độ cảm thụ thật lâu sau cũng cái gì cũng không có nghiên cứu ra được tựa hồ chỉ là hồn phách của hắn trời sinh so với người bình thường lớn mạnh một chút ư thật chỉ là mạnh một điểm mà thôi sở độ xoa xoa thái mắt của mình lỗ mũi bên trong tràn ra tới tơ máu Chỉ là muốn đem điều động một phần trăm thần hồn chi lực mà thôi, nhục thân thế mà liền không chịu nổi, Hắn quả nhiên tiếp nhận là hắn cái tuổi này không nên có xoáy khí cùng tài hoa. Xem ra nhất định phải tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, bằng không, khổng lộ như vậy thần hồn, sớm tối nhục thân muốn sụp đổ. Sở độ nghĩ nghĩ, đi tới thế giới này lâu như vậy, còn chưa bắt đầu tu luyện qua, thử một chút tu luyện là cái gì cảm giác. Hệ thống hệ thống, ngươi ở đâu? Ngay tại lúc lúc này, đột nhiên sở độ trong lòng vang lên sở phàm thanh âm Sở độ một sợi thần hồn, một mực bám vào sở phàm trên thân, chỉ cần khoảng cách không phải vượt qua quá xa, đều có thể cảm nhận được sở phàm nói lời. Sở độ một mực, sở phàm lúc này tìm hắn làm gì? Mà lại nghe thanh âm hay là như thế địa sốt ruột, sẽ không là phát hiện cái gì a? Bản hệ thống ở khắp mọi nơi, túc chủ mời nói thẳng. Sở độ lập tức dùng băng lánh máy móc thanh âm nói. Sở phàm bên kia thanh âm rất nhanh liền vang lên, tựa hồ là mang theo nồng đậm nghi hoặc. Hệ thống, ta chính là đột nhiên nhớ tới một chuyện, muốn hỏi một chút ngươi. Túc chủ thỉnh giảng. Sở độ băng lãnh máy móc thanh âm. Sở phàm, ta chính là muốn hỏi một chút vì cái gì nhà khác hệ thống đều có nhân vật thuộc tính mô bản cái gì thế nhưng là ta tại sao không có nghe tới hắn sở độ lúc này trong nội tâm liền kinh thượng ngươi cũng nói kia là nhà khác hệ thống ngươi cái hệ thống này chính là lão phu nói bừa vừa mới căn bản cũng không có nghĩ đến nhân vật thuộc tính mô bản cái này một gốc dạng có thể có cái giám giao diện thuộc tính đi đã ngươi muốn bản thuộc tính nhân vật đây còn không phải là đơn giản không thể lại sự tình đơn giản sao lão phu lập tức liền cho ngươi nói bừa một cái đương nhiên chuyện như vậy tự nhiên là không thể nói cho sở phạm sở độ lập tức liền về nói bản hệ thống tự nhiên có nhân vật giao diện thuộc tính chỉ là túc chủ ngươi ngu xuẩn không có phát hiện mà thôi, chỉ cần túc chủ trong lòng ngươi mặc niệm thuộc tính liền có thể hệ thống, ngươi tại sao lại mắng chửi người? Sở Phàm bên kia lập tức liền giận dữ. Bản hệ thống chính là tổ chất hệ thống, xưa nay không mắng chửi người, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Sở Độ nhàn nhạt nói. Được, ngươi là hệ thống đại gia, ngươi nhu bức được thôi. Sở Phàm thanh âm tương đương bất đắc dĩ, ai bảo hắn bày ra như thế một cái? Hệ thống, đại gia đâu? Thuộc tính. Nghe tới Sở Phàm lời nói, đã đem giao diện thuộc tính nói bữa tốt lắm Sở Độ lập tức khống chế kia một sợi thần hồn phân ra đến một bộ điểm bay vào sở phàm trong thân thể, lập tức, sở phàm liền thấy mình, giao diện thuộc tính. Tính danh: Sở phàm. Nội tính: 10, đầy chia là 10. Căn cốt: 9. Thiên phú: 10. Thu vi: Phế vật. Hệ thống tích phân: 32. Bất quá là sau một khắc, Sở Độ liền nghe tới Sở Phàm tiếng cười to, ha ha ha, lao tử quả nhiên là nhân vật chính, nội tính thiên phú đều là đầy điểm, căn cốt cũng đạt tới 9 điểm, hiện tại lại có hệ thống nơi tay, thiên hạ này, còn có ai là ta đối thủ. Ha ha ha. Sở Độ, đầy điểm tính là gì, ngươi mẹ nó chỉ cần nói một tiếng Muốn bao nhiêu điểm lão tử liền có thể cho ngươi đổi thành bao nhiêu điểm, đừng nói là 10 điểm, liền xem như 666 hoặc là 999, đều tùy ngươi ý. À, đúng, hệ thống, vì cái gì nhân vật bảng phía trên không có tuổi của ta thân cao cái gì loại hình đồ vật? Lúc này, Sở phàm tựa hồ là đống nhiên chú ý tới điểm này, hỏi như thế nói. Sở Độ lúc này liền lợn nụ cười lạnh, ta mẹ nó làm sao biết đạo ngươi mấy tuổi, ngươi cao bao nhiêu? Ta nếu là viết sai chẳng phải là liền xấu hổ rồi. Túc chủ ngươi là ngu xuẩn sao? Loại này nhược trí vấn đề, còn cần bản hệ thống kê sao? Ngươi mấy tuổi, ngươi cao bao nhiêu? Ngươi tâm lý không có điểm bê số sao? Sở độ băng lãnh máy móc thanh âm lập tức liền vang lên. Sở phàm tựa hồ là bị Sở độ lời nói cho nghẹn lại, nửa ngày không nói chuyện. Chương 16. Hệ thống, ta lại nghĩ tới đến một cái có chỗ hơi không hợp lý. Chương 16. Hệ thống, ta lại nghĩ tới đến một cái có chỗ hơi không hợp lý. Sau một lúc lâu về sau, Sở phàm thanh âm mới lần nữa vang lên, "Hệ thống, ngươi đến cùng là một cái dạng gì hệ thống? Người khác hệ thống giống như đều có cái danh tự, tỉ như nói cái gì mạnh nhất thư hữu hệ thống, hệ thống chi hiệu trùng đến, để người nhìn thấy danh tự liền biết cái hệ thống này là làm gì." có làm được cái gì thế nhưng là ngươi tại sao không có danh tự còn có ngươi có chỗ lợi gì có thể cho ta mang đến cái gì trợ giúp nghe tới sở phàm lời nói sở độ lập tức liền sướng sốt một chút hắn giống như đúng là còn không có cho mình lên một cái tên đâu chỉ là cái này có thể trách hắn sao hắn căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy có được hay không trước đó thời điểm hoàn toàn chính là nói bữa nơi nào nghĩ tới trả nổi một cái tên bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này đối với sở độ đến nói lại cực kỳ đơn giản hắn ngay cả con mắt đều không nháy mắt nói bản hệ thống tên là mạnh nhất trang bước đánh mặt hệ thống mang ngươi trang bức mang ngươi bay, chỉ cần ngươi đi trang bức, liền có thể thu hoạch được trang bức giá trị, có trang bức giá trị, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Cái gì? Mạnh nhất trang bức đánh mặt hệ thống. Nghe tới hệ thống băng lánh máy móc thanh âm, Sở Phàm lập tức liền kinh ngạc lên, một lát sau, Sở Phàm không khỏi lắc đầu, thở dài nói, ta Sở Phàm cả đời chưa từng trang bức, nhưng bây giờ, lại vẫn cứ để ta khóa lại trang bức hệ thống, cái này khiến ta như thế nào cho phải? Sở độ. Có thể, ngươi mẹ nó địa không hổ là nhân vật chính, cái này trang bức lên đến, quả thực liền không cho người khác đường sống. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng tốc chủ Trang một cái rất lớn bước, trang bức giá trị một. Hệ thống băng lánh máy móc thanh âm tại sở phàm trong lòng vang lên, sở phàm trên mặt hiện hiện một tia cô đơn, lần nữa thở dài nói, ai, ta vốn không muốn trang bức, làm sao làm sao. Sở độ cảm giác được mình cánh tay kỳ lân ẩn ẩn đang nảy nhót, có một loại muốn đánh chết sở phàm cái này trang bức phạm xúc động. Ngươi mẹ nói địa trang bức liền trang bức, lao tử cũng sẽ không nói cái gì, thế nhưng là ngươi rành rành như thế trang bức, nhưng là ngoài miệng lại không thừa nhận, vậy liền qua điểm A sở độ nghĩ đến mình dù sao cũng là cao lãnh hệ thống hay là không cần để ý sở phạm cái ngốc bức này chắc hẳn tại sở phạm trong tư tưởng cho dù là hắn không để ý tới hắn sở phạm cũng sẽ không cho là có chỗ kỳ quái gì nói không chừng vẫn chỉ là coi là hệ thống liền hẳn là dạng này nhưng mà ngay lúc này sở phạm thanh âm lại là lần nữa vang lên hệ thống ta chợt nhớ tới một cái có chỗ hơi không hợp lý sở nội trong nội tâm chấn động sở phạm lại phát hiện cái gì hắn vội vàng nói tỷ như tỷ như ngươi không phải một cái rút thưởng hệ thống sao làm sao đống nhiên thành trang bức đánh mặt hệ thống rồi sở phạm buồn bực nói. Sở độ trong nội tâm thở dài một hơi, nguyên lai là vấn đề này, hắn nhàn nhạt nói, bản hệ thống nguyên bản là trang bức đánh mặt hệ thống, rút thưởng bất quá là bản hệ thống một cái tiểu công năng mà thôi. Dù sao đều là nói bừa mà thôi, còn không phải tùy tiện hắn lắc lư sao. Trọng yếu nhất chính là, dù sao lão tử cứ như vậy giải thích, tin hay không liền mặc kệ lão phu sự tình, tin tốt nhất, không tin thì thôi. Mà quả nhiên, nghe tới hắn câu nói này, sở phàm cũng không so đo chuyện này, ngược lại là có chút hưng phấn điệu hỏi, kia hệ thống ngươi còn có cái gì tiểu công năng? Một cái rút thưởng hệ thống liền đã lưu bức như vậy, vậy mà có thể rút đến trên trời dưới đất duy ngã độc tôn quét ngang vũ trụ vô địch thủ như vậy nhu bức công pháp, bất quá là một bàn tay đánh đi ra, tiểu hắc liền bị hắn đánh thổ huyết, Sở Phàm trong lòng tự nhiên là đối cái khác công năng càng thêm chờ mong. Những chức năng khác. Sở độ đau đầu lên, hắn làm sao biết đạo còn có cái gì những chức năng khác, trước đó thời điểm căn bản cũng không có nghĩ nhiều như vậy có được hay không. Mẹ nó, sớm biết thời điểm trước kia liền nhìn nhiều một chút hệ thống loại tiểu thuyết, không phải, hiện tại cũng sẽ không đau đầu. Mà lúc này đây, lại là chợt nghe Sở Phàm nói, tỉ như nói là hệ thống không gian, hệ thống thương thành Hệ thống quan điểm. Cái gì? Có sao? Nghe tới hắn, sở độ lập tức liền mừng rỡ lên, nhân vật chính chính là nhân vật chính, đầu góc chính là chuyển nhanh. Ha ha ha, không phải liền là hệ thống không gian, hệ thống thương thành, hệ thống quan điểm sao? Được được được, ta thỏa mãn ngươi. Vẫn là câu nói kia, dù sao đều là lão tử nói bừa, biên một cái là biên, biên hai cái cũng là biên, đã túc chủ ngươi muốn, vậy liền thỏa mãn ngươi. Nhưng là, ta chỉ phụ trách cho ngươi nói bừa ra, về phần những công năng này có hữu dụng hay không, vậy liền mặc kệ chuyện của lão tử. Đinh, chúc mừng túc chủ, phát động hệ thống thương thành công năng. Sở độ dùng hệ thống máy móc băng lênh thanh âm tại sở phàm trong lòng nhắc nhở nói đồng thời, hắn cũng không chế bám vào sở phàm trên thân kia một sợi thần hồn, lập tức hội họa ra một cái hệ thống trung tâm mua sắm giao diện, hệ thống không gian giao diện, hệ thống quang điểm giao diện. Cứ như vậy, cái này ba cái giao diện cùng trước đó rút thưởng giao diện, nhân vật thuộc tính giao diện, liền tạo thành hoàn chỉnh hệ thống. Mà lúc này đây, nghe tới hệ thống tiếng nhắc nhở, sở phàm lập tức liền kinh hỉ lên, trên mặt đều là cuồng tiếu thần sắc. Ha ha ha, lão tử quả nhiên là thiên tài, bất quá là một câu mà thôi, liền kích phát cái này ngu xuẩn hệ thống nhiều như vậy công năng. Sở Phàm trong nội tâm đắc ý vô cùng, hắn nhịn không được lắc đầu, thở dài nói: Ai? Sau khi xuyên việt kịch bản vốn chính là mẹ nó đơn giản hình thức, toàn bộ đều là đơn giản không thể lại đơn giản sáo lộ. Hiện tại gặp phải hệ thống cũng là như thế một cái đầu não đơn giản hệ thống, dạng này xuyên qua, có ý gì đâu? Lão tử còn không phải trong giây phút liền có thể mát cấp thần trang thông quan. Nghe tới Sở Phàm như vậy, Sở Độ lập tức liền nở nụ cười lạnh, đơn giản, sáo lộ, trong giây phút thông quan. Ha ha ha, quả thực ngây thơ. Lão tử nhìn ngươi phát hiện đây hết thảy thời điểm, sẽ là cái dạng gì biểu lộ? A, hệ thống. Hệ thống thương thành như thế nào là mẫu giám? Điểm căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào a. Giống như là căn bản là điểm không ra. Lúc này, sở phàm thanh âm đống nhiên lại một lần nữa vang lên. Hắn ngay tại kia bên trong nghiên cứu, hệ thống vừa mới thêm ra mấy cái công năng, nhất là hệ thống thương thành. Hệ thống là dạng gì tồn tại, đây chính là không gì làm không được, bởi vậy, hệ thống trong thương thành khẳng định là có vô số bảo vật, tỉ như nói nghịch thiên huyết mạch, khai thiên tịch địa bảo vật, để cao ngộ tính thiên phú đang dược, thời gian rút lui hoặc gia tốc đạo cụ. Cho dù là những vật này hắn căn bản là mua không nổi, nhưng nhìn nhìn cũng là một chuyện rất thoải mái a bởi vậy. Hắn ngay lập tức lựa chọn chính là nghiên cứu một chút hệ thống thương thành. Nhưng mà, hắn khi muốn ấn mở thời điểm, lại là phát hiện hệ thống thương thành vậy mà là màu xám, căn bản là điểm không ra, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn lúc này liền nghi hoặc, hướng hệ thống hỏi thăm. Mà nghe tới hắn, Sở Độ thì là nợ nụ cười lạnh, khai thiên tịch địa bảo vật, đề cao ngộ tính thiên phú đã dược. Nam mơ đi ngươi, lão tử làm sao lại có vật như vậy? Chương 17. Ngươi xác định đây quả thật là hệ thống thương thành. Chương 17. Ngươi xác định đây quả thật là hệ thống thương thành. Cho nên nói, Sở Độ liên hệ thống thương thành cấp 2 giao diện đều chẳng muốn nói bừa cũng không phải bởi vì biên gia cũng vô dụng, mà là bởi vì muốn biên vật này, hắn phải cân nhắc biên gia đều có những cái nào thiên tài địa bảo a. Thiên tài địa bảo phải phối đồ phiến a. Hình ảnh lại được phối giới thiệu a. Giới thiệu bên trong còn phải tính một chút hối đoái tích phân a. Cái này mẹ nó toàn bộ xuống tới, phải tốn hao bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Lao tử nơi nào có nhiều thời giờ như vậy cho người nói bừa những vật này. Mà về phần như thế nào lắc lư lừa gạt sở phạm, sở độ trong lòng đều đã nghĩ kỹ, hắn trực tiếp máy móc lạnh như băng về nói, "Thật xin lỗi, tốc chủ quyền hạn không đủ." Tạm chưa đạt tới mở ra hệ thống thương thành điều kiện, mời tốc chủ cố gắng chăng bước, tích lũy tích phân, sớm ngày đạt tới yêu cầu, đến lúc đó hệ thống trung tâm mua sắm sẽ tự động mở ra. Ha ha, lý do này quả thực là hoàn mỹ. Không phải bản hệ thống không mở ra hệ thống thương thành, mà là bởi vì tốc chủ ngươi quá rất rưỡi, không có đạt tới mở ra thương thành tư cách. Dù sao lão tử là sẽ không thừa nhận là bởi vì lười nhát nói bừa mới không mở ra. Thì ra là thế. Nghe tới hệ thống thanh âm, Sở Phạm nhất thời lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, hiểu rõ ra, hắn nhẹ gật đầu nói, giống như đúng là dạng này, ta trước kia nhìn nhiều như vậy quyển tiểu thuyết bên trong. Giống như hệ thống thương thành ngay từ đầu thời điểm đại bộ phận điểm cũng đều là màu xám điểm không ra, giống như có một bạn gọi là Được rồi, hay là không đề cập tới người ta sách danh tự, miễn cho bị người khác nói ta đánh quảng cáo. Nói cái này bên trong, hắn không khỏi nhếch miệng, khinh thường nói, "Hệ thống, ngươi cũng quá làm cho ta thất vọng, người khác hệ thống như vậy sáo lộ ta liền không nói, thế nhưng là thân là ta hệ thống, ngươi lại không thể có điểm ý mới sao? Đẳng cấp gì không đủ hệ thống thương thành mở không ra, cái này xem xét liền biết là những cái kia những cái kia ngu xuẩn tác giả căn bản cũng không có nghị khí thiết lập." Sở độ, người suy nghĩ nhiều Cái gì không muốn tốt thiết lập, lão tử đây là biên đều chẳng muốn biên hiểu chưa? Đối với loại này Jun em mở nhân vật chính, sở độ trực tiếp chính là máy móc lạnh như băng đối trở về, thật xin lỗi, tốc chủ quyền hạn không đủ, tạm chưa đạt tới mở ra hệ thống thương thành điều kiện, mời tốc chủ cố gắng chăng bước, tích lũy tích phân, sớm ngày đạt tới yêu cầu, đến lúc đó hệ thống trung tâm mua sắm sẽ tự động mở ra. Lão tử sẽ cùng ngươi giải thích nhiều như vậy sao? Lão tử thế nhưng là hệ thống đại gia, không phục ngươi tháo dỡ a. Mà lúc này, nghe tới sở độ băng lấy máy móc thanh âm, Sở Phạm lại là lắc đầu, ngửa mặt lên trời thở dài nói, "Ai, ta Sở Phạm cả đời này" ghét nhất chính là trang bước, nếu như nhất định phải trang bước mới có thể thăng cấp, như vậy thật có lỗi, chỉ sợ chúng ta làm không được bằng hữu. Sở độ, có thể, cái này bước trang không sai, cho ngươi thêm tích phân. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng tước chủ, trang một cái không sai bước, trang bước giá trị hai, quyền hạn của ngươi thăng cấp. Sở Phàm lập tức liền ốc, không thể tin nói, cái gì? Quyền hạn thăng cấp rồi. Nhưng mà, lập tức, hắn thật hương phấn lên, liền vội hỏi nói, hệ thống hệ thống, ta cái gì quyền hạn thăng cấp rồi? Thêm ra cái gì công năng rồi? Sở Độ cảm thấy hay là lại lắc lư Sở Phạm một phen tương đối tốt, để hắn triệt để tin tưởng hắn cái này, hệ thống, là chân thật, miễn cho luôn luôn nhiều như vậy vấn đề, hoài nghi sự hoài nghi này cái kia. Chúc mừng tốc chủ, hệ thống thương thành đã mở ra. Sở Độ tại như thế lúc nói, liền đã cấp tốc làm tốt hệ thống thương thành cấp 2 giao diện đương nhiên, về phần Sở Phạm nhìn cái này cấp 2 giao diện về sau sẽ có phản ứng như thế nào, cái này liền không về Sở Độ quản. Ha ha ha, lão tử quả nhiên là nhân vật chính, nhanh như vậy quyền hạn liền thăng cấp, mở ra hệ thống thương thành. Nghe tới, hệ thống, lời nói, Sở Phạm lập tức liền cuồng tiếu lên. Quả nhiên lần này nhìn lại, nguyên bản màu xám hệ thống thương thành giao diện, lúc này đã biến thành bình thường nhăn sắc. Sở Phàm vội vàng mang tâm tình hưng phấn điểm kích đi vào, nhưng mà sau một khắc, hắn liền sững sờ tại kia bên trong, sau một lúc lâu hắn mới phản ứng lại, khoe miệng có quét một chút. hệ thống, ngươi có thể nói cho ta cái này siêu siêu vẹo vẹo cái, chữ là có ý tứ gì sao? Sở Phàm chỉ vào hệ thống trong thương thành, một tấm trong đó hình ảnh hỏi như thế nói, hình ảnh là một trang giấy trắng, trên tờ giấy trắng họa một cái cùng loại cái, chữ lại giống là mũi tên đồng dạng dạng nét bút. Sở Phàm bồn bực, ta không biết đây là vật gì. Khó nói đây chính là trong thương thành bán ra bảo vật hình ảnh. Hệ thống máy móc lạnh như băng thanh âm lập tức liền vang lên, "Túc chủ, ngươi là náo tàn sao? Cái này chính là gia thiên vạn giới vô địch bá vương thương hình ảnh, này thương chính là chư thiên đại đế năm đó đế khí, lấy tự khai trời tích địa sau duy nhất một khối tiên tiên chi tinh, dựa vào chân long huyết mạch, hôn độn nguyên khí, gen đúc mà thành, chư thiên đại đế tính mệnh giao tu, bản mệnh tinh huyết tế luyện 128000 năm mới cuối cùng luyện thành, ra lò ngày, thiên địa biến sắc, nghịch loạn âm dương, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động dậy, 3.000 đại đạo hỗn loạn, thế giới cơ hồ bị Diệt, cần 100 triệu trang bức giá trị mới có thể hối đoái, ngươi bây giờ vậy mà dùng tên đầu để hình dung nó. Cái gì? Như bức như vậy? Sở phàm nhìn xem trên hình ảnh siêu siêu vẹo vẹo mũi tên, thần sắc chấn kinh vô cùng, hoàn toàn không nghĩ tới nó có như thế kinh khủng lai lịch, hắn hít sâu một hơi, lại chỉ vào một cái khác hình ảnh hỏi, "Hệ thống, vậy cái này, một, lại là cái gì?" Cùng các loại, ta biết, cái này nhất định là hệ thống trong thương thành xếp hạng thứ nhất bảo vật đúng hay không? Ha ha. Nhưng mà, Sở Farm lời vừa mới nói xong, hệ thống liền nở nụ cười lạnh, sâu kiến ý nghĩ, quả nhiên là ngươi thơ. Cái gì xếp hạng thứ nhất bảo vật? Cái này trên hình ảnh họa rõ ràng là một cây bễ nghệ vạn cổ chấn áp thế gian hết thệ Tà Ma vô địch pháp bảo, nó để lộ ra đến đỉnh thiên lập địa ép diệt thế gian vật vật, làm thiên địa cũng vì đó sợ hãi đáng sợ khí tức, khó nói ngươi trải nghiệm không ra sao. Sợ phàm há to miệng, bễ nghệ vạn cổ, ép diệt thế giới. Cái này không phải liền là một cái, một, chưa sao? Ha ha, Tây Du ký nhìn qua không có, cái này trên hình ảnh chỗ biểu hiện ra đồ vật chính là Tề Thiên đại thánh Như Ý Kim Cô Đổng. Hệ thống băng lanh máy móc thanh âm vang lên. Cái gì? Như Ý Kim Cô Đổng? Hệ thống Ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa. Sở Phàm lúc này liền kinh hãi, ngươi mẹ nó hỏa dựng lên, hỏa còn không thẳng, ngươi vậy mà nói cho lão tử đây là như ý kim cô đồng. Sở Phàm trong lòng quả thực là tất chó, cái hệ thống này hỏa phong, thật là khinh người quá đáng. Hắn nhịn không được hỏi, hệ thống, ngươi xác định đây quả thật là hệ thống thương thành. Đương nhiên, hệ thống ngạo kiều thanh âm lập tức ngay tại văn lên. Sở Phàm, hệ thống, ngươi có thể nói cho ta, ngươi hỏa phong vì cái gì như thế tận bá sao? Trước đó rút thưởng hệ thống ta liền không nhả ránh, một vòng tròn bên trong hỏa cái tám, liền đại biểu bản quay cùng kim đồng hồ, nhưng là bây giờ thương thành. Hỏa phong hay là như thế điệp? Tuy tính, khó nói ngươi không nên cho ta một lời giải thích sao? Sở độ lập tức liền nợ nụ cười lạnh, muốn tinh mỹ hóa chất, muốn giải thích. Mời túc chủ cố gắng thăng cấp, sớm ngày đau loạt đổi mới bản hệ thống 2. Không phiên bản, đến lúc đó họa phong đem càng tinh mỹ hơn, công năng đem càng cường đại hơn. Lời giải thích này có thể chứ? Chương 18. Cái hệ thống này khinh người quá đáng. Chương 18. Cái hệ thống này khinh người quá đáng. Mà quả nhiên, nghe tới hệ thống giải thích như vậy, Sở Phạm lập tức liền không nói lời nói. Sở Phạm trong lòng một mảnh địa bất đắc dĩ hắn làm sao liền gặp dạng này một cái thiểu năng hệ thống? vì cái gì nhà khác hệ thống đều là trợ giúp tốc chủ trang bức đánh mặt mở hậu cung quét ngang thế giới vô địch thủ, mà hắn cái hệ thống này lại là như thế địa ngu xuẩn. cái này thật không phải hắn cố ý mắng hệ thống ngu xuẩn, mà là cái hệ thống này họa phong khinh người quá đáng. hắn chuẩn bị từ bỏ suy đoán vật gì khác, nhưng là ngay lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy nơi hẻo lánh chỗ vẽ lấy một cái ít hình đồ án, trong lòng của hắn nhất thời liền kinh ngạc lên. đây là vật gì? dựa theo hệ thống vương mới giải thích, nhưng phạm là hệ thống trong tương thành đồ vật, cũng đều là như bức địa không được đồ vật. cái gì ra thiên vạn giới vô địch bá vương thương. Cái gì bệ nghệ vạn cổ ép diệt hết thảy như ý kim cô đổng, chắc hẳn hiện tại cái này, ít, hình đồ án cũng đại biểu cho một loại kinh thiên động địa bảo vật. Hệ thống, cái này ít là bảo vật gì? Sở Phàm vẫn là không có nhìn xuống, hướng hệ thống hỏi thăm nói. Hệ thống tựa hồ là đột nhiên bị hắn hỏi khó, trong lúc nhất thời vậy mà không có trả lời đi lên, Sở Phàm trong lòng chấn kinh vô cùng, khó nói đây là một loại so những bảo vật khác đều muốn càng thêm đáng sợ bảo vật chân quý sao? Trong lòng của hắn kích động, mặc dù nói hiện tại những bảo vật này căn bản cũng không phải là hắn có khả năng hồi đoái, kia cao tới mấy trăm triệu hệ thống tích phần, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng thế nhưng là sợ phàm tin tưởng, hắn khẳng định có một ngày có thể tích lũy đủ tích phân. mà liền tại lúc này, hệ thống máy móc băng lê thanh âm cũng vang lên. Túc chủ, khó nói ngươi không có phát hiện ít bên cạnh còn có một cái miệng, chữ cùng một hoặc hai cái đồ án sao? Sợ phàm sững sờ, vội vàng nhìn lại, nhất thời, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tin nói, hệ thống, khó nói, khó nói đây là một bộ bảo vật trung điểm ba kiện sao? Dựa theo hệ thống trước đó giải thích, nơi này bất luận một cái nào đồ vật đều đáng sợ đến tình trạng như vậy động một tí hủy thiên diệt địa để thiên địa đều sợ hãi bây giờ lại xuất hiện một bộ trung ba kiện cái này nếu là tổ hợp bắt đầu sẽ kinh khủng đến loại trình độ gì chẳng phải là ngay cả trời cũng có thể nghịch rồi nhất là cái này ít hình đồ án cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác đáng sợ hồn phách cũng vì đó tịch diện, chỉ là nhìn qua nó giống như là để người linh hồn đều luôn đóng băng phản phất có vô song sắc cơ trực trùng vân tiêu diệt sát thế gian hết thể tồn tại cái này ba cái đồ án đến cùng đại biểu cho cái gì kinh người bảo vật hệ thống thanh em rốt cục vang lên sở phàm vội vàng hết sức chăm chú chỉ sợ lọt một chữ nghiêm túc nghe thật xin lỗi, túc chủ, để ngươi thất vọng, cái này ba cái đồ án đại biểu theo thứ tự là quan bế, thu nhỏ lại cùng tối đại hóa cửa sổ. như túc chủ muốn quan bế hệ thống thương thành giao diện, xin điểm kích. như túc chủ muốn thu nhỏ lại hệ thống thương thành giao diện, xin điểm kích. trong chốc lát, sở phàm như là bị một đạo thiểm điện bổ trúng, ngốc trệ tại kia bên trong, một lát sau, khoe miệng của hắn hung hăng run rẩy một chút. cái này, cái, ngu ngốc, hệ thống. sở phàm trong nội tâm có loại tất chó cảm giác, ngươi mẹ nó là hệ thống à, không phải máy tính có được hay không? lúc nào nghe nói qua hệ thống giao diện còn có quan hệ bế co lại tiểu cung phóng đại. Cái ngốc bức này hệ thống, thật sự là đủ. Sở Phạm nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không muốn cùng loại này ngu xuẩn hệ thống nhiều so đo tương đối tốt, nếu không mình trí thông minh đều có bị kéo thấp khả năng. Mặc dù nói ta cái hệ thống này có chút ngu xuẩn, nhưng là, nhiều như vậy bảo vật, hay là vô cùng nu bước. Sở Phạm nhìn xem hệ thống trong thương thành, kia từng kiện khủng bố đến cực điểm bảo vật, trong lòng vẫn là rất kích động. Bàn cổ phiên, Chu tiên kiếm trận, Hồng Mông tử khí, Vô hạn xuyên qua, Tiên đế vết mạch, Võ thần khung, Gian, Cửu chuyển kim đan, làm giận hệ thống, trực tiếp hệ thống. Khi thấy phía sau thời điểm, Sở Phạm chấn kinh, hệ thống ngươi cái này cái này bên trong thế mà còn có hệ thống khác bảng ra sở độ lúc này liền nở nụ cười lạnh dù sao đều là lão tử nói bừa còn không phải muốn làm sao bệnh thành làm sao biên mà lại điểm trọng yếu nhất là như ngươi loại này nẹo so đến bây giờ mới 3 điểm trang bức giá trị mà thôi coi như lão tử thật sự có như thế bảo vật ngươi hồi đói nổi sao không thấy được đằng sau đánh dấu động một tí mấy trăm triệu tích phân sao đương nhiên loại lời này khẳng định là không thể nào nói với sở phạm về phần quan phương giải thích sở độ đặng nghĩ kỹ bản hệ thống không gì làm cũng được bất quá chỉ là chỉ là cái khác loại hình hệ thống mà thôi. Bản hệ thống tự nhiên có bán ra, chỉ cần túc chủ có đầy đủ tích phân, có thể tùy thời mua thay đổi cái khác hệ thống. Ha ha ha, quá tốt. Nghe tới hệ thống máy móc băng lanh hồi phục, Sở Phan lập tức liền đại hỉ lên, rốt cục có biện pháp có thể đổi đi cái ngốc bức này hệ thống, hắn đã chịu đủ hiện tại cái này tiểu năng hệ thống. Không được, Lão Tử phải lập tức liền trăng bước, đi kiếm tích phân. Sở Phan trên mặt đều là thần sắc hưng phấn, không vì hối đoái cái gì bản cổ phiên, Chu Tiên kiếm trận cũng không vì hối đoái cái gì tiên đế huyết mạch, võ thần không gian. Hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian tháo rỡ cái này ngu xuẩn hệ thống, đổi một cái hệ thống mới. Chỉ là nghĩ đến trang bước mới có thể kiếm được tích phân chuyện này, Sở Phàm lập tức ưu sầu lên, hắn đứng lên, ngửa mặt lên trời thở dài nói, "Ai, nếu là người khác được cái hệ thống này, như vậy tất nhiên 35 ngày bên trong liền có thể kiếm được vô số tích phân, làm gì được ta bất thiện trang bước, cái này khiến ta như thế nào cho phải?" Sở Độ, "Ngươi mẹ nó cái này còn gọi bất thiện trang bước? Vậy ngươi nếu là thật trang bước lên đến, còn có những người khác sự tình gì sao?" Sở Phàm chán bước, thiên hạ vô song. Sở Độ không thể không đội phục, nhân vật chính chính là nhân vật chính. Cái này trang bức lên đến, quả thực là không cho những người khác đường sống. Sở Phàm sau khi suy nghĩ một chút, liền kết thúc cùng, "Hệ thống, đối thoại, đi ra ngoài." Sở Độ suy đoán, Sở Phàm khẳng định là ra ngoài trang bức đi. Bất quá, cái này liền mặc kệ chuyện của hắn, Sở Phàm chi trang bức công lực, hắn còn không cùng với một hai, hay là trung thực nghiên cứu một chút tu luyện sự tình đi. Sở Độ đi tới thế giới này lâu như vậy, còn không có tu luyện qua đâu, trước đó đang nghĩ tu luyện một chút, liền bị Sở Phàm cái này trang bức phạm cắt đứt, cho nên lúc này, hắn chuẩn bị bắt đầu lần thứ nhất tu luyện. đương đương đương. Nhưng mà, ngay lúc này Đột nhiên, một đạo dồn dập tiếng chuông tại toàn bộ sở ra vang lên. Sở Độ đột nhiên nghĩ tới, hắn vừa mới thời điểm nhìn qua sở ra gia, gia hấn, đây là gia tộc cảnh báo, một khi gõ vang, nhất định phải lập tức tập hợp. Lúc này cũng không biết xảy ra chuyện gì tình huống, vậy mà gõ vang cảnh báo. Sở Độ nghĩ nghĩ, liền đi ra viện tử. "Tiểu Hắc, ngươi cũng biết đạo chuyện gì xảy ra?" "Công tử, tựa hồ là sở phàm tên phế vật kia đập đập." "Sở phàm?" Sở Độ nhất thời liền kinh ngạc lên, sở phàm không phải ra ngoài trang bức đi sao? Đi gõ gia tộc cảnh báo làm gì? Sở Độ hứng thú, mang theo Tiểu Hắc cùng một trô hướng tiếng chuông truyền đến địa phương đi đến. Chương 19. Đại ca, tới tới tới, ngươi cũng nói hai câu. Chương 19. Đại ca, tới tới tới, ngươi cũng nói hai câu. Đại ca. Đại ca. Trên đường đi, có không ít cũng chính tiến đến người trẻ tuổi, nhìn thấy Sở Độ, nhao nhao vẫn an, thái độ hay là vô cùng địa thân mật. Chỉ là, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Sở Độ lại là thở dài, thân ảnh cũng có chút cô đơn. Lão tử quả nhiên không phải nhân vật chính, nếu là nhân vật chính lời nói, tuyệt bức không phải như vậy đãi ngộ, khẳng định là thấy lão tử liền hư lạnh một tiếng, hoặc là chính là chào phúng một câu phê vật. Ai? Sở Độ rất muốn mình là nhân vật chính đáng tiếc hắn khả năng chỉ là một cái sống không quá ba chương nhân vật phản diện pháo hôi mà thôi. Sở Độ một hồi bồi nhị thuốc ta uống một chén. Đại ca, tốn đầy lâu mới tới mấy cái thanh quan người, chúng ta cùng đi. Đại ca, ngươi lần trước đáp ứng mua cho ta son phấn đều qua nhiều ngày như vậy, còn không có mua cho ta, gặt người là chó nhỏ, ngươi nhưng ghi nhớ lời của ngươi nói. Trên đường đi gặp không ít người, có trưởng bồi có huynh đệ có tỷ muội, Sở Độ càng thêm im lặng, rất muốn bọn hắn đến khinh bị mình. Chào phúng chính mình đáng tiếc, những người này đều hiền hòa hữu hảo không được, hòa hợp không thể lại hòa hợp, đúng như huynh đệ tỷ muội của hắn cùng trưởng bối. Cái này hoàn toàn không phải nhân vật chính nên có đại nộ a. Sở Độ thở dài đồng thời, cuối cùng đã tới một cái quảng trường, trung quanh bày ra không ít vũ khí cái gì, giống như là một cái sân huấn luyện. Sân huấn luyện chính giữa có một cái đài cao, lúc này, một người trẻ tuổi đứng thẳng trên đó, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt, nhìn qua người phía dưới hơn, như thế có trang bức phàm người, trừ nhân vật chính loại sinh vật này bên ngoài, cũng không thể nào là những người khác. Sở Phàm, ai cho ngươi là gan gõ vang gia tộc cảnh báo? Phế vật chính là phế vật, không hảo hảo ở nhà đợi, còn ra mất mặt xấu hổ. Ngươi phải biết, ngươi đã không phải là 3 năm trước đây ngươi. Ngươi bây giờ chỉ là một cái tu vi rơi xuống đến một khiếu phế vật mà thôi. Sở Độ một mặt ngọng bức mà nhìn xem chung quanh nhao nhao đối Sở phàm kinh bị mọi người. Cái này, Hoa Phong muốn hay không chuyển biến địa nhanh như vậy. Vừa mới thời điểm mọi người không phải còn hinh hữu đệ cung sao? Hắn liếc qua trên đài Sở phàm, nhịn không được thở dài. khó nói đây chính là trong truyền thuyết nhân vật chính thiết yếu ba đại thần kỹ một trong. Chào Phúng Quang điểm sao? Hơn nữa, còn là khỏi phải thăng cấp, trực tiếp chính là mát cấp kỹ năng, toàn địa đồ hữu hiệu. Nhân vật chính thiết yếu ba đại thần kỹ đều là cái gì? Đương nhiên là. Được rồi, không nói. Không phải các ngươi lại nên mắng lao phu nước số liệu tử, dù sao đoạn văn này đã nước xong. Sở độ đại ca, tới tới tới, ngươi cũng nói hai câu. Lúc này, một bên một cái tết tóc đuôi ngựa thiếu niên dắt sở độ nói. Sở độ sững sờ, nói cái gì? Đương nhiên là chào phúng sở phan a. Sở độ, ngươi đây mã, đây là một thế giới ra sao? Bất quá nhìn thấy người chung quanh đều nhìn lại, mong đợi nhìn xem hắn người đại ca này biểu diễn. Sở độ vuốt vuốt mi tâm, hắn vì cái gì có một loại nếu là lúc này không chào phúng sở phàn bài câu, liền sẽ lộ ra hắn là gì đoan ảo giác. Nhưng mà đối với loại chuyện này sở độ hay là quả quyết tự tuyệt, hắn một cái nhân vật phản diện nhân vật chính không tìm đến hắn phiền phức cũng không tệ vì cái gì còn muốn tự mình tìm đường chết địa đi khiêu khích nhân vật chính còn sống không tốt sao? bất quá trên thế giới này có một số việc không phải ngươi muốn tránh liền có thể tránh rơi sở độ một tháng sau ta muốn khiêu chiến ngươi ngươi có dám ứng chiến trên đài sở phàm sắc mặt lạnh nhạt nhưng vào lúc này hắn trong mắt thần quang lóa mắt ngay trước vô số người mặt đột nhiên tự tin vô cùng nói như thế nói sở phàm đứng tại trên đài nhìn phía dưới chảo phúng hắn cười trong nội tâm lạnh nhạt như mây khói sâu kiến mà thôi. Hắn là dạng gì tồn tại? há lại những người này có thể tưởng tượng? Xuyên qua mà đến, nhân vật chính mô bản, hệ thống gia thân, hay là mạnh nhất trang bức đánh mặt dạng này cường lực hệ thống, so hắn ở kiếp trước bắt đầu còn muốn căng thuận, tương lai của hắn, căn bản cũng không phải là người bình thường có khả năng tưởng tượng, tương lai không lâu, kinh nghiệm của hắn nhất định sẽ trở thành thế giới này truyền kỳ, bị vô số người truyền lại hát, mà hắn cũng cuối cùng rồi sẽ leo lên đỉnh cao nhất của thế giới này, sừng sững trên chín tầng trời. Bởi vậy, những người này làm sao lại đặt ở trong mắt của hắn? Trong lòng hắn, bây giờ cái này bên trong bất quá chỉ là tân thủ thôn mà thôi. Dưới đại những người này chỉ là cấp 1 cấp 2 tiểu quái thôi, hậu kỳ, không đúng, không ra ba trường, những người này khả năng liền liền xuất suất tư cách đều không có. Nhưng Phạm là huyền huyễn tiên hiệp thế giới bên trong, hậu kỳ thời điểm, nguyên anh nhiều như chó, thần tiên đi đầy đất, đây là không thể bình thường hơn được sự tình, giống như là lúc này trước mắt những này cấp 1 cấp 2 tiểu quái, nơi nào còn có cơ hội ra sân. Bất quá, đây đều là về sau sự tình, hiện tại hắn còn yếu nhỏ, chính cần soát những này cấp 1 cấp 2 tiểu quái thu hoạch kinh nghiệm, tăng lên đẳng cấp. Thân là nhân vật chính, bắt đầu còn như thế thuận lợi, sợ phàm là cự tuyệt đi soát cấp 1 tiểu quái Làm sao cũng muốn trực tiếp khiêu chiến cấp 2 tiểu bệ OOs, dạng này mới có thể nổi bật ra hắn nhân vật chính bước cái tới. Về phần cái này cấp 2 tiểu bệ OOs mục tiêu nhân tuyển, Sở Phạm còn cần cân nhắc sao? Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, liền thấy trong đám người nhất là suất chúng người kia, người này sở dĩ suất chúng là bởi vì hắn quá tuấn tú, nếu như muốn hình dung hắn đẹp trai lời nói, dùng thấp hơn 50 cái chữ trở xuống thành ngữ để hình dung, như vậy chính là đối với hắn một loại vũ nhục. Người này không phải người khác, chính là Sở Độ. Sở Độ, một tháng sau, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi có dám ứng chiến? Sở Phạm lạnh lùng nói, lớn lên đẹp trai, trên mặt Muốn trách thì trách ngươi quá tuấn tú, lão tử thân là nhân vật chính, chỉ dùng khuôn mặt thanh tú dáng người gầy gò tám chữ để hình dung, ngươi một cái vô sỉ lão tặc, an dám ngay cả dùng 50 cái chữ trở lên thành ngữ. Nhưng có đem ta cái này nhân vật chính để ở trong mắt. Mọi người đồng dạng đều là người, vì sao ngươi muốn như thế đột xuất. Đã ngươi nổi ra, vậy lão tử liền đem ngươi nổi ra đến địa phương đánh gãy. Mà lúc này, Sở Độ, ta thực sự là Sở Phàm, lão tử là treo chọc ngươi rồi. Ngươi muốn trang bức lão tử không ngăn cả ngươi, ngươi muốn nghịch thiên lão tử cũng mặc kệ ngươi, thậm chí còn đưa ngươi, hệ thống, giúp ngươi Ngươi cứ như vậy hồi báo lão tử. Nhiều người như vậy, ngươi không tiêu chiến, nhất định phải nhìn ta chầm chầm làm gì? Lão tử không phải liền là trước mấy ngày muốn đoạt muội tử của ngươi, cộng thêm đưa ngươi đánh chết, hôm nay khi ngươi xuyên qua đến thời điểm lại ngay lập tức tiến đến chào phúng ngươi sao? Lúc này mới bao lớn chút chuyện. Đường Đường đại nam nhân, liền không thể lòng dạ khoáng đạt một điểm. Khục, cái này, giống như đúng là có chút quá điểm. Ha ha ha, kia cái gì đúng? Vấn đề là những chuyện này không phải lão tử làm a, lão tử cũng là vừa xuyên qua đến a, nói không chừng chúng ta còn là đồng hương đâu, đồng hương làm gì làm khó đồng hương. Dù là ngươi không phải địa cầu, mà là cái nào song song vũ trụ vậy chúng ta cũng có thể tính nửa cái đồng hương a ngươi như thế bắt lấy ta nhầm vào, thích hợp sao sở độ thật là có loại im lặng nhìn trời xanh cảm giác hắn đều như thế kiêm lượng người khác đều chảo phúng sở phạm thời điểm hắn nhưng là không nói gì lại còn là bị sở phạm lôi ra tới làm gà giết trong lòng của hắn làm sao lại có chút ít nữ chương 20. không phải liền là trang bức giá trị nhà cho ngươi cho ngươi chương 20. không phải liền là trang bức giá trị nhà cho ngươi cho ngươi a ha ha ta nghe tới cái gì sở phạm tiên phế vật này vừa mới thời điểm nói cái gì hắn thế mà muốn khiêu chiến sở độ đại ca, ha ha ha, không được không được, ta cười đau bụng. ngay lúc này, người chung quanh rốt cục phản ứng lại, điên cuồng phá lên cười. hắn biết hắn đang nói cái gì sao? sở độ đại ca là dạng gì tồn tại, khó nói hắn không biết sao. khai khiếu ngũ khiếu, là hắn một cái phế vật có thể khiêu chiến sao? sở độ đại ca một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết hắn. người ta phải tự biết mình, sở phàm, ngươi đây là đang tự dứt lấy nụ, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi thì tính là cái gì, cũng dám vọng tưởng khiêu chiến sở độ đại ca. người chung quanh nhao nhao đều đối sở phàm chảo phú lên, trong mắt toàn bộ đều là khinh bỉ ánh mắt. Nhìn xem một màn này, Sở Độ đều muốn nhịn không được vỗ tay, không sai, chính là cái này tiết ấu, trước đem hắn cái này, nhân vật phản diện dùng sức đi lên ông, dùng sức thổi hắn bao nhiêu ngư bước, sau đó lại dùng sức khinh bị chào phúng nhân vật chính, đợi đến nhân vật chính động thủ, một bàn tay đem hắn chụp chết thời điểm, những này ngu xuẩn người qua đường tiểu năng quần chúng vây xem liền bắt đầu nhao nhao chấn kinh, trừng to mắt, há to mồm, hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi trắng đầy. Không thể tin, nhao nhao hô to, cái này sao có thể? Khủng bố như vậy. Dạng này thì bản, quả thực là hoàn mỹ. Phi. Sở Độ khinh thường nhếch miệng, quả thực tiểu năng Nếu là hắn nhân vật chính lời nói, dạng này kịch bản hắn cũng nguyện ý gặp được, dù là hắn không phải nhân vật chính, chỉ là trong đó ngu xuẩn người qua đường cùng tiểu năng quần chúng vây xem, hắn cũng có thể tiếp nhận, nhưng là, hắn là trong đó cái kia bị một bàn tay chụp chết nhân vật phản diện a. Đây đối với Sở Độ đến nói, chính là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nhất là trước kia nhìn nhiều như vậy trong tiểu thuyết, nhưng phàm là dám cùng nhân vật chính định ra đến cái gì một tháng ước hẹn, ba tháng ước hẹn, một năm ước hẹn, ước hẹn ba năm, cái kia về sau không phải bị nhân vật chính trả đạp vô cùng thê thảm. Loại này ngu xuẩn xáo lộ, Sở Độ gặp nhiều. Bởi vậy, chuyện này hắn đương nhiên là không có khả năng tiếp nhận. Sở Độ lúc này liền muốn mở miệng nói Lão Tử không đáp ứng, người yêu khiêu chiến ai khiêu chiến ai đi, chỉ là hắn bỗng nhiên nghĩ đến, mình bây giờ nói thế nào cũng coi là nhân vật phản diện bên trong tiểu bệ ổng cũng không phải tiểu hấp loại này, ngay cả danh tự đều không có pháo hôi bên trong pháo hôi, nếu là thân là nhân vật phản diện, như vậy liền xem như cự tuyệt, cũng muốn tự tuyệt có nhân vật phản diện đại lao khí độ. Nghĩ tới chỗ này, Sở Độ chấp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm thúy, nhàn nhạt nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách khiêu chiến ta, chờ ngươi lúc nào đánh thắng ta tỏa hạ đồng tử rồi nói sau. Ha ha. Nghe tới Sở Độ lời nói. Sở Phàm lúc này liền nở nụ cười lạnh, liếc qua Tiểu Hắc, nói, ngươi là quên đi chuyện mới vừa rồi sao? Chỉ là một nô buộc mà thôi, ta Sở Phàm tiện tay có thể diệt. Nghe nói như thế, Sở Độ còn chưa mở lời, Tiểu Hắc trong lòng nhưng chính là vô cùng khó chịu, ngươi ở trước mặt ta chẳng cái gì bức. Vừa mới ngươi đánh như thế nào thắng Lão Tử, trong lòng ngươi không có điểm bớt số, Lão Tử trong nội tâm còn không biết đạo sao? Tiểu Hắc lập tức liền hừ lạnh một tiếng, nói, Sở Phàm, ngươi tính là thứ gì? Cũng vọng tưởng khiêu chiến công tử nhà ta. Trước đó bất quá là ta làm bộ bị ngươi đánh bại mà thôi, ta nếu là phát huy ra thực lực chân chính, như ngươi loại này phế vật căn bản cũng không có ở trước mặt ta xuất thủ từ cách mà thôi. Tiểu Hắc, sở độ trong lòng lập tức khẩn trương lên, vội vàng muốn ngăn cản Tiểu Hắc lời nói, thế nhưng là đã muộn, còn là bị Tiểu Hắc nói ra. Sở độ dị thường im lặng bắt đầu, Tiểu Hắc lời này mới ra, không phải liền là lập tức liền lộ tại sao? Hắn về sau còn thế nào lắc lư sở phàm. làm bộ bị ta đánh bại. Ha ha, đây đại khái là ta nghe qua buồn cười nhất cho cười. Nhưng mà, ngay lúc này, lại là chợt nghe Sở phàm nợ nụ cười lạnh, kinh thượng đối Tiểu Hắc nói, thất bại người kiếm cớ, người thành công tìm biện pháp, mà ngươi lại là ngay cả nhìn thẳng vào thất bại dũng khí đều không có sao mà bi ai? Sở Độ lập tức liền sững sờ, sau đó mừng dỡ lên, có thể có thể. Sở Phàm cái này mê chi tự tin, quả thực quá tuyệt. Nhìn xem tức giận Tiểu Hắc, Sở Phàm lắc đầu, hắn biết Tiểu Hắc trong lòng khẳng định là không thể tin được cũng không chịu nhận thua ở hắn cái này, phế vật, trong tay, nhưng là, đây chính là sự thật. Nghe phía dưới đủ loại đối với hắn chọc phúng, Sở Phàm sắc mặt bình tĩnh, mọi người cái này khu khu một điểm chọc phúng, còn ảnh hưởng không được hắn, hắn nhìn cũng không nhìn mọi người một chút, mà là lần nữa nhàn nhạt nói với Sở Độ, thế nào, Sở Độ, ngươi là sợ sao? Cho nên mới không dám nhận thụ khiêu chiến của ta. Cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình? Ta hôm nay xem như chân chính kiến thức, Sở Phàm, ngươi có thể có một chút tự mình hiểu lấy sao? Sở Độ còn chưa mở lời, có người trước hết một bước chào phúng lên, lại bắt đầu một vòng mới địa đối Sở Phàm kinh bỉ. Người thứ hai cũng bắt đầu chào phúng. Nếu là ba năm trước đây, nhưng mà lần này Sở Phàm lại là nợ nụ cười lạnh, trực tiếp liền đánh gây bọn hắn. Đối đã mở miệng ra, chuẩn bị nói chuyện người thứ hai nói. Tốt, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi khẳng định là muốn nói nếu là ba năm trước đây ta, như vậy đích thật là có nói câu nói này tư cách, nhưng là đáng tiếc, ta bây giờ bất quá là một cái phế vật mà thôi à? Ngươi nói các ngươi những này quần chúng vây xem, có thể hay không có chút ý mới? Dạng này thì bản cũng quá nhàm chán, liền không thể đến điểm có ý mới lời nói sao? Ừm. Nhất thời, người này ngọng, một mặt không thể tưởng tượng nổi, Sở Phàm làm sao biết đạo hắn lời muốn nói? Sở Phàm không có phản ứng hắn, bất đắc dĩ đối cái thứ ba chuẩn bị mở miệng người nói, ngươi có phải hay không muốn nói? Sở Phàm, ngươi không muốn cho thể diện mà không cần, Sở Độ đại ca không cùng người so đo, ngươi cho rằng ngươi liền không có thể được đả lớn tới sao? Cũng không nhìn một chút ngươi tính là thứ gì? Ai, thực tế là quá cũ. Nhất thời, người này cũng ngọng. Sở Phạm nhìn thấy những người này thần sắc kinh ngạc, tựa hồ là hoàn toàn bị hắn đoán đúng, hắn không khỏi liền lắc đầu, anh hùng tịch mịch ra mọi người đích thật là rất kinh ngạc, có tình không tự kiềm ham được nói, cái này. Sở Phạm làm sao biết đạo ngã trong nội tâm muốn nói? Đúng đấy, ta vừa mới nghĩ nói lời đúng là hắn nói như vậy. Khó nói, hắn sẽ thuật đọc tâm không thành. Bị Sở Phạm đoạt lời nói mấy người đều làm một mặt chấn kinh, nhao nhao biểu thị không thể tưởng tượng nổi. Xem bọn hắn như thế, Sở Phạm càng thêm tịch mịch, hắn chắp hai tay sau lưng, quét ngang toàn trường, tựa hồ là căn bản cũng không có đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt đồng dạng, nhàn nhạt nói. Sâu kiến ý nghĩ, quả nhiên là ngây thơ, giống các ngươi những này sâu kiến đồng dạng nhân vật, căn bản liền sẽ không minh bạch ta sở phạm là dạng gì tồn tại, càng sẽ không biết tương lai thời điểm ta có thể đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Sau khi nói xong, hắn nhìn cũng không nhìn mọi người một chút, ngược lại đối sở độ nhàn nhạt nói, sở độ, ta hiện tại khiêu chiến ngươi, là cho ngươi một cái bị ta đánh bại cơ hội, không phải, đặt ở tương lai, ngươi ngay cả để ta xuất thủ tư cách đều không có, có thể bị ta khiêu chiến, đây là ngươi bát đại tổ tông để dành đến phúc khí, cơ hội đã cho ngươi, chân không chân quý, chính là của ngươi sự tình. Sở độ, có thể có thể. Không phải liền là trang bức giá trị nhà, cho ngươi cho ngươi. Tác giả PS thích tiểu thuyết hoan nên viếng thầm, không tước tiểu thuyết internet tại trình duyệt bên trong đưa vào, cờ g ding, chúc mừng tốc chủ, trang một cái không sai bức, trang bức giá trị mười. Chương 21, đều là những người khác phụ trợ. Chương 21, đều là những người khác phụ trợ. Đối với nhân vật chính loại sinh vật này, sở độ biểu thị liền xem như không phục cũng không được. Nhất là đang trang bức phương diện này, cũng sớm đã đạt tới max cấp, những người khác chỉ có ngưỡng vọng phần. Lam Càn, Sở Phàm, ai đưa cho ngươi dũng khí nói ra dạng này lời nói? những người khác lại một lần nữa khinh bị chào phúng sở phàm nhưng mà lúc này sở phàm nhìn xem căng vọt trang bức giá trị một đầu lại một đầu hệ thống nhắc nhở trang bức thành công hệ thống tin tức sở phàm trong nội tâm đã trong bụng nở hoa nào có nhàn tâm đi phản ứng những người khác sở phàm ca ca ngay lúc này đột nhiên một đạo tràn ngập mê luyến thanh thúy thanh âm hưởng lên thanh âm này là như thế em hay lập tức liền hấp dẫn chú ý của mọi người t khi mọi người nhìn thấy người nói chuyện về sau lập tức liền ngã hít một hơi khí lạnh đây là gì cùng xinh đẹp một thiếu nữ khuôn mặt như vẽ thanh thuần như tiên Mặc dù bất quá là 1415 tuổi niên kỷ, thế nhưng là đã thể hiện ra mỹ nhân tuyệt thế phôi tử khí chất. Thiếu nữ không phải người khác, chính là Sở Phàm Thanh Mai chút mã, Sở Thanh Mai. Sở Thanh Mai đôi mắt đẹp nhìn xem trên đài chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt mà đứng, tựa hồ là toàn bộ vũ trụ đều không để trong mắt, bệ nghệ và cổ, huyênh cốc sâu tạc thiên Sở Phàm, trong đôi mắt đẹp của nàng đều là tiểu Tinh Tinh, sáng long lánh, hiện ra dị sắc, phản phất trong mắt chỉ có Sở Phàm một người, nàng kìm lòng không được cảm thán nói, Sở Phàm ca, ca mọi người đồng dạng đều là sở gia con cháu, vì cái gì ngươi ưu tú như vậy? Ở đây tất cả nam nhân lập tức liền đấu kỵ vô cùng nhìn về phía Sở phàm, tên phế vật này, có tài đức gì, vậy mà có thể được đến Sở Thanh Mai dạng này tuyệt sắc nữ tự ưu ái. Mà lúc này, nghe tới Sở Thanh Mai lời nói, Sở phàm hướng nàng mỉm cười, nói, không phải ta nhiều ưu tú, đều là những người khác phụ trợ. Mọi người, yếu điểm bích liền được không? Liền ngay cả Sở Độ khẽ miệng đều giật một cái, được được được, ta hiểu, tích phân đúng không, cho ngươi cho ngươi. Ba ba ta những vật khác không có, chính là hệ thống tích phân thứ này nhiều. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng tốc chủ trang một cái không sai bước, tráng bức giá trị 6 nghe tới hệ thống tiếng nhắc nhở, sở độ trong lòng càng thêm cao hứng, không ưởng công hắn ra trang bức cái này một lần, liền này sẽ công phu, hắn liền đã gia tăng hơn mấy chục tích phân, lại thêm lúc đầu hơn 30 điểm tích phân, không sai biệt lắm đã có 6 tháng 7 năm một không, lại cố gắng một thành, góp đủ 100, liền lại có thể rút thưởng. nghĩ tới chỗ này, sở phàm trong lòng liền có chút kích động, mà lúc này, nghe tới sở phàm lời nói, sở thanh mai lại là có chút không cao hứng lên, thanh tịnh đôi mắt đẹp nhìn xem sở phàm, có chút oán trách địa nói, sở phàm ca ca, ngươi người này chính là điểm này không tốt, sự tình gì đều yêu kiềm tuấn. thấy cảnh này, sở độ. Quả nhiên là không phải người một nhà, không tiến vào một nhà cửa. Được được được, ngươi là chính cung nương nương, ngươi ngu bướng, các ngươi hai cái kế tiếp theo thương nghiệp lẫn nhau thổi. Sở Độ đối với bọn hắn đã không có lời gì dễ nói, đã bọn hắn nguyện ý thổi, như vậy liền thổi A Sở Phàm lúc này cũng cảm giác được mình trang bức giả không sai biệt lắm, có thể rời đi, bởi vậy, hắn nhàn nhạt nhìn Sở Độ một chút, nói, "Sở Độ, cơ hội ta đã cho ngươi, một tháng sau, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Sau khi nói xong, hắn trực tiếp liền rời đi. Sở Thanh Mai nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, trong mắt đều là tiểu Tinh Tinh, nàng tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều lá xuống bái. Người chung quanh cũng đều chậm rãi tản ra, nhưng là chuyện này lại là rất nhanh liền chuyển khắp cái này sở ra, tất cả mọi người biết sợ phàm một tháng sau khiêu chiến sở độ sự tình. Sở độ im lặng nhìn trời xanh, phản phất là đã thấy mình một tháng sau bị sở phàm nghiền ép một màn, đối với loại chuyện này, hắn thực tế là không thể chịu được. Dựa theo kịp bản, giống như là hắn loại người này, là không có cái gì kết cục tốt, sở độ cảm thấy, mình nhất định phải làm chút gì mới được. Ban đêm, hắn cũng không có tu luyện, chỉ là đem mình công pháp tu luyện vận chuyển bản đồ nhìn một lần, sau đó liền bắt đầu bộ bắt đầu thế giới này thưởng thức, miễn cho lộ tẩy đáng tiếc là, phương diện này đồ vật quá to lớn. Vẹn vẹn bằng vào vài cuốn sách rất khó nhanh chóng toàn diện hiểu rõ đến thế giới này, lại không giống như là ở kiếp trước thời điểm, thấy cái gì không hiểu rõ địa phương, chỉ cần lên mạng tra một chút liền có thể. Sở Độ nhanh chóng đem Bộ Thiên Đạo giáo sử đại hoang học viện ký cùng ta đạo tán tu chu sát khiến còn có thiên hạ Cửu Châu tạp ký trường sinh chi căn cảnh giới tu hành cạn đảm những sách này cùng sở ra một chút ra quy nhìn một lần, rất nhiều nơi đều không có xem hiểu, thế nhưng là không hiểu cũng chỉ có thể không hiểu, cho dù là như thế, hắn cũng cơ hội là nhìn suốt cả đêm thời gian. Tiểu thư Một dột này tiên linh dịch chính là gia tộc phí vô số tài nguyên cùng tinh lực mới truyền tông tới, cho dù là tại trong gia tộc của chúng ta, mấy trăm năm cũng mới chỉ có thể sinh ra một dột, có thể vì ngươi lúc thành gia vô song căn cơ, làm ngươi trưởng sinh chi căn tuệ biến. Sở Thanh Mai trong phòng, một cái toàn thân bao phủ trong bóng đêm lão giả, thanh âm ngưng trọng nói, ở trong tay của hắn, bưng lấy một cái bình ngọc, trong đó có một dột sóng ánh sáng long lanh giọt nước, chán phóng đạo đạo thần quang, dáng lành tràn ngập, nương tụ ra đáng sợ pháp tắc phù văn, không ngừng đàn sen, tựa hồ là ngay cả chúng quanh thiên địa đại đạo cũng vì đó dao động. Nhưng mà, Sở Thanh Mai chỉ là nhìn thoáng qua, liền không thèm để ý. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngược lại là có chút khẩn trương mà hỏi, ta để trong tộc cho sở phàm ca ca luyện chế đan dược cùng nhau truyền tống tới rồi sao? Lão giả trên mặt không hề bận tâm, thế nhưng là trong nội tâm lại là thở dài một cái. Tiểu thư như thế để ý sở phàm tiểu tử kia, thật không biết là phúc hay là họa, thế nhưng là những lời này, không phải hắn có khả năng nói. Trong tay hắn lóe lên, hiện ra một cái khác cái bình, giao cho sở thanh mai, nói, tiểu thư, sinh sinh tạo hóa đan đã luyện chế thành công, chỉ cần ăn cái này mai tạo hóa cấp bậc đan dược, vô luận sở phàm thân thể có cái gì quỷ dị địa phương, đều có thể chữa khỏi, vì hắn, đúc lại căn cơ. Sở Thanh Mai tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền kinh hỉ lên, hiện hiện một tia tuyệt mỹ tiêu dung, đem đan dược nắm trong tay, tựa hồ là liền muốn lập tức đi ra ngoài, hưng phấn địa cho Sở Phạm ca đưa đi. Thấy cảnh này, lão giả bất đắc dĩ thán một tiếng, nói, tiểu thư, hiện tại nửa đêm canh ba đi Sở Phạm kia bên trong không tốt ta. Nghe tới hắn, Sở Thanh Mai ngây ngốc một chút, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện hiện một tia đỏ bừng, cưỡng ép chịu được nội tâm xúc động, nói, vậy ta buổi sáng ngày mai lại đi cho Sở Phạm Kaka đưa đi đi. Trong lòng của nàng đã là không kịp chờ đợi muốn đem cái tin tức tốt này nói cho Sở Phạm Kaka, ba năm này. Sở phàm thụ vô số nghiệm mai chế giễu cùng bà nhãn, nàng nếm thử rất nhiều loại biện pháp, đều không có đem sở phàm trị hết bệnh, nhưng là lần này, nhất định có thể. Sinh sinh tạo hóa đan chính là tạo hóa cấp bậc đang ăn dược, có thể làm sở phàm một lần nữa đúc thành ra cường hãn căn cơ, cho dù là sở phàm chậm trễ thời gian 3 năm, cũng tuyệt đối có thể phấn lên đối sát. Chương 22. Các ngươi có phải hay không đều lén lén bên trên trường luyện thi. Chương 22. Các ngươi có phải hay không đều lén lén bên trên trường luyện thi. Sở độ nhìn một đêm sách, đợi đến sáng ngày thứ 2 thời điểm, cũng không có quá khốn cảm giác. Tu vi cao quả nhiên vẫn là có chỗ tốt, mặc dù hắn hiện tại hay là căn bản cũng không biết thể nội trùng trùng điệp điệp chân khí nên như thế nào sử dụng. Hiện tại bày ở trước mặt hắn cấp thiết nhất vấn đề, không phải như thế nào tăng cao tu vi, mà là làm như thế nào nắm giữ mình hiện hữu tu vi, đem trường sinh ngụ khiếu tu vi sử dụng ra, chuyển hóa thành chiến lực của mình. Nói câu không khách khí, hắn hiện tại sức chiến đấu quả thực chính là căn bã, căn bản cũng không biết làm như thế nào sử dụng lực lượng trong cơ thể đi đánh nhau. Một xuyên qua liền nhu bức không được, ý thức chiến đấu mạnh đến bạo đồng hồ, kỹ xảo nghiền ép tất cả thủ dân, quả nhiên là nhân vật chính chuyên môn quan điểm. Bên ngoài sắc trời đã sáng. Nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, chiếu xạ đến trong phòng, mang theo hào quang bảy màu, vậy vào sở độ trên thân, sở độ cầm trong tay sở ra ra quy khép lại, rũ cái lưng mệt mỏi. Nên đi tu luyện. Dựa theo sở ra ra quy, mỗi sáng sớm, sở ra tất cả thế hệ trẻ tuổi con cháu đều cần đi quảng trường tu luyện, tiếp nhận gia tộc trưởng bối dạy bảo. Sở độ rửa mặt xong, liền cùng đã chờ ở phía ngoài tiểu hắc cùng đi võ tràng. Võ tràng chính là hôm qua sở phàm trang bức cái kia quảng trường, địa phương rộng lớn, đặt vào rất nhiều vũ khí, còn có tạ đá đám dụng cụ. Chỉ là, trên đường đi, sở độ ánh mắt lại là đặt ở tiểu hắc trên thân. Tiểu Hắc đánh một cây rủ. Sở Độ nhớ tới hôm qua Sở Ngư lời nói, sau đó do dự thật lâu, vẫn là không có nhịn xuống, nói: "Tiểu Hắc, ngươi xác định ngươi đều đen như vậy, bùa chú còn hữu dụng?" Tiểu Hắc lập tức thân thể cứng đờ một chút, nói: "Công tử, ta có câu nói không biết có nên nói hay không." "Không được." Sở Độ ngay cả không chút suy nghĩ, trực tiếp biểu thị hắn không nghe, lập tức vẻ mặt tươi cười cùng trên quảng trường đã đến các huynh đệ khác bọn tỷ muội đánh lên chào hỏi. "Tiểu Hắc, mợ mợ tờ. Trên quảng trường, một số người đã bắt đầu tu luyện, có người giơ lên con bê con lớn nhỏ cự thạch ném đến ném đi có người một trưởng đánh ra, một đạo kim long gào thét mà đi. Một điểm hàn mang hiện lên, đại địa vỡ ra mấy trượng khe rẽn, một đạo kiếm khí hoành không, giao động tương cùng, cái này mẹ nó, muốn hay không biến thái như vậy, tất cả mọi người là cấp 1 cấp 2 tiểu quái à, cứ như vậy điên người tiên. Sở Độ có chút kinh ngạc đến ngây người, đặc hiệu không cần tiền sao? Bất quá, lập tức hắn liền lập tức hưng phấn lên, từ khi sở phạm tên yêu nghiệt này thiên tài quỷ dị sau khi ngã xuống, hiện tại sở ra thế hệ trẻ tuổi bên trong, hắn nhưng là đệ nhất nhân, tu vi cường đại nhất đặt tới trường sinh chi căn ngũ khiếu tình trạng, so những này tam khiếu tứ khiếu người thế nhưng là mạnh không chỉ một điểm nửa điểm, những người này đều đã biến thái như vậy, như vậy thực lực của hắn chẳng phải là càng thêm biến thái. Đột nhiên, bên cạnh có mấy cái thiếu niên thiếu nữ tựa hồ là bởi vì cái gì cái lộn lên, sở độ nghe một chút, giống như bọn hắn là đang thảo luận như thế nào mới có thể bộc phát ra công pháp trên lý luận uy lực lớn nhất. Công pháp uy lực là nguồn gốc từ chân khí chố kích phát năng lượng, uy lực quyết định bởi tại sở tu pháp quyết mạnh yếu, bị giới hạn kinh mạch trình độ bên bị, bởi vì cái gọi là cản vừa khâu lu, phối hợp tương bao. Dưỡng bẩm âm thụ, hùng thư tướng cẩn giai lấy tạo hóa, tinh khí chính là thư. khảm ly quan thủ, ánh sáng rủ xuống thoa, huyền minh khó rõ, không thể vẽ, thánh nhân suy đoán, tham gia tự nguyên cơ, bốn người hỗn độn, kính nhập hư vô, ta không đồng ý, công pháp uy lực càng thêm quyết định bởi tại ngoại vật, hối xóc ở giữa, hợp phù giữa các hàng, hỗn độn hùng nông, tận mâu tướng tử, dịch tràn chân bóng, thi hóa lưu thông, thiên địa thần linh, không thể đo lường, lợi dụng an thân, tẩn hình mà giấu, xoáy mà dễ phải, hệ vòng luân manh, lạn đầm thấy cảnh, phát tán tinh quang, không đúng không đúng, các ngươi đều sai. Đạo thư có lời mang huyền ỗng thật, nam luyện cửu đỉnh, hóa dấu vết thần luân, ngầm tinh ỗng thần, thông đức tam nguyên, tân tràn tổ lý, gân cốt gây nên tiên. Chúng ta tích trữ, chính khí tương tồn, tích lũy lâu dài, hóa hình mã tiên. Một bên sở độ, tất cả mọi người là cấp 1 cấp 2 tiểu quái, vì cái gì các ngươi ưu tú như vậy? Nói, các ngươi có phải hay không đều len lén bên trên trường luyện thi? Còn có, lão phu muốn nói một câu, các ngươi về sau có thể nói tiếng người sao? Mặc dù toàn bộ vũ trụ đều đang nói hắn ngữ, các ngươi nói tới mỗi một chữ ta cũng đều nhận biết. Thế nhưng là tổ hợp đến cùng một chỗ, lão phu là quả thực một chữ đều nghe không hiểu sở độ châm ngâm một chút, cái này bên trong không thích hợp hắn loại này học tật bã, hắn xoay người rời đi. nhưng mà, chính tranh mặt đỏ tới mang thai mấy người bên trong, một cái tết tóc đuôi ngựa thiếu niên chợt thấy sở độ, lập tức kinh hỉ lên, thương phấn nói, chờ cái giày, để đại ca đến cho chúng ta giải thích một chút. sở độ bước chân lúc này dừng lại tại kia bên trong, hắn biểu lộ trệ một chút, ta giải thích đại gia ngươi. mấy người khác cũng chú ý tới sở độ, một đám người lập tức tranh cướp giành giật đem sở độ vây lại. đại ca khẳng định đồng ý lý luận của ta, cho rằng ta là đúng. đánh dám, ta mới là đúng, ngươi kia là ai môn ta nói tất cả các miệng, nói không chừng chúng ta đều là sai, đại ca thế nhưng là ngũ khiếu tu vi, xa xa cao hơn chúng ta, nói không chừng hắn có độc đáo kiến giải, đều nghiêm túc nghe. Nhất thời, Sở Độ cảm thấy một đạo đạo sáng lóng lánh con mắt nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ là một đám cầu học như khát học sinh đồng dạng. Sở Độ, cái kia, hôm nay khí trời tốt, tất cả mọi người ăn sao? Đều là cấp 1 cấp 2 tiểu quái, chúng ta an tâm làm pháo hôi chính là, pháo hôi tội gì làm khó pháo hôi. Lão phu nếu có thể giải thích, ta sẽ đi sao? Ha ha. Nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên một đạo tiếng cười lạnh vang lên, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Người lệnh không phải người khác, chính là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nhàn nhạt quét mọi người một chút, khinh thường nói: "Sở Vân thiếu gia, Sở Linh tiểu thư còn có Sở Phong thiếu gia, các ngươi đây là ý gì? Hỏi cái này loại nhược trí vấn đề, các ngươi đây là đang vũ nhục công tử nhà ta sao?" Vây quanh Sở Độ mấy người thiếu niên thiếu nữ lập tức liền nhíu mày, không vui nhìn xem Tiểu Hắc. Nhưng mà, nghe tới Tiểu Hắc lời nói, Sở Độ lại là vui lên, "Có thể có thể Tiểu Hắc, ngươi cái này sóng cũ hận cho công tử kéo thực tế là quá kịp thời, liền không cho ngươi sói so đo." Tiểu Hắc nhìn thấy Sở Mây, Sở Linh bọn hắn tức giận thẫn sắc, lại là không chút nào sợ, nhàn nhạt nói: "Thế nào?" nói các ngươi các ngươi còn không phục không thành, không phục có thể, vậy liền khiêu chiến công tử nhà ta thử một chút các ngươi có bao nhiêu cân lượng, ha ha, chỉ là, không phải ta xem thường các ngươi, giống các ngươi yếu như vậy gà, chỉ sợ căn bản cũng không có khiêu chiến công tử nhà ta tư cách, ta không phải nhầm vào ai, mà là nói các vị đang ngồi tại công tử nhà ta trước mặt đều là rất rưởi. một bên, sở độ, tiểu hắc, ngươi thật là một nhân tài, cái này cho lão tử kéo cửu hận thủ đoạn quả thực là chơi tạt lưu ta là đoạt vợ ngươi, hay là giết ngươi cả nhà, ngươi như thế mỗi ngày cho ta kéo cửu hận, mặc dù nói ngươi kinh lịch rất thảm. Thế nhưng là trong lòng ngươi phải hướng tới quang minh a, không thể đen tối như vậy a chương 23. Tạ đá giống như không phải như thế dùng sao? Chương 23, Tạ đá giống như không phải như thế dùng sao? Tiểu Hắc nói, hắn đã từng có cha có nương, nhưng về sau phụ mẫu đều mất, hắn đã từng cũng là một đại gia tộc thiếu gia, hay là một thiên tài, nhưng ba năm trước đây vẫn lạc, hắn còn có một vị hôn thê, nhưng vị hôn thê từ hôn. Tiểu Hắc còn nói, cha mẹ của hắn song vong là bởi vì bị người đánh chết, hắn do trời mới vẫn lạc, là, là bị người ám hại, gia tộc của hắn cũng bị người diệt, vị hôn thê của hắn cũng bị người đoạt. Tiểu Hắc càng nói hắn phát hiện những chuyện này đều là cùng làm một người làm những việc này sở độ đều nghe tiểu hắc nói qua tiểu hắc thật thê thảm nhưng là cái này cùng hắn có quan hệ gì ngươi đi trả thù người này à, thực tế không được ngươi liền trả thù xã hội cũng được à, thế nhưng là ngươi mẹ nó một mực cho lão tử kéo cựu hận làm mấy cái ý tứ những việc này lại không phải bản công tử làm bất quá lúc này không phải cùng tiểu hắc so đo những vật này thời điểm sở độ vứt xuống sở phong sở linh bọn người trực tiếp liền đi hướng một bên nếu ngươi không đi nếu như bị bọn hắn kế tiếp theo hỏi tham kiến giải cái gì chẳng phải là huường phí tiểu hắc một phen khổ tâm mà nhìn thấy sở độ như thế, sở phong sở linh bọn hắn đều kìm lòng không đặng như mày. Đại ca thời điểm trước kia không phải như vậy, đối chúng ta xưa nay không như thế. Đại ca biến, nghĩ không ra ngay cả đại ca cũng sẽ có của mình mình quý một ngày, không miệng ý dạy bảo chúng ta. Tiểu hắc lời vừa rồi thực tế là quá mức, đại ca thế mà cũng mặc kệ quản hắn người, khó nói đại ca trong nội tâm cũng là nghĩ như vậy sao? Không phải liền là cao hơn chúng ta ra mấy cấp bậc sao? Nếu thật là động thủ lời nói, chưa hẳn ai thua ai thắng đâu. Nếu không chúng ta liền khiêu chiến đại ca một chút, để đại ca chỉ điểm chúng ta một phen. Mấy người thiếu niên thiếu nữ đều có chút không cam lòng lên kích động, ánh mắt tại sở độ trên thân quét tới quét lui, rất có cùng sở độ đánh nhau một trận địa xúc động, không phải là không thể được, dù sao có thập tam thúc ở một bên nhìn xem đâu, cũng sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm. Mấy người hợp lại kế, liền có chút nhịn không được, hướng bên sân một cái hơn 40 tuổi giữ lại một sợi đồng bện sợi dâu tuấn lang trung năm nam tử đi tới. Thập tam thúc, chúng ta muốn hướng sở độ đại ca thỉnh giáo một phen. Bọn hắn đang suy nghĩ gì, chạy tới quảng trường một bên khác sở độ tự nhiên là không rõ ràng, nhìn xem bên sân thả huấn luyện thiết bị, hắn kìm lòng không đặng dâng lên hứng thú. Vừa mới thời điểm, hắn nhưng là nhìn thấy. Như vậy tam khiếu tứ khiếu các huynh đệ tỉ muội, xuất thủ đều như vậy địa khoa trường, động một tí kim quang đầy trời, giao động tương cùng, hắn nhưng là ngộ khiếu tu vi, khẳng định càng thêm nhiều bước. Trước đó không có bị xuyên việt tới thời điểm, hắn vẫn chỉ là một người bình thường mà thôi, hiện tại đông nhiên thu hoạch được thực lực cường đại như vậy, hắn tự nhiên là không nhịn được muốn thử một chút. Sở Độ nhìn thấy một bên có một đống rèn luyện dùng tạ đá, tiểu nhân có to bằng cái thấp nhỏ, khả năng hơn 100 cân nặng, dần dần bị lớn, có 6 7 nhiều, lớn nhất một cái không sai biệt lắm một đầu trống châu, nhìn qua như là một tảng đá lớn, sợ là chừng mấy ngàn cân. Sở Độ nghĩ đến mình thực lực như vậy địa ngư bước trực tiếp liền đi tới cái này lớn nhất một ổ bánh trước. Hắn vươn tay, tưởng tượng một chút tối hôm qua nhìn tu hành nhạt nhẽo bên trong quyển sách này liên quan tới chân khí sử dụng phương thức, sau một khắc, hắn đột nhiên dùng sức. Bành! Tạ đá sát na bạo tạc, bị hắn trực tiếp một bàn tay đập thành vô số khối vụn. Sở độ, lão phu thật không phải cố ý, chỉ là không có khống chế tốt chân khí lượng mà thôi, vận dụng nhiều lắm. Xảy ra chuyện gì? Hắn cái này bên trong động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là lập tức hấp dẫn giữa sân lực chú ý của mọi người, nhao nhao nhìn lại liền ngay cả ngay tại hướng sở thập tam bẩm báo muốn khiêu chiến sở độ sở phong sở linh bọn hắn cũng sừng sốt một chút khi thấy sở độ bên kia chàng cảnh về sau bọn hắn chần chờ. sở thập tam sở phong các ngươi vừa mới nói cái gì sở phong cái này cái này hay là suy nghĩ thêm một chút đi sở độ nhìn xem bị mình đập thành khối vụn tạ đá có chút xấu hổ hắn có chút không tin tà, lại đi đến sắt vách nhỏ hơn một chút tạ đá trước mặt nâng lên tay bành tạ đá lại nát chỉ là lần này tốt một điểm chỉ là phân thành mười mấy khối không còn giống vừa mới thời điểm đầy trời đá vụn sở độ cảm giác thật cao hứng Xem ra chính mình tiến bộ hay là rất nhanh, đoán chừng nhiều đập nát mấy cái tạ đá, hắn liền có thể đối với mình lực lượng trong cơ thể quen thuộc. Bành! Bành! Trên quảng trường, sở ra thế hệ trẻ tuổi đều dừng lại trên tay động tác, có chút ngẩn người nhìn xem tại kia bên trong điên cuồng phá hư tảng đá sở độ đại ca sở độ hôm nay là thụ cái gì kích thích sao. Sở độ đang nghĩ hướng phía dưới một khối đá vô tới, chợt phát hiện, đã không có, 6 khối tạ đá đã toàn bộ bị hắn đập thành khối vụn. Sở độ lắc đầu, đây cũng có ít. Sở gia như thế lớn, cứ như vậy mấy cái tạ đá, đủ ai huấn luyện dùng a. Nghe tới hắn bên cạnh một người lập tức nói đại ca tạ đá giống như không phải như thế dùng sao nếu là cũng giống như sở độ như thế dùng đoán chừng một ngọn núi cũng không đủ sở ra nhiều con em như vậy đâu sở độ mặc kệ hắn khi không nghe thấy quét một vòng phát hiện đúng là không có tạ đá cho hắn luyện tập hắn chợt thấy phía trước trên mặt đất cắm một thanh dài hơn 3 mét trường dài tựa hồ là ai vừa mới luyện qua về sau tiện tay đâm vào kia bên trong vậy liền luyện một chút thương pháp đi sở độ lúc này liền đem trường thương rút ra vung vậy vài vòng cảm giác xúc cảm cũng không tệ lắm siêu nhưng mà Khi Sở Độ vung vậy lúc kết thúc, một cái không có nắm chặt tay trượng, trường thương nháy mắt bay về phía bầu trời, hóa thành một vì sao, ta không biết bị hắn ném tới kia bên trong. Cái này, rơi xuống thời điểm lỡ như nện vào người làm sao bây giờ? Sở Độ có chút bất đắc dĩ, sớm biết vừa mới liền khỏi phải lớn như vậy kình. Mà người chung quanh thấy cảnh này, nhao nhao đều ngẩng đầu hướng mình đỉnh đầu nhìn lại, cẩn thận quan sát đến bầu trời tình huống. Sở Độ đại ca hôm nay là uống nhầm thuốc sao? Hay là cô y đang trêu chọc bọn hắn chơi? Còn có thể hay không hảo hảo điệu tu luyện rồi? Mà lúc này đây, giữa sân sở độ ánh mắt thì là bỗng nhiên rơi vào ở một bên một loạt binh khí bên trên, có chút hưng phấn lên. trong đó một cây đại đao tạo hình cổ pháp, nhìn qua cực kỳ địa ba khí, sở độ lập tức liền hứng thú. luyện một chút đao pháp cũng là lựa chọn tốt. sở độ lúc này liền đi qua, đem đại đao cầm lên. vừa mới thời điểm ta những cái kia tam khiếu tứ khiếu các minh đệ vừa ra tay chính là một đạo kim long, một kiếm ra chính là dao động thương gừng, ta cái này tu vi ngũ khiếu đại ca cũng không thể biểu hiện địa quá yếu gà, bị người khác nhìn ra sơ hở. nghĩ tới chỗ này, sở độ nín thở ngưng thần, đem chân khí trong cơ thể điều động lên, một mạch hướng đại đao bên trong bạo dũng đi phá sở độ một đao bổ ra ngoài ầm ầm trong chốc lát một trận đất rung núi chuyển một đạo dài đến mấy chục mét đao khí nở rộ mặt đất trực tiếp bị đánh ra một đạo rãnh sâu hõm toàn bộ rộng lớn quảng trường trận bị đánh thành hai nửa giang rắc. đao khí đến quảng trường biên giới còn không có đình chỉ một tòa lại một tòa phòng ốc giang rắc một tiếng liền vỡ ra sau đó ầm vang sụp đổ trọn vẹn một loạt phòng ở bị một đao phân thây chương 24. mươi sở độ sở độ ngươi xong đời chương hai mươi độ sở độ ngươi xong đời sở độ nhìn xem một màn này lại nhìn thấy trung bênh bắn ra mà đến nguy hiểm ánh mắt Hán vội vàng có chút trộn dạ cười nói, cái này, các minh đệ, ngoài ý muốn ngoài ý muốn. Đại ca, ngươi cái này có chút không thích hợp đi. Mặc dù vừa mới thời điểm chúng ta nói muốn khiêu chiến ngươi, nhưng ngươi lập tức liền cho chúng ta đến một đao này, muốn không được chúng ta tránh nhanh. Bây giờ bị phân thây cũng không phải là nhà này phòng ở, mà là chúng ta. Sở Phong cắn răng, đối Sở Độ hung hăng nói. Sở Độ càng thêm trộn dạ, vừa mới thời điểm, hắn vận dụng chân khí đúng là giống như nhiều một điểm. Hiện tại chân khí trong cơ thể chỉ còn lại gần một nửa. Thập Tam thúc, vừa mới chuyện gì xảy ra, ngươi cũng nhìn thấy, nhà chúng ta nhiều như vậy phòng ở đều bị đại ca cho bù. Nhà của ta giống như chính ở đằng kia, ta mặc kệ, ngươi phải làm cho đại ca phải bồi ta. Lập tức liền có người hướng sở thập tam cáo trạng. Tuấn Lang Phong Lưu Trung niên đại thúc sở thập tam nhịn không được kéo một chút mình sợi dâu, nhìn về phía sở độ, hắn cũng có chút đau đầu. Cái này sở độ hôm nay đây là đang nổi điên làm gì? Trả thù xã hội sao? Sở độ, ngươi làm như vậy phải chăng có cái gì lý do bất đắc dĩ? Nhưng mà hắn mới vừa vặn mở miệng, liền bị nơi xa đột nhiên vang lên một đạo thanh thúy thanh âm cắt đứt. Sở độ Sở độ, ngươi xong đời, ngươi lại dám bồi nhà ta phòng ở, chờ ta cha trở về, ai cũng cứu không được. Cách đó không xa một cái bị đánh thành hai nửa phòng ở phía trên, một cái mười tuổi trái phải tiểu cô lạnh đứng tại trên nóc nhà, phấn điêu ngọc chắc khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên, toàn bộ đều là sinh khí, chỉ vào sở độ lớn tiếng hô nói, sở tiểu ngư sắp tức điên, sở độ cái tên xấu xa này, mỗi ngày không học tốt, hôm qua mới tại cha trước mặt cáo hắn hình, sở độ thế mà hôm nay liền thanh nhà nàng phòng ở cho bổ, đây nhất định là trả thù. sở độ, ta sinh khí, hơn nữa còn là hống không tốt loại kia, ngươi nhìn xem đi. sở phang quanh chân ngồi trong phòng, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, hắn đêm qua lại nghiên cứu một đêm hệ thống, càng phát ra cảm giác được hệ thống như bước hiện tại ta có hệ thống gia thân tương lai tuyệt đối có thể đạt tới người khác khó có thể tưởng tượng tình trạng hắn vương người đứng dậy khoe miệng đều là tự tin tiểu dung trầm tư nói nhưng là hiện tại trọng yếu nhất hẳn là như thế nào giải quyết ta tu vi một mực quỷ dị lui lại vấn đề chỉ cần giải quyết vấn đề này như vậy không được bao lâu thời điểm tại hệ thống trợ giúp dưới ta liền có thể địch thiên quả thời sở phan ánh mắt kìm lòng không đặng rơi vào mình thụ bên trên mang theo lấy một viên cổ phát trên mặt nhẫn sở pham ca ca. ngay lúc này đột nhiên một đạo thanh âm thanh thúi vang lên sau đó một cái khuôn mặt như vẽ tuyệt mỹ thiếu nữ đi đến Sở Thanh Mai trên mặt đều là thần sắc hưng phấn, từ khi đem qua gia tộc đưa tới đan dược về sau, nàng liền muốn lập tức cho Sở Phàm đưa tới. Nàng cao hứng không phải nàng đạt được tiên linh lực, mà là Sở Phàm bệnh rốt cục có thể giải quyết, sinh sinh tạo hóa đan thế nhưng là tại nàng mảnh liệt yêu cầu dưới, trong tộc cường giả tự thân vì Sở Phàm luyện ra, đây chính là tạo hóa cấp bậc đan dược, chân quý vô cùng, giống như là ngọc hoang thành chỗ như vậy, căn bản cũng không khả năng có người luyện chế ra cấp bậc này địa thần đan. Chỉ cần ăn viên đan dược này, chẳng những có thể lấy giải quyết Sở Phàm trên thân tu vi lui lại vấn đề, hơn nữa còn có thể làm Sở Phàm đúc thành gia cường đại căn cơ, vượt xa những người khác vì về sau đánh xuống vững chắc địa cơ sở. Sáng sớm hôm nay bên trên, nàng liền rốt cuộc nhịn không được tâm lý địa kích động, lập tức cho Sở Phàm đưa tới. "Thanh Mai, đây là vật gì? Cho ta ăn sao?" Sở Phàm nhìn xem Sở Thanh Mai bàn tay như ngọc trắng trong lòng bàn tay nâng một cái bình ngọc, bên trong là một viên nóng ánh sáng long lanh rực hoàn, hắn nhịn không được hỏi. "Đây là một viên tạo. Buổi sáng ta vừa đạt được đan dược, có thể sẽ đối Sở Phàm ca ca thương thế có một ít tác dụng, chính là phổ thông đan dược mà thôi." Ca ca ngươi mau ăn nhìn xuống xem có hiệu quả hay không. Sở Thanh Mai lúc đầu muốn nói cho Sở Phàm đây là một viên tạo hóa cấp bậc thần đan cực kỳ địa chất quý nhất định có thể đem bệnh của hắn chữa trị xong, nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến lấy sở phàm ca ca cao ngạo chỉ sợ nếu là biết đan dược này chân quý như vậy nói không chừng liền sẽ cự tuyệt à đan dược à khỏi phải trên người ta bệnh tình ta biết ta đã có biện pháp trị liệu thanh mai ngươi không cần lo lắng sở phàm cười ngạo nên nói cự tuyệt sở thanh mai ta sở phàm là dạng gì tồn tại làm sao lại dựa vào nữ nhân sở thanh mai lập tức liền gấp nói sở phàm ca ca đan dược này trong lòng của nàng làm sao lại không nổi đan dược này thế nhưng là nàng phí rất lớn kình gia tộc mới đồng ý luân chế Sở phàm bây giờ lại không muốn. Răng rắc. Nhưng mà, ngay tại nàng vẫn chưa nói xong thời điểm, đột nhiên bọn hắn chỗ phòng ốc răng rắc một tiếng, nứt làm hai nửa, ta không biết cái kêu bên trong mà đến một đạo sắc bén vô cùng đao khí quét ngang mà qua, đao khí thật vừa đúng lúc, chính là hướng về Sở Thanh Mai bình ngọc trong tay bộ tới. Sở Thanh Mai lúc này liền kinh lên, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên xuất hiện chuyện như vậy, sắc bén như thế đao khí, nếu là trực tiếp bổ chúng ngọc trong tay của nàng bình, bên trong sinh sinh tạo hóa đan, tuyệt đối sẽ bị đánh thành phân kết thúc, đao này khí tốc độ là nhanh như vậy, lại thêm như vậy địa đột nhiên không hề có điểm báo trước xuất hiện, liền xem như nàng trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Suy, đao khí trực tiếp liền đến ngọc trong tay của nàng mình trước. Hừ, nhưng mà, sở thanh mai lúc này tinh sảo tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đung nhiên lạnh lùng hừ một tiếng, trên mặt toàn bộ đều là băng lênh thần sắc, nàng đột nhiên cong ngón út ra, lạnh lùng nói, phá. Một con nóng ánh bàn tay như ngọc trắng đưa ra ngoài, cùng đao khí va chạm đến cùng một chỗ. Giang giác, tựa hồ là tấm gương vỡ vụn một tiếng, sắp bén bằng bạc đao khí vậy mà tại nàng mềm mại không xương tay nhỏ dưới, sắt na vỡ vụn, bị xinh xinh đập nát. T. Thanh Mai thực lực vậy mà khủng bố như vậy, thấy cảnh này, Sở Phạm trong lòng lập tức liền kinh hãi. Mà lúc này, Sở Thanh Mai cũng thở dài một hơi, may mắn nàng kịp thời phản ứng lại. Bằng không, cái này trải qua thiên tân vạn khổ mới cho Sở Phạm Kaka cầu đến đan dược, liền bị hủy. Sở Phạm Kaka ngươi nhanh đem cái này đan dược ăn. Sở Thanh Mai vội vàng hướng Sở Phạm nói, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là thần sắc mong đợi. Siêu, một đạo hắc ảnh sẽ qua, một đạo vang rền tiếng vang lên, không có chút nào phòng bị Sở Thanh Mai ngây người kia bên trong, ngọc trong tay của nàng bình đã vỡ vụn, bên trong đan dược hóa thành một mịn. Ông ngóng. Trên mặt đất, một thanh trường thương đâm vào trên mặt đất, còn tại rung động. Sở Thanh Mai ngẩng đầu nhìn một chút, trên nóc nhà, một cái lô rách, tựa hồ là cái này trường thương vừa mới thời điểm, chính là từ trên trời rơi xuống đến, đâm thủng nóc nhà, lại đâm rách trong tay nàng đang nâng dược. Sở Thanh Mai độc, chương 25. Người trẻ tuổi có dạng này triệu chứng, hơn phân nửa là thận không được. Chương 25. Người trẻ tuổi có dạng này triệu chứng, hơn phân nửa là thận không được. Lập tức, Sở Thanh Mai nội tâm dâng lên căm giận ngút trời. Đây chính là nàng hao hết tâm huyết, hướng gia tộc vì Sở Phàm ca ca cầu đến đang nâng được, đại biểu cho Sở Phàm ca ca hy vọng, thế nhưng là Hiện tại, cứ như vậy, hết rồi." Nàng tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một mảnh băng lãnh. "Đây là ai làm? Nàng nhất định khiến hắn trả giá đắt." Trong lòng của nàng lửa giận ngập trời, nhưng mà Sở Phàm liền không giống, trên mặt hắn mang theo nụ cười nhạt nhạt, không thèm để ý chút nào nói, "Thanh Mai, đừng nóng giận, ngươi vừa mới không phải nói đây chính là một viên phổ thông đàn dược sao? Cũng không thế nào trân quý, không có liền không có, cũng không có gì tốt để ý." Sở Thanh Mai, Sở Phàm ca ca ngươi tâm thật to lớn. Trong lòng của nàng đang dị máu thế nhưng là trên mặt nhưng lại không thể không cố giả bộ chân định miễn cưỡng cười nói sở phàm ca ca ngươi nói đúng chính là một viên phổ thông đan dược mà thôi có cơ hội ta cho ngươi thêm tìm một hạt cưỡng ép cùng sở phàm nói một hồi về sau sở thanh mai liền rời đi bất kể là ai đều xong đời nàng nhất định phải điều tra ra đao này khí còn có trường thương ai ném nếu là không đem hắn đánh chết nàng cũng không phải là sở thanh mai sở thanh mai trong lòng đang dị máu quý giá như vậy đan dược cứ như vậy không có muốn lại tìm một hạt đây là nói nghe thì dễ sự tình Khó khăn không phải đan dược lựa chế, mà là gia tộc của nàng khoảng cách cực kỳ xa xôi, muốn truyền tống tới một lần đồ vật, cần tốn hao thời gian tinh lực cùng tài lực, cơ hội là so truyền tống đến đồ vật còn muốn càng thêm quý giá, đối với gia tộc của nàng đến nói, đều là một kiện thịt đau sự tình. Bởi vậy, lại nghĩ tìm đến một viên sinh sinh tạo hóa đan, cơ hội là chuyện không thể nào. Sở Thanh Mai trong lòng làm sao lại không tức giận? Đao khí không chỉ là bổ ra sở phạm nhà phòng ở, mà là thật dài dựng lên phòng ở đều bị đánh mở, lúc này không ít người đều vặn ra, một mặt tức giận, ngay tại chửi mẹ. Sở độ sở độ, ngươi xong đời, ngươi lại dám bổ nhà ta phòng ở? Chờ ta cha trở về, ai cũng cứu không được. Nàng chợt thấy, phía trước một tòa bị đánh mở phòng ở bên trên, Sở Ngư chính bình tĩnh khuôn mặt nhỏ hướng võ chàng phương hướng hô to. Sở Thanh Mai tinh xảo gương mặt bên trên lập tức liền càng thêm băng lãnh. "Sở Độ, tốt tốt tốt, nguyên lai là ngươi." Võ chàng bên trong, lúc này hiện ra một cái đồ án kỳ dị. Sở Độ một người đứng tại võ chàng bên trong, hắn phương viên mấy chục mét bên trong, không ai dám tới gần. Tất cả mọi người tránh xa xa, bọn hắn còn không muốn chết sớm như vậy, còn lại là ngộ thường, đến lúc đó đoán chừng muốn nói lý đều không có địa phương nói rõ lý lại đi. Bọn hắn còn ngẫu Nhiên ngẩng đầu nhìn một chút trên trời, có chút kinh hồn tăng đảm, dù sao, Sở Độ trước đó ném ra kia thanh trường thương, đến bây giờ còn không gặp rơi xuống đâu. Mặc dù nói đập phải người khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng là, lỡ như có người chính là xui xẻo như vậy đâu. Nhìn thấy chung quanh một mặt này, Sở Độ trong lòng rất có một loại vạn phu mạc địch cảm giác, lão tử Ngũ Khiếu tu vi chính là như bức, nhìn đem những người khác bị hủ. Chỉ là nhìn phía xa đứng tại trên nóc nhà hướng hắn hô to, một mặt tức giận Sở Ngư, Sở Độ có chút bất đắc dĩ. Hắn dĩ nhiên không phải sợ Sở Ngư, mà là lo lắng cho nàng mặc dù ta không biết sở diệp tiêu đến cùng cái kia bên trong nhũ bức nhưng là vẹn vẹn là danh tự này liền đủ nổi tiên. bất quá ngẫm lại hôm qua nhìn thấy sở diệp tiêu giống như rất ôn hòa một người cũng không có gì có thể sợ sở độ lúc này liền không thèm để ý lớn tiếng đôi tức giận sở ngư nói đại hống không tốt như vậy đánh một trận hẳn là liền tốt. trên nóc nhà sở tiểu Ngư. sở độ ngươi xong. bản tiểu thư triệt để sinh khí sinh khí sở ngư lập tức theo cái thang bò xuống dưới chuẩn bị đi tìm sở độ sự tình nhìn xem sở ngư càng tức giận sở độ càng cao hứng khi dễ tiểu hài tử quả nhiên là trên thế giới này có thành tựu nhất cảm giác sự tình. Sở Độ nhìn chung quanh một vòng, hắn kìm lòng không được cảm thán những huynh đệ này của mình nhóm thực tế là quá hữu hảo, hoàn toàn không giống như là những cái kia nao tản trong tiểu thuyết nói huynh đệ tương tàn cái gì, xem hắn những huynh đệ này, vì để cho hắn tốt hơn tu luyện, vậy mà chủ động đem như thế lớn một cái võ tràng đều để cho hắn, thực tế là quá khí phách đây mới là huynh đệ. Các vị huynh đệ tỉ muội, các ngươi khỏi phải khách khí như thế, sân bãi như thế lớn, ta dùng không hết, các ngươi kế tiếp theo huấn luyện các ngươi, tuyệt đối không thể bởi vì đại ca ta duyên cớ mà hoang phí tu luyện của các ngươi. Sở Độ ôm quyền đối người chung quanh nói. Sở Phong Sở Mây bọn hắn vội vàng cười nói, đại ca chúng ta mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi nghỉ ngơi một hồi, ngày kế tiếp theo huấn luyện, chúng ta nhìn xem liền tốt. chúng ta còn trẻ, sinh mệnh tốt đẹp như vậy, chúng ta còn muốn sống thêm mấy năm, nếu là ngươi lại đến một thanh dài 40 mươi mét cao khí, chúng ta chưa hẳn tránh đi qua. lúc này mới huấn luyện bao lớn một hồi, các ngươi liền mệt mỏi rồi. người trẻ tuổi có dạng này triệu chứng, hơn phân nửa là thận không được. sở độ lắc đầu, nói, vậy được đi, các ngươi nghỉ ngơi đi, ta liền không chỉ hoan các ngươi. sở phong, sở nói, đại ca ngươi dạng này thật được không? sở độ lại kế tiếp theo huấn luyện lên, lực lượng trong cơ thể hay là rất khó nắm giữ, bất quá là một lát thời gian. Toàn bộ sân huấn luyện thiết bị sắp bị hắn rửa sạch. Những người khác một mặt tâm kinh đảm chiến trốn đến địa phương rất xa rất xa, thập tam thúc rốt cục nhìn không được. Sở Độ, gia tộc không hề có lỗi với người địa phương a. Sở thập tam níu lấy sợi dâu, nhìn xem đã hoàn toàn thay đổi địa võ trạng, nhịn không được nói với Sở Độ. Sở Độ sừng sốt một chút, vội vàng nói, không có a. Vậy ngươi đây là trả thù ai đây? Ngươi là muốn đem toàn bộ sở gia đều muốn phá sao? Sở thập tam cắn răng hỏi. Sở Độ, vừa mới thời điểm, hắn đã nghe tới người chung quanh lời nói, biết cái này nho nhã phong lưu địa nam tử trung niên là thập tam thúc. Hắn vội vàng nói, thập tam thuốc. chỉ là hắn vừa mới mở miệng, liền bị Sở thập tam trực tiếp đánh gãy, "Sở Độ, xét thấy ngươi phá hư hành vi, cấm chỉ ngươi lại đụng chạm huấn luyện thiết bị cùng vũ khí." "Cái gì?" Sở Độ cái này liền không phục, "Không tiếp xúc huấn luyện thiết bị cùng vũ khí, hắn làm sao nắm giữ trong cơ thể mình lực lượng?" Bất quá nhìn thấy Sở thập tam cùng chung quanh các huynh đệ khác bọn tỷ muội giận mà không dám nói gì thân sắc, Sở Độ suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, không phải liền là không để tiếp xúc huấn luyện thiết bị cùng vũ khí sao? "Ta luyện tập công pháp được rồi, cái này cuối cùng không sẽ chọc cho đến ai đi." Sở Độ lúc này tìm một cái không ai chỗ ngồi, ngồi sẽ bằng chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Nhưng mà, nhìn hắn đến như thế, người chung quanh lập tức một mặt kinh hãi cách càng xa, vừa mới chỉ là huấn luyện liền đã đáng sợ như vậy, sở độ đại ca cái này nếu là tu luyện, phải khủng bố đến mức nào? Mặc dù nói tu luyện công pháp là chân khí trong cơ thể vận chuyển, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngoại giới, thế nhưng là đặt ở sở độ trên thân liền không giống, lỡ như sở độ thật lại làm ra đến cái gì, như vậy bọn hắn khóc đều không có địa phương khóc. Vì lý do an toàn, hay là cách sở độ xa một chút tương đối tốt. Sở độ hồi tưởng lại hôm qua nhìn qua bí tịch Hắn tu luyện môn công pháp này tên là cựu truyền kim thân quyết, chính là sở ra tổ truyền công pháp, cực kỳ cứng hãn. Tại ngọc hoàng thành đại danh đỉnh đỉnh, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu tu luyện. Vừa mới đao khí cùng trường thương là ai ném ra? Nhưng mà ngay lúc này, một đạo băng lanh vô cùng thanh âm vang lên, tựa hồ là ẩn chứa vô hạn lửa giận. Chương 26, sở độ ngươi còn dám nói ngươi không phải cố ý? Chương 26, sở độ ngươi còn dám nói ngươi không phải cố ý? Sân bãi biên giới, một đạo như là thanh liên thân ảnh đi vào giữa sân, tuyệt mỹ gương mặt bên trên hoàn toàn lạnh lẽo, chính là sở thanh mai. Thanh mai, là sở độ. Sở Phong sợ mấy bọn người lập tức trong mắt sáng lên, vội vàng đi tới, nói với Sở Thanh Mai, một mặt lấy lòng dã vẻ, trong mắt đều là lửa nóng. Sở Độ biết miệng, Sở Phong các ngươi thật sự là tìm đường chết, các ngươi biết các ngươi đây là đang làm cái gì sao? Cũng dám ngấp nghé nhân vật chính chính cung nương nương, các ngươi là ngại mạng của mình dài sao? Sở Độ nhìn Sở Thanh Mai một chút, ta không biết Sở Thanh Mai vì sao như thế địa sinh khí, nhưng là có tức giận không cùng hắn có chim quan hệ. Hắn bình tĩnh vô cùng nói, ta làm sao rồi? Sở Phong bọn hắn đã đem hắn cho bán liền xem như hắn nghĩ không thừa nhận cũng không được đối với sở thanh mai hắn căn bản cũng không có nửa điểm hảo cảm nói chuyện tự nhiên là rất không khách khí liền xem như sở thanh mai giải lại xinh đẹp thì có ích lợi gì lại không phải nữ nhân của hắn hắn tại sao phải nung chiều trọng yếu nhất chính là có câu nói nói thế nào cho cỏ đầy điểm không cho linh điểm đẹp mắt không dễ nhìn cùng lao tử có dám quan hệ à coi như đưa cho ngươi dung mạo đánh 100 điểm đầy điểm ngươi có thể để cho ta cho nên giải lại xinh đẹp cùng ta có liên can gì làm sao rồi sở độ ngươi biết ngươi vừa mới làm cái gì sao nghe tới sở độ lời nói Sở Thanh Mai trong nội tâm càng thêm tức giận lên, nàng vốn là dung mạo kinh người, dài tuyệt mỹ, tuổi còn nhỏ đã có mỹ nhân tuyệt thế phôi tử dấu hiệu, lúc này cho dù là sinh khí cũng có được một loại khác phong tình. Nhìn Sở Phong mấy cái này ra xúc trong mắt càng thêm lửa nóng. Sở Thanh Mai hận không thể một bàn tay đem trực tiếp đem Sở Độ đánh chết, sinh sinh tạo hóa đan ra sao cùng chân quý độ vật, ngay cả nàng đều là hao hết tâm huyết mới thật không dễ dàng giúp nàng thân yêu Sở Phạm ca ca cầu đến một viên, thế nhưng là cứ như vậy không có. Nếu như đan dược này là chính nàng dùng, khả năng nàng liền nhẫn thế nhưng là đan dược này lại là quan hệ sở phàm ca ca quỷ dị bệnh tình có thể hay không trị tốt mấu chốt bây giờ bị sở độ như thế hủy trong lòng của nàng làm sao lại không khí mà lại chuyện này sở độ khẳng định chính là cố ý thanh mai xảy ra chuyện gì ngươi như thế địa khí buồn bực thập tam thúc đi tới hướng sở thanh mai hỏi ta cho sở phàm ca ca chữa bệnh thuốc bị sở độ vừa mới phát ra ngoài đao khí hủy đi đây chính là ta thật vất vả mới tìm được sở thanh mai tức giận nói nàng đương nhiên không có khả năng nói ra sinh sinh tạo hóa đan danh tự đây chính là tạo hóa cấp bậc đan dược nếu là nói ra thân phận của nàng liền bại lộ. Cho dù là nàng nói, đoán chừng cũng không có khả năng có người tin tưởng nàng có thể lấy ra tạo hóa cấp bậc đan dược. Cái gì? Ta vừa phát ra ngoài đao khí hủy sở phàm thuốc. Sở độ ngỗng lập tức tâm hắn bên trong lập tức liền có loại muốn chết cảm giác. Nghe sở thanh mai ý tứ, tựa hồ là hắn một đao đem sở phạm chữa bệnh thuốc cho hủy. Cái này đây quả thực là không có địa phương nói rõ lý lẽ a. Nếu thật là như thế, như vậy hiện tại kịch bản tại sở phạm cái này nhân vật chính trong mắt chính là sở độ cái này trời đánh bởi vì muốn đoạt em gái của hắn mà đánh chết hắn tiến tới dẫn đến hắn xuyên qua mà đến càng qua điểm chính là sở độ tại hắn xuyên qua đến sau ngay lập tức gây chuyện sau còn không tính xong vậy mà lại hủy đi hắn thiên tân vạn khổ mới tìm đến chữa bệnh thuốc đây quả thực là khi người quá đáng đây quả thực là thuốc thúc có thể nhịn thẩm cũng nhân không được như loại này tìm đường chết nhân vật phản diện không đánh hắn mặt đều không được sở độ một mặt che đậy hắn vừa mới thời điểm bất quá chỉ là huấn luyện một chút mình lực lượng mà thôi hắn nghĩ như thế nào đến một đao bổ đi ra vừa vặn đem sở phàm nhà bổ còn bổ chúng hắn thuốc trên thế giới có trùng hợp như vậy sự tình bởi vậy đối với sở thanh mai lời nói sở độ tự nhiên là có chút không tin hắn lúc này liền nói nói, sở Thanh Mai, trên thế giới này làm sao lại có trùng hợp như vậy sự tình? Chả ta đao khí bổ chúng ngươi thuốc, ngươi thế nào không nói là ta vừa mới ném ra trưởng thương đập chúng ngươi thuốc đâu? Sở Độ trong lòng một mảnh địa cười lạnh, Sở Thanh Mai cái này sẽ không là bởi vì chuyện ngày hôm qua, cho nên cô ý đến tìm hắn gốc dạ à? Mới lập ra buồn cười như vậy hoang luôn. Trên thế giới này làm sao lại có cái kia bên trong sảo sự tình? Nhưng mà hắn chợt phát hiện, Sở Thanh Mai thần sắc tựa hồ là có chút không đúng, phảng phất muốn nói điều gì, thế nhưng lại vừa tức nói ra dáng vẻ, nhẫn một lát sau. Sở Thanh Mai rốt cục lạnh lùng mở miệng, "Sở Độ, ngươi còn dám nói ngươi không phải cố ý?" Thập Tam thúc, "Vừa mới thời điểm ta có chi tiết không nói, lúc ấy đạo khí bổ tới thời điểm, ta kịp thời phản ứng lại, tránh khỏi, đạo khí chưa thể đem thuốc hủy, thế nhưng là ngay lúc này, trên trời lại đến rơi xuống một thanh trường thương, đem ta cho sở phạm ga ca, ca thuốc hủy đi, ngươi nói, đây hết thể nếu không phải Sở Độ cố ý làm được, hắn làm sao biết đạo sau cùng thời điểm thuốc là bị trường thương hủy đi?" "Cái gì?" Sở Độ mở to hai mắt nhìn, một mặt không thể tưởng tượng. Hắn dùng bất khả tư nghị ánh mắt nhìn xem Sở Thanh Mai, hoài nghi có phải là mình nghe lầm. Hắn vừa mới chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, biểu đạt một chút trong lòng mình không tin, nhưng là bây giờ nghe sở Thanh Mai ý tứ, giống như thành thật. Nghe tới sở Thanh Mai lời nói, Sở Thập Tam cũng sửng sở, hắn có chút không thể tưởng tượng địa nhìn sở Thanh Mai một chút, lại dùng càng thêm không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Sở Độ một chút, hắn nghĩ tới, trước đó thời điểm, Sở Độ tựa hồ là giống như thật ném ra một thanh trường thương, đến bây giờ người chúng quanh còn tại lo lắng có thể hay không rơi xuống trên đầu của mình, hắn cái kia thời điểm trong nội tâm ngay tại gườ lạnh, làm sao lại có người xui xẻo như vậy, nếu thật là bị lập chúng. Lời nói, vậy người này mặt là được nhiều đen. Thế nhưng là hiện tại nghe sở thanh mai ý tứ hắn hít một hơi sau đó nhẹ gật đầu trầm ngâm nói nguyên lai like là dạng này kia thập tam thuốc làm chủ để sở độ bồi ngươi có thể chứ lập tức hắn nhìn về phía sở độ nói sở độ ngươi là trong nhà đại ca liền muốn có đại ca bộ dáng cho phía dưới đệ đệ muội muội làm tốt tấm gương sự tình hôm nay sai tại ngươi xử trí như vậy ngươi có ý kiến gì không sở độ đương nhiên là có ý kiến hắn dùng cái gì bồi sở thanh mai trọng yếu nhất chính là việc này có thể trách hắn sao rõ ràng là sở phàm mặt đen trương thương ném ra nhiều người như vậy không có nể bảo vì cái gì hết lần này tới lần khác liền đập chúng hắn, còn không phải chính sở phàm mặt đen nguyên nhân, hiện tại người làm sao đều như vậy, xảy ra sự tình, không trước từ trên người mình tìm nguyên nhân, ngay lập tức liền đi tìm người khác. đương nhiên, lời này sở độ là không dám nói, hắn sợ bị sở thanh mai cho đánh chết. tốt, ta không có ý kiến, ta bồi. sở độ lập tức liền nói nói, sở thanh mai thực lực hắn nhưng là đã cảm thụ qua, không muốn chết, hiện tại hay là thành thật một chút tương đối tốt. người thuốc kia là thuốc gì, ta hiện tại đi mua ngay. ta, sở thanh mai ngại lại, không biết nên nói thế nào sinh sinh tạo hóa đan thế nhưng là tạo hóa cấp bậc năng dược, liền xem như hắn nói ra, đoán chừng cũng không có người sẽ tin tưởng, sẽ còn là cho rằng nàng là công phu sư từ ngoại, cố ý làm khó sở độ. Chương 27, bởi vì ta là nhân vật chính người. Chương 27, bởi vì ta là nhân vật chính người. Mà lại, liền xem như thật nói ra, như vậy sở độ có thể thường nổi sao? Cái này căn bản là chuyện không thể nào, dù sao, cái này năng dược, liền xem như nàng cũng là phí vô số tâm huyết mới từ gia tộc kia bên trong cầu đến, giống như là ngọc Hoang thành trô như vậy, tuyệt đối tìm không thấy. Khỏi phải, cuối cùng Sở Thanh Mai chỉ có thể như thế lạnh lùng nói, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ đều là băng lãnh, trong nội tâm hỏa khí gần đây trước đó còn muốn càng thêm chẳng đấy, quả thực là ăn ngậm bù hòn. Như vậy sao được, ta Sở Độ là hạ người như vậy sao? Ta nói bồi liền nhất định sẽ bồi. Nghe tới Sở Độ lời nói, Sở Thanh Mai cắn răng, cái này Sở Độ, quả thực là được tiện nghi còn khoe mẽ. Mà lúc này Sở Độ lại là đống nhiên nghĩ rõ ràng một việc, hắn hoàn toàn không cần thiết sợ sở, sở Thanh Mai a. Cho dù là hắn lại thế nào đắc tội Sở Thanh Mai, Sở Thanh Mai cũng sẽ không thế nào hắn. Về phần nguyên nhân. Vậy còn không đơn giản, bởi vì hắn là nhân vật chính người. Mặt của hắn là chờ lấy nhân vật chính đến đánh. Giống hắn loại này nhân vật phản diện phá hôi, tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là chờ lấy nhân vật chính đến đánh mặt, nếu như bị người khác đánh, như vậy ngươi để nhân vật chính làm sao bây giờ? Đối với loại này đoạt khí hành vi, nhân vật chính có thể đồng ý không? Khí đều bị người khác đoạt, muốn hắn cái này nhân vật chính còn có tác dụng quái gì a? Sợ thanh mai hít sâu một hơi. Không nguyện ý lại cùng sở độ loại tiểu nhân này Lại kế tiếp theo so đo xuống dưới Nàng lạnh lùng nhìn chầm chầm sở độ một chút Nói, sở độ, ta biết chuyện này khẳng định là ngươi cố ý Mục đích đúng là vì trở ngại sở phàm KK tu vi Cũng may một tháng sau so tài bên trên thắng Nhưng là, ta cho ngươi biết Ngươi đây chỉ là si tâm vọng tưởng thôi Ta sở phàm KK là cái dạng gì tồn tại Căn bản cũng không phải là ngươi có khả năng tưởng tượng Một tháng sau, sở Phàm KK nhất định sẽ đưa ngươi đánh bại Sở độ đầu. Cái này đã không có gì để nói nhiều, đối với nhân vật chính cùng nhân vật chính nữ nhân hai loại sinh vật, có một số việc căn bản chính là cùng bọn hắn giải thích không thông, bọn hắn đều có cực kỳ mãnh liệt bị ép hại chứng vọng tưởng. Nhưng mà, Sở Độ không muốn nói, thế nhưng là lúc này có người lại là nhịn không được xung dưới, tiểu Hắc một mặt kinh thường đi ra, nhàn nhạt nói: "Thanh Mai tiểu thư, trước đó thời điểm là công tử nhà ta lời nói nói không đủ rõ ràng sao? Cái gì một tháng sau khiêu chiến, công tử nhà ta có đáp ứng sao? Thật xin lỗi, Thanh Mai tiểu thư, công tử nhà chúng ta không có hứng thú khi dễ một cái phế vật." Sở Độ: "Tiểu Hắc, có ngươi dạng này sao?" Một ngày không cho công tử ta kéo từ hận, trong lòng ngươi liền có chịu đúng không? Sở Độ có loại trước đem tiểu Hắc cho đánh chết xúc động, tiểu Hắc cho hắn kéo cừu hận thủ đoạn thật là đã đạt tới siêu thoát chân trời tình trạng. Quả thực là muốn đem hắn hướng chết bên trong hố. Bất quá, tiểu Hắc lời nói, Sở Độ ngược lại là cũng đồng ý một bộ điểm. Cái gì một tháng sau khiêu chiến, hắn sẽ đồng ý sao? Đương nhiên là không có khả năng đồng ý, hắn đầu góc lại không có ma bệnh, đến lúc đó, không phải nói rõ sẽ bị Sở phàm được sao? Người ta thế nhưng là nhân vật chính, đừng nhìn Sở Phạm hiện tại hay là một cái yếu gà, thế nhưng là nhân vật chính loại sinh vật này là không thể nào dùng người bình thường tư duy đi đoán. Nhưng Phạm là cùng nhân vật chính đánh loại này đánh còn người, hắn vẫn chưa từng nghe nói có thắng. Chỉ là, Sở Độ nghĩ đến mình dù sao cũng là cũng coi là nhân vật phản diện bên trong Tiểu Bệ Ous, cũng coi là một cái có thân phận nhân vật phản diện, cho nên tuyệt đối là không thể cho nhân vật phản diện mất mặt, hắn mới sẽ không nói hắn là bởi vì sợ, mới không dám đáp ứng chứ. Bởi vậy, Sở Độ lúc này liền chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phương xa, nhàn nhạt nói, nói không sai, trừ phi là Sở Phạm đạt tới cùng ta đồng dạng cảnh giới, không phải, ta là không thể nào đối so ta yếu người xuất thủ. Lý do này quả thực là hoàn mỹ, nhân vật phản diện liền muốn có nhân vật phản diện ngạo khí, mới không phải bởi vì sợ. Dù sao, đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tiếp nhận sở phàm khiêu chiến, liền xem như tiếp nhận, đến lúc đó hắn cũng không ra sân. Hắn nhưng không có bị ngược yêu thích, rõ ràng biết loại này kịch bản là đưa lên bị nhân vật chính đánh mặt, hắn làm sao có thể sẽ còn ra sân. Ha ha. Nhưng mà, ngay lúc này, đột nhiên một đạo đột ngột tiếng cười lạnh vang lên, một bóng người đi vào giữa sân. Không phải người khác, chính là đuổi theo Sở Thanh Mai mà đến Sở Phàm. Sở Phàm chắp hai tay sau lưng, Sắc mặt lạnh nhạt, liền nhìn đều không có nhìn người chung quanh một chút, nhàn nhạt, nhạt nói với Sở Độ, "Trên thế giới này, phối để ta xuất thủ, chỉ có so ta cảnh giới cao, nếu là ngay cả vượt cấp khiêu chiến đều làm không được, ta sở phàm còn có gì vẻ mặt sống ở trong thiên địa này." Sở Độ, "Có thể có thể, Sở Phàm, lão tử cho ngươi nói bừa cái hệ thống này thật là không có cho ngươi biên sai, ngươi đã lĩnh ngộ thời thời khắc khắc đều có thể trang bức tính thúy, không phải liền là tích phân sao?" "Ta hiểu, cho ngươi." "Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng tốc chủ trang một cái không sai bước, trang bức giá trị 99. Cái này bức trang ta cho 99 điểm." Còn có một phần là sợ ngươi kiêu ngạo. Sở Độ lúc này liền cho Sở Phàm thêm 99 điểm, những vật khác hắn không có, nhưng là hệ thống tích phân loại vật này, còn không phải muốn bao nhiêu hắn liền có bao nhiêu. Không phải liền là 99 điểm sao? Sở Phàm giả cái này bước đáng cái giá này. Chỉ là, vẫn là câu nói kia, ngươi cứ việc trang bức, ngươi cứ việc kiếm tích phân, đến lúc đó, ngươi nếu có thể quất đến đến thưởng, tính lao tử thua. Sở Độ không thể không bội phục Sở Phàm, nhân vật chính chính là nhân vật chính, trang bức cái này kỹ năng, căn bản cũng không cần học tập, quả thực chính là vô sự tự thông, bắt đầu chính là mắc cốc. Cuồng vọng. Làm càn. Sở Phạm, ngươi tính là thứ gì, nơi nào đến tự tin hướng đại ca nói ra như vậy? Đại ca là dạng gì tồn tại há lại ngươi có thể tưởng tượng, đại ca một ngón tay liền có thể đưa ngươi nghiền thành cho. Người chung quanh nghe tới Sở Phạm lời nói, nhao nhao thay Sở độ bất bình rùm. Cầu các ngươi đừng ở thổi ta rồi, ta mẹ nó chính là một yếu gà, ta dùng 10 cái đầu ngón tay cũng nghiền ép không được Sở Phạm được hay không? Sở độ hai mắt nhìn trời, có chút địa ưu thương, hắn những huynh đệ này đối với hắn thật là quá tốt, đây là rõ ràng muốn đem hắn hướng tuyệt lộ đưa à. Các ngươi muốn trả phúng liền trả phúng, thế nhưng là mỗi lần đều nhắc lên ta làm gì? Các ngươi sống được không kiên nhẫn, thế nhưng là lao tử còn hướng tới cuộc sống tốt đẹp đâu. Lần trước, chính là bọn này cháu trai trào phúng Sở Phạm thời điểm, nhất định để hắn giảng hai câu, giống như nếu là hắn không giảng, chính là dị đoan đồng dạng, kết quả ngược lại tốt, bọn hắn thí sự đều không có, nhưng hắn lại biến thành sở phàm khiêu chiến đối tượng. Sở Phạm quét ngang toàn trường, căn bản cũng không có đem mọi người để ở trong mắt ý tứ, hắn nhàn nhạt nói, Sở Độ, ngươi đây là ý gì? Muốn đổi ý sao? Ngày hôm qua thời điểm, ngươi có thể đã ngay trước nhiều như vậy trước mặt tiếp nhận khiêu chiến của ta, ngươi bây giờ là sợ sao? Cho cười, ngươi tính là thứ gì? Công tử nhà ta sẽ sợ ngươi. Sở Độ còn chưa mở lời, Tiểu Hắc trước một bước nợ nụ cười lạnh, lạnh lùng nói, "Công tử nhà ta chỉ là không có hứng thú khi dễ như ngươi loại này yếu gà mà thôi, thuần túy là lãng phí công tử nhà ta thời gian, ngươi có thể đừng hướng ngươi trên mặt tiếp bằng sao?" Chương 28. Ta sợ phàm cả đời không kém ai, cần gì phải người khác nhường cho. Chương 28. Ta sợ phàm cả đời không kém ai, cần gì phải người khác nhường cho. Nghe tới Tiểu Hắc lời nói, Sở Độ triệt để bất đắc dĩ, "Cái này mẹ nó, đều là một đám cái dạng gì đồng đội, các ngươi muốn tìm chết lão tử không xen vào các ngươi." thế nhưng là các ngươi mỗi lần đều đem lão phu treo ở bên miệng là mấy cái y tứ, đây không phải cho lão phu kéo cựu hơn sao? Sở độ muốn đem tiểu hắc còn có những huynh đệ này của mình đều diệt, liền chưa thấy qua dạng này hổ cha. Sở độ đã nhìn ra, một tháng sau khiêu chiến chuyện này, hắn không đáp ứng hiển nhiên là có chút không có khả năng, dù sao ở trong mắt sở phạm, đây chính là nhân vật chính bây giờ nội dung chính tuyến, nếu là không xác định cái này tiểu mục tiêu, hắn như thế nào thăng cấp? đã tránh là tránh không được, thân là nhân vật phản diện, sở độ đương nhiên không thể mất nhân vật phản diện mặt, thế là hắn mở miệng, sở độ lập tức liền cười lạnh nói, ta không khi dễ ngươi. Khi ta cùng ngươi giáo tay thời điểm, ta sẽ đem cảnh giới áp chế đến cùng ngươi giống nhau tình trạng. Không cần. Nhưng mà, nghe tới hắn, Sở phàm trực tiếp liền cự tuyệt. Hắn cười ngạo nghễ, trong mắt thần quang lở rộ, quan sát mọi người, tựa hồ là có một loại bệ ngễ vạn cổ khí chất, nhàn nhạt nói, ta Sở phàm cả đời không kém ai, cần gì phải người khác nhường cho. Sở độ. Hắn cảm giác được một loại cảm giác hít thở không thông, Sở phàm trang bước, thiên hạ vô song, lời này quả nhiên không phải thổi, như thế khiến người hít thở không thông thao tác, thật không biết đạo Sở Phạm lạ như thế nào làm được. Mọi người đồng dạng đều là người xuyên việt, ngươi vì cái gì cứ như vậy ưu tú? Nói, ngươi có phải hay không có lao tử vụng trộm bên trên trường luyện thi? Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng tốc chủ, trang một cái rất lớn bước, trang bức giá trị 101. Cái này bức trang ta cho 101 điểm, còn có một điểm không sợ ngươi kiêu ngạo. Mà lúc này đây, nghe tới Sở Phàm như thế địa hồn vọng, bọn chúng vây xem lại nhịn không được, lập tức liền có người lạnh lùng mở miệng nói, "Sở Phàm, ngươi làm cặn, ngươi biết ngươi tại." Nhưng mà, Sở Phàm lại tựa hồ như là phi thường lắc đầu bất đắc dĩ, trực tiếp đánh gai hắn, thở dài nói, "Ngươi nói các ngươi những này ăn dưa của chúng, làm sao liền không có một điểm giải tiến vào đâu?" Lần trước ta liền đã nói, các ngươi quá không có sự sáng tạo, mỗi ngày lật qua lật lại cứ như vậy cái này vài câu, làm sao chính là ta không biết đến điểm có ý mới đồ đâu. Nếu như ta không có nói sai, như vậy liền lời kế tiếp khẳng định là, ngươi biết ngươi tại cùng là ai nói chuyện sao? Sở độ đại ca là ngươi có khả năng khiêu khích sao? Sở độ đại ca không cùng người so đo, đã là cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Ta nói đúng không? Nhìn thấy đối phương ánh mắt khiếp sợ, Sở phàm càng thêm im lặng, ai, quả nhiên là bị đối với hắn đoán đúng, cái này kịch bản thực tế là quá cũ, liền không thể đến điểm có ý mới đồ và sao. Mọi người thấy một màn này cũng chấn kinh, có tình không tự kìm hãm được liền nói nói, cái này Sở Phạm, chẳng lẽ thật sẽ thuật độc tâm? Hắn làm sao biết nói chúng ta trong nội tâm đang suy nghĩ gì? Đúng, lần trước thời điểm chính là như thế, hắn liền đoán được chúng ta ý nghĩ, lần này vậy mà lại là như thế. Không ít người nhìn Sở Phạm ánh mắt đều biến hóa, cảm giác được có chút khó tin. Mà Sở Phạm thì là kìm lòng không được liền lắc đầu, không phải hắn sẽ thuật độc tâm, mà là những này ngu xuẩn nhân vật phản diện xáo lộ quá cũ đối với dạng này sự tình, hắn tự nhiên là lười nhắc giải thích, đã những người này cho rằng như vậy hắn sẽ thuật độc tâm, như vậy liền để bọn hắn cho rằng như vậy đi hắn là dạng gì tồn tại. Căn bản cũng không phải là những này cấp 1 cấp 2 tiểu lâu la có khả năng tưởng tượng, làm sao lại cho bọn hắn giải thích nhiều như vậy. Sở Thanh Mai đôi mắt đẹp sáng long lánh, nhìn xem Sở Phàm, mắt mở thần mê, tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn ngập đối Sở Phàm thưởng thức, đi theo một mặt ngạo nghệ Sở Phàm rời đi. Nưu Bức nhân sinh không cần giải thích, kia đại khái chính là Sở Phàm chân thực khắc họa. Nhưng mà, cuộc sống của người khác nưu bức nữa, cái kia cũng chỉ là người khác, mình vẫn là phải qua mình, Sở Độ lúc đầu, liền để Sở Phàm kế tiếp theo trang bước đi, hắn chuẩn bị bắt đầu tu luyện mặc dù nói thập tam thúc cấm chỉ hắn lại tiếp xúc huấn luyện thiết bị cùng vũ khí nhưng là hắn còn có thể tu luyện công pháp đã đi tới thế giới này lâu như vậy hắn nhưng là cho tới bây giờ còn không có tu luyện qua mặc dù nói là giống hắn loại này nhiệm vụ phụ tuyến nhiệm vụ phụ tuyến lờ cờ căn bản cũng không có tu luyện tất yếu tồn tại tác dụng duy nhất chính là trở lấy nhân vật chính đến đánh mặt đánh xong mặt sau về sau trường tiết liền rốt cuộc sẽ không xuất hiện thế nhưng là sở độ thế nhưng là một cái có lý tưởng nhân vật phản diện làm sao lại cứ như vậy từ bỏ rồi sở độ ngồi xếp bằng bắt đầu lần thứ nhất tu luyện chung quanh các minh đệ tỷ muội thấy cảnh này tranh thủ thời gian né tránh chỉ sợ bị lan đến gần vừa mới thời điểm sở độ đã chứng minh hắn ngu xuẩn ai ngờ rằng hiện tại lại sẽ chỉnh ra cái gì thiên tiêu thân mặc dù nói tu luyện công pháp chỉ là khoanh chân ngồi ở kia bên trong theo lý mà nói hẳn là cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì thế nhưng là lỡ như đâu sở độ huấn luyện đao kiếm thời điểm cứ như vậy đáng sợ cái này luyện khởi công đến, sẽ đáng sợ đến mức nào đây chính là có thể khiến người đúc thành ra vô địch căn cơ tiên linh dịch Sở thanh mai trong phòng nàng nhìn xem trong tay chán phóng linh quang tiên linh dịch một đôi đôi mắt đẹp hơi có chút động dung tự lẩm bẩm nói nàng thon dài trong tay ngọc bưng lấy một cái bình ngọc trong đó có một dọa phóng ánh sáng long lanh giọt nước, chán phóng đạo đạo thần quang, giáng lành tràn ngập, nương tụ ra đáng sợ pháp tắc phù văn, không ngừng đan xen, tựa hồ là ngay cả trùng quanh thiên địa đại đạo cũng vì đó dao động đây chính là tiên linh dịch. Cho dù là tại các nàng bộ tộc này bên trong, đều là hiếm thấy chân bảo, mấy trăm năm mới có thể góp nhặt ra một dọn, tại tất cả dùng để đúc cơ bảo vật bên trong, có thể đủ xếp. tới đương thời hàng đầu, trừ bỏ những cái kia truyền thừa vạn cổ cổ lão đạo thống bên ngoài, thế lực khác căn bản cũng không khả năng đạt được, mà lại cho dù là tại những cái tia cổ lão đạo thống bên trong cũng chỉ có mấy trăm năm qua kiệt xuất nhất một cái đệ tử mới có tư cách thu hoạch được đủ để có thể tưởng tượng một giọt này tiên linh dịch chân quý đến trình độ nào tiên linh dịch có thể khiến người đúc thành ra vô song căn cơ tại khai khiếu cảnh giới này đánh xuống kiên cố nhất cơ sở thiên địa làm lô tạo hóa làm công âm dương vì than vạn vật làm đầu cái này bốn đại cảnh giới đối với người bình thường đến nói có thể là lệch trời tồn tại người bình thường cả một đời đều chưa hẳn có thể đi qua một nửa thế nhưng là đối với có được tiên linh dịch người mà nói cơ hội là thế như trẻ tre tiên linh dịch chân quý từ một điểm này liền có thể thể hiện ra sở thanh mai hít sâu một hơi Cắn răng, đôi mắt đẹp bên trong tách ra một vòng thần sắc kiên định, nàng vươn người đứng dậy, rời đi chỗ ở của mình. Rút hay là không rút? Sở Phàm trên mặt thần sắc vô cùng xoắn xuýt, một hồi nhíu mày, một hồi cắn răng, tay đều vươn ra nhiều lần, thế nhưng là cũng đều rụt trở về, một bộ do dự dáng vẻ. Sở Phàm đích thật là vô cùng do dự, hắn tại suy nghĩ đến cùng hiện tại rút không rút thượng vấn đề. Vẹn vẹn là vừa vặn thời điểm, hắn liền thu hoạch được không sai biệt lắm 200 điểm trang bức giá trị, lại thêm ngày hôm qua, cùng trước đó còn lại, hắn đã có hơn 280 điểm. Hệ thống rút thưởng, 100 tích phân có thể rút một lần, lấy hắn hiện tại tích phân có thể rút hai lần, mà bây giờ, sở phàm đang xoắn xo sự tình chính là muốn không muốn rút vấn đề. nếu là tích lũy đủ mới liên rút, một lần rút cái thoải mái, ra bảo vật khả năng hay là rất lớn. thế nhưng là đơn rút ra kỳ tích, đây cũng là vô số người kinh nghiệm. sở phàm không biết là hiện tại rút, hay là chờ sau này lại rút. vấn đề này từ hắn trở về liền bắt đầu khốn nhiều hắn, để hắn không biết nên làm sao bây giờ. sở phàm kaka, ngay lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên thanh âm thanh thúy, một đạo như là một đóa thanh liên thân ảnh ánh vào sở phàm trong mắt, chính là sở thanh mai. thanh mai, làm sao ngươi tới rồi? Sở Phạm hơi nghi hoặc một chút, Sở Thanh Mai không phải vừa mới rời đi không có một hồi sao, nhanh như vậy liền lại trở về rồi. "Kaka, khó nói ta không thể tới nhìn xem ngươi sao?" Sở Thanh Mai có chút bất mãn cau mũi một cái, có vẻ hơi xinh xắn đáng yêu. Sở Phạm vội vàng nói, "Đương nhiên có thể." Hai người nói chuyện phía một hồi, Sở Thanh Mai đôi mắt đẹp nhìn xem Sở Phạm, do dự một chút, sau đó thật sự nói nói, "Sở Phạm Kaka, ta có một dạng đồ vật cho ngươi." "Có đồ vật cho ta?" Sở Phạm buồn bực một chút, ta không biết Sở Thanh Mai như thế thẩn thẩn bí bí chính là làm gì. Chương 29. Giống như có nơi nào có chút không đối. Chương 29, giống như có nơi nào có chút không đối. Ngay lúc này, Sở Thanh Mai trong tay Ngọc xuất hiện một cái hóng ánh ngọc bình, trong đó có một dọa phóng ánh loại bỏ chất lỏng, chán phóng thần quang. Bên trong bên trong tựa hồ là ẩn chứa vô số mảnh tiểu nhân ký hiệu, nhìn qua vô cùng bất phàm. Kaka, đây là ta trong lúc vô tình đạt được một loại thiên tài địa bảo, chỉ cần ngươi ăn, như vậy liền nhất định có thể trị tốt bệnh của ngươi. Sở Thanh Mai thật sự nói nói đây là tiên linh dịch, vì Sở Phạm Kaka, nàng tình nguyện đem cái này đúc thành vô song căn cơ cơ hội nhường cho Sở Phạm, nàng đã ở phía trên bố trí cấm chế, che lấp tiên linh dịch thần quang, cho nên lộ ra phổ thông một điểm thế nhưng là tu vi của nàng tuy cao, thế nhưng là cũng khó có thể làm được hoàn toàn che lấp, bởi vậy vẫn như cũ có thể nhìn ra tiên linh dịch bất phàm, chỉ là không có trước kia khoa trương như vậy. nhớ tới trước đó thời điểm phát sinh sự tình, sở thanh mai vội vàng nhìn một chút chung quanh cùng đỉnh đầu, một bộ chú ý cẩn thận tùy thời bộ phát dáng vẻ, tựa hồ là chỉ sợ lại xuất hiện chuyện lúc trước. hiện nhiên trong nội tâm là đã có bóng tối. Kaka, cái này thiên tài địa bảo cùng vừa mới bị hủy đi cái kia đan dược cũng không đồng dạng, cái kia đan dược chỉ là bình thường đang dược, thế nhưng là cái này thiên tài địa bảo, thế nhưng là đạt tới tạo hóa cấp bậc, cực kỳ địa chân quý, ngươi cũng không nên lại không để ý sở thanh mai sợ sở phạm vẫn như cũ không coi trọng tiên linh dịch, chỉ có thể lập một cái hoan luôn. nàng không dám đem tiên linh dịch chân quý hoàn toàn nói cho sở phạm, phải biết, đây chính là đương thời đúc thành căn cơ tất cả bảo vật bên trong xếp hạng hàng đầu tuyệt thế bảo vật, không phải là những cái kia truyền thừa vạn cổ cổ lão đạo thống bên trong, mấy trăm năm khó gặp một lần yêu nghiệt thiên tài, không có khả năng đạt được, được. giống như là tạo hóa cấp bậc đan dược cùng tiên linh dịch so sánh, căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc, không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. nếu như nhất định phải xác định một cái cấp bậc, như vậy chỉ có thể nói tiên linh dịch đủ để đứng hàng đại đạo chi bảo hàng ngũ. bởi vậy. Nếu là Minh Sắc nói cho Sở Phạm điểm này lời nói, như vậy đoán chừng lấy Sở Phạm kiêu ngạo, khẳng định là sẽ không đáp ứng. T. Nhưng mà, cho dù là như thế, Sở Phạm hay là hít vào một ngụm khí lạnh, có chút khó mà tin được điều nói, cái gì? Ngươi nói đây là tạo hóa cấp bậc thiên tài địa bảo? Sở Phạm ánh mắt có chút ngây ngốc nhìn xem Sở Thanh Mai trong tay ngọc bình, thực tế là không nghĩ tới vậy mà chân quý đến trình độ này. Dựa theo trong đầu hắn dung hợp ký ức, thiên tài địa bảo cùng đan dược còn có công pháp những vật này phân chia, cùng cảnh giới tu luyện là đồng dạng, thế gian tuyệt đại đa số đồ vật đều là phần vật, đối ứng khai khiếu cảnh giới này mà cao hơn một cái cấp bậc thiên tài địa bảo thì là thiên địa hỏa lò cấp bậc tên cứ gọi tắt thiên địa cấp bảo vật càng thêm chân quý thì là tạo hóa làm công cấp vì tạo hóa cấp bậc bảo vật giống như là bọn hắn sở ra mặc dù tại toàn bộ bổ thiên đạo bổ thiên bát hoang bên trong tính không được cái gì thế nhưng là vẹn vẹn tại ngọc hoang bên trong lại là tam đại gia tộc một trong thế nhưng là sở ra gia chủ sở sân hạ cũng bất quá là thiên địa hỏa lò cảnh đại thành tu vi mà thôi khoảng cách tạo hóa cảnh còn không nhỏ chính lệ cái khác hai đại gia tộc gia chủ cũng là không sai biệt lắm cảnh giới. Tại to lớn ngọc hoang thành bên trong, có lẽ chỉ có chấp đạo trong tháp tọa chấn lao đạo sĩ tia mới là tạo hóa làm công tu vi. Tạo hóa cấp bậc bảo vật cùng tạo hóa cảnh cường giả cùng loại đều là cực kỳ địa thứu tước, nếu không phải chân quý đến cực hạn đủ vật, cũng không thể lại bị liệt là tạo hóa cấp bậc bảo vật đủ để có thể thấy được. Tạo hóa cấp bậc bảo vật cũng cỡ nào chân quý. Nhưng là bây giờ, sở thanh mai lại nói trước mắt bình ngọc này bên trong chất lỏng chính là tạo hóa cấp, sở phàm trong lòng làm sao có thể không chân kinh? Sở phàm trầm mặt một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng sở thanh mai đôi mắt đẹp, đung nhiên nở đủ cười. Thanh mai, không cần, ta sẽ không tiếp nhận. Thanh âm của hắn mặc dù nói rất nhạt, thế nhưng lại vô cùng kiên định, không thể nghi ngờ, không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Không được, ca ca ngươi nhất định phải tiếp nhận. Sở Thanh Mai Mỹ Trung đồng dạng kiên định vô cùng. Sau đó bàn tay như ngọc trắng đem cái bình giơ lên, nói, ca ca ngươi nếu là không tiếp thụ, như vậy ta chỉ có thể lựa chọn ngã nát nó. Thay thế, Sở Phàm ngửa mặt lên trời thở dài, khả năng đây chính là nhân vật chính mệnh đi. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Võ chàng bên trong, rất nhiều người đang tu luyện, Sở Gia Nhân Linh hay là rất thịnh vượng, thế hệ trẻ tuổi con cháu có không ít. Bởi vậy Võ Tràng dù lớn, thế nhưng lại có vẻ hơi chênh chúc. Nhưng mà, võ tràng bên trong lại là có rất quái dị một màn. Có một người khoanh chân ngồi ở kia bên trong, trung quanh hắn mấy chục mét bên trong, trống giống, không ai. Cho dù là địa phương khác đều chen không được, rõ ràng không đủ dùng, thế nhưng là chính là không ai nguyện ý tiến vào người này trung quanh. Mà lại những người này cho dù là đang tu luyện lúc, cũng thời thời khắc khắc quan sát đến tình huống trung quanh, vô cùng cẩn thận, tựa hồ là chỉ sợ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Vừa có một điểm gió thổi cỏ lay, những người này cả đám đều bị hù không được, vội vàng liền chạy đối với trung quanh những huynh đệ tỷ muội này thần hồn nát thần tính. Nghiêm túc tu luyện sở độ tự nhiên là ta không biết, đừng nói hắn không biết, liền xem như hắn biết. Đoan trưởng cũng lười đi để ý tới bọn hắn. Ai bảo những huynh đệ tỷ muội này mỗi lần trào phúng sở phạm thời điểm, đều nhất định phải đem hắn treo ở bên miệng. Đáng đời. Sở Độ hồi tưởng một chút tự mình tu luyện công pháp, sau đó liền bắt đầu vận chuyển. Vừa mới thời điểm, hắn nhưng là tiêu hao không ít chân khí, nhất là một đao kia bổ đi ra thời điểm, cơ hồ gần một nửa chân khí đều không có, hiện tại cũng đúng lúc bổ sung một chút. Bởi vì là lần thứ nhất tu luyện, Sở Độ trong lòng hay là vô cùng thận trọng cùng nghiêm túc, thậm chí có một loại vô cùng kích động cảm giác, dù sao. Xuyên qua trước, hắn trừ soái bên ngoài, chính là một người bình thường mà thôi. Hiện tại có thể tu luyện, hắn làm sao có thể không kinh động? Chỉ sợ không chỉ là hắn bất kỳ cái gì một người gặp được chuyện như vậy, đoán chừng lần thứ nhất tu luyện, đều sẽ kích động vô cùng à? Hắn trừ so tất cả mọi người soái bên ngoài, cùng người bình thường so sánh, cũng không có cái khác khác nhau, đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Sở độ mang hưng phấn, kích động, kinh hỉ. Địa tâm tình phỏng đoán xong công pháp, khít sâu một hơi, liền chính thức lần thứ nhất bắt đầu tu luyện. Lúc đầu hắn coi là lần thứ nhất tu luyện, có thể là một chuyện vô cùng khó khăn có thể sẽ xuất hiện tỉ như cái gì không cảm ứng được thiên điệu tinh hoa, mấy giờ mới có thể cảm ứng được, thậm chí mình dứt khoát chính là một cái tuổi mục căn bản không thể tu luyện. Rất nhiều vấn đề, nhưng mà, Sở Độ lại là phát hiện, hắn đơn giản không thể lại đơn giản liền đem thiên điệu tinh hoa dẫn dắt hấp thu đến thể nội, theo công pháp vật chuyển, luyện hóa thành tự thân chân khí. Lúc này, Sở Độ mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ta lại không phải nhân vật chính, làm sao lại gặp được những này cầu huyết xáo lộ? Sở Độ lúc đầu rất bất đắc dĩ, luôn luôn đem mình thay vào đến nhân vật chính nhân vật bên trong, đáng tiếc, hắn có nhân vật chính tâm, lại vô chủ dẫn mệnh. Bất quá Duy nhất đáng được ăn mừng một việc chính là, nghĩ không ra lão phu hay là một thiên tài. Nếu không, hắn làm sao có thể tại trước đó căn bản cũng không có tu luyện qua tình huống dưới, lần thứ nhất tu luyện liền trực tiếp thành công rồi. Bất quá cẩn thận tưởng tượng, đây cũng là bình thường sự tình, hắn nói thế nào cũng là nhân vật phản diện cao phú soái, nhân vật chính cái thứ nhất đánh mặt đối tượng, thiên phú cái gì nếu là không như bước một điểm, nhân vật chính đánh mặt bắt đầu sao có thể sảng khoái. Sở độ tu luyện, nhưng là chậm rãi, hắn luôn cảm giác giống như có nơi nào có chút không đúng. Chương 30, ta quả nhiên là thiên tài. Chương 30, ta quả nhiên là thiên tài. Trong cơ thể của hắn, cảnh tượng kinh người, trường sinh chi căn không ngừng rung động, khí huyết sôi trào, đã mở ngũ khiếu, điên cuồng động đi lại, ngay cả thứ lục khiếu đều loang thoang có muốn bị xông mở xu thế. Thậm chí, sở độ phát hiện trong mắt của hắn thế giới đều hóa thành là một mảnh huyết hồng. Xung quanh thân thể của hắn, cảnh tượng thì là càng thêm đáng sợ, dần dần hình thành một mảnh khổng lồ thiên điểu tinh hoa vòng xoáy, phương viên trong vòng 10 thước thiên điểu tinh hoa, điên cuồng hướng hắn lao qua, thiên điểu tinh hoa gần như sắp muốn đồng đậm đến đáng sợ tình trạng, dần dần hóa thành linh sương ngủ. Kinh người như thế cảnh tượng, cơ hồ là trong thời gian rất ngắn, liền hấp dẫn đến lực chú ý của mọi người, thậm chí ngay cả sở gia trường muối đều bị kinh động, nho nhao hướng võ tràng bên này phương hướng nhìn lại. Một chỗ trong thư phòng, một cái khuôn mặt uy nghiêm trung niên nhân cảm ứng được một màn này, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, nhìn xem võ tràng trên không vòng xoáy linh khí, không khỏi nhíu mày, tự nói nói, cảnh tượng này, như thế hùng vĩ, khó nói là. Cảnh tượng này, như thế hùng vĩ, khó nói là. Sở độ hắn muốn đột phá đến tứ lục khiếu sao? Võ tràng biên giới, thập tam thúc sắc mặt kinh ngạc, kìm lòng không được nói. Cái gì? Nhất thời, trung quanh hắn, sở phong sở mây, sở linh nhi bọn người hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc, Hái Nhiên nghẹn ngào nói: "Cái này, cái này sao có thể? Sở Độ đại ca vừa mới đột phá đến thứ Ngũ khiếu thời gian không lâu à. hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền lại đột phá rồi?" Sở Mây một mặt chấn kinh, cơ hồ là thất thần, tự lẩm bẩm nói: "Hắn mở to hai mắt nhìn, làm sao đều không thể tin tưởng điểm này, vừa mới thời điểm, bọn hắn còn muốn lấy đi khiêu chiến đại ca Sở Độ quyền huy, nhưng là bây giờ mới biết nói, mình rốt cuộc ra sao chờ vô chi. Bọn hắn mới bất quá Tam khiếu Tứ khiếu tu vi, nhưng là bây giờ, Sở Độ đại ca đều đã muốn đột phá đến thứ Lục khiếu, trong lúc này, có thể nghĩ trên lệch đến cỡ nào to lớn. Đây là gì trời yêu nghiệt, liền xem như lúc trước Sở Phàm, giống như cũng không có nhanh như vậy tốc độ tu luyện à. Không ít người đều nghị luận, nhìn xem Sở Độ ánh mắt đều thay đổi, bọn hắn sở ra, đây là muốn lại quật khởi một vị nghịch thiên yêu nghiệt thiên tài sao? Ha ha, Sở Phàm gia sao chờ không biết lượng sức, liền hắn phế vật như vậy, vậy mà cũng còn dám vọng tưởng một tháng sau khiêu chiến đại ca, quả thực là ta không biết trời cao đất rộng. Có người lại một lần nữa địa nhắc lên Sở Phàm. Liền ngay cả thập tam thúc lúc này sắc mặt cũng có chút thận trọng, hắn vội vàng đi ra, xa xa thủ hộ lấy Sở Độ, nghiêm nghị nói, đại ca các ngươi muốn đột phá Vì ngăn ngừa ảnh hưởng đến hắn, những người khác lập tức lùi tán. Mọi người lập tức hướng chung quanh tán đi, cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, đột phá thời điểm là không thể quấy nhiễu được, không phải rất có thể thất bại trong gang tấc. Mà lúc này, nghe tới trước mọi người chấn kinh, còn có lúc này thập tam thúc bọn hắn chỉnh trọng, sở độ trong nội tâm cũng không nhịn được rất nghi hoặc. Khó nói lao phu thật như vậy ngữ bước, đặt tới yêu nghiệt tiên tài tình trạng. Vừa lần thứ nhất tu luyện liền trực tiếp đột phá một cảnh giới. Sở độ trong lòng đích thật là có một ít nghi hoặc, bởi vì hắn chậm rãi phát hiện một kiện có chút chuyện kỳ dị. Công pháp của hắn vận hành lộ tuyến tựa như là có chút không đúng. Cái này Tại sao ta cảm giác, tựa như là ngã? Sở Độ vừa mới bắt đầu lúc tu luyện, chính là hồi ức một chút hôm qua nhìn công pháp vận chuyển đồ, sau đó liền trực tiếp bắt đầu tu luyện, không nghĩ tới còn rất thuận lợi, trực tiếp liền lên tay. Nhưng là hiện tại, hắn càng phát ra cảm thấy có chút không đúng, trong mắt đều là một mảnh huyết hồng, toàn bộ thế giới đều có chút thấy không rõ lắm. Bảnh! Ngay lúc này, đông nhiên hắn cảm giác được có một cái tay dùng sức đặt tại hắn phía sau lưng, đồng thời một đạo tức giận thanh âm vang lên: Sở Độ, ngươi có phải hay không có bệnh? Ngươi lịch chuyển công pháp làm gì? Sở Độ lúc này liền sững sờ. Lập tức hắn bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được hắn cảm giác là ngã, nguyên lai thật sự chính là nghịch tu luyện, hắn lập tức liền đắc ý lên, cười to nói, "Ha ha ha, lão tử quả nhiên là thiên tài, ngay cả nghịch vận chuyển công pháp đều có thể tu luyện thành công, còn gây nên thanh thế lớn như vậy, đột phá đến cảnh giới tiếp theo, ha ha ha, ta quá lợi hại." "Lợi hại đại gia ngươi, ngươi đây là đang tự phế tu vi." Trước đó kia tức giận thanh âm lại một lần nữa vang lên, cơ hồ là giống như là muốn mạo tức chết rồi. "Cái gì?" Nghe nói như thế, sợ độn động, nhưng mà, còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng. Hắn bỗng nhiên cảm giác được thân thể một trận kinh chấn, lập tức thể nội như là pháo vang lên ba ba ba ba ba, liên vang năm lần. Sở độ phát hiện, hắn đã đạt tới thứ ngũ khiếu tu vi, giữa sát na này ngũ khiếu toàn nát, tu vi mất hết. Sở độ triệt để một bước, hắn phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch điệu giống như giấy. Hắn mở mắt, trong mắt huyết hồng đã tiêu tán, thế giới khôi phục rõ ràng bộ dáng. Một trận cảm giác bất lực truyền đến, hắn hôn mê bất tỉnh. Sở độ nghịch chuyển công pháp, tự phế tu vi, dẫn đến ngũ khiếu toàn nát, trở thành một tên phế nhân chuyện này cơ hồ là như là một trận như phong bạo trong thời gian thật ngắn liền chuyển khắp toàn bộ sở ra, thậm chí còn hướng ngọc hoang thành ra tộc khách cùng thế lực truyền bá quá khứ. Nếu không phải sở ra gia chủ sở sơn hà kịp thời đổi tới bảo vệ sở độ tâm mạch, như vậy rất có thể sở độ tính mạng còn không giữ nổi. Từ khi sở phàm do trời mới sau khi ngã xuống, sở độ cũng đã là sở ra thế hệ trẻ tuổi bên trong trụ cột, phát sinh chuyện như vậy chấn kinh toàn bộ sở ra, ngọc hoang thành bên trong nổi danh bác sĩ trừ vị kia thần long kiến thủ bất kiến vị giải thanh thần y bên ngoài, cái khác cơ hồ đều đã là lập tức liền toàn bộ đều được mời tới đáng tiếc. khi nhìn qua sở độ thương thế về sau tất cả mọi người lắc đầu. Thằng đến ngày thứ nhì, Sở Độ mới tỉnh lại, sau đó, hắn đem tất cả mọi người đuổi ra ngoài, tự mình một người nốt tại trong phòng, ngay cả gia chủ cũng không thấy. Vô luận tiểu Hắc làm sao hô, hắn đều không đáp ứng. Bác sĩ cũng không nhìn. Nếu không phải có thể cảm giác được trong phòng Sở Độ khí tức, bọn hắn đều coi là Sở Độ làm được cái gì việc gốc đâu. Sở ra rất nhiều người đều đến xem Sở Độ, hắn trong sân cơ hồ đều đầy ắp người. Cuối cùng, ngay cả Sở Ngư đều đến. "Sở Độ, Sở Độ, ngươi mở cửa nhanh, chỉ cần ngươi mở cửa, ta liền tha thứ ngươi bổn nhà ta chuyện phóng lóc." thế nhưng là tùy ý Sở Ngư làm sao hô đều vô dụng, sở độ căn bản cũng không mở cửa. Kia nhiều lắm là ta lại thêm ngươi nói đánh ta một chầu liền tốt sự tình, ta cũng không cùng ngươi so đo, cái này cũng có thể đi. Nhưng mà, hay là không dùng. Thấy cảnh này, gia chủ Sở Sơn Hà lập đầu, nói, tất cả mọi người trở về đi, ra chuyện như vậy, là ai đều không muốn nhìn thấy, sở độ tâm tình mọi người hẳn là cũng đều có thể lý giải, để hắn yên lặng một chút đi. Mọi người sắc mặt nặng nề, thở dài một cái, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại có Tiểu Hắc cùng Sở Ngư hai người ngồi tại trên bậc thang, sắc mặt trầm mặc. Bọn hắn đều rất đồng ý gia chủ, sở độ hiện tại hẳn là rất bi thống, dù sao bất cứ người nào gặp được chuyện như vậy, khẳng định đều là không chịu nhận. Chỉ là, bọn hắn buồn bực là, hảo hảo địa, sở độ vì cái gì nghĩ quần tự phế tu vi, chương 31. Nghĩ không ra ngươi là như vậy người. Chương 31, nghĩ không ra ngươi là như vậy người, tu. Sở độ trong phòng. Sở độ lặng lặng mà ngồi tại kia bên trong. Trên mặt hắn đều là hoài nghi nhân sinh thần sắc. Hắn nhịn không được tự hỏi, ta vì cái gì ngốc như vậy bức. Sở độ phiền muộn. Hắn muốn làm chết những cái kia sáng tạo công pháp người, vì cái gì không ghi chú bên trên chính luyện là thế nào luyện, địch luyện lại là luyện thế nào. Những người này, vì cái gì không vì hắn dạng này xuyên qua nhân sĩ suy nghĩ một chút, hắn một cái vừa xuyên qua người tới, không có ghi chú, hắn làm sao biết nói sao luyện là chính luyện? Sở Độ ngẩng đầu nhìn trời, hắn cảm giác thế giới này đối với hắn quá không hữu hảo. Ai, tính một cái, tại ông mất ngựa, sao biết không phải phúc? Mặc dù nói thật là ta khờ bức, thanh công pháp tu luyện ngược lại, nhưng là kết quả như vậy cũng rất tốt ta. Hiện tại, Sở Phàm kia tiểu tử cũng không tiện một tháng sau lại đánh ta mặt đi. Sở Độ an đuổi mình nói. Tu vi không có liền không có, dù sao hắn còn trẻ, về sau lại từ từ tu luyện không được sao? Nhưng là mệnh nhưng chính là một đầu, nếu như bị Sở Phàm đánh chết, như vậy liền triệt để không có, hắn còn muốn hảo hảo hưởng thụ nhân sinh đâu? Nghĩ như vậy, Sở Độ lập tức liền cao hứng nhiều, mà lại hắn đã thành một cái quỷ ngụ, so Sở Phàm còn có càng thêm quỷ ngụ, Sở Phàm tốt xấu chỉ là Tu Vi quỷ dị lui lại, ba năm rút lui ba cấp độ, nói thế nào hiện tại cũng còn có một khiếu Tu Vi, nhưng là hắn hiện tại thế nhưng là đem mình ngụ khiếu đều trò chơi nổ. Sở Phàm ngược lại thời điểm có ý tốt khi dễ hắn như thế một cái yếu gà, người ta thế nhưng là nhân vật chính a nhân vật chính thế nhưng là có nhân vật chính cao ngạo đâu. Sở Phàm vừa không phải còn nói cái gì nếu là không thể vượt cấp khiêu chiến, hắn có gì vẻ mà sống ở trong tiên địa này? Hiện tại tốt, Sở Phàm nếu là lại khiêu chiến hắn, đây không phải là đánh mặt mình sao? Mặc dù ngũ khiếu Tu Vi không có rất đáng tiếc, thế nhưng là này bằng với là đem mình từ nhân vật chính sổ đen bên trong vạch tới a, lấy hậu thiên đất rộng rộng, chỉ cần hắn không treo chọc đến nhân vật chính loại sinh vật này, như vậy chẳng lẽ có thể sống rất tiêu xái? Bởi vậy, chuyện này cũng không có gì đáng tiếc. Lại nói, đối với cái gì ngũ khiếu không ngũ khiếu Tu Vi, sở độ cũng không có cái gì cảm giác dù sao hắn căn bản liền sẽ không sử dụng hiện tại không có vừa vặn lại tu luyện từ đầu đến lúc đó hắn lại tu luyện từ đầu ra khẳng định sẽ thuận buồm xuôi gió những vật này toàn bộ kết hợp lại sở độ lập tức cảm giác tựa hồ cũng không có cái gì bi thống ngược lại có lẽ còn là một chuyện đáng giá cao hứng tình sở độ càng nghĩ càng cảm giác là như vậy vừa ăn hoa quả một bên khái hát thậm chí còn nết lên đến chân bắt chéo tâm tình cũng khá hơn sở độ ta có thể vào không lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên một thanh âm sở độ lập tức nghe ra là sở gia gia chủ cũng chính là hắn nhị thúc sở xuân hạ sở độ nghĩ nghĩ nếu là một mực như thế không gặp người cũng không tốt chuyện này dù sao cũng phải giải quyết hắn lập tức buông xuống chân bắt chéo trên mặt thần sắc cũng bi thống lên một bộ ta rất dáng vẻ tuyệt vọng sau đó thanh âm khàn khàn điệu nói vào đi phía ngoài sở sơn hà lập tức liền tiến đến vừa tiến đến liền thấy sắc mặt trắng bệnh một mặt tuyệt vọng sở độ trong lòng của hắn liền thở dài lên nói sở độ sự tình đã phát sinh khó mà vãn hồi ngươi hay là bất đau buồn đi tương đối tốt sở độ một mặt tuyệt vọng nửa ngày không có lên tiếng tựa hồ là nhận đả kích nặng nề sở sơn hà lần nữa thán một tiếng nói sở độ ngươi hảo hảo đứt là cái gì muốn tự phế tu vi Vấn đề này, chẳng những là hắn cực kỳ địa nghi hoặc liên đới lấy toàn cả gia tộc bên trong, tất cả mọi người tại buồn bực, căn bản là không nghĩ ra sở độ tại sao phải làm như thế. Tự phế tu vi loại chuyện này, trừ phi là mình cố ý, bằng không, là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Dù sao, muốn tự phế tu vi, là cần nghịch chuyển công pháp, mọi người làm một người trưởng thành, đều biết nghịch chuyển công pháp hậu quả đáng sợ, là không tồn tại sai lầm loại khả năng này. Chỉ cần không phải ngu xuẩn, một người bình thường, khó nói sẽ ngay cả mình có phải là nghịch tu luyện đều không phân biệt được sao. Bởi vậy, nhưng phàm là tự phế tu vi người, tất nhiên là cố ý hủy bỏ tu vi của mình. Sở Sơn Hà cùng sở Gia mọi người nghi ngờ chính là, sở độ tại sao phải làm như vậy? Nghe tới sở Sơn Hà lời nói, sở độ, ta tạo, lao tử một cái vừa xuyên qua người tới, chưa từng có tu luyện qua, ta mẹ nó làm sao biết đạo như thế vận chuyển là nghịch hành A. Sở độ há to miệng, sau đó lại thành thật địa nhắm lại được rồi, hay là không nói, nói nhiều đều là chuyện thương tâm. Sở Sơn Hà gặp hắn thần sắc cô đơn không nói lời nào, thế là hắn cũng chầm mặc, chỉ là hắn hay là muốn hỏi một chút sở độ. Bây giờ, sở Gia bên trong truyền một cái sở độ tự phế tu vì lý do Sở Sơn Hà muốn hướng Sở Độ chứng thực một chút, đến cùng phải hay không dạng này, hắn nói, ta nghe nói lúc ấy Sở Phạm cũng ở tại chỗ, hắn còn lớn tiếng một tháng sau muốn khiêu chiến ngươi, ngươi nói ngươi sẽ không khi dễ kẻ yếu, sẽ không cùng hắn giao thủ, trừ phi là các ngươi đồng dạng cảnh giới tu vi, có phải hay không là ngươi biết hắn không có khả năng trong vòng một tháng đạt tới thứ ngũ khiếu tu vi, cho nên ngươi liền tự nguyện tự phế tu vi, giống như hắn, trở thành một cái phế vật, sau đó cùng hắn công bằng đánh một trận. Ùng. Sở Độ trợn một chút, trong lúc nhất thời không có hiểu được Sở Sơn Hà là có ý gì. Nhìn thấy Sở Độ vẻ mặt như vậy, Sở Sơn Hà trong lòng lập tức liền hoàn toàn xác định lên, hắn nhịn không được thán nói, nghĩ không ra ngươi vậy mà là như vậy người, tha rằng tự phế tu vi, cũng phải cùng Sở phạm công bằng một trận chiến, không nguyện ý chiếm hắn một điểm tiện nghi, như thế quang minh lỗi lạc, quả nhiên là ta Sở gia ân huệ lang. Sở Độ dùng một loại không thể tưởng tượng nổi cộng thêm không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn Sở Sơn Hà, Sở Sơn Hà đầu óc là thế nào dài, ý nghĩ như vậy là thế nào nghĩ ra được? Hắn chỉ là một cái khả năng không sống tới ba chương nhân vật phản diện pháo hôi à, lại không phải tự mang trí thông minh áp chế quan điểm nhân vật chính, Sở Sơn Hà trí thông minh này là thiếu phí sao? Như thúc, ngươi hiểu lầm. Ta cũng không phải là nghĩ như vậy, ta chỉ là lúc tu luyện sai lầm mà thôi. Sở Độ cảm giác mình hay là không muốn ưu tú như vậy tương đối tốt, liền nghĩ giải thích một chút, lớn không được liền nói mình tẩu hỏa nhập ma, miễn cưỡng giải thích một chút được. Thế nhưng là hắn vẫn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Sở Sơn Hà đánh gãy. "Sở Độ, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, ngươi khẳng định là không nghĩ để Sở Phàm biết điều này, miễn cho hắn tại một tháng sau khiêu chiến ngươi lúc bởi vì lòng mang cảm kích mà không thể đối ngươi toàn lực xuất thủ, kể từ đó liền sẽ đối với hắn không công bằng, cho nên ngươi mới không thừa nhận, ta đoán không lầm a." sở sơn hà trong mắt đều là vẻ phức tạp nhìn xem sở độ, bọn hắn sở ra, vậy mà ra sở độ như thế một cái quang minh lỗi lạc nam nhi tốt, quả thực để hắn cảm khái, hắn liền biết sở độ khẳng định là sẽ không thừa nhận, sở độ là coi hắn làm ba tuổi tiểu hài sao? Còn lúc tu luyện sai lầm, đây là lừa gạt quỷ a, hắn vừa mới thời điểm liền đã phân tích qua, tự phế tu vi loại chuyện này, trừ phi là mình cố ý, bằng không là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Muốn tự phế tu vi, là cần nghịch chuyển công pháp, một người bình thường, khó nói sẽ ngay cả mình có phải là tại lịch tu luyện đều không phân biệt được sao? Sở độ lời này tuyệt đối là đang nói lão. Sở Diệp Tiêu đại nhân. Cha. Ngay lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiểu hắt cùng Sở Ngư thanh âm, Sở Sơn Hà nhìn lại, trên bầu trời một đạo thanh quang vạch phá thanh minh bay vụt mà xuống, lập tức một đạo áo xanh hiện hiện, đáp xuống đất mặt, hiển lộ ra một bóng người, chính là Sở Diệp Tiêu. Chương 32. Chúng ta chấp đạo giả chi bằng phong kiếm về núi. Chương 32. Chúng ta chấp đạo giả chi bằng phong kiếm về núi. Chỉ là luôn luôn ôn tồn lễ độ hắn, lúc này nhìn thấy Sở độ về sau, lại là thán một tiếng, chỉ là lập tức, hắn liền cởi mở phá lên cười, nói: "Tốt tốt tốt, nhị ca lời nói rất đúng, ta sở ra có như thế quang minh lỗi lạc chi sĩ." Lo gì không thể lại hưng? Thiên hạ như đều ngươi sở độ nhân vật như vậy, chúng ta chấp đạo giả chi bằng phong kiếm về núi. Sở độ, ta quả nhiên không có không có nhìn lầm ngươi, không phải liền là một điểm tu vi sao? Phế liền phế, chúng tu là được. Hiện nhiên, hắn vừa mới chưa đến, liền đã nghe đến Sở Sơn Hà lời nói. Sở Diệp Tiêu cùng Sở Sơn Hà gật đầu, xem như gặp qua, sau đó thân ảnh lóe lên, liền đã đến Sở Độ trước người, cầm lên Sở Độ thủ đoạn, lập tức Sở Độ cảm giác được một đạo bảng bạc lực lượng tràn vào hắn thể nội. Một lát sau, Sở Diệp Tiêu mở mắt, một mảnh tinh khiết, cười nói, Sở Độ, ngươi phế thật là có quyết đoán, ngũ khiếu tuấn ác căn cơ toàn hủy, thật sự là một điểm đường lui đều không có cho mình lưu a, như thế thương thế, không phải là tạo hóa cấp bậc trở lên đang ăn dược bất lực. Sở Sơn Hà ở một bên thở dài một cái, nói, trước đó mấy vị bác sĩ cũng là như thế chuẩn bệnh, toàn bộ ngọc hoàng, chỉ sợ trừ dài thành tiên sinh bên ngoài, những người khác không có cách nào tạo hóa cấp bậc đan dược a. Cái này quá khó khăn, tạo hóa cấp bậc đan dược, căn bản cũng không phải là sở ra có khả năng hy vọng sắp vời. Sở Độ cũng có chút đau đầu lên, hắn đã biết mình thương thế đến cỡ nào nghiêm trọng, ngũ khiếu toàn át, căn cơ toàn hủy, nếu là trị liệu không tốt, như vậy về sau cũng tu luyện không được. Lúc nào chờ hắn trước khỏi, mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện 10 năm trì không hết, liền 10 năm tu luyện không được. Mà tạo hóa cấp bậc đan dược, quá mức quý giá thưa thớt, toàn bộ đại hoang bát vực cũng không từng có mấy quả. Sở Diệp Tiêu trong mắt lóe lên một cái, lập tức nở nụ cười, đem mấy bình ngọc đưa cho Sở Độ, nói: "Sở Độ, những vật này đối với khôi phục thương thế có một ít chỗ tốt, ngươi ăn trước, nửa tháng này ta trực, chờ ta nghỉ ngơi liền tới tìm ngươi uống rượu." Mặc dù ta không biết trong bình ngọc chứa là cái gì đồ vật, nhưng là chỉ là nhìn ngọc bình liền biết tuyệt đối không phải phàm thông đồ vật. Sở Sơn hạ tựa hồ là cực kỳ địa dân mình nhìn chăm chăm sở Diệp Tiêu trong tay Ngọc Bình nói, La Tiêu, đại ca không có nhìn lầm, đây cũng là các ngươi chấp đạo giả nội bộ đặc chế đan dược đi, không được cho phép, không thể tự mình lưu truyền tới. nghe tới hắn, ngay cả Sở Độ đều kinh ngạc lên. nhưng mà Sở Diệp Tiêu lại là cười nói, đại ca không cần lo lắng, đan dược này mặc dù đích thật là ta chấp đạo giả nội bộ, nhưng là đã được đến Giang Sư Hinh đồng ý, Giang Sư Hinh đã nghe nói Sở Độ sự tình, ngay cả hắn đều đối Sở Độ khen ngợi có thừa, giống Sở Độ Quang Minh lỗi lạc như vậy nam nhi tốt thực tế là có ít. cái gì? Giang Lâm Tiên Đại Nhân khen ngợi có thừa? nhất thời. Sở Sơn Hà thân thể chấn động, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, tựa hồ là khó mà tin được. Giang Lâm Thiên, Ngọc Hoang vực chấp đạo giả bên trong nhân vật thủ lĩnh, Tu Vi đạt tới kinh thiên động địa tình trạng, cho dù là tại bổ thiên bát hoang tất cả chấp đạo giả bên trong, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Nghĩ không ra Sở Độ vậy mà nhập bực này nhân vật trong mắt, thân là Sở gia gia chủ, Sở Sơn Hà làm sao có thể không chấn kinh? Mà lúc này nghe đối thoại của bọn họ, Sở Độ lại làm một mặt che đậy, căn bản là nghe không hiểu cái gì chấp đạo giả, cái gì bổ thiên bát hoang, hoàn toàn ta không biết nói là cái gì đột nhiên. Sở Diệp Tiêu vô vô bờ vai của hắn, cười nói với hắn. Sở Độ, ngươi yên tâm, đã ngươi như thế Quang Minh lỗi lạc, thả rằng hủy bỏ tu vi cũng không nguyện ý chiếm người khác một điểm tiện nghi, như vậy gia tộc liền thành bằng ngươi, để ngươi cùng Sở Phạm công bằng một trận chiến, chờ các ngươi quyết đấu về. Sau, gia tộc sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi trị liệu, ngươi xem coi thế nào. Sở Độ, ta tạo, đương à, ngươi khỏi phải thành toàn ta, nếu có thể trị, hiện tại liền tranh thủ thời gian cho ta trị à, kéo tới một tháng sau, giao cúc vàng đều lãnh à, cái gì công bằng một trận chiến, cái gì Quang Minh lỗi lạc, Lão Tử thật chỉ là lần thứ nhất tu luyện, ta không biết kiên là lịch luyện công pháp, không phải ta có bệnh a đi lịch luyện công pháp. Sở độ há hốc mồm, muốn giải thích, thế nhưng là còn không có chờ hắn nói chuyện, sở diệp tiêu liền xoay người, sơ sơ đã tiến đến sở ngư đầu, vuốt một cái nàng tiểu sáo chót mũi, sau đó cười to một tiếng, hóa thành một đạo thanh quang, chui vào trong bầu trời. sở ngư nhăn một chút cái mũi, tựa hồ là rất không hài lòng cha mình cái này ác thú vị, thế là trùng tiên không bên trên hô to nói, chấp đạo giả quy củ nghiêm nghiêm, cha ngươi tự ý rời vị trí, đã là phạm sai lầm, ngươi trở trở về bị đánh đi. ha ha ha, trên bầu trời truyền đến sở diệp tiêu tiếng cười to, nhìn xem tới lui vội vàng, ngay cả chén trà nhỏ thời gian đều không có sở diệp tiêu. Sở Độ không khỏi phiền muộn vô cùng đồng thời, đối với hắn trong lời nói chúng ta chấp đạo giả, Sở Độ cũng càng thêm có hứng thú. Sở Sơn hà dừng lại trong chốc lát về sau, liền rời đi, nghĩ đến Sở Độ tâm tình không tốt, hắn đem Sở Ngư cũng gọi đi, sợ nàng tại cái này bên trong ảnh hưởng Sở Độ, Sở Ngư chỉ có thể lòng tràn đầy không tình nguyện đi theo hắn đi. Nhưng mà, bọn hắn vừa đi không đến bao lâu, Tiểu Hắc liền tiến đến thông báo, nói Sở Phong, Sở Mây, Sở Linh Nhi cùng Sở Độ một đám huynh đệ tỷ muội đến. Tiểu Hắc còn tưởng rằng Sở Độ sẽ không gặp bọn hắn, nhưng là vượt quá hắn dự liệu, Sở Độ vậy mà lập tức liền đáp ứng, trong lời nói tựa hồ là còn có một số mừng rỡ cái này khiến hắn có chút ngoài ý muốn, ta không biết sở độ là thế nào nghĩ, bất quá vẫn là dựa theo sở độ phân phó đi gọi bọn hắn tiền đến. Ha ha ha! Tiểu Hắc vừa ra đi, sở độ trong lòng liền phá lên cười, thần sắc cực kỳ địa hưng phấn, trong mắt của hắn lóe ra ánh sáng, trong nội tâm nghĩ nói, đây mới là kịch bản chính xác mở ra phương thức, vốn là thiên tài, đống nhiên vẫn lạc, Sau đó trước đó huynh hữu đệ cùng các huynh đệ bắt đầu đến chào Phùng Độc Nhã. Ha ha ha! kịch bản đồng dạng đều là như thế viết, ta hiện tại cái này rõ ràng chính là nhân vật chính đại nộ à, sở độ trong lòng sao có thể không hưng phấn? Lúc trước hắn đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh cho rằng sở phạm là nhân vật chính, mình chỉ là một cái sống không quá ba trường cũ pháo hôi mà thôi, nhưng là hiện tại, sự thật tựa hồ cũng không phải là dạng này. Trong lòng của hắn kích động, nhịn không được nghĩ đến, dựa theo kỳ bản, chờ ta những huynh đệ này đến chào phúng ta thời điểm, cũng chính là ta mở ra bàn tay vàng thời điểm, chớp chớp, lại sau đó, ta liền bắt đầu một đường luyện tập, trang bức đánh mặt, đi đến nhân sinh đình phòng, ha ha ha, quả nhiên lão tử mới là thánh a la rác, công tử. Ngay lúc này, tiểu hắc mang theo sở phong sở mây sở linh nhi cùng sở độ một đám huynh đệ tỷ muội tiến vào trong phòng, sở độ hướng bọn hắn nhìn lại, phát hiện sắc mặt của bọn hắn băng lãnh không còn có trước đó thời điểm nhìn thấy hắn lúc loại kia hữu hảo, sau khi đi vào không nói câu nào, đều cùng nhau nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ là trước khi mưa báo tới dấu hiệu. Gặp bọn họ như thế, Sở Độ trong lòng càng thêm kích động, tốt tốt tốt, chính là cái này tiết đấu, phía dưới bọn hắn khẳng định là muốn mở phun, Sở Độ nội tâm nhịn không được nghĩ đến, bắt đầu các ngươi biểu diễn đi, thỏa thích đục nhã ta trảo phúng ta trả đạp ta đi, thân là nhân vật chính, đây là lão phu hẳn là tiếp nhận. Chương 33, ngươi quá khiêm tốn. Chương 33, ngươi quá khiêm tốn. Bậy. Ngay tại lúc lúc này, Sở Độ lại là đột nhiên sửng sở tại kia bên trong, các ngươi làm cái gì vậy? Không trách sở độ kinh ngạc, bởi vì lúc này, ở trước mặt bọn họ, Sở Phong, Sở Mây, Sở Linh Nhi một đám huynh đệ tỷ muội, đồng nhiên đều là tả địa xoay người, tối đầu, sắc mặt nặng nề, cùng kêu lên nói với hắn, "Đại ca, thật xin lỗi." Sở độ ngột hoàn toàn ta không biết đây là tình huống như thế nào. Sở Linh Nhi lúc này sắc mặt hổ thẹn vô cùng nói, "Đại ca, chúng ta sai, nghĩ không ra ngươi vậy mà là như thế một cái quang minh lỗi lạc người, vì cùng Sở phạm công bằng một trận chiến, vậy mà thà rằng tự trả tiền tu vi, từ ngũ khiếu rơi xuống thành tuổi mục, cũng không nguyện ý chiếm hắn một điểm tiện nghi, như thế quang minh lỗi lạc, thực tế nếu như chúng ta xấu hổ, Sở Độ Ngột dung bất khả tư nghĩ ánh mắt nhìn xem bọn hắn, hắn còn chưa kịp nói chuyện, Sở Mây cũng mở miệng. Thần sắc của hắn ở giữa đều là xấu hổ, nói: "Đại ca, trước đó thời điểm tiểu Hắc nói cùng ngươi so sánh, chúng ta đang ngồi đều là rất rủi, lúc ấy trong nội tâm của ta còn vô cùng tức giận cùng không cam lòng, nhưng là hiện tại, ta phát hiện tiểu Hắc nói rất đúng, ngươi xác thực có không đem chúng ta tất cả mọi người để ở trong mắt tư cách." Sở Độ vội vàng nói: "Ngươi quá khiêm tốn, ta trước đó cũng chính là mới ngộ khiếu tu vi mà thôi." Nhưng mà, Sở Độ lời nói còn chưa nói xong liền bị hắn trực tiếp đánh gãy, Sở Mây trên mặt đều là tức giận thần sắc rợ hồ là bị vũ đục nói đại ca ngươi đây là ý gì ngươi cho rằng ta nói là tu vi của ngươi sao ta nói chính là ngươi cao thượng đạo đức phẩm chất sở độ hô hấp cứng lại ta cao thượng đạo đức phẩm chất sở phong lúc này cũng xấu hổ khó chống chọi nói đúng vậy a đại ca trước đó thời điểm chúng ta còn vọng tưởng khiêu chiến ngươi bây giờ suy nghĩ một chút chúng ta quả thực là không có thuốc nào cứu được vậy mà lại có dạng này ta không biết trời cao đất rộng ý nghĩ thực tế là quá không có tự mình hiểu lấy nghe bọn hắn lúc này sở độ đã nói xong lão tử là thánh ala ra đâu đã nói xong đến chào phúng nhục nhã trà đạp lao phu đâu trong yếu nhất chính là, đận huynh đệ này tỉ muội, đầu góc là bị cửa kẹp còn bị cửa kẹp, trí thông minh này là âm a. Vì cái gì không chào phụ hắn? Cái này kịch bản rõ ràng không đúng. Sở Độ trong nội tâm triệt để lạnh, hắn cái này rõ ràng không phải nhân vật chính điệu đái ngộ a sở độ không muốn nói chuyện, hắn nhìn lên bầu trời, ung dung thở dài một cái, trên mặt đều là cô đơn thần sắc. Sở Linh Nhi bỗng nhiên teo lên sợ hãi, ngơ ngác nhìn xem bộ dáng như thế Sở Độ. Một bên Sở Phong sợ mấy bọn người kém chút giật lại mình, liền vội hỏi nói, ngươi làm sao rồi? Sở Linh Nhi tựa hồ là có chút thất thần, thì thào nói, đại ca ưu thương dáng vẻ Làm sao có thể đẹp trai như vậy? Sở Độ hắn nắm chặt lại nắm đấm, có loại muốn đem những huynh đệ này đánh chết xúc động. Sở Phong sở mây bọn người sửng sốt một chút về sau, cùng nhau nhẹ gật đầu, nhao nhao biểu thị đồng ý Sở Linh Nhi nhịn không được cảm thán nói, đại ca sói, tựa như là tiểu hắc đen, thiên hạ không người có thể đưa ra phải. Tiểu Hắc nghe xong lời này, lập tức liền bất mãn, tựa hồ là cực kỳ địa sinh khí, lạnh lùng nói, Linh Nhi tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Ta mặc dù đen, thế nhưng là chỉ ít trong trắng mắt hay là bạch, nhưng là, công tử sói liền hoàn toàn khác biệt, kia là thuần sói, như thế nào là ta có thể nhìn theo bóng lưng? Ngươi đem ta cùng công tử đặt chung một chỗ so sánh, ngươi đây không phải đang vũ nhục công tử nhà ta sao? Sở Linh Nhi sững sốt một chút, sau đó kìm lòng không được nhẹ gật đầu, một mặt hổ thẹn, nói, đúng là ta không đúng. Ngay lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng giống giận dữ, đánh gãy nàng, Sở Độ, ngươi tên vương bắt đà này, ngươi tại sao phải làm như vậy? Mấy người nghe tới thanh âm, đều lập tức nhíu mày, Sở Độ đại ca thế nhưng là thụ thương, lớn tiếng như thế ồn nào, thế nhưng là sẽ ảnh hưởng Sở Độ, bọn hắn lập tức xoay đi quanh đầu, muốn cỡm mang một trận người tới. Sở Phạm, ngươi tới làm gì? Khi thấy người tới về sau. Sắc mặt bọn họ lập tức liền càng thêm lạnh. người vừa tới không phải là người khác, chính là sở phạm. chẳng những sở phạm đến, ngay cả sở thanh mai cũng đi theo phía sau hắn, cùng đi. sở độ tự nhiên cũng đã nhìn thấy sở phạm, chỉ là để hắn không nghĩ ra chính là, sở phạm làm sao lại ở thời điểm này đến hắn cái này bên trong? khó nói là biết hắn tu vi hủy bỏ, cho nên mới tìm hắn gây phiền phức sao? chỉ là sở phạm thanh âm vì cái gì như thế địa phẫn nộ? sở độ trong lòng giật mình, kìm lòng không được nghĩ đến, khó nói là sở phạm rốt cục phát hiện cái gì mạnh nhất trang bức đánh mặt hệ thống, cái gì trên trời dưới đất duy ngã độc tôn vô địch thủ đều là ta nói bừa sau đó tức giận tới tìm ta báo thủ đến rồi, sở độ thân thể chấn động, nhớ tới khả năng này, cũng không có tâm tình đi phản ứng sở phong sở mây bọn hắn, vội vàng liền đứng lên. cơ hồ là tại hắn đứng lên, máy mắt, sở phàm nổi giận đùng đùng thân ảnh cũng đi đến, trong mắt của hắn, toàn bộ đều là lửa giận, tựa hồ là như là sắp núi lửa bùng phát, hắn mới vừa đến trong phòng, vẫn lạnh lùng nhìn xem sở độ, lửa giận ngút trời nói, sở độ, ngươi có phải hay không xem thường ta? Ừm. sở độ lập tức liền kinh ngạc, ta không biết hắn đây là ý gì, hắn lúc nào xem thường sở phàm rồi, hắn đang nghĩ hỏi một chút sở phàm đây là ý gì. Thế nhưng là lúc này Sở Phàm đã là lạnh lùng mở miệng, Sở Độ, ngươi khỏi phải giải thích, ta cái này biết ngươi đây chính là xem thường ta, tại thương hại ta, nhưng là, ta cho ngươi biết, ngươi cho dù là thứ ngũ khiếu tu vi, cũng không thể lại là ta đối thủ, ngươi tại sao phải tự phế tu vi? Thần sắc của hắn cực kỳ điệu tức giận, trong nội tâm đều nhanh muốn chọc giận nổ, hắn nhưng là đã thức tỉnh bản tay vàng, hắn nhưng là đạt được mạnh nhất trang bức đánh mặt hệ thống, hắn lập tức liền có thể nghịch thiên quật khởi cuồng trành huyễn khốc sâu ta tiên, nhưng là lúc này, làm hắn cái thứ nhất đánh mặt đối tượng Sở Độ, vậy mà đem mình chơi nổ, thành một cái phế vật, cái này khiến hắn còn thế nào đánh mặt Nghe tới hắn nói như vậy, Sở Độ cũng giận, mẹ nó, ngươi khi ta nguyện ý tự phế tu vi sao? Lão tử lần thứ nhất tu luyện, làm sao biết đạo kia là nghịch tu luyện? Sở Độ lập tức liền đối với hắn khinh bị nói, Sở Phàm, ngươi quá đề cao chính ngươi, cái gì xem thường ngươi, thương hại ngươi, ngươi có thể đừng như thế tự mình đa tình sao? Nói thật cho ngươi biết, ta tu vi hủy bỏ, kia là chính ta ngốc so mà thôi, cùng ngươi có quan hệ gì? Lão tử bằng thực lực chơi nổ mình, vì cái gì không thể nói mình ngu xuẩn? Sở Độ cảm giác Sở Phàm thực tế là quá tự cho là đúng, hắn tu vi hủy bỏ, hoàn toàn là chính hắn ngu xuẩn không cẩn thận lịch chuyển công pháp mà thôi, cho nên mới hủy bỏ tu vi, cùng sở phàm không có một mao tiền quan hệ. nhưng mà nghe tới hắn nói như vậy, sở phàm lại là càng thêm phẫn nộ lên, tức giận nói, sở độ, ngươi khi ngươi nói như vậy, ta liền sẽ tin không. ngươi khẳng định là không nghĩ để ta biết điểm này, miễn cho ta tại một tháng sau khiêu chiến ngươi lúc, bởi vì lòng mang cảm kích mà không thể đối ngươi toàn lực xuất thủ, cho nên ngươi mới không thừa nhận, ta đoán không lầm à? sở độ hô hấp ngạt thở một chút, dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem hắn. chương ba ta sở phàm cả đời làm việc, cần gì phải hướng người khác giải thích. chương ba Ta sở phàm cả đời làm việc, cần gì phải hướng người khác giải thích. Trước đó thời điểm, gia chủ Sở Sơn Hà nói như vậy, Sở Độ liền đã cảm giác được khá là kinh ngạc, không nghĩ tới hiện tại ngay cả sở phàm vậy mà cũng nói ra lời giống vậy đến, những người này trí thông minh đều là thua không thành. Sở Sơn Hà nói như vậy Sở Độ còn có thể lý giải một điểm, dù sao dựa theo kịch bản, Sở Sơn Hà giống như hắn, nhiều lắm là chính là thuộc về tiền khủng kỳ pháo hôi diễn viên quần chúng mà thôi, đừng nói là hậu kỳ, đoán chừng đến trung kỳ, liền một lần cũng sẽ không xuất hiện. Nhưng là, sở phàm thế nhưng là hoàn toàn không giống a. Sở Phạm là dạng gì tồn tại? Người ta thế nhưng là nhân vật chính A, Huyễn khóc sâu tạc tiên, thế gian hết thể đều ở hắn nắm giữ bên trong nhân vật chính, hắn làm sao cũng có thể có ý nghĩ như vậy đâu? Lúc này, nhìn thấy Sở Độ ngốc dáng vẻ, Sở Phạm trong mắt lóe lên một cái, trong nội tâm nở nụ cười lạnh, cái này Sở Độ còn muốn lừa hắn, quả nhiên là bị hắn đối đoán đúng, thế là hắn lập tức vẫn lạnh lùng nói, Sở Độ, ta nói muốn vượt cấp khiêu chiến ngươi, liền nhất định sẽ vượt cấp khiêu chiến ngươi, ngươi không chiếm ta tiện nghi, ta Sở Phạm là dạng gì tồn tại? Sao lại chiếm ngươi tiện nghi? Đây là Thanh Mai vừa mới tặng cho ta một viên đan dược, chính là tạo hóa cấp bậc thiên tài điều bảo có thể để ngươi một lần nữa đúc thành căn cơ, khôi phục tu vi, một tháng thời gian, đầy đủ để ngươi khôi phục lại như trước ngũ khiếu tu vi. hiện tại hai chúng ta thanh, sở phàm khuôn mặt thanh tú bên trên hoàn toàn lạnh lẽo, vừa mới dứt lời, hắn liền từ trong lồng ngực móc ra một cái bóng ánh ngọc bình, trong đó có một giọt bóng ánh loại bộ chất lỏng, chán phóng thần quang, bên trong bên trong tựa hồ là ẩn chứa vô số mảnh tiểu nhân ký hiệu, nhìn qua cực kỳ bất phàm. thứ này không phải khác, chính là trước đây không lâu, sở thanh mai cho hắn tạo hóa, cấp bậc thiên tài địa bảo. sở phàm kaka, thấy cảnh này đi theo sau sở phàm sở thanh mai kèm chút một ngụm lao huyết phun ra. Tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ toàn bộ đều là khó có thể tin. Nàng cho sở Phạm Bình Ngọc này bên trong chứa đồ vật cũng không phải cái gì tạo hóa cấp bậc bảo vật mà là vượt xa khỏi tạo hóa cấp bậc đủ để đứng hàng đại đạo chi bảo tiên linh dịch. Cho dù là tại các nàng bộ tộc kia bên trong đều là hiếm thấy chất bảo mấy trăm năm mới có thể góp nhặt ra một dọn tại tất cả dùng để đúc cơ bảo vật bên trong có thể đủ xếp tới đương thời hàng đầu, trừ bỏ những cái kia truyền thừa vạn cổ cổ lão đạo thống bên ngoài thế lực khác căn bản cũng không khả năng đạt được, mà lại cho dù là tại những cái kia cổ lão đạo thống bên trong cũng chỉ có mấy trăm năm qua kiệt xuất nhất một cái đệ tử mới có tư cách thu nhận được. Tiên Linh Dịch có thể khiến người đúc thành ra vô song căn cơ. Tại khai khiếu cảnh giới này, đánh xuống tiên cố nhất cơ sở đủ để có thể tưởng tượng. Tiên Linh Dịch chân quý đến trình độ nào điểm này. Tiên Linh Dịch vốn là sở thanh mai gia tộc hao hết thiên tân vạn khổ vì nàng chuẩn bị, chỉ là sở thanh mai vì sở phạm đưa cho sở phạm. Đồng thời vì để tránh cho sở phạm hữu tâm bên trong đánh vác, lừa gạt hắn là đây chỉ là tạo hóa cấp bậc thiên tài điều bảo. Mà lúc này, sở phạm sau khi nói xong, tay ném đi, liền đem ngọc bình ném cho sở độ. Thấy cảnh này. Sở Thanh Mai đương nhiên là tức đến sắp thổ huyết, cái này tiên linh dịch nàng đều không nỡ dùng, lưu cho Sở Phạm, nhưng là bây giờ Sở Phạm vậy mà cho Sở Độ. Sở Phạm nghe tới Sở Thanh Mai gọi hắn, xoay đi qua đầu, nhìn xem nàng tình xảo khuôn mặt nhỏ, cười nhạt nói, Thanh Mai, bất quá chỉ là tạo hóa cấp bậc bảo vật mà thôi, ta còn không để trong mắt, trọng yếu nhất chính là, giống Sở Độ dạng này người đều có thể như thế quang minh lỗi lạc, ta đường đường Sở Phạm, làm sao có thể kém hắn? Nếu như không làm như vậy, một tháng sau sản khiêu chiến bên trên, ta còn như thế nào hướng hắn xuất thủ? Cho nên, Thanh Mai. Ngươi sẽ không không đồng ý ta đem dạng này bảo vật cho sở độ a, sở thanh mai, nàng hung giữ trừng sở độ một chút, trong nội tâm sắp thổ huyết, thế nhưng là tình xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng lại không thể không lộ ra tiểu dung, nói với sở phạm, sở phạm ca ca, ngươi nói đúng, bất quá chỉ là chỉ là tạo hóa cấp bậc bảo vật mà thôi, ta nghe ngươi, ngươi muốn làm gì ta đều duy trì ngươi, chỉ là tạo hóa cấp bậc. Sở thanh mai trong lòng đang dỉ máu, cái này thật là không phải chỉ là sở độ tiếp vào ngọc bình, mặc dù ta không biết đây là vật gì, nhưng chỉ là nhìn bên ngoài đồng hồ liền biết tuyệt đối bất phàm, nhất là nghe sở phàm ý tứ, đây chính là sở thanh mai đưa cho hắn. Sở thanh mai là dạng gì tồn tại? Đây chính là bối cảnh lịch tiên vô cùng gia tộc cổ xương người, nhất là thứ này hay là nàng đưa cho sở phàm sẽ là bảo vật bình thường. Sở là tất nhiên lịch tiên vô cùng, nhưng là bây giờ loại bảo vật này sở phàm nói đưa cho hắn, lông mày không nháy mắt liền cho hắn. sở độ nhìn hắn một cái, nói cái này không tốt lắm đâu. ngươi đem quý giá như vậy đan dược cho ta, ngươi như thế nào hướng thanh mai giải thích? Sở phàm chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói ta sở phàm cả đời làm việc, cần gì phải hướng người khác giải thích. sở độ. Cái này mẹ nó, nhân vật chính loại sinh vật này, quả nhiên là liền không có hắn không thể trang bức thời gian cùng địa điểm được được được, lão tử hiểu, không phải liền là trang bức đáng giá sao? Lão tử cho ngươi, chúc mừng tốc chủ, trang bức thành công, trang bức giá trị 99. Sở Độ lập tức khống chế thần hồn quang ảnh giả vợ như hệ thống thanh âm tại sở phạm trong đầu nói, nghe tới thêm trang bức giá trị, sở phạm trong lòng lập tức liền cao hứng lên, kìm lòng không được nghĩ đến, lão tử có hệ thống dạng này sâu tạc thiên bản tay vàng, cái gì tạo hóa cấp bậc bảo vật, đều là rác rưởi mà thôi, chỉ cần lão tử một mực trang bức xuống dưới, bảo vật gì hồi đáo không đến. Mà lúc này đây, Sở Độ trong lòng cũng cao hứng lên, lão tử quyết định ban đầu thật là quá sáng suốt, cái gì nhân vật chính không nhân vật chính, đều là rác rưởi mà thôi, chỉ cần ta tiếp tục như vậy tìm đường chết xuống dưới, bảo vật gì không chiếm được. Sở phàm nhìn thoáng qua đối diện Sở Độ, trong nội tâm kìm lòng không được hiện hiện một cái từ, ngu xuẩn. Sở Độ nhìn thoáng qua đối diện Sở phàm, trong nội tâm cũng kìm lòng không được hiện hiện một cái từ, đại ngốc bự. Hai cái ngu xuẩn. Phi, hai cái chú định bất phàm nam nhân, liếc mắt nhìn lẫn nhau, hết thảy đều không nói bên trong. Sở Độ, hai người chúng ta đã thanh toán xong, một tháng sau, sàn khiêu chiến bên trên thấy Sở Phong nhàn nhạt nói một câu, lập tức quay người rời đi, lưu lại một cái cao ngạo bóng lưng. Một lát sau, Sở Linh, Sở Phong bọn hắn cũng đều rời đi. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại có Sở Độ một người. Không, nói sát thực hơn là hai người. Sở Độ nhìn về phía mặt không biểu tình đứng ở hắn đối diện tiểu hắc, cả người hắn bao phủ tại trong bóng tối, vốn là đen hắn, ngược lại là đem trung quanh sấn thách trận nhìn một chút. Sở Độ cảm thấy một tia nguy hiểm vị nói, hắn bây giờ ngũ khiếu toàn nát, tu vi hủy bỏ, thân thể cực kỳ suy yếu, tay chói gà không chặt, cho dù là một đứa bé đều có thể giết hắn. Nếu như muốn giết hắn lời nói, như vậy cái này sẽ là ngàn năm một thở thời, thời cơ. Hắn cũng không có mở miệng hỏi Tiểu Hắc vì cái gì không rời đi, Tiểu Hắc cũng không có giải thích nàng vì cái gì lưu tại cái này, bên trong không đi hai người đều không nói gì, toàn bộ trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, ngã về tây ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ vậy vào trong phòng, tràn ngập ra thất thải quang mang, lại là đem Tiểu Hắc thân ảnh kéo rất dài, nghiêng nghiêng. Ta không biết qua bao lâu, tựa hồ là rất dài, cũng tựa hồ là chỉ là ngắn ngủi một mấy mắt, Tiểu Hắc rốt cục mở miệng. Chương 35. Công tử, lần này ta có một câu nhất định phải giảng. Chương 35. Công tử lần này ta có một câu nhất định phải giảng, ta không biết qua bao lâu, tựa hồ là rất dài, cũng tựa hồ là chỉ là ngắn ngủi một mấy mắt. Tiểu Hắc rốt cục mở miệng, thanh âm rất nặng nề, công tử, ta có nỗi nghi hoặc, đã ngẹn thật lâu, không biết có nên nói hay không. Tiểu Hắc coi là lần này sở độ khả năng còn cùng trước đó đồng dạng, trực tiếp một câu không thích đáng, để hắn mở miệng, nhưng mà sở độ lần này lại là vượt quá hắn đoán trước. giảng, Tiểu Hắc sững sốt một chút về sau, lập tức hít sâu một hơi, hỏi ra chính mình vấn đề, công tử, vì cái gì năm đó ta tu vi ngã thời điểm, lọt vào huynh đệ chảo phúng, sở phạm tu vi rơi xuống cũng lọt vào huynh đệ chào phúng, thế nhưng là đến ngươi cái này bên trong, ngươi tu vi rơi xuống, chẳng những không có lọt vào chào phúng, ngược lại là bị nhiều người như vậy tôn kính. nghe tới hắn, sở độ, ta mẹ nó cũng rất muốn bị người chào phúng, ta cũng rất muốn bị vị hôn thê từ hôn, ta cũng muốn có một cái thanh mai trúc mã, nhưng là ta có thể làm sao? hắn còn tưởng rằng tiểu hắc trầm mặc lâu như vậy, là muốn hỏi ra cái gì kinh thiên động địa vấn đề, thế nhưng là không nghĩ tới, vậy mà là như thế một vấn đề. sở độ trầm mặc, hắn nghĩ thật lâu, sau đó nâng lên đầu, nhìn xem tiểu hắc, nói, có thể là bởi vì ta không phải nhân vật chính. tiểu hắc. Sở Độ đung nhiên nghĩ tới, nói: Tiểu Hắc, ta cũng có một vấn đề giấu ở trong lòng thật lâu, không biết có nên nói hay không. Tiểu Hắc, công tử mời nói. Ngươi khi đó tốn hao thời gian ba năm, ẩn nút đến ngươi cái kia cùng cha khác mẹ muội muội bên cạnh, hẳn là có cơ hội giết nàng a. Thế nhưng là vì sao không có động thủ? Sở Độ nhìn xem Tiểu Hắc gương mặt, nghiêm túc hỏi. Hắn luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Thế nhưng là đến cùng là cái kia bên trong, hắn lại là không tìm ra được. Muội muội. Nghe tới Sở Độ lời nói, Tiểu Hắc trầm mặc, trong mắt một mảnh tan thương, tựa hồ là nhớ lại đến trước kia Tuế Nguyệt. Một lúc lâu sau hắn nói: Công tử ngươi cũng biết nói, khi ta tu vi rơi xuống, vị hôn thê tử hôn, gia tộc diệt vong, thân phụ huyết hải thâm, cựu thời điểm, ta muốn nhất sự tình là cái gì sao? Là chết chấm dứt, cái gì đều không cần phải để ý đến. Sở độ nhẹ gật đầu, nói, tiểu hắc, ngươi thật thảm. Nhân vật chính quả nhiên không phải mỗi người đều có thể làm. Chỉ là, cái này cùng hắn vấn đề mới vừa rồi có quan hệ gì? Hắn hỏi rõ ràng là thời gian lâu như vậy, tiểu hắc đều tại cựu nhân của hắn bên người ẩn núp 3 năm, làm sao phải cùng có thể tìm tới cơ hội báo thù đi, thế nhưng là vì cái gì không có đối thủ. Tiểu hắc cũng không có giải thích, nâng lên đầu Hắc Bạch phân minh con mắt nhìn chằm chằm sơ độ, nói: "Công tử, ngươi nói trên thế giới này còn có so chết càng thêm đáng sợ sự tình sao?" Sơ độ rất chân thành địa nghĩ nghĩ, sau đó nói nói: "Cái này muốn lấy quyết tại bọn hắn trước khi chết có hay không thấy qua ta." "Công tử lời ấy ý gì?" Tiểu Hắc kinh ngạc nói. "Đối với gặp qua ta người đến nói, bọn hắn nhìn thấy ta xoái, thế giới này đã không có cái gì tốt lưu luyến, cho nên nói cho dù là lập tức đi chết, nói chung cũng sẽ không cảm thấy đáng sợ, nhưng là tại chưa thấy qua ta người đến nói, cảm tạm nhưng đáng sợ, dù sao, một người nếu là đến chết đều chưa từng nhìn thấy ta." còn có so cái này càng thêm đáng sợ sự tình sao? sở độ lạnh nhạt nói, tiểu hắc hô hấp tắc nghẽn một chút, sau đó lập tức nói, công tử, lần này ta có một câu nhất định phải giảng, không có việc gì, ngươi nói a, sở độ từ trên vách tường rút ra một thanh kiếm, trên bàn đâm, tiểu hắc, tiểu hắc trong nội tâm kìm lòng không được nghĩ đến, sở phong thiếu gia có câu nói nói một chút cũng không sai, công tử ra mặt, cùng ta đen đồng dạng, thiên hạ không người có thể đưa ra phải, ta tuốt xấu trên thân còn có một khối bạch địa phương, mà công tử ngươi không muốn mặt, vậy liền hoàn toàn khác biệt, kia là thuần không muốn mặt, chỉ là nhìn xem sở độ đâm đến đâm tới kiếm. Tiểu Hắc cảm giác lời này hay là đừng nói ra đến tương đối tốt. Tiểu Hắc vội vàng liền chuyển di chủ đề, nói: "Công tử, ngươi sai, trên thế giới này chuyện đáng sợ nhất không phải chết, mà là còn sống." Nghe tới Tiểu Hắc nói như vậy, Sở Độ trong mắt lóe lên, hỏi: "Tiểu Hắc, ý của ngươi là, ngươi nếu là trực tiếp giết ngươi Cửu nhân, cái này lợi cho nàng quá. Cho nên nói 3 năm này thời gian, ngươi cũng không hề độc thủ, mà là một mực đang nghĩ biện pháp trả thù nàng, để nàng sống còn khó chịu hơn chết." "Công tử quả nhiên thông minh." Tiểu Hắc nhịn không được tán thưởng một tiếng. Sở Độ trên mặt chất đống có chút xoáy nổ tiểu dung, nói: "Tỷ như nói đâu?" ngươi muốn làm sao trả thù nàng? Tiểu Hắc không có chút gì do dự, nghiến răng nghiến lợi nói, phá hủy nàng yêu hết thảy, đoạt đi nàng muốn tất cả, hủy diệt nàng toàn bộ vinh quang cùng tự tin, đưa nàng đánh rất bụi bặm, muốn sống không được, muốn chết không xong. cái này, đến cùng là bao lớn thù a? Sở Độ nhịn không được hỏi, Tiểu Hắc, kia nàng nếu là yêu ngươi làm sao bây giờ? Ừm. Tiểu Hắc lập tức liền kinh ngạc lên, sau đó lập tức nở nụ cười lạnh, nói, vậy ta liền tự sát, để nàng thống khổ cả một đời. Sở Độ, Tiểu Hắc, ngươi có thể. cái này mẹ nó, lao tử cùng ngươi bao lớn thù a, ngươi hận ta như vậy. Sở độ lúc đầu muốn nói điều gì, thế nhưng là nhìn thấy Tiểu Hắc bỗng nhiên trở nên phi thường địa cô đơn, tựa hồ là có một loại sinh không thể luyến cảm giác, hắn lập tức liền kinh ngạc lên, kìm lòng không được hỏi, Tiểu Hắc, ngươi vì sao như thế địa tinh thần xa xót? Tiểu Hắc thán một tiếng, nhàn nhạt nói, bởi vì ta hôm nay chợt phát hiện, ta cựu nhân này là một cái không tim không phổi người, nàng không có yêu người, cũng không có muốn đồ vật, ta hoàn toàn ta không biết nàng có cái gì yêu thích, công tử ngươi nói, dạng này nàng để ta làm sao trả thù nàng? Lúc đầu ta cho là nàng có thể là một cái một lòng truy cầu lực lượng người, cho nên mới đối với mấy cái này thế tục đổ vật không có hứng thú. Nhưng là hôm nay ta mới biết nói, không phải như vậy, nàng chính là một cái ngu xuẩn, nàng thế mà tự phế tu vi. Sở Độ nghe vậy, nhẹ gật đầu, kìm lòng không được đồng ý nói, xác thực, dạng này người đích thật là có chút ngu xuẩn, ngươi nói cái này nếu là người bình thường, ai nhàn dối không chuyện gì tự phế tu vi. A, không đúng, Tiểu Hắc, ngươi có phát hiện hay không cái gì không đúng địa phương? Tiểu Hắc thân thể tựa hồ là có chút chấn một cái, nói, tỷ như, tỷ như ngươi cô muội muội này thế mà giống như ta, cũng tự phế tu vi, thật là đúng gì mà. Sở Độ dùng không thể tưởng tượng địa ngữ khí nói. Không khí đột nhiên yên tĩnh. Tiểu Hắc dùng một loại nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem Sở Độ. Tiểu Hắc cảm giác được hô hấp rất gian nan, miệng lớn hô hấp một chút, thuận thuận bộ ngực của mình, qua nửa ngày mới gian nan nói, "Không, kỳ thật vẫn là có không đồng dạng địa phương, công tử khó nói ngươi không có phát hiện, công tử ngươi hay là rất thông minh, mà ta cô muội muội này, nàng chính là một cái thuần chính đại ngốc bướu." Sau khi nói xong, Tiểu Hắc nặng nề thở dài một cái, lộ ra một loại lao tử đã không muốn nói chuyện, đồng thời ngươi cũng đừng nói chuyện biểu lộ. Nhưng là, Sở Độ cũng không phải dạng này người, hắn vội vàng liền lại hướng Tiểu Hắc hỏi, "Tiểu Hắc, ngươi lại vì sao thở dài?" Tại sao ta cảm giác ngươi tựa hồ là càng thêm tinh thần xa suốt rồi?" Tiểu Hắc đã có một loại cắn răng nghiến lợi cảm giác, không dữ nói, "Bởi vì ta cảm giác ta khả năng đời này đều trả thù không được ta cựu nhân này rồi." Sở Độ lúc này liền kinh ngạc lên, hướng hắn hỏi, "Vì cái gì?" Cũng bởi vì nàng là một cái không tim cũng vội, không có để ý cùng thích đồ vật, cho nên ngươi nghĩ không ra để nàng so chết còn đáng sợ hơn trừng phạt sao?" Tiểu Hắc nhìn về phía Sở Độ, nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, nhìn có chọn vẹn mấy cái hô hấp thời gian, ngay tại Sở Độ muốn hỏi hắn muốn thấy cái gì thời điểm thời điểm, Tiểu Hắc gian nan mở miệng, "Không Bởi vì ta vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng một cái thuần ngu xuẩn, hắn sẽ thanh trí thông minh của ta kéo thấp đến giống như hắn ngu xuẩn trình độ, sau đó lại dùng hắn kinh nghiệm phong phú đánh bại ta. Chương 36. Chính cung nương nương chính là chính cung nương nương. Chương 36. Chính cung nương nương chính là chính cung nương nương. Nghe tới tiểu Hắc nói như vậy, Sở Độ khẽ miệng co quắp một chút, nói: "Tiểu Hắc, ngươi biến. Công tử, không phải ta thay đổi, mà là ta vẫn luôn là như thế, ta vừa mới bỗng nhiên minh ngộ, đã ta chiến thắng không được một cái thuần ngu xuẩn, không bằng trực tiếp giết nàng." Tiểu Hắc hướng Sở Độ từng bước một đi tới, sát cơ một tiết 1.0000 giảm. Sở Độ cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Hắn than một tiếng, nói: "Thanh Mai cô nương, đã đến, vì sao không hiện thân đâu?" Trong chốc lát, Tiểu Hắc giật mình, theo Sở Độ ánh mắt nhìn, ta không biết khi nào, một bóng người xinh đẹp đã xuất hiện trong phòng, tựa hồ là đã đến đến đã lâu, chỉ là một mực không nói gì. Tiểu Hắc trong lòng kinh nghi không chừng, vội vàng cáo lui. Sở Độ cũng không có để ý, đợi đến Tiểu Hắc lui ra ngoài về sau, hắn nhìn về phía Sở Thanh Mai, bất đắc dĩ lắc đầu. Sở Thanh Mai một thân váy dài, thân thác nàng có lồi có lõm dáng người, chứng lông gương mặt, phối hợp thêm nàng tình xảo dung mạo cùng ngũ quan, đẹp đến rung động lòng người tình trạng. Phản phất là thiên nhiên quỷ phụ thần công đồng dạng, tự nhiên mà thành, không có một chút đột ngột địa phương, có một loại rung động lòng người mị lực. Sở độ tự nhiên biết Sở Thanh Mai đi mà quay lại là có ý gì, không cùng Sở Thanh Mai mở miệng, Sở độ liền từ trong lồng ngực móc ra một vật, nói cho ngươi. Lập tức Sở độ cầm trong tay đồ vật ném tới. Sở Thanh Mai tinh xảo khuôn mặt nhỏ hiện hiện một tia kinh ngạc, tựa hồ là căn bản cũng không có nghĩ đến Sở độ vậy mà như thế địa phối hợp, năng mảnh khảnh bàn tay như ngọc trắng tiếp lấy Sở độ ném qua đến đồ vật, chính là tiên linh dịch. Sở độ nhìn về phía Sở Thanh Mai, cười nói, Thanh Mai cô đường. Đồ vật vậy mà đã vật quy nguyên chủ, chẳng lẽ còn muốn tại cái này, bên trong bồi ta uống trà không thành. Sở Thanh Mai đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Sở Độ do xét một lần, tựa hồ là vẫn như cũ còn có chút kinh ngạc, nàng thanh âm thanh thủy vang lên, ngươi khó nói liền không động tâm. Sở Độ cười, động tâm lại như thế nào, không phải ta, trung quý sẽ không là ta. Mặc dù nói Sở Độ ta không biết bình ngọc này bên trong đồ vật đến cùng là cái gì, chân quý cỡ nào, nhưng là, nếu là Sở Thanh Mai đưa cho Sở Phạm, như vậy tuyệt đối không phải là phổ thông đồ vật, mà bây giờ, đáng giá Sở Thanh Mai đi mà quay lại, càng thêm nói rõ thứ này chân quý. Bởi vậy sở độ như thế nào sẽ không tâm động. trước đó thời điểm, sở phàm thế nhưng là nói, vật này chính là tạo hóa cấp bậc bảo vật, hơn nữa còn có thể một lần nữa đúc thành căn cơ, để hắn trong vòng một tháng khôi phục lại như trước thứ ngũ khiếu tu vi, sở độ đương nhiên là tâm động đáng tiếc. giống như chính hắn nói như vậy, không phải hắn nổ vận, chung quy sẽ không là hắn. nhân vật chính bảo vật, làm sao lại rơi xuống trong tay của hắn? sở độ lời nói, ngược lại là để sở thanh mai trong lòng càng thêm kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng muốn từ sở độ trong tay đem tiên linh dịch muốn trở về, sẽ là một kiện rất khó khăn sự tình, thế nhưng là không nghĩ tới, sở độ vậy mà như thế địa phối hợp. Sở Thanh Mai trong mắt lóe lên, đột nhiên đem ngọc bình lại ném cho Sở Độ. Lập tức, Sở Độ liền kinh ngạc lên, đây là tình huống như thế nào? Khó nói là, ta muốn ngươi tự mình còn cho ta Sở Phàm ca ca, mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, nhất định phải để ta Sở Phàm ca ca tiếp nhận, đồng thời còn muốn giả vợ như là thành tâm thành ý bộ dạng, tuyệt đối không thể để cho hắn biết là ta lại buộc ngươi trả lại hắn, không phải lấy tính cách của hắn, khẳng định là sẽ không cần. Sở Thanh Mai thanh âm vang lên. "Sở Độ, tình cảm là hắn tự mình đa tình, hắn còn tưởng rằng mình xoé đã đạt tới ngay cả nữ chính đều bị hắn miểu sát tình trạng." Sở Độ không khỏi cảm thán lên, đây chính là chính cung nương nương sở dĩ là chính cung nương nương nguyên nhân a. Chẳng những muốn thời thời khắc khắc nghĩ đến nhân vật chính, còn phải tìm kiếm nghĩ cách lại không lưu dấu vết trợ giúp nhân vật chính. Người so với người, thật sự là tức chết người. Tất cả mọi người là xuyên qua, dựa vào cái gì hắn liền sống không quá ba chương diễn viên quần chúng tháo hôi. Ta có thể không đáp ứng sao? Sở Độ hỏi. Sở Thanh Mai cười, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là nụ cười ôn nhu, hỏi lại, ngươi cứ nói đi. Sở Độ nghĩ nghĩ, vì mình mạng nhỏ nghĩ, hay là đáp ứng đi. Hắn hiện tại chính là một cái ngũ khiếu toát nát. Tu vi hoàn toàn biến mất tuổi mục, lấy cái gì phản kháng? Đi thôi, chúng ta hiện tại liền đi thấy ta Sở Phạm ca ca. Sở Thanh Mai lập tức liền muốn mang theo Sở Độ đi tìm Sở Phạm. Nhưng mà, Sở Độ lại là vội vàng ngăn đón nàng, ngay tại Sở Thanh Mai sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo thời điểm, Sở Độ vội vàng liền nói nói, "Thanh Mai tiểu thư, ngươi gấp cái gì, ngươi khi chuyện này tốt như vậy xử lý sao?" Sở Phạm lại không phải người ngu, ngươi còn muốn ta tại không làm cho hắn hoài nghi tình huống dưới đem bảo vật này trả lại hắn, ta nếu là không nói trước trước hết nghĩ hảo kế hoạch sách lược, làm sao có thể thành công? Sở Thanh Mai lập tức liền nhăn lại đến lông mày. Sở Độ lời nói này thật sự chính là rất có đạo lý. Ta cho ngươi một canh giờ thời gian nghĩ biện pháp, đương nhiên, ngươi cũng có thể nghĩ đến làm sao chạy trốn. Sở Thanh Mai lại đem tiên linh dịch lấy đi, sau đó liền rời đi. Sở Độ bất đắc dĩ thở dài một cái, chạy là chạy không được, hắn bắt đầu vắt hết óc nhớ tới biện pháp đến, chuyện này thật đúng là không dễ làm, thế nhưng là không làm nhưng lại không được, Sở Thanh Mai sẽ không cứ như vậy bỏ qua hắn. Xem ra muốn hoàn thành chuyện này, cần hảo hảo diễn kịch một phen, mà lại tuần vui này còn cần chế định nghiêm mật kế hoạch, một điểm trừ một điểm, dạng này mới có thể để cho Sở Phạm tin tưởng. Sở Phạm mặc dù có đôi khi rất thiểu năng, nhưng là người ta nói thế nào cũng là nhân vật chính, xem thường hắn tuyệt đối sẽ thiệt toái lớn, Sở Độ đối điểm này nhận biết vẫn là rất rõ ràng. Sở Độ trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, chắp hai tay sau lưng, trong phòng đi tới đi lui, lẩm bẩm, có đôi khi nhíu mày trầm tư, có đôi khi tựa hồ là nghĩ đến một chút tinh diệu địa phương, lại cười to bắt đầu, thậm chí là còn cố ý lấy ra một trang giấy đem một vài thứ nhớ ký. Lắc lư Sở Phạm bày chạy bộ kế hoạch. Cuối cùng, Sở Độ chế định ra kỹ càng phương án, trong lòng của hắn tương đương địa bất đắc dĩ, hắn thời gian này thật khó chịu a, tiểu hắc ngày ngày nhớ làm sao trả thù hắn. Sở Phạm ngày ngày nhớ đánh như thế nào mặt của hắn, Sở Thanh Mai mỗi ngày cũng nhìn hắn không chớp mắt, thật sự là không may khổ cực. Toàn bộ chuẩn bị cho tốt về sau không bao lâu, một canh giờ thời gian cũng đến, cũng sớm đã không kiên nhẫn Sở Thanh Mai quả nhiên lập tức liền đến, mang theo Sở Độ hướng Sở Phạm viện từ mà đi. Ngay tại Sở Độ cùng Sở Thanh Mai cùng đi tìm Sở Phạm thời điểm. Sở gia, đại đường. Sở gia gia chủ Sở Sơn Hà ở thượng vị, chính một mặt nhiệt tình cùng một người trung niên trò chuyện. Trung niên nhân mặt mang thiếu dung, hoa ái dễ gần, quần áo trên người chỉ là rất một mạc mặc trường bào khuôn mặt của hắn cùng trên hai tay đều che kín vết chai, tựa hồ là nông thôn lao động, chỉ có một đôi mắt đen nhánh sáng tỏ, trải qua tăng thương, tự có một cỗ khí chất ở phía sau hắn, quy củ đứng một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi, tựa hồ là đệ tử của hắn, người trẻ tuổi rất có quy củ, nho nhã lễ độ, đứng tại kia bên trong đã có thời gian uống cạn chung trà, ổn kia không động, thần thái tử, Đầu đến cuối đều cung cung kính kính. Chương 37 tất cả mọi người là người, dựa vào cái gì ngươi bộ dạng như thế xoáy. Chương ba tất cả mọi người là người, dựa vào cái gì ngươi bộ dạng như thế xoáy. Chương thanh tiên sinh. Tình huống chính là như thế một cái tình huống, ta đứa cháu kia, thực tế là một cái lăng đầu thành, một điểm đầu góc đều không có, liền vì chỉ là công bằng một trận chiến, liền làm được dạng này ngốc sự tình, chẳng những tu vi toàn thế, ngay cả ngũ đại việt khiếu cũng toàn bộ đều nát, ngài chính là diệu thủ thần y đệ, nhất định phải đem hắn chữa khỏi a. Sở Sơn Hà mặt mũi tràn đầy đều là thở dài, sâu mi khổ kiểm địa nói ở trước mặt hắn, cái này quần áo một mạc như nông thôn lão nông trung niên nhân không phải người khác, chính là ngọc hoang thành bên trong vị kia thần long kiếm thủ bất kiến vị trưởng thanh thần y tần trường thanh. Trường thanh nghe tới Sở Sơn Hà lời nói, kinh ngạc và điểm, trong mắt đều là cảm thán. Nói, trước khi đến, ta liền đã nghe thấy việc này, còn tưởng rằng là tin đồn, chưa từng nghĩ, thế gian lại còn thật có như thế quang minh lỗi lạc người, quả thực là anh hùng xuất thiếu niên. Tân Trương Thanh cũng không phải là lấy lòng, mà là chân tâm thật ý mà thán phục, hắn cả đời làm nghề y ý, ý đức cao thượng, tại Ngọc Hoàng thành bên trong, vạn gia sinh Phật, vốn là một cái nhân thiện người, trước khi tới, liền đã nghe nói sở độ sự tích, tại toàn bộ Ngọc Hoàng thành bên trong đều chuyển sôi chao dương dương. Chỉ bất quá, có người tin tưởng chuyện như vậy, có người không tin thôi. Lão sư, đệ tử Lô Mãng, mặc dù khả năng này có chút bất kính, Nhưng là đệ tử vẫn là không dám tin tưởng, Thiên hạ thật có như thế quang minh lỗi là người. Tần Trường Thanh sau lưng, đệ tử của hắn Hứa Du, lúc này hướng hai người bái, trong mắt hoài nghi, nói như thế nói. Hắn trong lời nói cũng đều kính, tựa hồ chỉ là đơn thuần biểu đạt mình ý nghĩ mà thôi. Sở độ sự tình bây giờ đã truyền khắp toàn bộ Ngọc Hoành thành, nhưng là hắn cảm giác chuyện như vậy 8.090% là giả người, trên thế giới này, làm sao lại có người thật ngốc như vậy? Vì cái gì công bằng một trận chiến, liền hủy bỏ tu vi của mình. Chắc hẳn vị này chính là Trường Thanh thần ý cao độ Hứa Du tiên sinh a. Sở Sơn Hà ôn quyến nói, thái độ rất là hoa Hứa Du mặc dù trẻ tuổi, bất quá mới hơn 20 tuổi, thế nhưng là vô luận là tu vi hay là y thuật, đều cực kỳ kinh người. Thần Trường Thanh bây giờ đã không thế nào xuất thủ, đa số tình huống đều là để Hứa Du cho người ta xem bệnh, trừ phi là gặp được cực kỳ khó giải quyết chứng bệnh. Làm dược vương một mạch chuyên nhân, Sở Sơn Hà tự nhiên là không dám xem thường Hứa Du. Hứa Du không tiêu ngạo không tự thi, hướng Sở Sơn Hà hoàn lễ nói, tiên sinh hai chữ không dám nhận, ta bất quá là đi theo lão sư học mấy năm y thuật mà thôi, lời vừa rồi nữ có thể có chút lốm mảng, mong rằng sở gia chủ rộng lòng tha thứ. Hứa Du, ta bình thường dạy như thế nào ngươi? Ngươi làm không được chuyện như vậy, con tiên nói rõ ngươi đạo đức tu dưỡng còn chưa đủ, cũng không đại biểu người khác cũng làm không được, sao có thể xem thường người trong thiên hạ? Trường Thanh thần ý lúc này có chút nhũ mày nói, Hứa Du lập tức gật đầu nói phải, nhưng mà, mặc kệ là tần Trường Thanh hay là Sở Sân Hà, đều có thể nhìn ra, hứa Du mặc dù khiêm tốn xác nhận, thế nhưng là thần sắc của hắn ở giữa, vẫn như cũng là có chút lơ đễm, tựa hồ là đối Sở Độ sự tình, vẫn như cũng là căn bản cũng không tin đồng dạng đây cũng là phi thường bình thường sự tình, dù sao Sở Độ sự tình đích thật là quá mức không thể tưởng tượng một chút, để người khó mà tin được trên thế giới này làm sao lại có quang minh lỗi lạc như vậy người hứa du không tin hoàn toàn không kỳ quái sở minh đã sở độ thương thế nghiêm trọng như vậy hay là tranh thủ thời gian mang lão phu đi xem một chút đi tần trường thanh lúc này mở miệng nói vậy liên phiền phước trường thanh tiên sinh sở sơn hà liền vội vàng đứng lên đối tần trường thanh nói nội tâm của hắn rất là sốt ruột sở ra ngày càng sụn rốc bây giờ lão niên một đời bên trong còn thừa không có mấy trung niên một đời chỉ có sở diệp tiêu một người sưng nổi bên ngoài sở diệp tiêu mặc dù kinh người một thân tu vi đã sớm đạt tới thâm bất khả chắc cảnh giới, thế nhưng lại thân là chấp đạo dạ, vừa vào chấp nói, liền không thể tiếp qua hỏi thế tục phân tranh. sở ra thế hệ trẻ tuổi bên trong, càng là nhân tài yêu linh, đã từng còn có một cái yêu nghiệt thiên tài sở phạm, đáng. tiếp ba năm trước đây lại quỷ dị vỡ lạc, thành một cái phế vật, hiện tại ngay cả sở độ tu vi cũng bị bỏ. sở ra thế hệ trẻ tuổi cơ hồ có thể nói là toàn quân bị diệt. cái này khiến thân là gia chủ sở sơn hà làm sao có thể không nóng vội? hắn vội vàng mang theo tần trường thanh hướng sở độ kia bên trong mà đi. chỉ là trên nửa đường quản gia đến bẩm báo, nói sở độ cũng không tại nhà mình mà là đi sở phàm, kia bên trong, Sở Sơn Hà mặc dù nói là trong nội tâm nghi hoặc sở độ vì sao không ở nhà hảo hảo dưỡng thương, nhưng là cũng chỉ có thể là đổi nói, mang theo Tần Trưởng Thanh Hứa Du bọn người tiến về sở phàm kia bên trong, thuận tiện cho Tần Trưởng Thanh bọn hắn giải thích một chút sở phàm chính là cái kia muốn cùng Sở Độ công bằng một trận chiến người đối với sở phàm, Tần Trưởng Thanh cùng Hứa Du. Nhưng thật ra là nhận biết, 3 năm trước đây sở phàm quỷ dị vẫn là lúc, Sở Sơn Hà đồng dạng mời bọn họ đến cho sở phàm nhìn qua bệnh, chỉ là chưa thể chữa khỏi thôi. Bọn hắn đến thời điểm, vừa hay nhìn thấy Sở Độ thân ảnh vừa tiến vào sở phàm trong nhà. Sở Sơn Hà vốn là muốn trực tiếp dẫn người cũng đi vào, thế nhưng là ngay lúc này, Hứa Du lại là bỗng nhiên nói, "Sở gia chủ, vừa mới ngươi nói cái này, Sở phạm chính là đem cùng Sở Độ một trận chiến người, chúng ta không ngại nhìn xem, Sở Độ lúc này đến cái này bên trong là làm cái gì." Nghe tới hắn, Sở Sơn Hà trong mắt lóe lên, lập tức liền hiểu rõ ra hắn là có ý gì, cái này rõ ràng là muốn quan sát một chút Sở Độ là một cái dạng gì người, có phải là như ngoại giới truyền lại như thế, là một cái quang minh lỗi lạc đến từ hạ, vì công bằng một trận chiến tha rằng tự phế tu vi chân nam nhân. Hắn nhíu mày, thế nhưng là nhìn Trưởng Thanh Thần Ý cũng không có nói cái gì tựa hồ là cũng dâng lên một tia hứng thú, thế là hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý, cùng tần trường thanh bọn người cùng một chỗ lặng lẽ đi đến cổng. Hứa Du trong nội tâm nở nụ cười, thầm nghĩ nói, trên thế giới này, làm sao lại có ngốc như vậy người, như thế nào vì cái gì công bằng một trận chiến, liền hủy bỏ mình tân tân khổ khổ tu luyện hơn 10 năm tu vi. Có người nói sở ra đây chẳng qua là đang diễn kịch mà thôi, muốn tạo nên ra một cái anh hùng, vì bọn họ sở ra gia tăng một chút danh khí thôi. Ta nhìn khả năng này hay là rất lớn. Sở độ, ngươi tới làm gì? Ngay lúc này, Hứa Du nghe tới trong sân vang lên một đạo thanh âm lạnh lùng, hắn lập tức liền chú ý nghe. Nhìn xem Sở Độ đến cùng là một cái dạng gì người, có phải là như ngoại giới nói tới, đây chỉ là sở ra bày kế một tuần kịch mà thôi. Trong viện, Sở Phàm từ trong nhà đi ra, nhìn thấy đứng ở trong viện, một thân tao bao áo trắng, không nhuốm bụi trần, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng, nhất biểu nhân tài, năm mươi chữ trở xuống thành ngữ đều khó mà hình dung Sở Độ, Sở Phàm trong nội tâm lập tức liền khó chịu. Tất cả mọi người là người, dựa vào cái gì ngươi bộ dạng như thế xoái. Mà lúc này, Sở Độ nhìn xem Sở Phàm, cùng đứng tại sau lưng hắn Sở Thanh Mai, trong nội tâm cảm thán và điểm. Tất cả mọi người là người xuyên việt, dựa vào cái gì ngươi chính là nhân vật chính? Lão phu không phục cái này vận mệnh a. Cũng không tin mình liền nhất định là sống không quá ba chương nhân vật phản diện. Nếu như nhất định phải là nhân vật phản diện, như vậy hắn tình nguyện trở thành cái kia lớn nhất nhân vật phản diện. Sở Độ cảm nhận được Sở Thanh Mai nhìn chằm chằm hắn ánh mắt, tựa hồ là dần dần lạnh lên, ánh mắt kia tựa hồ là để hắn lập tức đem tiên linh dịch giao cho Sở Phàm. Sở Độ nở nụ cười, sau đó tay hất lên, chứa tiên linh dịch ngọc bình lập tức liền bị hắn ném cho Sở Phàm. Ngươi thuốc, trả lại cho ngươi. Chương 38. Trên thế giới Làm sao có thể có như thế hoàn mỹ nam nhân? Chương 38: Trên thế giới, làm sao có thể có như thế hoàn mỹ nam nhân? Sở Phạm lập tức kinh ngạc lên, nhưng là lập tức trầm mặc, nói: "Ngươi cũng biết nói, đây là tạo hóa cấp bậc đan dược." Cái gì? Nhất thời, ngoài viện, Hứa Du thân thể chấn động, trong mắt kinh ngạc vô cùng, "Tạo hóa cấp bậc đan dược?" Cái này sao có thể? Toàn bộ Ngọc hoang bên trong, làm sao lại có như thế chân quý đan dược? Chẳng những là hắn kinh ngạc, liền ngay cả Tần trường Thanh cùng Sở Sơn Hà, cũng đồng dạng là cực kỳ kinh ngạc, căn bản là tin tưởng không được, tạo hóa cấp bậc đan dược đến cỡ nào địa chân quý bọn hắn thế nhưng là lại quá là rõ ràng, căn bản cũng không phải là người bình thường có khả năng có. càng thêm đừng nói là là sợ phàm sở độ cấp độ này người. một viên tạo hóa cấp bậc đan dược nếu như một khi xuất hiện như vậy đoán chừng toàn bộ ngọc hoàng không biết bao nhiêu người sẽ tâm động. hứa du trong lòng lúc này liền thăng lên một cái ý niệm trong đầu, ta trước đó còn chưa tin đây là sở ra kế sách, hiện tại xem ra quả nhiên là đang diễn trò, chỉ là cái này trình diễn cũng quá giả, bọn hắn làm sao có thể lấy ra được đến tạo hóa cấp bậc đan dược? hắn càng thêm khẳng định sở độ tự phế tu vi quang minh lỗi lạc cái gì chính là nói vậy. mà lúc này đây trong sân sở độ thanh âm cũng vang lên, biết. sở phàm nhìn về phía sở độ, do xét hắn một vòng, nói, vậy ngươi còn cho ta? nghe tới hắn, sở độ lúc này liền hung hăng khinh bị sở phàm một chút, trong lòng cười lạnh nói, ngươi mẹ nó cho là ta nguyện ý cho ngươi à? còn không phải ngươi kia thanh mai bức lao tử trả lại cho ngươi. đương nhiên, như vậy, sở độ tự nhiên là không có khả năng nói ra miệng. sở thanh mai trước đó thời điểm thế nhưng là đã uy hiếp qua hắn, nếu là hắn không thể để cho sở phàm cam tâm tình nguyện đem đồ vật thu hồi đi, hoặc là nói là nhìn ra là nàng bất bách, như vậy thế nhưng là sẽ không bỏ qua cho hắn. vì mình mạng nhỏ nghĩ. Sở Độ lập tức liền hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta sở độ cả đời xưa nay không thiếu người khác có tỉnh." Sở Phàm nghe tới Sở Độ lời nói, nhướng mày, sắc mặt không vui lên, hắn nhưng là nhân vật chính, Sở Độ cũng dám ở trước mặt của hắn trang bức như vậy, cái này hắn làm sao nhận rồi? Hắn lúc này liền nở nụ cười lạnh, một tay lấy tiên linh dịch lại ném cho Sở Độ, nhàn nhạt nói: "Thật có lỗi, ta Sở Phàm đời này đưa ra ngoài đồ vật, cho tới bây giờ không có thu hồi lại qua, ngươi muốn cũng được muốn, không muốn cũng được muốn." Luận trang bước, hắn Sở Phàm, sợ ai? Chỉ là một cái sống không quá 3 chương diễn viên quần chúng pháo hôi vậy mà cũng dám ở trước mặt hắn trang bức nghe tới sở phàm lời nói sở độ lập tức liền im lặng lên cái này sở phàm thật là liền không có hắn không thể trang bức thời gian cùng địa điểm quả nhiên nhân vật chính chính là nhân vật chính không phải người bình thường có thể so sánh với nếu như là đặt ở bình thường thời điểm sở độ đã sớm không thèm để ý cái này trang bức phạm nhưng là nhìn lấy sở thanh mai ánh mắt lạnh lùng sở độ lại là chỉ có thể cắn răng tiếp tục cùng sở phàm biểu diễn xuống dưới lại đem tiên linh dịch cho sở phàm ném trở về sở phàm lập tức liền cảm giác mình phảng phất là nhận vũ đủ trở tay liền lại đem tiên linh dịch ném cho sở độ lạnh lùng nói sở độ nếu như ngươi không muốn như vậy chính là xem thường ta, ta sẽ cùng ngươi đoạn tuyệt huynh đệ quan hệ. Sở Độ lập tức liền khinh thường lên, lại đem tiên linh dịch ném cho Sở Phàm, lạnh lùng nói, đoạn tuyệt liền đoạt kết, ngươi khi ta hiếm có cùng ngươi làm huynh đệ sao? Sở Phàm, nếu như ngươi trả lại cho ta, như vậy cũng là xem thường ta, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Sở Phàm giận, Lão Tử là coi trọng ngươi mới đưa đồ vật trả lại cho ngươi, ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Sở Độ cũng giận, Lão Tử cũng nhịn ngươi rất lâu, ngươi tưởng là người nào đều có tư cách bị ta xem thường sao? Đến a, lẫn nhau tổn thương a, ngươi lại ném một lần trở về có tin ta hay không hiện tại chơi chết ngươi, ta đã ném trở về, ngươi làm sao không có chơi chết ta? Sở Độ, ngươi đây là đang khiêu khích ta sự nhẫn lại, ta cho ngươi biết, ta sự nhẫn lại là có hạn, ta nóng giận, lục thân không nhận, thấy ai đánh ai. Sở Phàm, ngươi đây cũng là đang gây hấn ta sự nhẫn lại, ta cho ngươi biết, ta nhẫn lại cũng là có hạn, ta nóng giận, ngay cả mình đều đánh. nghe tới Sở Độ nói như vậy, Sở Phàm giận, hắn nhưng là nhân vật chính, mà Sở Độ đâu, bất quá chỉ là một cái tiền kỳ nhân vật phản diện tiểu bệ phóng hôi bên trong pháo hôi, nhưng là bây giờ, Sở Độ vậy mà so hắn còn có thể trang bước cái này khiến hắn sao có thể nhẫn? mà lúc này, ngoài cửa, sở sơn hà tần trường thanh hứa du bọn người đã là một mặt che đợi. hứa du, hai người kia xác định không phải tại khôi hải, nhưng là ngay tại trong lòng của hắn vừa thăng lên ý nghĩ này thời điểm, lại là chợt nghe lão sư của hắn trường thanh thần ý hít vào một ngụm khí lạnh, thanh âm bên trong tràn ngập khiếp sợ cảm giác. cái này, bình này bên trong chứa đan dược, tựa hồ thật là tạo hóa cấp bậc đan dược. cái gì? hứa du lập tức liền kinh hãi, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. nếu như lời này là người khác nói. Như vậy Hứa Du nhất định sẽ khinh thường cười một tiếng, ngọc hoàng thành chỗ như vậy, làm sao lại xuất hiện tạo hóa cấp bậc cái này các loại quý hiếm đang ăn dược. Thế nhưng là, lời này lại là từ Lão sư của hắn trong miệng nói ra đối với mình Lão sư, Hứa Du trong lòng chỉ có vô hạn kính ngưỡng, hắn một thân y thuật, tất cả đều là Lão sư dạy bảo cho hắn, y thuật ta không biết cao hơn hắn siêu bao nhiêu, nói chuyện tự nhiên là vô cùng có phân lượng. Thế nhưng là chính là bởi vì dạng này, Hứa Du trong lòng mới càng thêm kiếp sợ, tạo hóa cấp bậc đang ăn kia là chân quý bực nào, sở độ sở phẳng cái này cùng mới khai khiếu cảnh giới tiểu nhân vật, làm sao có thể đạt được như thế chân quý đang ăn dược? Hắn vội vàng liền hỏi, "Lão sư, ngươi xác định đây quả thật là tạo hóa cấp bậc đan dược?" Mặc dù nói hỏi như vậy là hắn đối với hắn lão sư bất kính, thế nhưng là hứa du trong lúc nhất thời nội tâm chấn kinh, quên đi tôn ti. Bất quá, Trường Thanh thần y lúc này đã vô tâm để ý điểm này, hắn lòng tràn đầy đều là rung động, tự lẩm bẩm nói, "Ánh mắt của ta làm sao lại phạm sai lầm? Năm đó ngươi sư thúc tổ luyện chế càn nguyên tạo hóa đan chẳng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, đan thành thời điểm, ta ngay tại hiện trường, Vĩnh Viễn quên không được tạo hóa cấp đan dược khí tức, ta có thể 100% xác định, bình này bên trong chứa chi vật, tuyệt đối là tạo hóa cấp bậc đan dược." Hứa Du lập tức há to miệng, sắc mặt đều là rung động. Hắn vừa mới thời điểm vẫn cho là sở độ cùng sở phàm đang diễn trò, nhưng là bây giờ, sự thật tựa hồ cũng không dạng này, đây quả thật là tạo hóa cấp bậc đang dự. Chỉ có một bên sở sân hạ, mặc dù ngay từ đầu cũng rung động một chút, nhưng là lập tức hắn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, thật sâu nhìn một cái sở Thanh Mai, sau đó cúi đầu, ta không biết đang suy nghĩ gì. Hứa Du nhìn qua trong sân, đã là ném đến ném đi hai người, hắn tâm đống nhiên nắm chặt lên, đây chính là tạo hóa cấp bậc đan dược a, hai người kia liền không sợ một cái thất thủ, rơi trên mặt đất ngã nhát sao? Hắn nhìn qua sở độ ánh mắt đã có chút cải biến, ta trước đó thời điểm còn không tin hắn là một cái người quang minh lỗi lạc, nhưng là bây giờ hắn thậm chí ngay cả tạo hóa cấp bậc đan dược đều có thể không ấn tặng cho huynh đệ của mình, nói hắn quang minh lỗi lạc đã không đủ hình dung hắn, nhất định phải lại thêm một cái huynh đệ tình thầm nghĩa bạc vân tiên mới được, nhất là hắn còn rất dài đẹp trai như vậy, trên thế giới làm sao có thể có như thế hoàn mỹ nam nhân. Chương 39. Túc chủ, ngươi làm sao mỗi ngày nhiều như vậy bức sự tình? Chương 39. Tốc chủ, ngươi làm sao mỗi ngày nhiều như vậy bước sự tỉnh? Hứa Du trong nội tâm là thế nào nghĩ, sở độ đương nhiên là không biết hắn cùng sở phàm thậm chí là cũng không biết đạo môn miệng có một đám người một mực tại vô sỉ địa nhìn trộm bọn hắn sở độ lúc này thấy sở phàm một mực không thu tiên linh dịch nội tâm của hắn đã là phi thường địa bất đắc dĩ nhìn thấy sở phàm phía sau sở thanh mai giết người đồng dạng ánh mắt hắn chỉ có thể cắn răng một cái Vụ. sau một khắc sở độ rút ra của mình kiếm nằm ngang ở trên cổ nhìn trầm trầm sở phàm lạnh lùng nói ta sở độ cả đời chưa từng thiếu người khác cân tình đan dược này ngươi nếu là không thu hồi đi hôm nay ta liền tự vẫn ngươi trước mặt cái này mẹ nó địa, đây chính là thật kiếm à, cực kỳ sắp bén, vừa mới trong phòng thời điểm, ngay trước tiểu hất trước mặt, sở độ chỉ là nhẹ nhàng đâm một cái, ngay tại trên mặt bàn đâm ra đến một cái hố. nếu không phải sở thanh mai khinh người quá đáng, sở độ không còn cách nào khác, cũng sẽ không làm đến chuyện như vậy. nghĩ đến đây hết thệ cấp cuối nguyên nhân, hay là mình thực lực quá yếu, sở độ trên mặt không khỏi liền kiên định lên, trong mắt đều là kiên nghị qua mang, hạ quyết tâm về sau phải cố gắng tu luyện, tăng thực lực lên. người, nhìn thấy sở độ vậy mà bỗng nhiên rút ra kiếm, nằm ngang ở trên cổ của mình, sở phàm lập tức liền chấn kinh. Hoàn toàn không nghĩ tới Sở Độ vậy mà lại làm được chuyện như vậy. Hắn cảm giác đầu tiên chính là Sở Độ nhất định là giả vờ, Sở Độ không phải là người như thế, thế nhưng là khi hắn hướng Sở Độ nhìn lại thời điểm, lập tức liền thấy, Sở Độ trên mặt đều là thần sắc kiên định, trong mắt đều là thần sắc kiên nghị, tựa hồ là hắn lại không nhận lấy đáng nương, Sở Độ liền sẽ lập tức tự sát đồng dạng. Nhìn thấy Sở Độ dạng này ánh mắt kiên định, Sở Phàm không khỏi liền tin tưởng. Trong lòng của hắn kinh hãi, kim lòng không được liền nghĩ đến, hắn thời điểm trước kia có phải là hiểu lầm Sở Độ rồi. Sở Độ vậy mà là một cái đạo đức cao thượng như vậy người. Sở Độ, nghĩ không ra ngươi vậy mà là một cái như thế quang minh lỗi là người, tốt, đã ngươi kiên định như vậy, như vậy thuốc này ta liền thu hồi lại. Sở Phàm rốt cục đáp ứng. Lập tức, Sở Độ liền thở dài một hơi, rốt cục đem thứ này trả lại, bất quá hắn trong mắt không khỏi liền có chút bất đắc dĩ cùng tiếc hận lên, đồ tốt quả nhiên đều là nhân vật chính, người khác là như thế nào đều đoạt không đi, cho dù là nhất thời đến trong tay người khác, như vậy cũng nhiều lắm là chỉ là tạm thời thay nhân vật chính đảm bảo một hồi thôi. Sở Phàm trong nội tâm một mực tại hoài nghi mình thời điểm trước kia không phải hiểu lầm Sở Độ, dù sao, lúc này Sở Độ biểu hiện thực tế là quá kinh người. Ngay tại hắn đều muốn tin tưởng Sở Độ là một cái người quang minh lỗi lạc thời điểm, đột nhiên, hắn bén nhảy chú ý tới Sở Độ trong mắt bất đắc dĩ cùng tức hận. Sở Phạm lập tức đánh thức, nợ nụ cười lạnh, trong nội tâm nhịn không được nghĩ đến, kém chút bị hắn lừa gạt, cái này Sở Độ, khẳng định là đang diễn trò, muốn biểu hiện như thế một phen, mê hoặc ta, để ta tin tưởng hắn là một cái người quang minh lỗi lạc, buông lòng cảnh giác, nói không chừng hắn sau đó liền có cái gì tàn nhẫn âm mưu thủ đoạn nhằm vào ta, may mắn lão tử thông minh, xem thấu điểm này. Hắn nhớ tới đến vừa mới Sở Độ động tác thân sắc, quả thực là quá hoàn mỹ, căn bản cũng không giống như là diễn kịch, tựa như là thật đồng tự. Trong lòng của hắn không khỏi chấn động, cho mình nhắc nhở nói, cái này sở độ, thực tế là quá biết diễn kịch, quả thực chính là một cái hy tinh, ta về sau cần phải chú ý, nhất định không thể bị hắn lừa, mặc kệ hắn nói cái gì, ta cũng không thể tin tưởng. Nghĩ tới chỗ này, hắn vội vàng liền đối hệ thống nói, hệ thống hệ thống, ngươi ở đâu? Sở độ thấy Sở Phàm rốt cục thu hồi tiên linh dịch, Sở Thanh Mai cũng mãn ý, trong lòng của hắn cũng rốt cục thở dài một hơi, lười nhắc tại cùng Sở Phàm cái này bức vương chờ lâu xuống dưới, lập tức liền chuẩn bị trở về. Thế nhưng là ngay lúc này, thần hồn của hắn quang ảnh bỗng nhiên thu được Sở Phàm lời nói, hệ thống hệ thống, ngươi ở đâu? sở độ sưng sờ, ta không biết sở phàm lúc này tìm hắn cái hệ thống này làm gì. Hắn vội vàng liền dùng hệ thống máy móc băng lãnh thanh âm hồi phục nói, thúc chủ, ngươi làm sao mỗi ngày nhiều như vậy bước sự tình? Ngươi lại thế nào rồi? Sở phàm, mã, cái này sâu mao hệ thống, hắn sớm tôi muốn tháo dỡ nó. Bất quá, đối với mình cái này lại ra đồng dạng hệ thống, Sở phàm đã dần dần quen thuộc, cũng không có để ý, nói, hệ thống, ta muốn hỏi một chút, hệ thống trong cửa hàng có hay không xem thấu hoang luân kỹ năng, bảo vật, đạo cụ cái gì? Ta hiện tại gặp một nhân, ta phát hiện hắn có thể là một cái hí tinh, ta sợ mắt mưu của hắn bị hắn lắc lư, cho nên nói muốn mua một chút loại này bảo vật. Sở Độ trong nội tâm lập tức chấn động, lập tức liền ý thức được Sở Phàm nói tới người này chính là hắn, hắn không nghĩ tới vừa mới mình diễn kịch sự tình, lại bị Sở Phàm xem thấu, nhân vật chính quả nhiên chính là nhân vật chính, không phải tốt như vậy lắc lư. Nhưng là lập tức, Sở Độ liền lập tức nở nụ cười lạnh, xem thấu thì thế nào, nhân vật chính lại thế nào, còn không phải bị lao tử lắc lư. Hắn lập tức liền hồi đáp nói, bản hệ thống không gì làm không được, tốc chủ nói tới những này kỹ năng vật phẩm đạo cụ, đối với bản hệ thống đến nói, bất quá đều là sâu kiến tồn tại. Thử như bức phạm pháp sao? Cần nộp thuế sao? đã không phạm pháp, không nộp thuế, còn không phải muốn làm sao thổi liền làm sao thổi. Sở Phạm lập tức thật hưng phấn lên, nói: "Hệ thống, ta phải lập tức mua một cái." Chỉ cần có bảo vật như vậy, như vậy liền xem như sở độ ở trước mặt của hắn lại có thể diễn kịch, như vậy hắn còn không phải có thể một chút xem thấu. Đến lúc đó, hắn liền có thể hoàn toàn không đem sở độ để ở trong mắt, tùy thời thu hoạch được sở độ nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Mà sở độ thì là lập tức liền nở nụ cười lạnh, hắn tự nhiên là lập tức liền đoán được sở Phạm mua vật như vậy mục đích, đừng nói hắn không có bảo vật như vậy, liền xem như có, hắn sẽ bán ra cho Sở Phạm sao? Nam mờ đi tôi chỉ là như vậy lời nói hắn đương nhiên không có khả năng nói cho sở phạm hệ thống tự nhiên có hệ thống mức cách thật có lỗi bản hệ thống nhất cắt vật phẩm đạo cụ chỉ có thể dựa vào rút thưởng thu được tổng thể không bán ra sở độ lập tức liền dùng hệ thống băng lãnh máy móc thanh âm tại sở phạm trong lòng nói bản hệ thống thế nhưng là không gì làm không được hết thảy ngươi có khả năng tưởng tượng đến bảo vật bản hệ thống đều có nhưng là chính là không bán ra muốn liền đi rút Về phần rút đến sát suất là bao nhiêu ha ha ha ngươi nha là còn chưa tỉnh ngủ đi tại bản hệ thống cái này bên trong rút thưởng ngươi cần lo lắng chính là xác suất vấn đề sao Ta không nói trước 100% linh sát suất vấn đề này, nếu tỷ như giả thiết, liền xem như ngươi thật rút đến, bản hệ thống có sao? Chỉ hỏi ngươi một câu, bản hệ thống có sao? Ngươi rút đến làm sao rồi? Ta có thể cho ngươi lấy ra được tới sao? Có thể lấy ra sao? Cái gì? Ngươi nói bản hệ thống là vô lương gian thương, là thiên hạ thứ nhất đại lựa gạt. Quả thực không thể nói lý. Rõ ràng là ngươi mặt đen rút không đến đồ vật, sao có thể nói là bản hệ thống cái này bên trong bảo vật gì cũng không có chứ? Lão phu thế nhưng là hệ thống, không gì làm không được hệ thống, bảo bối nhiều nữa đâu, chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới Bản hệ thống, cái này bên trong đều có, ngươi nha rút không đến liền đến vu khống lao phu không có, ngươi còn muốn điểm mà sao? Chương 40. Tốc chủ cớ gì nói ra lời ấy? Chương 40, tốc chủ cớ gì nói ra lời ấy? Vậy ngươi nói cái giám a? Sở Phàm nghe tới hệ thống, lập tức liền khó chịu lên, cái ngốc bức này hệ thống, đây không phải đang trêu chọc hắn chơi sao? Nếu là rút thưởng hữu dụng, như vậy hắn còn tìm hệ thống làm gì? Mặc dù hắn chỉ rút qua một lần thưởng, thế nhưng là luôn cảm giác cái này rút thưởng hệ thống giống như nơi nào có chút không đúng, mà lại rút thưởng đều nấu nhiên, rút đến thứ gì khả năng đều có. Hắn làm sao liền có thể trùng hợp như vậy rút đến phát hiện nói dối bảo vật đâu? Cho nên hệ thống nói chẳng khác gì là không nói. Ha ha. Sở độ cái hệ thống này lập tức liền nở nụ cười lạnh, nếu như là những vật khác, hắn thật sự chính là không có cách nào, nhưng là phát hiện nói dối loại hình bảo vật, hắn thật đúng là khả năng giúp đỡ sở phạm thực hiện, hắn lúc này liền lấy hệ thống băng lánh máy móc thanh âm nói, những vật này trong mắt ngươi khả năng rất chân quý, nhưng là đối với bản hệ thống đến nói, bất quá chỉ là rác rưởi mà thôi, đã ngươi không tin, kia bản hệ thống liền ban thưởng ngươi một lần sử dụng, trên trời dưới đất. Duy nga độc tôn lớn quét ngang vũ trụ vô địch mắt, cơ hội Đinh, hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được một lần sử dụng trên trời dưới đất duy ngã độc tôn quét ngang vũ trụ vô địch mắt không chọn vẹn bản cơ hội. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn quét ngang vũ trụ vô địch mắt không chọn vẹn bản, sử dụng về sau, khám phá hết thể hư hảo cùng chân thực, trực chỉ bản nguyên vũ trụ, có thể lập tức biết được đối phương nội tâm hết thể ý tưởng chân thật. Sở Phàm kinh ngạc đến ngây người, nghe tới trong đầu vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh, hắn cơ hồ là không thể tin được, lại có chuyện tốt như vậy rơi vào trên đầu của hắn. Nhưng là, lập tức, hắn liền lập tức nhíu mày, nghiêm túc vô cùng hỏi, hệ thống. Ta lại chợt phát hiện có chút không đúng địa phương. Sở Độ nhìn thấy hắn nghiêm túc như thế biểu lộ, tâm lý lập tức chấn động, khẩn trương lên. Có nói vừa mới hắn không cẩn thận lộ ra cái gì chất ngựa, gây nên Sở Phạm hoài nghi sao? Hắn lập tức liền hỏi, thị như nói, thị như nói, ngươi có phải hay không cái giả hệ thống? Sở Phạm lời nói văng lên. Nhất thời, Sở Độ nội tâm cực chấn, trong nội tâm nhắc lên kinh đào hải lãng, rốt cục vẫn là bị Sở Phạm phát hiện sao? Nhân vật chính quả nhiên là nhân vật chính, hắn đã cẩn thận như vậy, thế nhưng là lại còn là bị Sở Phạm phát hiện ra. Chỉ là nội tâm của hắn cực độ rất nghi hoặc. Hắn đến cùng là cái kia bên trong lộ ra lập tức chân, bị Sở Phàm xem thấu rồi. Sở Độ cẩn thận hồi tưởng một chút mình vừa mới hành vi, cũng không có cái gì chỗ đặc thù à, hắn sợ dĩ đông nhiên Lâm thời khởi ý, nói cho Sở Phàm hắn cái hệ thống này có xem thấu Hoang Luân bảo vận, cho Sở Phàm một lần sử dụng cơ hội, chỉ là vì gia tăng Sở Phàm tín nhiệm với hắn độ, thuận tiện lúc sau này có thể kế tiếp theo Lắc Lư Sở Phàm. Bất quá, lúc này thế nhưng là hiện ra tâm hắn bên trong tố chất thời điểm, nhất định phải ổn định, nói không chừng còn có đem Sở Phàm Lắc Lư trở về khả năng, thế là hắn nhàn nhạt nói, tốc chủ cư gì nói ra lời ấy? Sở Phan lập tức liền nói nói, nếu như ngươi không phải giả hệ thống, như vậy ngươi đặt tên làm sao có thể cặn bã đến nước này? Lần trước là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn quét ngang vũ trụ vô địch thủ, hiện tại là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn quét ngang vũ trụ vô địch mắt. Lần sau, ngươi có phải hay không chính là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn quét ngang vũ trụ vô địch chân rồi? Ngươi thế nhưng là hệ thống, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn quét ngang vũ trụ vô địch thủ hệ thống, ngươi làm sao có thể cùng rác rưởi tác giả, đồng dạng đặt tên đều như thế cặn bã? Như thế tùy, ý. ngươi có dám hay không hơi nghiêm túc một chút? sở độ hô hấp lập tức liền tắc nghẽn một chút, cái này sợ phạm là cái trang giấy sao? Không phải liền là cái danh tự sao? Lần trước ngươi mẹ nó địa thiếu chút nữa hù chết lão tử, lần này ngươi lại còn xoắn xuyệt danh tự vấn đề, ngươi có thể hơi dài vào sao? Ngươi thế nhưng là nhân vật chính a, ngươi có thể đừng có lại liễu lấy danh tự vấn đề không thả sao? Sở độ lập tức liền hồi đáp nói, tốc chủ, bản hệ thống là một cái tố chất hệ thống, cũng là một cái dung cảm nạp gián hệ thống, đối với tốc chủ đề nghị, bản hệ thống nhất đều là có thể khiêm tốn tiếp nhận. Ngươi vừa nói như vậy, bản hệ thống cũng xác thực cảm giác bản hệ thống danh tự lên không tốt lắm nghe hệ thống tiểu nói này, sở phàm ngược lại là nội tâm chấn kinh, đây là hệ thống đại gia sao? vậy mà thật có thể nghe vào hắn, cái này quá bất khả tư nghị. cho nên bản hệ thống quyết định ngay hôm đó lên, bản hệ thống từ mạnh nhất trang bức đánh mặt hệ thống đổi tên là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn quét ngang vũ trụ vô địch trang bức đánh mặt hệ thống. túc chủ, ngươi nhìn cái tên này như thế nào? sở phàm, cái hệ thống này mẹ nó chính là một cái tiểu năng sao? còn có mình cũng chẳng lẽ cũng là một cái tiểu năng? không phải, vừa mới vì sao lại như vậy một nháy mắt thật tin tưởng cái ngốc bức này hệ thống là một cái tố chất hệ thống? Sở Phan bất lực nói, hệ thống, ta nhận thua. Về sau ta nếu là nhắc lại một lần đặt tên chuyện này, ta chính là ngu xuẩn. Cái hệ thống này quả thực. Sở Pham không thèm để ý cái này tiểu năng hệ thống, lập tức liền đem lực chú ý rơi vào trên trời dưới đất duy ngã độc tôn quét ngang vũ trụ vô địch mắt. Phi, mã, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, danh tự này lên chính là tiểu năng. Kỹ năng này bên trên. Sở Pham nhìn kỹ năng này giải thích về sau, lập tức thật hưng phấn lên, nói, hệ thống, kỹ năng này nói ngắn gọn chính là thuật đọc tâm thôi. Có phải là ta sử dụng về sau, liền lập tức có thể biết trong lòng của người khác đang suy nghĩ gì? hệ thống sở độ không sai nhưng là bởi vì là không chọn vẹn dùng thử bản cho nên chỉ có thể đối một mục tiêu sử dụng lại chỉ có thể sử dụng một lần cái gì liên một lần còn chỉ có thể đối một mục tiêu sử dụng tốt ta tốt ta ta hiểu dù sao cũng là dùng thử bản ta liền không có cao như vậy yêu cầu sở phàm sau khi nói xong đong nhiên nghĩ tới hỏi kia hệ thống kỹ năng này có phải là cùng lần trước trên trời dưới đất duy ngã độc tôn quét ngang vũ trụ vô địch thủ đồng dạng chỉ cần hét lớn một tiếng đem kỹ năng danh tự kêu đi ra liền có thể phóng xuất ra rồi Sở độ cái hệ thống này vội vàng liền hồi đáp nói, kỹ năng này khỏi phải phiền thoái như vậy, chỉ cần ngươi trong lòng mặc niệm ra, sau đó nhìn về phía mục tiêu liền có thể. Sở pham hưng phấn lên, lúc này liền mặc niệm một lần, sau đó nhìn về phía sở độ. Hắn ngược lại muốn xem xem, hệ thống năng lực đến cùng thế nào, có phải là thật hay không có như vậy địa thần kỳ đồng thời, hắn cũng muốn biết, sở độ vừa mới có phải là đang diễn trò, trong nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì ý nghĩ xấu sở độ đương nhiên là lập tức liền chú ý tới sở phàm ánh mắt nhìn về phía hắn, đồng thời cũng lấy thần hồn quang ảnh nghe tới sở phàm mặc niệm trên trời dưới đất duy ngã độc tôn quét ngang vũ trụ vô địch mắt dựa theo hắn vừa mới lắc lư sở phàm thuyết pháp, làm như vậy về sau kỹ năng liền nên có hiệu lực. sở độ trong nội tâm lập tức liền nở nụ cười lạnh, cái gì vô địch khắp trên trời dưới đất mắt, cái gì thuật độc tâm, sở phàm quả thực là nằm mơ, thật đúng là coi là có thể nhìn trộm đến nội tâm của hắn ý nghĩ không thành. hắn liền biết sở phàm khẳng định sẽ đối với hắn dùng cái này kỹ năng, hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ đối sách, lúc này liền khống chế thần hồn quang ảnh, sắp xếp tổ hợp thành một bức tranh xông vào sở phàm trong đầu. Chương 41, Thí tinh sở độ. Chương 41, Thí tinh sở độ. Lúc trước hắn thời điểm liền đã thí nghiệm xác nhận qua, thần hồn quang ảnh bám vào trên thân người khác biệt bộ vị, như vậy liền sẽ đưa đến khác biệt tác dụng, xông vào trong đầu, liền có thể nghe tới trong lòng đối phương muốn, cùng cùng đối phương câu thông, xông vào trong ánh mắt, liền có thể làm cho đối phương nhìn thấy thần hồn quang ảnh tổ hợp thành hình tượng. Mà lúc này, sở độ chính là khống chế thần hồn quang ảnh tổ hợp thành một hàng chữ. Sở độ lập tức liền thấy, Sở Phàm kinh hỉ lên, mở to hai mắt nhìn, tựa hồ là cực kỳ hưng phấn. Sở Phàm đương nhiên kinh hỉ Bởi vì ngay tại hắn mặc niệm xong khẩu quyết về sau, kỹ năng lập tức liền có hiệu lực, khi hắn nhìn về phía sở đồ thời điểm, trong mắt lập tức liền hiện hiện một hàng chữ: Thân là đại ca, ta thế nhưng là gia tộc tương lai. Sở phàm hưng phấn vô cùng, dùng chân chỉ ngẫm lại liền biết, đây chính là sở đồ trong nội tâm lúc này suy nghĩ sự tình. Hệ thống không có lừa hắn, kỹ năng này thật sự hữu hiệu quả, ân, mặc dù kỹ năng danh tự thật rất tiểu năng. Ha ha ha. Nội tâm của hắn lập tức liền phá lên cười, kích động kinh hỉ, ngay cả khóe miệng cũng nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười hắn kìm lòng không được liền liếc sở độ một chút trong nội tâm nghĩ đến cái ngốc bức này đoán chừng nằm mộng cũng nghĩ không ra lao tử thế nhưng là có hệ thống nam nhân coi như ngươi lại có thể diễn kịch liền có thể ngươi là hy tinh còn không phải sẽ bị lao tử một chút xem thấu ngươi nội tâm chân thực ý nghĩ về sau muốn lắc lư lao tử không có cửa đâu ha ha ha hệ thống nơi tay thiên hạ ta có câu nói này quả nhiên không phải thổi. sở độ tự nhiên là lập tức liền nghe tới trong lòng của hắn ý nghĩ khẹt miệng cũng không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười hắn kìm lòng không được cũng đồng dạng nhìn về phía sở phạm thầm nghĩ đến cái ngốc bước này đoán chừng nằm mộng cũng nghĩ không ra Lão phu thế nhưng là hí tinh trung hí tinh, ta cái hệ thống này mới là lớn nhất lắc lư, còn muốn xem tấu lão phu nội tâm chân thực ý nghĩ, ngươi nằm mơ à? Về sau nghĩ lắc lư ngươi, lão tử ngay cả cửa sổ đều không cần, chỉ cần ngươi tin tưởng bản hệ thống là chân thật, coi như ngươi là nhân vật chính, coi như ngươi giả hoặc như quỷ cũng phải uống lao đường. Phi, lão phu nước rửa chân, cũng không biết cái này vô địch mắt thời gian cầm tiếp theo bao lâu, ta vẫn là tranh thủ thời gian nhìn xem sở đội trong lòng đang suy nghĩ gì. Sở Phàm lo lắng đọc sách thuật kỹ năng hiệu quả rất nhanh liền đi qua, thế là liền tranh thủ thời gian nghiêm túc xem ra sở đội trong lòng đến cùng là suy nghĩ gì trong mắt của hắn hiện hiện từng hàng chữ những chữ này trong lòng của hắn dĩ nhiên chính là sở độ trong nội tâm ý nghĩ nhưng là khi thấy sở độ ý nghĩ về sau sở phàm từ từ nhăn lại đến lông mày thân là đại ca ta thế nhưng là gia tộc tương lai gánh vác gia tộc vượt khởi hy vọng mặc kệ người khác ý kiến gì ta hiểu lầm ta nhưng ta hết thảy mục đích đều là vì gia tộc cường đại ta một mực trào phúng thất đệ khinh bị hắn cha tấn hắn ta biết trong lòng của hắn rất hận ta thế nhưng là chỉ cần hắn có thể tại ta trào phúng dưới bị ta kích thích đến sinh ra động lực hang hai cố gắng một lần nữa của thời như vậy cho dù về sau hắn đoán ta, hắn ta, ta cũng cam tâm tình nguyện, dù sao, thiên phú của hắn yêu nghiệt như vậy, chỉ cần hắn quật khởi, như vậy chính là gia tộc quật khởi. Thiên phú của ta chỉ là bình thường, so với thất đệ, càng là kém hắn vô số, ta rất cảm kích hắn đưa tới cho ta cái này tạo hóa cấp bậc năng dược, nhưng là, chân quý như thế đang dược, bị ta dùng chỉ là lãng phí, thích hợp nhất người sử dụng nó là thất đệ, cho nên, vô luận như thế nào ta đều muốn đem cái này chân quý đan dược trả lại thất đệ. Mà lại, ta còn tuyệt đối không thể để cho hắn biết ta là vì hắn tốt. Ta về sau còn muốn kế tiếp theo chảo phúng hắn khinh bị hắn nhằm vào hắn, để hắn kế tiếp theo hờ ta, dạng này, hắn mới có thể kế tiếp theo sinh ra độc lực, mấy ngày nay, ta rất vui mừng, bởi vì ta rốt cục nhìn thấy thất đệ lớn lên, trưởng thành, không nghĩ thêm trước kia cam chịu, mà là lại bắt đầu lại từ đầu 것 khởi, xem ra trước mấy ngày ta đánh đập hắn dừng lại, là thật đưa đến tác dụng, thất đệ trong nội tâm. Hẳn là rất hờ ta, thế nhưng là cái này lại như thế nào, chỉ cần thất đệ không còn hề bại không trấn ý chí tinh thần xa sút, chỉ cần hắn có thể thành tài, liền xem như hắn lại hờ ta, như vậy ta cũng nguyện ý, cho dù thời gian lại đến lại cho ta một cơ hội. Như vậy ta vẫn là vẫn như cũ sẽ làm như vậy, ai bảo ta là đại ca của hắn đâu. Bên ngoài, ta là sở gia trưởng tử, ta muốn nâng lên gia tộc trách nhiệm, ở bên trong, ta là đại ca, như vậy ta sẽ vì tất cả đệ đệ muội muội gánh vác lên đại ca trách nhiệm. Sở Pham nhìn xem trong mắt hiện hiện từng hàng chữ, ngây ra như phóng, thân thể của hắn đại chấn, nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, ngay cả thân thể đều run dày lên. Những này trong mắt hắn hiện hiện chữ, chính là sở độ nội tâm ý nghĩ lúc này, bị hắn lợi dụng hệ thống ban thường thuật độc tâm nhìn đến Sở phàm tại sở ra xếp hạng lao thất, sở độ trong miệng thất đệ, không phải người khác, đúng là hắn ánh mắt của hắn cũng hơi đỏ lên, kém chút cảm động sắp khóc lên, hắn thực tế là quá khiếp sợ, quá cảm động, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên lai sở độ, vi, nguyên lai đại ca là như thế này một người. Hắn vẫn cho là đại ca của mình là một cái tiểu nhân, khắp nơi nhằm vào hắn, chà phụng hắn, khinh bị hắn, trong lòng của hắn đối sở độ cực kỳ địa phẫn hận, thậm chí là hận không thể đem sở độ cho đánh cho tàn phế. Thế nhưng là, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà là hắn hiểu lầm đại ca của mình đại ca của hắn, vậy mà là một cái như thế vĩ đại huynh trưởng. Hắn sai, mà lại sai còn vô cùng triệt để, đại ca của hắn Sở Độ, chẳng những không phải một cái vì tư lợi tiểu nhân, ngược lại là một cái nhọc lòng xứng chức đến không thể lại xứng chức tình trạng đại ca. Sở Phàm trong nội tâm lúc này đều là hổ thẹn, lúc trước hắn thời điểm cho rằng Sở Độ là đang diễn trò, cho nên mới muốn nhìn một chút Sở Độ trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì ý nghĩ xấu, sự thật chứng minh hắn không có đoán sai, Sở Độ đích thật là đang diễn trò, thế nhưng là diễn lại không phải hắn suy nghĩ như thế hí. Ta là đại ca, như vậy ta sẽ vì tất cả đệ đệ muội muội gánh vác lên đại ca trách nhiệm. Chỉ cần hắn có thể thành tài, liền xem như hắn lại hơn ta, như vậy ta cũng nguyện ý Cho dù thời gian lại đến lại cho ta một cơ hội, như vậy ta vẫn là vẫn như cũ sẽ làm như vậy. Sở phang trong lòng, Kim lòng không được liền tiếng vọng bắt đầu đại ca của mình thanh âm. Đây là gì cũng xứng trước minh trưởng. Hắn thời điểm trước kia quả thực là mắt bị mù, vậy mà lại cho là mình đại ca là một cái tiểu nhân. Nhất là hắn còn ngây thơ như vậy như vậy vô chi địa lần lượt hiểu lầm sở độ. Hắn cảm giác mình căn bản cũng không xứng làm sở độ đệ đệ. Có thể có sở độ đại ca như vậy, quả thực là hắn tám đời tích lũy xuống phúc khí. Đại ca yên lặng vì ta làm nhiều như vậy, lại là cho tới bây giờ đều không có giải thích qua. Một mực bị ta hiểu lầm, bị ngoại giới hiểu lầm ta sở phàm có tài đức gì, lại có dạng này một cái huynh trưởng, ta thực tế là không xứng. sở phàm tâm tình một mảnh khuấy động, hắn không thể lập tức xúc động sở đội trước mặt, đem đại ca của mình ôm chặt lấy, nói cho hắn một tiếng, đại ca, ngài vất vả. chương 42, ngươi cho rằng liền ngươi biết sao? chương 42, ngươi cho rằng liền ngươi biết sao? nhưng là, sở phàm lập tức liền chịu đựng, trong nội tâm nghĩ đến, đại ca nỗi khổ tâm, ta đã minh mạch, nhưng là, hiện tại ta chẳng làm nên trò chúng gì, hay là một phế vật, có cái gì mặt mũi đứng tại đại ca trước mặt. Không được, ta về sau nhất định phải trả giá 100% cố gắng, trở nên nổi bật, trở thành sở ra kiêu ngạo, chỉ cần đến lúc kia, ta mới có mặt đứng tại đại ca trước mặt, đối đại ca nói một tiếng đại ca ngươi vất vả, đệ đệ không có khiến người ta thất vọng, hiện tại, còn không phải thời điểm. Sở Phàm trong lòng lập tức liền có quyết định, cứ như vậy làm, hắn âm thầm hạ quyết tâm, hiện tại, ta coi như làm cái gì đều không có phát sinh, không thể để cho đại ca biết ta đã minh bạch hắn ý nghĩ, không thể để cho đại ca nỗi khổ tâm u phí. Mà lúc này, nhìn xem Sở Độ thở phào một cái, may mắn hắn sớm đánh bạn nháp, đem những lời này đều viết ra toàn bộ đều là con suôn dưới, bằng không, dài như vậy, nói không chừng thật đúng là không nhớ được. có thần hồn quang ảnh tồn tại, hắn đương nhiên là lập tức liền biết được sở phàm ý nghĩ trong lòng. ta sở phàm có tại được gì, lại có dạng này một cái huynh trưởng. đại ca nỗi khổ tâm, ta đã minh mạch, nhưng là hiện tại ta chẳng làm nên trò chống gì, có cái gì mặt mũi đứng tại đại ca trước mặt. ta về sau nhất định phải trả giá 100% cố gắng, trở nên nổi bật, trở thành sở ra kiêu ngạo, chỉ cần đến lúc kia, ta mới có mặt đứng tại đại ca trước mặt, đối đại ca nói một tiếng đại ca ngươi vất vả, đệ đệ không có khiến người ta thất vọng. sở động động, ta đi cái này, hắn bất quá là muốn lắc lư sở phàm một phen mà thôi, không nghĩ tới sở phàm chẳng những tin tưởng, hơn nữa còn tin tưởng đến tình trạng như vậy. thậm chí hắn đều có một loại nếu là lại tiếp tục như vậy lắc lư sở phàm xuống dưới, hắn liền rất cầm thú áo giác. hắn hoàn toàn không nghĩ tới sở phàm lại lốt như vậy lừa gạt, cứ như vậy tin tưởng hắn thật là một cái có dụng tâm lương khổ huống trưởng. bất quá lập tức sở độ lập tức liền kinh hỉ lên, nhịn không được nghĩ nói, ha ha ha, dạng này cũng tốt, nếu như nói ta trước đó chỉ là một cái sống không quá ba chương nhân vật phản diện lời nói, như vậy hiện tại lao phu phen này đặc sắc biểu diễn, lập tức liền đem mình tẩy trắng. Coi như không có vinh thăng đến nam hai tình trạng, như vậy chí ít về sau cũng không cần lo lắng lại bị sở phàm trang bức đánh mặt, Lão Phu thật sự là quá thông minh, chật chật, Lão Phu đều đã đẹp trai như vậy, rõ ràng. Dựa vào nhan giá trị liền có thể muốn làm gì thì làm, hết lần này tới lần khác còn có thông minh như vậy tài trí, cái này khiến người khác sống thế nào a Sở độ trong lòng hưng phấn lên, cái này thật là niềm vui ngoài ý muốn hắn về sau, cũng không tiếp tục dùng lo lắng bị sở phàm cái này nhân vật chính nguyên ép. Mà lúc này, nhìn cách đó không xa đại ca sợ phàm kích động khiếp sợ tâm tình vẫn như cũ là còn không có bình phục lại đi trong nội tâm kìm lòng không được nghĩ đến đại ca đối ta dụng tâm như vậy lương khổ vì khích lệ ta dùng ra biện pháp như vậy đến cho dù là bị ta hiểu lầm bị tất cả mọi người hiểu lầm cũng ở đây không tiếc thậm chí là không tiếc hủy bỏ tu vi của mình trước đó thời điểm ta còn có chút nghĩ mãi mà không rõ đại ca tại sao phải hủy bỏ tu vi của mình nhưng là bây giờ ta minh bạch hắn cũng không biết ta được đến hệ thống cũng càng thêm ta không biết ta là thông minh cơ trí nhân vật chính quan điểm gia thân nhân vật chính hắn nhất định là lo lắng một tháng sau ta khiêu chiến hắn thời điểm. Sợ ta không phải là đối thủ của hắn, đã kích đến ta thật vất vả tạo dựng lên lòng tin, sau đó liền nhẫn tâm hủy bỏ tu vi của mình. Trong lòng của hắn càng cảm động, ánh mắt kìm lòng không được rơi vào trên tay mình, kia chứa tiên linh dịch ngọc bình, nghĩ đến, đại ca có thể đối với ta như vậy, như vậy ta sợ rằng nếu là không hào hào báo đáp đại ca, như vậy ta còn tính là người sao? Ta là nhân vật chính, còn có hệ thống dạng này cường lực bàn tay vàng, căn bản cũng không dùng lo lắng cho mình tu vi vấn đề, thế nhưng là đại ca liền không giống, hắn chính là một người bình thường, hiện tại ngũ khiếu toàn nát, tu vi hủy bỏ tương đương với nói là cả đời đều xong, không được. Cái này tạo hóa cấp bậc bảo vật, ta nhất định phải cho đại ca. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn lập tức tiện tay mở rương, lại đem tiên linh dịch ném cho Sở Độ, nói: "Đại Sở Độ, ta sợ phàm cả đời, nói ra cho tới bây giờ còn không có thu hồi lại qua, đã bảo vật này ta đã tặng cho ngươi, như vậy cho dù là đệ trời thần ma, ra giới tiên đế đến đây, cũng không có khả năng cải biến quyết định của ta, bảo vật này, hôm nay ngươi muốn muốn, không muốn cũng được muốn." Hắn rất muốn nói cho đại ca, hắn đã biết đại ca dụng tâm lương khổ thế nhưng là, hắn lại nghĩ tới đến mình vừa mới suy nghĩ, hắn hiện tại chẳng làm nên trò trống gì có cái gì vẻ mặt đối mặt quan tâm như vậy đại ca của mình, cho nên hắn nhìn xuống, giả bộ làm hay là ta không biết sở độ, dùng tâm lương khổ, dáng vẻ nói như thế nói, Mà nhìn hắn như thế, sở độ thì là lập tức im lặng lên. trước đó thật vất vả mới bức sở phàm đem bảo vật này nhận lấy đến, hiện tại sở phàm vậy mà lại đổi ý, lại đem bảo vật cho hắn ném trở về, cái này khiến hắn như thế nào hướng sở thanh mai bàn giao, sở thanh mai cũng không phải một cái tốt trung độ người, đoán chừng mệnh của hắn ở trong mắt sở thanh mai cũng có rất không có bất kỳ cái gì khác nhau, nói giết liền giết. quả nhiên khi hắn hướng sở thanh mai nhìn lại thời điểm, lập tức liền thấy. Sở Thanh Mai ánh mắt lạnh lùng như là băng tuyết giết lạnh. Sở Độ bất đắc dĩ, ai bảo hắn hiện tại tài nghệ không bằng người đâu. Hắn chỉ có thể cắn răng một cái, nói: "Sở Phàm, nếu như ngươi không thu." Vụ. Nhưng mà, hắn vẫn chưa nói xong, ngay lúc này, Sở Phàm vậy mà một thanh rút ra của mình kiếm, nằm ngang ở trên cổ, nhìn chằm chằm Sở Độ, lạnh lùng nói: "Ta Sở Phàm cả đời chưa từng thiếu người khác cân tình, đang được này, ngươi nếu là không thu hồi đi, hôm nay ta cũng tự vẫn ngươi trước mặt." Sở Độ đại ca có thể làm hắn làm được chuyện như vậy, lấy tự sát bức bách hắn nhận lấy bảo vật, như vậy hiện tại, hắn tự nhiên cũng có thể làm được chuyện như vậy mà lúc này, sở độ thì là kinh ngạc đến ngây người, khoe miệng của hắn nhịn không được giật một cái, ngẩng đầu nhìn trời, cái này khiến hắn nên làm cái gì? hắn đã chú ý tới sở độ sau lưng sở thanh mai kia giết người đồng dạng ánh mắt, sở độ bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cắn răng một cái, đem tiên linh dịch lại ném sở phạm, đồng thời vụt một tiếng, đem kiếm lại rút ra, nằm ngang ở trên cổ của mình, nói: ngươi cho rằng liền ngươi biết sao? ngươi có muốn hay không đan dược này, như vậy ta cũng đồng dạng tự vẫn ngươi trước mặt. thấy cảnh này, sở phạm nội tâm lần nữa cảm động tối đỉnh, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đại ca vì có thể để cho hắn nhận lấy bảo vật, vậy mà lại cầm tự sát bức bách hắn đây đều là đại ca đối với hắn yêu a. Dạng này tình nghĩa huynh đệ, thế gian có mấy đôi huynh đệ có thể làm được. Hắn trước kia hiểu lầm sở độ, quá không nên. Sở phàm con mắt đều đỏ, hắn kìm lòng không được liền nghĩ đến, đại ca, nghĩ không ra ngươi vì ta, vậy mà làm được tình trạng như vậy, nói thật, ta thực tế là không xứng làm huynh đệ của ngươi, có thể có ngươi đại ca như vậy, là ta tám đời đã tu luyện phúc khí. Chương 43. Ngươi nói như vậy, sẽ để cho sở độ kiêu ngạo. Chương 43. Ngươi nói như vậy, sẽ để cho sở độ kiêu ngạo sở độ lúc này gặp sở phàm trầm mặc trầm mặc cho là hắn vẫn là không muốn nhận lấy bảo vật, lại phải đem tiên linh dịch cho hắn ném trở về. sở độ lúc này liền gấp, vội vàng liền lớn tiếng quát nói, sở phàm, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức đem bảo vật này nhận lấy đến, nếu không, ta chẳng những sẽ tự sát, ngay cả mình trường sinh chi căn cũng sẽ hủy đi. trường sinh chi căn chính là trường sinh giả căn cơ, sở độ ngũ khiếu tu nát, tu vi hủy bỏ, như vậy còn có tu luyện trở về khả năng, thế nhưng là một khi trường sinh chi căn hủy đi liền triệt để mất đi tu luyện cơ hội tương đương với từ trường sinh giả bị đánh rất vì phạm nhân đây đối với bất kỳ một cái nào trường sinh giả đến nói, đều là so chết còn muốn càng thêm đáng sợ sự tình. Sở Phàm trong nội tâm lập tức liền chấn động, đại ca đối với hắn thực tế là quá tốt, tình này này nghị, nhưng truy nhận nguyện. hắn bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận bảo vật. Thấy cảnh này, Sở Độ đã sớm biết, kết quả cuối cùng khẳng định là như vậy, dù sao, nhân vật chính đồ vật, làm sao có thể là người khác có khả năng cướp đi đâu. Liên sếp như rơi xuống trong tay người khác một hồi, như vậy cũng chỉ là tạm thời thay nhân vật chính đảm bảo một hồi thôi. Ba ba ba nhưng vào lúc này, trong lúc đó, một đạo thanh thúy vô cùng tiếng vỗ tay vang lên, đánh gây sợ độ suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy, sở ra gia chủ sở sơn hà cùng một vị khí chất bất phàm lao giả còn có rất nhiều sở ra hạ nhân, vỗ tay đi đến, trên mặt của bọn hắn tràn ngập kính nể, sợ hãi thán phục, xấu hổ, chấn kinh, cùng vô số thần sắc, sở độ, sở phàm, hai người các ngươi hổ nháo cái gì đâu, còn không nhanh lên đem kiếm bung ra. Sở Sơn Hà lập tức trở mặt, đối sở độ sở phạm nói, tựa hồ là có chút tức giận, nhưng là trong lòng của hắn, lại là một mảnh kích động, trong mắt đều có chút tức ác, bọn hắn sở ra binh sĩ, quả nhiên đều là huyết tính hắn tử, mặc kệ là sở độ, hay là sở phạm, đều không có để hắn thất vọng, thân là sở gia gia chủ, nhìn thấy nhà mình con cháu như thế huynh đệ tình thâm một màn, trong lòng của hắn làm sao có thể không kích động. Nhất là sở độ, thân là đại ca, quá có đại ca phong phạm, vì đem bảo vật lưu cho đệ đệ của mình chẳng những nhiều lần muốn tự sát bức bách đệ đệ nhận lấy bảo vật, cuối cùng càng la đập nồi di truyền, lấy tự hủy trưởng sinh chi tăng đến uy hiếp Sở Phạm, lúc này mới cuối cùng để Sở Phạm nhận lấy bảo vật. Dạng này huynh trưởng, quá vĩ đại. Dạng này sở độ con cháu, hắn làm sao có thể không cảm giác được vui mừng? Sở huynh, nghĩ không ra sở ra con cháu vậy mà cả đám đều có như thế khí phách, quả thực để người cảm thán, nhất là vị này sở độ tiểu huynh đệ, vậy mà Quang Minh lỗi lạc đến trình độ này, đạo đức của hắn phẩm chất quả nhiên như là ngoại giới nói như vậy đồng hồ bên trong như một, không có nửa điểm hư giả địa phương. Tân Trường Thanh nhịn không được tán tưởng nói: trên mặt đều là kính nể thần sắc, cái kia bên trong cái kia bên trong, trường thanh thần ý thực tế là quá khen, sở độ là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, đứa nhỏ này cái kia bên trong đều tốt, chính là quá thành thật một chút, làm người kỳ thật có đôi khi không thể quang minh lỗi lạc như vậy, không phải ăn thiệt tỏi, giống như là sở độ đứa nhỏ này, về sau nhất định là phải bị thua thiệt. sở sơn hà vội vàng liền khiêm tốn nói, tần trường thanh lập tức liền trừng lên đến con mắt, nói, sở huynh, nào có ngươi dạng này giáo hài tử, chúng ta trường sinh giả lẽ ra đều nên hướng sở độ tiểu huynh đệ như vậy nói câu không khách khí. Nếu như thiên hạ này tất cả mọi người đều có sở độ tiểu huynh đệ cao thượng như vậy phẩm đức, không đúng. Chỉ cần có sở độ tiểu huynh đệ vô cùng một phẩm đức như vậy, thiên hạ này còn cần chấp đạo giả làm cái gì? Ta cần chúng ta những ý sư này làm cái gì? đã sớm thái bình. Trường Thanh thần ý gì? Tiểu hài tử không thể khen. Ngươi nói như vậy, sẽ để cho sở độ kiêu ngạo. Sở Sơn hà vội vàng nói. Tần Trường Thanh trong mày không vui lòng. Dâu dìa đều về lên. Nhìn chằm chằm hắn nói. Sở huynh, ngươi đây là ý gì? Ngươi nói lời như vậy, có phải là quá mức một chút? Ngươi nói ngươi đây là không tin ánh mắt của ta, vẫn là chưa tin sở độ tiểu huynh đệ cao thượng phẩm đức. Ngươi cũng không nghĩ một chút, sở độ có thể có cao thượng như vậy phẩm đức phẩm đức, là ta khen vài câu hắn liền sẽ tiêu ngạo sao? Mà lúc này nhìn xem một màn này sở độ, đây là cái kia bên trong xuất hiện kỳ quái lao đầu. Hắn vừa mới thời điểm tuổi hồ là nghe tới một cái trường thanh thần y lìa, thế là sở độ không khỏi liền hướng sở sơn hà hỏi, đại bá, vị này chính là trong truyền thuyết thần y trường thanh thần y sao? Sở sơn hà vội vàng liền nhẹ gật đầu, cho sở độ giới thiệu một phen. Tần trường thanh cũng không phải bình thường nhân vật, chẳng những một thân y thuật cực kỳ cao minh. Tu vi cũng tương tự cực cao, ngay cả Sở Sơn Hà đối đầu hắn, trong nội tâm đều không nắm chắc, nhất là Tần Trường Thanh thế, nhưng là xuất thân Dược Vương cốc cái này này địa phương, tại toàn bộ ngọc hoang bên trong đều là tiếng tâm lừng lẫy, cho dù là tạo hóa cấp bậc cường giả, đều đối với hắn lễ nộ có thừa, đủ để có thể tưởng tượng Tần Trường Thanh thân phận. Sở Độ chấn kinh, đồng thời cũng biết vị này Trường Thanh Thần Y là đại bá Sở Sơn Hà hao hết công phu mời đến chữa bệnh cho hắn, hắn chính là muốn mở miệng nói chuyện, thế nhưng là ngay lúc này, đột nhiên một thân ảnh từ Trường Thanh Thần Y sau lưng đi ra một bước, đứng tại Sở Độ trước mặt, người này không phải người khác chính là trường thanh thần ý đệ tử Hứa Du. Sở Sơn Hà lập tức liền nhăn lại đến lông mày, vừa mới thời điểm, Hứa Du thế nhưng là vẫn luôn không tin Sở Độ là người, cho rằng trên thế giới này không có Sở Độ ngốc như vậy người, Sở Độ khẳng định là giả vờ, cố ý đang diễn trò. Mặc dù nói Hứa Du không có tên nói, nhưng là Sở Sơn Hà minh bạch, Hứa Du chính là nghĩ như vậy, bằng không, vừa mới thời điểm Hứa Du cũng sẽ không để ý đứng ở bên ngoài nhìn lén. Hứa Du lúc này lần nữa đứng ra, đoán chừng vẫn là chưa tin Sở Độ. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, đã thấy Hứa Du sắc mặt trịnh trọng vô cùng, đột nhiên hướng Sở Độ không ngợi, nói: "Thật xin lỗi." Sở Độ huynh đệ, ta sai, ta không nên hoài nghi nhân phẩm của ngươi. Ta hứa du cả đời chưa từng phụ người, nhưng là Sở huynh, ngươi là một cái duy nhất để ta bội phục chân nam nhân. Hứa Du trên mặt toàn bộ đều là hổ thẹn, cùng xấu hổ, hắn cảm giác mình có chút xấu hổ vô cùng. Lão sư của hắn trường thanh thần y từ nhỏ đã dạy bảo hắn, muốn làm một cái cao thượng người, một cái có đạo đức người, một cái huyễn ích khắp thiên hạ thương sinh người, hắn cũng một mực tại hướng cái mục tiêu này trước tiến vào. Thế nhưng là trước đó thời điểm, khi nghe nói Sở Độ sự tích về sau, trong lòng của hắn đầu tiên chính là không tin, cho rằng trên thế giới này không có khả năng có ngốc như vậy người. Làm sao lại có người vì cái gì công bằng một trận chiến liền cam nguyện hủy bỏ tự mình tu luyện mười mấy năm tu vi đâu? Đây tuyệt đối là không có khả năng, sở độ khẳng định là đang diễn trò, khẳng định là giả vờ, sở độ khẳng định là một kẻ xảo trá người. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều chứng minh, hắn sai, hắn hoàn toàn sai, sai triệt triệt để để. Sở độ chẳng những là một cái người quang minh lỗi lạc, hay là một cái nghĩa bạc vân tiên đối huynh đệ thực tình thành ý không tiếc mạng xuống người. Hắn kìm lòng không được liền nghĩ đến lao sư của mình vừa mới tại trong hành lang nói lời, "Hứa Du, ta bình thường dễ như thế nào ngươi? Ngươi làm không được chuyện như vậy." con điên nói rõ ngươi đạo đức tu dưỡng còn chưa đủ, cũng không đại biểu người khác cũng làm không được, sao có thể xem thường người trong thiên hạ. Chương 44. Ta cũng thích cùng ngươi dạng này thành thật người làm bằng hữu. Chương 44. Ta cũng thích cùng ngươi dạng này thành thật người làm bằng hữu. Hứa Du lúc này nội tâm một mảnh hổ thẹn, đạo đức của hắn tu dưỡng, cùng sở độ so sánh, quả thực là đối sở độ một loại vũ nhục. Cái này thực sự quá mất mặt, lúc trước hắn thời điểm là bị mỡ heo làm tâm trí mê mụ sao? Làm sao liền dám hoài nghi sở độ cái này cùng đạo đức phẩm chất cao thượng như vậy người đâu? Hứa Du có loại xấu hổ vô cùng cảm giác, cúi người chào thật sâu, lần nữa nói với Sở Độ: Sở Độ huynh đệ, nguyên lai đạo đức của ngươi phẩm chất cao thượng đến tình trạng như thế, ta vì ta trước đó vô tri xin lỗi ngươi, ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, vô luận như thế nào, đều nhất định phải tha thứ ta, bởi vì ta muốn cùng ngươi dạng này đạo đức chi sĩ làm bằng hữu. Nghe tới hắn, Sở Sơn hà lập tức liền ốc, làm sao cũng không nghĩ tới, Hứa Du vậy mà nói ra lời như vậy, chẳng những là hắn ốc, Sở Độ cũng động, hắn hoàn toàn ta không biết đây là tình huống như thế nào, hắn cũng không nhận ra Hứa Du, lúc này mới lần thứ nhất thấy Hứa Du. Thừa Du cho hắn ngược lại cái gì xin lỗi à? Nhất là Thừa Du nói cái gì? Ta muốn cùng ngươi dạng này đạo đức phẩm chất cao thượng như vậy người làm bằng hữu. Cái này Thừa Du xác định không phải tại Khôi Hải. Nhưng mà nhìn thấy Sở Độ chưa mặc, không nói gì, Thừa Du còn tưởng rằng Sở Độ là không nguyện ý. Thế là hắn cắn răng một cái, liền vội vàng lần nữa nói: Ta biết, bằng vào ta thân phận, muốn cùng ngươi dạng này đạo đức phẩm chất cao thượng như vậy người làm bằng hữu, ta đích xác là có chút không xứng. Nhưng là mong rằng Sở Độ huynh đệ nhất định phải cho ta cơ hội này, bởi vì ta là một cái có mơ ước người ta cũng muốn biến thành sở độ huynh đệ ngươi dạng này đạo đức phẩm chất cao thượng như vậy, Ngươi, cho nên, còn xin ngươi tuyệt đối không được cự tuyệt, nhất định phải cho ta một cái tiến bộ cơ hội, một cái trở thành ngươi cao thượng như vậy người cơ hội. sở độ, sở độ tắc nghẽn một lúc sau, lập tức liền tóm lấy hứa du tay, trên mặt đều là thần sắc hưng phấn, nói, ngươi gọi hứa du đúng không? ngươi nói như vậy thực tế là để ta xấu hổ, bất quá, ta cũng thích cùng ngươi dạng này thành thật người làm bằng hữu. hứa du cũng kinh hỉ lên, vội vàng liền nói nói, có thể cùng sở độ huynh đệ ngươi như ngươi làm bằng hữu, là ta trèo cao, về sau mong rằng sở độ huynh đệ nhiều nhiều chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận, ta chính là một người bình thường mà thôi." Sở Độ khiêm tốn nói. Chỉ là hắn vẫn chưa nói xong, Hứa Du liền không cao hứng lên, vung lên ống tay áo nói, "Sở Độ huynh đệ, khiêm tốn là một loại mỹ đức, thế nhưng là quá độ khiêm tốn, như vậy chính là của ngươi không phải, đạo đức của ngươi phẩm chất cao thượng đến mức nào, khó nói chúng ta không nhìn ra được sao? Là ngươi khiêm tốn hai câu, liền có thể che giấu sao? Nếu như giống như ngươi phẩm đức cao thượng người, cũng còn chỉ là phổ thông lời nói, như vậy như ta như vậy hàng trăm triệu người bình thường, còn có gì mặt mũi sống tạm trên thế gian?" "Sở Độ." "Có thể có thể." Hứa Du người bạn này, Sở Độ giao định. Trường Thanh Thần Ý lúc này, sờ lấy râu ria nhẹ gật đầu, một mặt tán thưởng mà nhìn xem Hứa Du cái này đệ tử đắc ý của hắn, nhịn không được nói, Hứa Du, ngươi quả nhiên lấy không có để Vi sư thất vọng, làm người nên như thế, phải tự biết mình, điểm này, ngươi làm rất tốt. Lão sư, ngươi nói đúng, ta còn có rất nhiều cần chỗ học tập, về sau tất nhiên sẽ lấy sở độ huynh đệ làm gương. Hứa Du vội vàng liền cung kính nói, Trường Thanh Thần Ý nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Sở Phạm, sau đó giật mình, nói, Sở Phạm, chúng ta lại gặp mặt, ta không biết có thể để ta tiến thức một chút trong tay ngươi bảo vật năm đó sở phàm tu vi quỷ dị vẫn là thời điểm sở sơn hà đã từng mời hắn đến cho sở phàm nhìn qua bệnh đáng tiếc là cũng không có đem sở phàm chữa khỏi cũng bởi vậy hắn tự nhiên là nhận biết sở phàm sở phàm do dự một chút nhưng là lập tức liền nói nói từ không gì không thể hắn cầm trong tay ngọc bình ném cho trường thanh thần y gì trường thanh thần y lập tức cẩn thận từng ly từng tí tiếp vào trong tay thần sắc cũng có chút kích động cẩn thận quan sát sau một lát thần sắc của hắn càng thêm kích động liền thân thân cũng nhịn không được có chút run rẩy lên nói quả nhiên là tạo hóa cấp bậc bạo phật Trương Thanh Thần ý đích thật là rất kích động. Lần trước kiến thức đến tạo hóa cấp bậc bảo vật lúc, hay là thật nhiều năm trước, đối với một cái bác sĩ mà nói, không có cái gì đồ vật có thể để cho hắn kích động như thế. Nhất là bình này bên trong bảo vật, hắn thậm chí là cảm giác được tựa hồ cũng không chỉ vẹn vẹn tạo hóa cấp bậc đơn giản như vậy, bởi vì cho hắn khí tức càng thêm kinh người một chút. Chỉ bất quá, hắn rất nhanh liền đem ý nghĩ này quên hết đi. Dù sao, tạo hóa cấp bậc bảo vật đã là cực kỳ mà kinh người, chỉ là sở phạm sở độ dạng này khai khiếu cảnh giới tiểu nhân vật, làm sao có thể đạt được càng thêm bảo vật chân quý đâu? Mà một bên hứa du. Lúc này đã đối sở độ triệt để bội phục đến mức độ không còn gì hơn, nếu như nói trước đó thời điểm lão sư của hắn còn có thể nhìn lầm, như vậy hiện tại, khoảng cách gần như thế, lão sư hắn là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Đã lão sư hắn lại một lần nữa khẳng định là tạo hóa cấp bậc bảo vật, như vậy tuyệt đối chính là. Hắn nghĩ tới trước đó thời điểm, hắn lại còn dám hoài nghi sở độ, trong nội tâm không khỏi liền càng thêm địa hổ thẹn. T, bảo vật này, tựa hồ là có đúc lại căn cơ hiệu quả, hơn nữa còn là có thể giúp người đánh xuống tạo hóa cấp bậc đáng sợ căn cơ, trên thế giới lại có thần kỳ như thế bảo vật. Trường Thanh Thần Y bỗng nhiên kinh ngạc lên, trên mặt đều là vẻ khiếp sợ, nhịn không được nói. Cái gì? Hứa Du, Sở Sơn Hà cùng với các người nghe vậy, thân thể chấn động, đều lộ ra cực kỳ hoảng sợ thần sắc. Hứa Du càng là nhịn không được nói. Lão sư, ngươi nói cái gì? Bảo vật này vậy mà có thể đúc thành ra tạo hóa cấp bậc căn cơ? Một trăm quyển tiểu thuyết chờ ngươi ngay cả Sở Sơn Hà cũng là một mặt chấn kinh, nói, Trường Thanh Thần Y, ngươi nói thế nhưng là thật. Cái này không trách bọn hắn kinh ngạc, mà là Trường Thanh Thần Y lời nói thực tế là quá mức kinh người một chút. Tạo hóa căn cơ, cái này nhưng cũng không phải là một cái đơn giản từ ngữ quả thực là dọa người vô cùng, cũng tỉ như sở sơn hà, hắn bây giờ cũng bất quá là mới thiên địa họa lò cảnh giới mà thôi. Sau đó liền gắt gao vây ở cảnh giới này, từ đầu đến cuối đột phá không được. Đừng nói là hắn, cái khác mấy cái đại gia tộc gia chủ, cũng giống như hắn, đều là như thế. Thậm chí có thể nói, toàn bộ ngọc hoang bên trong, tạo hóa cấp bậc cường giả, phượng mao lân rác, cũng liền mấy cái như vậy. Mấy người kia, cái kia không phải bệ nghệ thiên hạ tồn tại. Trường Thanh Thần ý lúc này nói tới có thể đúc thành ra tạo hóa cấp bậc căn cơ, chính là sử dụng bảo vật này về sau. Về so đột phá đến tạo hóa cấp bậc khả năng mặc dù không nói là 100% nhưng lại so với người bình thường cao hơn vô số lần. Vậy làm sao có thể không để bọn hắn chấn kinh? Bọn hắn thời điểm trước kia chỉ là từng nghe nói có dạng này thiên tài địa bảo, thế nhưng lại cho tới bây giờ đều không có chân chính được chứng kiến, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà liền dạng này xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Trường Thanh thần ý lắc đầu, lại nhìn về phía Sở Độ ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, nhịn không được cảm thán nói, "Sở Độ, đây chính là tạo hóa cấp bậc thiên tài địa bảo, ngươi xác nhận không còn suy tính một chút, cứ như vậy trò sở phần rồi." Chương 45. Ngươi vì sao lại trở dài Chương 45, ngươi vì sao lại thở dài? Sở Độ cười, ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần, liền nói nói, cần gì nghĩ nhiều, ta sở độ điểm này quyết đoán vẫn phải có. Sở Thanh Mai đang dùng dao đồng dạng ánh mắt nhìn hắn đâu, hắn dám nói một chữ, "Không, sao?" Nhìn thấy Sở Độ ngay cả do dự một chút đều không có, nói ngay như vậy, trên mặt cũng đều là một mảnh lạnh nhạt, lần này, ngay cả trưởng Thanh Thần Ý cũng vì đó động dung. Hắn nhịn không được cảm thán một tiếng, ánh mắt phức tạp, mở miệng nói, "Sở Độ tiểu huynh đệ, như ngươi như vậy quang minh lỗi là người, thiên hạ ít có." Lão phu đội phục. Cái kia bên trong cái kia bên trong, Trường Thanh Thần Ý ngươi thực tế là quá khách khí. Sở Độ vội vàng liền khách khí nói. Trường Thanh Thần Ý thấy hắn như thế khiêm tốn, lần nữa nhịn không được thở dài một cái. Sở Độ nghi hoặc hỏi, Trường Thanh Thần Ý, ý ấy, ngươi vì cái gì lại thở dài? Trường Thanh Thần Ý nhìn xem hắn, thần sắc trong mắt càng thêm phức tạp, nhịn không được nói, ta đang thở dài. Trên thế giới, làm sao có người người hoàn mỹ như vậy? Sở Độ, có thể có thể. Các ngươi sư đồ hai người bằng hữu như vậy, ta giao định, về sau ai dám khi dễ các ngươi, ta Sở Độ nhất định chơi chết bọn hắn. Bất quá, nên có khiêm tốn vẫn là phải có. Sở Độ vội vàng liền nói nói. Trường Thanh Thần Y đi. Nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Trường Thanh Thần Y đánh gãy. Thần Y không dám nhận. Sở Độ Tiểu huynh đệ đạo đức phẩm hạnh cao thượng như vậy, ta làm sao dám tại trước mặt ngươi cậy giả lên mặt? Ta nguyện cùng Sở Độ Tiểu huynh đệ lấy gọi nhau huynh đệ. Không biết có thể hay không có cái này vinh hạnh. Cái gì? Nhất thời, Sở Độ liên động trước mắt cái này lão đại gia, lớn tuổi như vậy, vậy mà muốn cùng hắn gọi nhau huynh đệ? Nhìn thấy Tần Trường Thanh Trịnh trọng khuôn mặt, không giống là nói đùa. Sở Độ đối với hắn không khỏi liền nổi lòng tôn kính. Cái này Trường Thanh Thần Y là thật đạo đức chi sĩ, cùng hắn loại này giả không giống. Hắn lập tức liền nói nói trường Thanh Thần ý, ý, này làm sao có thể? Ta bất quá chỉ là một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, cái kia bên trong có thể cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. Trường Thanh Thần Ý còn chưa mở lời, một bên Hứa Du thấy thế, nhịn không được nói với Sở Độ, "Sở Độ, lão sư không phải những cái kia loại người cổ hủ, ngươi rất không cần phải để ý điểm này." Im ngay. Nhưng mà, hắn vẫn chưa nói xong, ngay lúc này, trong lúc đó trường Thanh Thần Ý đối Hứa Du quát lớn một tiếng, một mặt sắc mặt giận dữ, trừng mắt Hứa Du nói, "Ta cùng Sở Độ tiểu huynh đệ lấy gọi nhau huynh đệ, ngươi là đệ tử của ta, sao có thể gọi thẳng tên của hắn?" "Gọi thúc?" Hứa Du nghe hắn nói như vậy, cũng liền bận biểu ý thức được, biết mình xưng hô không thích đáng, hắn lập tức liền nói với sở độ, sở thuốc, là ta sai, rõ thuốc trách phạt. trường thanh thần y tựa hồ là còn có chút sinh khí, muốn kế tiếp theo gian dạy hứa du, thấy hắn như thế, sở độ vội vàng liền ngăn lại hắn, thuyết phục nói, trường thanh thần y ạ, ta bất quá là một cái không có tu vi phế vật mà thôi, mà hứa du huynh đệ chẳng những tu vi vượt xa ta, hơn nữa còn là một vị bác sĩ, trị bệnh cứu người, chăm sóc người bị thương, phẩm đức cao thượng, đáng giá tôn kính, cho nên, hắn trực tiếp gọi ta danh tự cũng không có cái gì. trường thanh thần y nghe vậy, lập tức liền lắc đầu, nói. Hứa du phẩm hạnh dù còn còn có thể, nhưng là cùng sở độ tiểu huynh đệ ngươi một so sánh, kia hoàn toàn chính là không có được khả năng so sánh. Hắn mặc dù tu vi vượt qua ngươi, niên kỷ cũng lớn hơn ngươi, nhưng là tại đạo đức bên trên kém xa tít tắp ngươi, cái gọi là đạt giả vi sư, hắn sao có thể gọi thẳng tên của ngươi? Thế nhưng là sở độ vội vàng liền muốn lại khuyên một chút, thế nhưng là vẫn chưa nói xong, liền bị hổ thẹn vô cùng vô cùng hứa du đánh gãy. Sở thúc, ngươi đừng bảo là người sở dĩ là người cũng là bởi vì người có đạo đức tiêu chuẩn, mà Sở thuốc ngươi liền có thể nói là nhân loại đạo đức cực tiêu, có thể có Sở thuốc ngươi dạng này thúc thuốc là ta hứa du vinh hạnh sở thuốc, sở độ một mặt che đậy, hắn mỗi phần cứ như vậy thăng cấp rồi. còn có nhân loại đạo đức cọc tiêu, sở độ hô hấp đều tắc nghẽn một chút, hắn đã không nói chuyện có thể nói, hứa du người bạn này, hắn giao định, về sau ai dám khi dễ hứa du, như vậy chính là cùng hắn thủ không đợi trời chung. ba ba ba, một bên sở sơn hà nâng lên đến trưởng, trên mặt đều là vui mừng thân sắc, nói, sở độ, ngươi thân là sở gia trưởng tử trưởng tôn, thế hệ trẻ tuổi đại ca, quả nhiên không có cô phụ các trưởng đối đối ngươi kỳ vọng. tinh xê tiểu thuyết, hắc tiểu thuyết, đam mỹ tiểu thuyết đều ở, khổng tước tiểu thuyết internet, trong lòng của hắn quá vui mừng sở ra có thể có sở độ dạng như vậy đệ hắn thân là gia chủ cảm khái vô cùng trường thanh thần ý lúc này đem tiên linh dịch lại trả lại sở phàm, đối với hắn nhẹ gật đầu sau đó nhìn về phía sở phàm, nhịn không được hỏi sở độ tiểu huynh đệ ta có một chuyện không rõ ta không biết ngươi có thể vì ta giải thoát sở độ vội vàng liền nói nói trường thanh thần trường thanh lão ca mời nói nghe tới sở độ xưng hô như vậy mình tần trường thanh đã lập nên lông mày mau lúc này mới để xuống trên mặt lộ ra ý cười nói sở độ tiểu huynh đệ đan dược này quý giá như thế mà lại ngươi căn cơ bị hủy ngụy khiếu thản ác Đan dược này vừa vẫn thích hợp ngươi sử dụng, ngươi vì sao nhất định phải đem nó cho Sở Phạm? Sở Độ trong nội tâm lập tức liền bất đắc dĩ lên, ngươi cho rằng Lão Tử nguyện ý à? Còn không phải có Sở Thanh Mai ở một bên nhìn xem đâu? Không phải, ngươi cho rằng ta sẽ như vậy ra sức trả lại Sở Phạm? Bất quá, như vậy hắn đương nhiên là không thể nói ra được, hắn đang chuẩn bị tùy tiện kéo một cái lý do. Thế nhưng là lúc này, Hứa Du lại là mở miệng trước, Lão sư, đây không phải rất đơn giản sao? Đan dược này vốn chính là Sở Phạm, Sở thúc như thế một cái người quang minh lỗi lạc, nếu là không đem đan dược trả lại Sở Phạm, như vậy tương lai Sở Phạm khiêu chiến hắn thời điểm có phần ân tình này tại lấy sợ thuốc tính cách khẳng định là nhớ tới cái này ân tình không thể toàn lực xuất thủ đến lúc đó mặc kệ là đối sở phạm, hay là đối sợ thuốc đến nói đều là không công bằng ai cũng chính là sợ thuốc dạng này nhân loại đạo đức cọc tiêu mới có thể đối mặt này các loại bảo vật mà không động tâm ta không bằng vậy mọi người nghe xong hắn nói như thế nhao nhao nhịn không được nhẹ gật đầu nhìn sợ độ ánh mắt tràn ngập kính nể cùng xấu hổ trường thanh thần ý lại một lần nữa nhịn không được thở dài một cái sợ độ nghi hoặc hỏi trường thanh lão ca ngươi vì sao lại một lần thở dài Trường Thanh Thần Y nhìn xem Sở Độ, ánh mắt phức tạp, nói: Ta thở dài là bởi vì ta rốt cục nghĩ rõ ràng trên thế giới này vì sao có ngươi dạng này hoàn mỹ người, thế nhưng là trước đó thời điểm lại không người biết tên của ngươi cùng sự tích. Sở Độ nghiêm sắc mặt, hỏi: Còn xin Trường Thanh huynh trưởng chỉ giáo. Trường Thanh Thần Y lắc đầu, nói: Trên thế giới, tuyệt đại đa số người đều là cực kỳ nông cạn người, bọn hắn thường thường đều chỉ có thể nhìn thấy nhất là mặt ngoài một tầng, tầm nhìn hạn hẹp, cũng tỷ như Sở Độ tiểu huynh đệ ngươi, tất cả mọi người nhìn thấy ngươi về sau, cảm giác đầu tiên chính là ngươi vì cái gì có thể đẹp trai như vậy, mọi người chỉ thấy ngươi xóa. Tự nhiên là không nhìn thấy ngươi cấp độ càng sâu, càng cao hơn còn, có thể nói là nhân loại đạo đức cọc tiêu cao thượng đạo, đức phẩm chất. Chương 46 danh sư xuất cao độ, cổ nhân thật không lừa ta. Chương 46 danh sư xuất cao độ, cổ nhân thật không lừa ta. Sở độ hô hấp dừng lại một sát na, sau đó nhịn không được ôm quyền đối trường Thanh Thần Y nói, ta hiện tại đã biết rõ vì sao lão ca ngươi có thể làm hứa du lão sư, lão sư chính là lão sư, không phục không được. Sau khi nói xong, Sở độ cũng không nhịn được thở dài một cái. Trường Thanh Thần Y lập tức liền nghi hoặc, nhịn không được nói, Sở độ tiểu huynh đệ, ngươi vì cái gì cũng thở dài? Lúc trước hắn thời điểm thở dài 3 lần, thở dài thế gian như Sở Độ như vậy người, thiên hạ ít có, hai tháng thế gian sao có Sở Độ như vậy hoàn mỹ người, 3 tháng thế nhân ánh mắt nông cạn, chỉ chú ý Sở Độ xoái, mà xem nhẹ Sở Độ cao thượng đạo đức phẩm chất. Lúc này nghe tới Sở Độ thở dài, hắn đương nhiên là lập tức liền nghi hoặc. Sở Độ đang nghi nói chuyện, thế nhưng là lúc này đã thấy Hứa Du một mặt kinh ngạc bộ dáng kiếp sợ, đối với Hứa Du, Sở Độ vẫn rất có hảo cảm, hắn lập tức liền không nhịn được hỏi, "Hứa Du, ngươi đang kinh ngạc cái gì?" Hứa Du cung kính đối Sở Độ thi lễ một cái, nói, "Sở thúc, ta đang kinh ngạc, như Sở thúc ngươi như vậy hoàn mỹ người, chẳng lẽ cũng sẽ có phiền não sơ độ ta mẹ nó người đứa cháu này lão tử nhận định về sau ta chính là người thân thúc. hắn vội vàng liền nói với hứa du qua trên thế giới này nơi nào có hoàn mỹ gì người các ngươi bất quá là vừa hay nhìn thấy ta hoàn mỹ hai mặt mà thôi kỳ thật ta cũng bất quá là một người bình thường mà thôi tự nhiên có phiền não của mình hứa du nhẹ gật đầu nói chất nhi thụ giáo sơ thúc, vừa mới lao sư hỏi ngươi vấn đề ngươi vẫn không trả lời đâu ngươi vì cái gì thở dài hứa du lời còn chưa nói hết tựa hồ là nghĩ đến cái gì lập tức liền ngừng lại trên mặt đều là thần sắc kinh ngạc Sở Độ thấy thế, thế nhịn không được hỏi, Hứa Du, ngươi lại tại kinh ngạc cái gì? Hứa Du ánh mắt phức tạp nhìn Sở Độ một chút, nói, ta kinh ngạc là bởi vì, ta bỗng nhiên minh bạch Sở thúc ngươi vừa mới đang thở dài cái gì. Sở Độ trong nội tâm một mảnh ngốc so, hắn vừa mới thời điểm chính là tùy ý thở dài mà thôi, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Bất quá, hắn ngược lại là muốn nghe một chút Hứa Du là thế nào nghĩ. Sở Độ hỏi, ta đang thở dài cái gì? Hứa Du một bộ rõ ràng trong lòng thân sắc, nói, Sở thúc ngươi khẳng định là đang thở dài. Ngươi đã đem ngươi cao thượng đạo đức phẩm chất tần tảng sâu như vậy, thế nhưng là chúng ta hay là xuyên tấu qua ngươi hoàn mỹ bên ngoài đồng hồ, nhìn thấy ngươi càng thêm hoàn mỹ nội tại, đúng không? Sở Độ há to miệng, nửa ngày không nói ra một câu, đến cuối cùng, hắn mới rốt cục nói: danh sư xuất cao độ, cổ nhân thật không lừa ta. Thuế Du cùng Tần Trường Thanh hai người lựa chọn làm bác sĩ, thực tế là lãng phí hai người bọn họ tài hoa. Sở Độ thấy rốt cục đã đem tiên linh dịch trả lại Sở Phạm, cũng không nguyện ý tại Sở Phạm cái này bên trong chờ lâu, thế là liền chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là hắn bỗng nhiên nghĩ đến mình tại Sở Phạm trong lòng bây giờ đã là một cái vĩ đại đại ca hình tượng. Sao có thể nói đi là đi đâu? Hắn lập tức liền nói nói, Sở Phàm, đừng tưởng rằng ngươi đạt được tạo hóa cấp bậc bảo vật, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi tay, trong mắt ta, ngươi bất quá chỉ là một con kiến hôi tồn tại mà thôi, một tháng sau sàn khiêu chiến bên trên, ta sẽ để cho ngươi minh bạch ngươi là cỡ nào địa vô tri. Nếu như là đặt ở thời điểm trước kia, nhìn thấy Sở Độ phách lối như vậy, Sở Phàm cảm giác mình nhất định sẽ lập tức liền đuổi trở về, không cho Sở Độ mày may mặt mũi, nhưng mà, lúc này, Sở Phàm trong lòng lại là nhịn không được cảm động, đại ca đối ta thực tế là quá tốt, ngay cả thời điểm ra đi cũng còn nhớ muốn chào phúng hai ta câu. Không Đây không phải đang giễu cợt ta, mà là tại cổ vũ ta cho ta tu hành nộp lực. Trong lòng của hắn cảm động không được, Sở Độ vậy mà thời thời khắc khắc đều đang vì hắn suy nghĩ, cái này khiến hắn phi thường địa hổ thẹn. Ta thời điểm trước kia thực tế là quá không hiểu chuyện, bất quá về sau ta sẽ không, ta nhất định phải cố gắng tu hành, sớm một chút trở nên nổi bật, không để đại ca thất vọng. Bất quá, hắn nghĩ tới, tạm thời còn không thể để cho Sở Độ biết hắn đã minh bạch Sở Độ dụng tâm lương khổ chuyện này, cho nên nói, hắn còn muốn giả vờ tiếp, thế là, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, "Sở Độ, như lời ngươi nói lời nói, cũng chính là ta suy nghĩ nói, một tháng sau" ai đem ai đánh thành chó, thế nhưng là chưa chắc sự tình. Nói chuyện đồng thời, Sở Phàm trong lòng liền vang lên một cái thanh âm khác. Đại ca, thật xin lỗi, ta chỉ là ngoài miệng nói như vậy mà thôi. Ta biết ngươi vì tốt cho ta, thế nhưng là ta hiện tại thật không mặt mũi gặp ngươi, chỉ có thể tạm thời dạng này dạ vờ tiếp. Xin ngươi đừng trách ta cùng ngươi mạnh miệng. về sau ta ổn thỏa đội gai nhận tội. Nhìn xem Sở Độ rời đi thân ảnh, Sở Phàm trong nội tâm cảm thán vô cùng, ánh mắt của hắn dần dần kiên định. Sau khi trở về, Tần Trường Thanh liền bắt đầu cho Sở Độ nhìn tổn thương. Một lát sau, hắn thật sâu nhăn lại đến lâu mày. Thấy thế, Sở Sơn Hà lập tức liền khẩn trương lên liền vội hỏi nói, Trường Thanh Thần Y, sở độ thương thế đến cùng như thế nào? Ngươi nhưng có trị tốt nắm chắc. Trường Thanh Thần Y không có trả lời hắn, mà là nói với Hứa Du, Hứa Du, ngươi cũng cho ngươi sở thúc nhìn một chút. Hứa Du nhẹ gật đầu, cho sở độ thanh lên mạch đến. sắc mặt của hắn lập tức liền nghiêm túc, lập tức thở dài một cái, nói, sở thúc quả nhiên là nghịch chuyển công pháp tự phế tu vi, chất nhi bội phụ. Hắn nhưng là Trường Thanh Thần Y đồ đệ, chỉ là một bất mạch, tự nhiên lập tức liền nhìn ra sở độ là như thế nào bị thương. Đối với ngoại giới nghe đồn, trong lòng của hắn không còn có nửa điểm hoài nghi. Sở Sơn Hà ở một bên nghe suốt ruột, hỏi Trường Thanh thần ý gì? Hứa Du tiên Sinh, sở độ làm bị thương ngọn nguồn có thể hay không chữa khỏi? Tần Trường Thanh nhẹ gật đầu, nói: "Chị là có thể trị, nhưng là vẹn vẹn dựa vào ta một người, lại là khó mà làm được." Hứa Du cũng ở một bên bổ sung nói: "Lão sư nói không tệ, sở thúc ngũ khiếu nổ tung, bây giờ trải rộng vết dạng, muốn chữa khỏi, biện pháp tốt nhất là đem huyết khiếu hoàn toàn hủy đi, phá rồi lại lập, lột xác ra mới huyết khiếu. Thế nhưng là cái này cực kỳ khó khăn, nếu như là có tạo hóa cấp bậc thiên tài để bảo, như vậy đích thật là có thể trị hết. Thế nhưng là loại bảo vật này, quá mức ít có." Hiện tại, biện pháp duy nhất chỉ có thể là tu bổ huyệt khiếu vết dạng, chỉ là như vậy vừa đến, cho dù là huyệt khiếu tu bổ lại, cũng vẫn tồn tại như cũ thai hoàng ẩm, dù sao, phá kính khó chọn. Sở sơn hà sắc mặt lập tức liền khó coi, tu hành bước đầu tiên, chính là khai khiếu, nhân thể có 9 đại huyệt khiếu, làm căn cơ bên trong căn cơ, chỉ có đánh cô căn cơ, như vậy tương lai mới có đặt chân cảnh giới cao hơn khả năng, sở độ huyệt khiếu vỡ vụt, cho dù là tu bổ lại, cũng khó có thể lại chế tạo ra thâm hậu căn cơ. Cái này liền như là một người xương cốt đoán mất, có thể thông qua làm giải phẫu dùng đinh thép loại hình đồ vật đính tại cùng một chỗ, mặc dù về sau còn có thể dùng, thế nhưng lại không dám dùng sức, một điểm sống lại cũng không thể làm. Lúc này sở độ tình huống liền không sai biệt lắm cùng loại. Chương 47 Ta cũng là một cái có mơ ước người có được hay không? Chương 47 Ta cũng là một cái có mơ ước người có được hay không? Sở sơn hà sắc mặt tự nhiên là không dễ nhìn, hắn vội vàng liền nói nói, trường thanh thần ý ý, liền không có biện pháp khác sao? Tần trường thanh thở dài một cái lập tức đứng dậy, nói, sở độ tiểu huynh đệ đạo đức phẩm chất cao thượng như vậy người, ta ha có thể trơ mắt nhìn xem hắn rơi vào kết quả như vậy. Hứa Du, ngươi lưu tại cái này bên trong chiếu cố ngươi sở thúc, ta về dược vương cốc một chuyến, mời phong sư thúc lão nhân ra ông ta rời núi. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất là có thể đem khô lôi tổ sư cũng mời đến. sư thúc tổ. Hứa Du đột nhiên giật mình, không nghĩ tới lão sư vậy mà lại làm ra dạng này lựa chọn, hắn vội vàng liền nói nói, lão sư, ngươi năm đó từng lập thệ, không vào tạo hóa không trở về núi, ngươi bây giờ trở về, các vị sư thúc sư bá khẳng định sẽ chế giễu ngươi. Tần Trường thanh lắc đầu. Nói, mỗi thời mỗi khác. Hắn vẫn chưa nói xong, sở độ liền vội vàng ngăn đón hắn, nghiêm mặt nói, trường thanh lão ca, khỏi phải, ta bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi, cái kia bên trong đáng giá ngươi làm như thế. Hắn cùng tần trường thanh vô thân vô cố, tần trường thanh có thể giúp hắn xem bệnh, vẫn như cũng là để hắn có chút cảm kích, hiện tại nghe hứa du ý tứ, tần trường thanh tựa hồ là lập xuống qua lời thề, không vào tạo hóa cảnh giới liền không quay về, hắn sao có thể bởi vì chính mình tổn thương, liền để tần trường thanh vi phạm lời thề của mình đâu mặc dù cùng tần trường thanh hứa dù cái này một đôi sư đồ nhận biết mới không bao lâu thời gian nhưng là sở độ lại là có thể cảm giác được hai người bọn họ phẩm hạnh hay là rất làm cho kẻ khác kính nể nếu như nói một người một mực đối với hắn chẳng thèm ngó tới thậm chí là khắp nơi nhằm vào hắn tìm hắn gây phiền phức như vậy sở độ căn bản liền sẽ không để ở trong lòng lớn không được đối trở về chính là ai sợ ai cũng tỷ như sở phạm sở độ hướng chết bên trong hô hắn nhưng là giống như là tần trường thanh đối với hắn như vậy người rất tốt sở độ liền có chút không chịu nhận hắn là loại kia không quá nguyện ý tiếp nhận người khác hảo ý người bởi vì ta không biết lúc sau này làm như thế Nào còn. Cho nên nói, Sở Độ đương nhiên là muốn cự tuyệt Tần Trường Thanh. Nhưng mà, lúc này, Tần Trường Thanh lại là trừng lên đến con mắt, không vui nói, "Sở Độ tiểu huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Ta cũng là một cái có mơ ước người có được hay không? Khó nói liền cho phép ngươi trở thành nhân loại đạo đức cọc tiêu, ta liền không thể tiến bộ tiến bộ sao? Là, đạo đức của ngươi phẩm chất không phải ta có khả năng so sánh, thế nhưng là chính là bởi vì dạng này, cho nên ta mới phải càng muốn cố gắng tăng lên a, ngươi bây giờ ngăn đón ta, ngươi để ta làm sao tăng lên?" Sở Độ, "Lão ca, cái khác lời nói ta không nói nhiều, về sau ngươi nói trả hai." ta liền giúp ngươi trả hay, hướng chết bên trong chặt loại kia, ngươi người huynh đệ này, ta nhận định. tần trường thanh hướng hứa du bàn giao một phen về sau, liền lập tức lên đường rời đi, đi mời sư thúc của mình đến cho sở độ chữa bệnh. sở sơn hà mang theo hứa du đi an bài cho hắn chỗ ở, trong lúc nhất thời chỉ còn lại sở độ một người. sở độ nghĩ nghĩ sự tình hôm nay, cảm giác mình quả thực là kiếm muộn, khoe miệng cũng nhịn không được lộ ra ý cười. mặc dù nói tu vi của hắn hủy bỏ, thành một tên phế nhân, nhưng lại giải quyết mình nhân vật phản diện số mệnh, tuyệt diệu lì chuyển, từ một cái sống không quá ba chương nhân vật phản diện phá hôi thành công tẩy trắng. Hóa thân thành nhân vật chính trong suy nghĩ hình tượng vĩ nạn đại ca. Đây quả thực là so được cái gì tạo hóa cấp bảo vật mạnh gấp trăm lần, mười lần chỗ ta. Về sau ai dám khi dễ hắn một chút, có sở phàm cái này nhân vật chính tiểu lao đệ tại nhất định sẽ đem đối phương đánh mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Trọng yếu nhất chính là hắn cũng không tiếp tục dùng lo lắng cho mình bị sở phàm đánh chết, sở phàm cũng sẽ không đánh hắn mặt. Còn có so cái này khiến người càng hưng phấn sự tình sao? Mà lại hắn còn rắn chắc trường thanh thần ý vị lao đại này ca cùng hứa du đứa cháu này, ngay cả tu vi hủy bỏ sự tình cũng có chút hiểu biết quyết biệt pháp, sở độ trong lòng sao có thể không cao hứng? Sợ là không được bao lâu thời gian, hắn ngũ khiếu liền đều chữa trị. Mặc dù nói về sau căn cơ khả năng đánh không được quá vững chắc, thế nhưng là cái này không ảnh hưởng, có thể tu luyện là được. Về sau luôn có về sau biện pháp đối với điểm này hắn cũng chỉ có thể tạm thời như thế. Dù sao, tạo hóa cấp bậc bảo vật, quá mức chân quý, căn bản cũng không phải là hắn hiện tại có khả năng đạt được. Chấp nhận lấy trải qua đi, lại không phải nhân vật chính, sao có thể yêu cầu xa vời nhiều như vậy? Sở Độ bắt chéo hai chân thích ý nhìn xẻ xách, lại lấy ra đến giấy mực, luyện tập hội họa kỹ xảo. Dù sao, hắn họa kỹ thực tế là quá cặn bã, hay là luyện nhiều tập một chút tương đối tốt miễn cho sở phàm cháu trai này luôn luôn nhà danh hắn họa phong tản bã, sở độ tiến bộ vẫn tương đối nhanh, thần hồn của hắn cường đại, có thần thức tại, quan sát hết thảy đều đồ vật đều sinh động như thật, rõ ràng rành mạch, mặc dù tiếp xúc vẽ tranh thời gian không dài, thế nhưng là tại họa trên đường tiến cảnh lại là một ngày một phẩy giảm, luyện tập sau một thời gian ngắn, sở độ lại nhắm mắt lại dùng thần hồn của mình quang ảnh đi hội họa, cái này liền tương đối khó một chút, mặc dù nói thần thức tốt hơn khống chế một chút, hoàn toàn tùy tâm, thế nhưng là cũng chính bởi vì vậy, hắn luôn luôn sẽ xuất hiện một chút thiên mã hành không suy nghĩ, sau đó cả bức họa đều hỏa lệnh, giống như chơi buổi lúc đem con chuột đội nhạy điều đến tối cao, tay còn không có động một cái, nhân vật liền không biết đạo chạy đi nơi đâu đây cũng là vì sao. Sở độ không trực tiếp dùng thần hồn quang ảnh luyện tập vẽ tranh, ngược lại muốn trước dùng tay họa luyện tập một hồi nguyên nhân, dùng tâm khống chế tay, dùng tay khống chế bút, dùng bút họa ra suy nghĩ trong lòng, khi đến nhất định hỏa hầu thời điểm, như vậy hắn đối thần thức khống chế liền đem đạt tới cảnh giới cực cao. Một khi đến tình trạng kia, như vậy hắn nói bừa cái khác liền bàn tay vàng lời nói liền đem càng thêm chân thực, lại càng dễ lắc lư những người khác đồng thời, hắn cũng tại cái này luyện tập quá trình bên trong cảm giác được mình đối thần thức khống chế tinh diệu rất nhiều. Quyết điểm duy nhất chính là, luyện tập thời gian dài về sau, liền sẽ cảm giác được rất mệt mỏi, sở độ vớt vớt mi tâm, cảm giác được hơi mệt chút, liền chuẩn bị ngủ một lát. Bảnh, ngay tại lúc lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được cổ tê dần, lại bị người chém vào trên cổ, kém chút mất đi, hắn vừa định mắng to một câu đến cùng cái nào mâu tặc kỹ thuật kém như vậy, thế nhưng là mắt tối sầm lại, liền bị được con mắt, lập tức thân thể xiết chặt, bị dây thừng gắt gao cột. Hắn Tu Vi hiện tại hủy bỏ, hoàn toàn chính là một cái củi ngủ, bị thương không nhẹ, ngay cả người bình thường đoán chừng đều có thể ngược hắn, sở độ trong lòng lập tức liền kinh lên, khó nói là cái nào cựu gia tìm tới cửa sau. Đối với hắn sâu như vậy thủ đại hận người, Sở Độ ngay lập tức nghĩ tới chính là Tiểu Hắc. Nếu như Tiểu Hắc muốn tìm hắn báo thù lời nói, như vậy bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Hắn lúc này con mắt bị đờ, thân thể bị choáng lấy, không nhìn thấy không động đậy, chính là muốn mở miệng, thế nhưng là ngay lúc này, hắn đột nhiên đến miệng bị nặn ra, có đồ vật đổ vào trong miệng hắn. Tựa hồ là chất lỏng gì, vừa khẽ đảo nhập trong miệng hắn, lập tức liên hóa, dung nhập hắn trong thân thể. Chương 48. Ta chưa bao giờ thấy qua ngươi dạng này mặt dày vô sỉ chi đồ. Chương 48. Ta chưa bao giờ thấy qua ngươi dạng này mặt dày vô sỉ chi đồ. Trong chốc lát sở độ cảm giác được máu của mình tựa hồ là đều sôi trào lên, một mảnh nóng bỏng, thiêu đốt thân thể của hắn run rẩy, tứ chi bách hải của hắn cơ hồ là muốn nổ tung đồng dạng, đau tận xương cốt. hắn ngay lập tức liền cảm giác được song đời, khẳng định là kiều nhân cho hắn ăn ăn cái gì độc dược, nói không chừng chính là những thống khổ kia mấy ngày mấy đêm, muốn sống không thể, muốn chết không được đáng sợ độc dược. Mã, lao tử vừa mới xuyên qua đến thế giới này không có mấy ngày thời gian, vừa mới nương tựa theo chính mình thông minh tài trí nghịch chuyển bắt đầu, khó nói cứ như vậy chơi xong sao? Sở độ trong lòng bất đắc dĩ lên, cảm giác được rất khổ cực, nhất là. Hắn đến chết cũng không biết là ai độc hại hắn, đây cũng quá biệt khuất. Đại ca, thật xin lỗi, ta chỉ có thể ra hạ sách này, ngươi có thể yên lặng vì ta làm nhiều như vậy, nếu như ta độc hưởng, cái này tạo hóa cấp bậc bảo vật, vậy vẫn là người sao? Nhưng mà, ngay lúc này, Sở Độ trong lòng đột nhiên vang lên một đạo quen thuộc vô cùng thanh âm. Nhất thời, Sở Độ liền sửng sở. Thanh âm này không phải người khác, đúng là hắn một mực bám vào Sở Phàm trên thân thần hồn quang ảnh, lúc này nghe tới Sở Phàm ý nghĩ trong lòng. Sở Độ trong lòng đột nhiên thăng lên một cái cực kỳ ý tưởng bất khả tư nghị, khó nói. Khó nói lúc này buộc hắn người, là Sở Phàm không thành thế nhưng là, sở phàm buộc hắn làm gì, còn có, sở phàm cho hắn ăn ăn chính là cái gì, khó nói. sở độ con mắt đều trưởng lớn, trong lòng của hắn, đột nhiên thăng lên một cái càng thêm ý tưởng bất khả tư nghị, khó nói. hắn ăn đồ vật, chính là kia tạo hóa cấp bậc thiên tài địa bảo. ý nghĩ này một khi xuất hiện, sở độ cơ hồ là lập tức liền khẳng định, cái này buộc hắn người, khẳng định chính là sở phàm, mà lại chẳng những là buộc hắn, còn cho hắn ăn ăn bảo dưỡng. hắn nhậu, cái này, sở độ đoán không lầm, lúc này cái này buộc hắn người, chính là sở phàm. Sở Phàm lúc này trên mặt đều là thần sắc kiên định, cầm trong tay trong bình ngọc tiên linh dịch hướng sở độ trong miệng ngã xuống. Trong lòng của hắn kìm lòng không được liền nghĩ đến, đại ca đối ta tốt như vậy, mà ta lại một mực hiểu lầm hắn, vì khích lệ ta, hắn thậm chí không tiếc tự hủy tu vi, đây là vĩ đại dường nào huynh trưởng, mà lại rõ ràng cái này tạo hóa cấp bậc bảo vật ta đã cho đại ca, thế nhưng là đại ca hay là cho ta đưa trở về, vì để cho ta nhận lấy, càng là không tiếc nhiều lần tự sát đến mức bách ta nhận lấy, có thể có đại ca như vậy, thực tế là phúc khí của ta, đã đại ca có thể đối với ta như vậy, như vậy ta đương nhiên phải hồi báo đại ca. Hắn không muốn bảo vật này, như vậy ta liền trực tiếp đánh ngất xỉu hắn, cho hắn ăn uống xong. Mặc dù nói biết đây là tạo hóa cấp bậc bảo vật, thế nhưng là Sở Phạm trong lòng cũng không có không nỡ cảm xúc, trong lòng thầm nghĩ, ta thế nhưng là nhân vật chính, hơn nữa còn là có hệ thống gia thân nhân vật chính, có hệ thống, ta về sau bảo vật gì không chiếm được, bất quá chỉ là chỉ là tạo hóa cấp bậc bảo vật mà thôi. Hiện tại trước hết cho đại ca, Sở Phạm nhìn thấy trong bình ngọc chất lỏng đã đổ vào sở độ trong miệng một nửa, nghĩ đến một hồi toàn bộ cho đại ca chút xuống về sau, ta liền lập tức rời đi, không thể để cho đại ca biết đây là ta làm, không phải lấy đại ca thông minh nhất định có thể đoán được ta đã minh bạch hắn dụng tâm lương khổ, hiện tại ta vẫn là chẳng làm nên trò trống gì tuổi mụ, còn không có mặt đứng tại đại ca trước mặt, chờ ta trở nên nổi bật về sau, lại đến nói cho đại ca. Sở Phạm ý nghĩ là rất tốt, nhưng mà trên thế giới này không thiếu nhất chính là ngoài ý muốn, ngay lúc này, Sở Độ uống xong một nửa tiên linh dịch, yếu ớt trong thân thể căn bản là không chịu nổi, đột nhiên bạo phát đi ra một đạo cường đại vô cùng lực lượng. Bành! Sở Phạm lập tức liền bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp lui về phía sau 56 bước nhiều, đồng thời, Sở Độ quần áo lộn xộn, sợi dây trên người trên ánh mắt miếng vải đen cũng toàn bộ đều là bị nổ tung. Sở Độ lập tức liền thấy quả nhiên là Sở Phàm, mà Sở Phàm trong tay cầm chính là kia chứa tiên linh dịch lọ bình. Cái này đời đồng hồ lấy cái gì? Sở Độ trong lòng lại quá là rõ ràng, hắn vừa mới suy đoán hoàn toàn cũng chính xác. Bất quá, lúc này không phải kinh ngạc những chuyện này thời điểm, Sở Độ lập tức liền giả vờ như là phi thường tức giận nói: "Sở Phàm, ngươi đây là ý gì? Tại sao phải đem chân quý như vậy bảo vật cho ta ăn? Ngươi có phải hay không xem thường ta?" Sở Phàm lúc này trong nội tâm cũng đốc, hoàn toàn không ngờ đến sẽ là kết quả như vậy, hắn vốn là muốn vụng trộm đánh ngất xỉu Sở Độ, cho hắn năn năn cái này tạo hóa cấp bậc thiên tài địa bảo. Không để sở độ biết, nhưng là bây giờ lại bị sở độ phát hiện. Hắn làm như thế nào hướng sở độ giải thích? Nếu như không thể cho sở độ một cái tin phục lý do lời nói, như vậy sở độ nói không chừng liền sẽ biết hắn đã minh bạch sở độ dụng tâm lương khổ đây đối với sở phàm đến nói, tuyệt đối là không thể tiếp nhận sự tình. Dù sao, hắn hiện tại còn chẳng làm nên trò chúng gì, nào có mặt mũi đối mặt đại ca. Hiện tại làm như thế nào hướng sở độ giải thích? Sở phàm trong lòng lói lên, lập tức liền nói nói, sở độ, ngươi nói đúng, ta chính là xem từ ngươi, ngươi cũng không nghĩ một chút, ta sở phàm là dạng gì tồn tại, ngươi đủ không cần ta sở phàm sẽ muốn sao? Ta sẽ nhặt ngươi phá hại sao? Đại ca, thật xin lỗi, ta lại cùng ngươi mạnh miệng. Hy vọng ngươi về sau có thể tha thứ ta, ta biết ngươi dụng tâm lương khổ, nhưng là bây giờ ta, hay là một cái tuổi mục mà thôi, chẳng làm nên trò chống gì, ta thật không có mặt mũi đối ngươi, cho nên ta chỉ có thể là tiếp tục giả bộ nữa, giả vợ như ta không biết ngươi lương khổ vậy. Dụng, tương lai ta nhất định hướng đại ca ngươi thỉnh tội. Sở Phàm nói xong, cầm trong tay ngọc bình trực tiếp liền ném về Sở Độ. Vừa mới thời điểm Sở Độ mới uống một nửa mà thôi, trong này còn thừa lại một nửa đâu. Sở Độ tiếp lấy ngọc bình, lập tức liền cảm giác thứ này khoai lang bằng tay vội vàng liền lại ném cho Sở Phạm. Thứ này, hay là trực tiếp trả lại Sở Phạm tốt, không phải nói không chừng một hồi Sở Thanh Mai lại nên tìm tới cửa đến, đến lúc đó hay là phải đi trả lại Sở Phạm, lại được diễn kịch, thật làm hắn là hí tinh á hắn lập tức liền tức giận nói, "Sở Phạm, ngươi còn muốn điểm mặt sao? Trước đó thời điểm ngươi nói thế nào, ngươi nói ngươi sẽ nhận lấy thứ này, sẽ không lại cho ta, hiện tại thế nào, ngươi vậy mà muốn đánh ngất xỉu ta, còn bịt kín con mắt của ta, bua ta, đút ta uống xong thứ này, trên thế giới này, làm sao có nói như ngươi vậy không giữ lời người? Sở Phạm, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi dạng này, mặt dày vô sỉ chi đồ." Nếu như là đặt ở thời điểm trước kia, nghe tới Sở Độ nói lời như vậy, như vậy Sở Phàm Bảo Đảm sẽ lập tức cùng Sở Độ đối bắt đầu, nhưng là bây giờ, trong lòng của hắn tràn đầy địa đều là cảm động, đại ca lại tại khích lệ ta, hắn mắng ta vô sỉ, nói ta không muốn mặt, chính là muốn để ta thăng lên phẫn nộ cảm xúc, khích lệ ta cố gắng, cố gắng tu luyện, sớm ngày vượt qua hắn, dễ tìm hắn báo thủ, đại ca thực tế là dụng tâm lương khổ, ta Sở Phàm có tài đức gì, lại có dạng này một cái vĩ đại huynh. Trưởng, ta thật sự là quá may mắn. Trong lòng của hắn càng thêm kiên định, không có một chút hối hận cùng đáng tiếc, đồng thời thật sâu cảm giác được tự mình làm đúng rồi. Chương 49. Ngươi, ngươi vậy mà vì hắn, giống ta. Chương 49. Ngươi, ngươi vậy mà vì hắn, giống ta. Đại ca mang ta vô sỉ trừ khích lệ ta bên ngoài, hẳn là còn có một nguyên nhân khác, đó chính là nhìn thấy ta đem cái này tạo hóa cấp bậc bảo vật cho hắn ăn uống xong, hắn cảm giác được đau lòng, bởi vì đây là hắn tốn sức thiên tân bạc khổ, muốn lưu cho ta sử dụng bảo vật. Sở phàm trong lòng đều là cảm động, có thể có dạng này một cái đại ca, thực tế là phúc khí của hắn, ánh mắt của hắn kiên định lên, trong nội tâm nghĩ đến, không được, bảo vật này đại ca mới ăn hết một nửa, hiệu quả chưa hẳn có thể đem đại ca tổn thương chữa khỏi. Cái này còn lại một nửa ta còn phải nghĩ biện pháp để đại ca ăn hết. Sở Phàm cầm trong tay tiên linh dịch, ánh mắt lấp lóe lên, kìm lòng không được nghĩ đến, ta nếu là trực tiếp đem bảo vật này cho đại ca lời nói, đại ca khẳng định vẫn là sẽ cho ta ném trở về, hắn là tuyệt đối không có khả năng phục dụng, trong lòng của hắn một lòng đều là nghĩ đến ta, hy vọng đem bảo vật này lưu cho ta, hy vọng ta tương lai có thể thành tài, đã dạng này, đại ca như vậy, đệ đệ chỉ cần lại có lỗi với ngươi một lần. Sở Phàm ánh mắt kiên định lên, lần này không tiếp tục đem tiên linh dịch cho Sở Độ ném đi qua, mà là trực tiếp đi hướng Sở Độ. Sở Độ lập tức chính là biến sắc, huống nói, Sở Phàm, ngươi muốn làm gì? Nhưng mà, Sở Phàm lại là căn bản cũng không có phản ứng hắn, trực tiếp đi đến hắn trước mặt, ôm đổ lấy hắn, đem hắn đặt tại trên vách tường, động cũng không thể động, nặn ra miệng của hắn, đem trong bình ngọc một nửa kia tiên hướng trong miệng hắn ngã xuống. Sở Độ bây giờ tu vi là hoàn toàn hủy bỏ, ngũ khiếu toàn nát, mà Sở Phàm lại là không giống, tu vi của hắn chỉ là từ 3 năm trước đây quỷ dị rút lui, hàng năm lui một tầng, cho nên hiện tại còn có một khiếu tu vi, căn bản cũng không phải là Sở Độ có khả năng phản kháng. Sở phàm căn bản cũng không quản sở độ dễ rựa, thú hồ sở độ lúc này ở dưới thân thể của hắn, phi, ở trong tay của hắn cũng dễ rựa không được, cưỡng ép đem tiên linh dịch cho hắn rót vào. Nhưng mà, sở độ lúc này trong nội tâm lại là chửi mẹ, hắn vừa mới thời điểm cũng bởi vì đạt được tạo hóa cấp bậc bảo vật mà có chút kinh hỉ, dù sao, cứ như vậy, hắn vỡ vụn ngũ khiếu liền có thể phá rồi lại lập, một lần nữa thủy biến, về sau so đúc thành ra căn cơ sẽ càng thêm cứng hãn. Tạo hóa cấp bậc bảo vật, thế nhưng là sở ra, thế nhưng là tần trưởng thanh dạng này thần ý đi, đều có thể nhìn mà không thể tức bảo vật, hiện tại hắn có thể được đến Sở Độ trong lòng tự nhiên là cực kỳ mà kinh hỉ. Thế nhưng là, lúc này Sở Độ thật là muốn chơi chết Sở Phàm cháu trai này, bởi vì thân thể của hắn đã không chịu nổi, vừa mới thời điểm uống một nửa tiên linh dịch, hắn liền có một loại sắc bạo tạc cảm giác, hiện tại Sở Phàm cháu trai này lại còn hướng trong miệng hắn ngược lại. Sở Độ cũng không muốn lại một lần nữa đem mình chơi nổ, thế là, hắn lập tức liền kịch liệt giãy rựa, đồng thời mắng to nói: "Sở Phàm, ngươi cái này cháu trai, ngươi lại cho ta rót một ngụm, tin hay không lão tử trời chết ngươi. Ngươi có thể hay không muốn chút mặt, đã nói đều là đánh giấm sao?" Nhưng mà, Sở Phàm nghe Sở Độ mắng to Trong nội tâm lại là càng thêm cảm động, Kìm lòng không được nghĩ đến, đại ca, ngươi mắng chửi đi, ngươi cứ việc mắng chửi đi, ta biết ngươi đây là vì tốt cho ta, muốn đem ta mắng giận, để ta trong cơn tức giận rời đi, cứ như vậy, cái này tạo hóa cấp bậc bảo vật, liền có thể vì ta lưu lại, đại ca, ngươi đối ta quá tốt, đều đến lúc này, lại còn nghĩ đến ta, nghĩ đến đem bảo vật này lưu cho ta, ta đời trước đến cùng là làm bao nhiêu chuyện tốt, đời này mới, có ngươi dạng này một cái vĩ đại huynh trưởng. Sở Phàm trong lòng quá cảm động, hắn cam đoan, về sau sở độ chính là hắn thân đại ca, ai dám động đến đại ca hắn một chút, như vậy hắn Sở Phàm tuyệt đối làm cho đối phương hối hận sống trên thế giới này. Dừng tay. Nhưng mà ngay lúc này đung nhiên một đạo suốt ruột vô cùng thanh âm vang lên. Sở phàm vô ý thức nhìn sang, lập tức hắn liền rất nghi hoặc nói, Thanh Mai, làm sao ngươi tới rồi? Xuất hiện trong phòng không phải người khác, chính là Sở Thanh Mai. Sở Thanh Mai một thân màu xanh nhạt váy dài, bao vây lấy linh lung chập trùng thân thể. Mặc dù là niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng là đã thể hiện ra kinh người mỹ lực. Sau khi lớn lên tuyệt đối sẽ là có được nhưng điên đạo chúng sinh dung mạo. Nhưng mà lúc này nàng tinh xảo không gì sánh được khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, lại là một mảnh ngốc trệ. Nàng đôi mắt đẹp nhìn xem Sở Phàm, cắn thật chặt răng, có chút run rẩy hướng Sở Phàm hỏi, "Phàm các ca, ngươi, ngươi đây là đang làm gì?" Nếu như nàng không có nhị lẩm, Sở Phàm trong tay cầm, hẳn là nàng tốn sức tiên tân vạn khổ mới lấy được tay tiên linh dịch. Phải biết, đây chính là ngay cả nàng đều không nỡ phục dụng, hạ quyết tâm thật lớn, mới cho Sở Phàm. Mà lúc này, Sở Phàm lại làm một bộ lại cưỡng ép hướng Sở độ trong miệng rót dáng vẻ, trong bình đã là giống tuyết. Nàng tâm đều run rẩy, khó nói, khó nói tiên linh dịch đã toàn bộ đều bị sở độ uống sao? Thân ảnh của nàng khẽ động. Còn không có cùng sợ phạm trả lời nàng, nàng liền đã xuất hiện tại sở độ trước mặt, sau đó bóp lấy cổ của hắn, dùng sức lắc lư, nói: "Ngươi cho ta phun ra, nhanh phun ra." Sở Phạm nhìn xem một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người, hắn còn không có gặp qua Sở Thanh Mai có dạng này một mặt, thời điểm trước kia Sở Thanh Mai đều là thanh thuần không thể xâm phạm khí chất. Bất quá, nhìn thấy Sở Độ đều nhanh muốn bị bóp chết, Sở Phạm trong nội tâm lập tức liền khẩn trương lên, hắn sao có thể khoan dung Sở Thanh Mai như thế đối đãi mình hảo đại ca đâu? Hắn vội vàng liền đem Sở Thanh Mai kéo ra, sau đó đem Sở Độ bảo hộ ở sau lưng, uốn nói: "Thanh Mai, ngươi làm gì?" Nhất thời, Sở Thanh Mai kinh ngạc đến mấy người, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Sở Phàm, run giọng nói: Phàm các ca, ngươi, ngươi vậy mà vì hắn, giống ta. Trong chốc lát, không khí đột nhiên yên tĩnh. Sở Phàm một mặt che đậy cái này cái quỷ gì thần sắc, Sở Độ đồng dạng cũng là kém chút một hơi không có đi lên sập chết bộ dáng. Hiện tại tiểu nữ sinh, trong đầu nghĩ đều là cái quỷ gì. Sở Độ vội vàng một mặt ghét bỏ địa rời xa Sở Phàm, hắn nhưng là thẳng không thể lại thẳng sắt thép thằng nam. Sở Phàm đồng dạng cũng là như thế. Hắn xuyên qua đến thế giới này sau ý niệm đầu tiên nhưng chính là quét ngang thiên hạ vô địch thủ, trang bức đánh mặt mở hậu cung, làm sao lại con đầu? Thấy Sở Phàm cùng Sở Độ là như vậy phản ứng, Sở Thanh Mai mới hơi thở dài một hơi, xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Lập tức, nàng lập tức liền lại nghiến răng nghiến lợi lên, phát điên vô cùng, hướng Sở Độ cổ bóc đi. Sở Phàm vội vàng xuề bàn tay ra, đè lại chán của nàng. Sở Thanh Mai làm sao vung vẩy cánh tay đều không có cách nào đụng phải hắn. Sau một lúc lâu, rốt cục từ bỏ. Thế nhưng là nàng hay là hung tợn chừng mắt Sở Độ, lạnh lùng nói, Sở Độ, ngươi đối ta phảng kaka làm cái gì? Vì cái gì hắn sẽ đem tiền, đem cái này tạo hóa cấp bậc bảo vật cho ngươi ăn uống xong. Nói, ngươi có phải hay không uy hiếp phàm ca ca? Trong lòng của nàng đều nhanh muốn nhỏ máu, chân quý như thế bảo vật, liền ngay cả nàng đều không có cam lòng dùng, nhưng là bây giờ lại bị sở độ cho ăn. Chương 50, ai có thể sáo lộ ta? Chương 50, ai có thể sáo lộ ta? Sở độ kịch liệt ho khan hai tiếng, sắc mặt đỏ lên, Sở Thanh Mai vừa mới kém chút đều nhanh muốn bóp chết hắn nhìn thấy sở thanh mai như thế thần sắc, sở độ lập tức liền biết muốn chơi xong, đoán chừng sở thanh mai khẳng định là sẽ không tha hắn. Sở thanh mai là tính cách gì người, sở độ cũng kém không nhiều hiểu rõ. Nhưng là sở độ hay là lập tức liền khó chịu lên, giận nói, ngươi có phải hay không có bệnh? Ta làm sao biết đạo sở phàm mắc bệnh gì, không nên ép ta uống xong. Ta còn ủy khuất đâu, vừa mới ta kém chút liền lại bạo tạc. Sở thanh mai càng khí, thở phì phì nói, sở độ, ngươi đừng được tiện nghi còn que mé, ngươi biết bảo vật này ta phí bao lớn tâm huyết mới cho sở phạm ca ca lấy được sao? Ta muốn giết ngươi, nhưng mà nghe tới nàng như vậy. Sở Phạm lập tức liền nhắn lại đến Lâm Mai, Thanh Mai sao có thể như thế cùng đại ca hắn nói chuyện? Nàng khó nói ta không biết đại ca đối với hắn tốt bao nhiêu sao? Bất quá, hắn lập tức liền nghĩ đến, Sở Thanh Mai đích thật là ta không biết chuyện này, hắn không khỏi liền cảm thán lên, nghĩ đến, đại ca ẩn tàng quá tốt, nếu ta không có hệ thống cho thuật đọc tâm, như vậy liền xem như ta, đoán chừng cũng là đến bây giờ cũng không biết đạo đại ca đạo đức phẩm chất vậy mà cao thượng đến trình độ này, là một cái như thế hợp cách đại ca, chuyện này cũng không thể trách Thanh Mai, dù sao, Thanh Mai căn bản cũng không biết đại ca phẩm chất cao thượng đến trình độ. Này Hắn vội vàng liền ngăn đón Sở Thanh Mai, trong nội tâm nghĩ đến, ta không thể lại để cho Thanh Mai nói như vậy xuống dưới, không phải chờ sau này thời điểm Thanh Mai biết đại ca cao thượng đạo đức phẩm chất, như vậy lúc kia, nàng được nhiều xấu hổ. Nàng được nhiều hối hận bây giờ nói những lời này. Hắn vừa định muốn nói chuyện, khuyên Sở Thanh Mai một chút, thế nhưng là đột nhiên nghĩ đến, mình bây giờ còn không thể để cho đại ca biết hắn đã minh bạch đại ca dụng tâm lương khổ, hắn còn cần tiếp tục giả bộ nữa. Thế là hắn lập tức liền nói nói, "Thanh Mai, bất quá chỉ là chỉ là tạo hóa cấp bậc bảo vật mà thôi, có cái gì tốt đáng tiếc, sở độ đều không cần, ta làm sao lại muốn" Sở Thanh Mai kém chút một ngụm lao huyết phun ra đi, cái gì gọi là chỉ là tạo hóa cấp bậc bảo vật, đây chính là tiên linh dịch, đủ để xếp tới đương thời đúc cơ bảo vật bên trong trước ba. Nàng phí bao lớn kình mới cho Sở Phạm lấy được, chính mình cũng không có bỏ được ăn. Hiện tại, Sở Phạm một câu có gì đáng tiếc, Sở Thanh Mai thật sắp thổ huyết, đánh chết Sở độ tâm đều có. Sở Thanh Mai nhìn xem Sở Phạm, nói, Phạm ca ca, có phải là cái này Sở độ lấy cái gì đổ vật uy hiếp ngươi rồi? Cho nên ngươi mới nói như vậy. Nghe tới nàng, Sở độ lập tức cảm thán lên. Chính cung nương nương chính là chính cung nương nương, tại chính cung nương nương trong nội tâm, nhân vật chính mãi mãi cũng là đúng, cho dù là đã làm sai điều gì, như vậy cũng là bị buộc, dùng một câu tốt hơn lý giải lời nói đến nói chính là, sai không phải ta, là thế giới. Xáo lộ này cũng thật sự là không có ai. Hán vội vàng liền nói nói, sở thanh mai, ngươi có thể hay không đừng như thế tự cho là đúng, trước đó thời điểm ta có bao nhiêu cố gắng đem bảo vật này cho sở phạm, ngươi lúc đó nhưng là ở đây nhìn, ta đều nhanh muốn bắt kiếm cắt cổ, ta nếu là muốn bảo vật này lời nói, ta sẽ làm như vậy sao? Sở Thanh Mai lúc này liền vô cùng tức giận, nói: Ngươi cho rằng ta không biết là chuyện gì xảy ra sao? Nếu không phải ta, nàng vừa định nói nếu là nàng buộc Sở Độ đem Tiên Linh Dịch trả lại Sở Phạm, Sở Độ làm sao lại làm như vậy? Đống nhiên nghĩ tới chuyện này là không thể để cho Sở Phạm biết đến, nàng lập tức liền ngừng lại, nói: A, ngươi tại sao không nói a? Nếu không phải cái gì? Sở Độ lúc này liền nở nụ cười, hướng nàng hỏi. Sở Thanh Mai dùng giết người đồng dạng ánh mắt nhìn Sở Độ, cái này Sở Độ quả thực là đáng ghét. Về đến nhà, rõ ràng biết nàng không nghĩ để Sở Phạm biết chuyện này, lại còn nói như vậy. Nàng hung tận trừng mắt Sở Độ, đột nhiên nghĩ đến dù sao Tiên Linh Dịch đã không có, bây giờ nói liền nói, có thể tính sao? Thế là nàng lập tức liền nói nói, tốt, Sở Độ, nói liền nói, Sở Phàm ca ca, ngươi nhưng thật ra là hiểu lầm, cái này Sở Độ trước đó thời điểm căn bản cũng không phải là thực tình muốn đem bảo vật trả lại cho ngươi, là ta buộc hắn trả lại cho ngươi, hắn làm hết thảy đều là đang diễn trò. Tiên Linh Dịch đã không có, chuyện này lại ẩn tàng cũng không có ý nghĩa. Nhưng mà nàng vừa mới nói xong, Sở Phàm liền nhíu mày, không vui nhìn xem Sở Thanh Mai, đại ca là một cái dạng gì người? Trong lòng của hắn khó nói không biết sao vì đem bảo vật tặng cho hắn, mấy lần đào kiếm muốn tự sát, vì để cho hắn thành tài, căn nguyện nhận tất cả mọi người hiểu lầm, vì khích lệ hắn cố gắng tu hành, thời thời khắc khắc nghĩ đến như thế nào cho hắn động lực, đây là vĩ đại bậc nào huynh trưởng, có thể có sở độ đại ca như vậy, quả thực là hắn đã tu luyện mấy đời phúc khí, nhưng là bây giờ, sở thanh mai vậy mà nói đại ca trước đó thời điểm đều là đang diễn trò, là đang lừa hắn, đây không phải chửi tới đại ca hình tượng sao? trong lòng của hắn làm sao lại cao hứng? nhất là nếu như nói chuyện phía trước là sở độ đang diễn trò còn có như vậy một chút khả năng, nhưng là sau cùng thời điểm. Hắn dùng thuật đọc tâm nhìn thấy đại ca nội tâm ý nghĩ, cái này chẳng lẽ còn có thể là giả không thành? Không có khả năng. Đây chính là hệ thống xuất phẩm thuật đọc tâm, là hệ thống cho hắn ban thưởng. Làm sao lại nhìn lầm? Biết cái gì là hệ thống sao? Hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có, những lời này là nói đùa sao? Hắn nhưng là nhân vật chính, thế nhưng là có hệ thống gia thân tồn tại, tại hệ thống trợ giúp dưới, chẳng lẽ còn có thể lầm không thành? Cho nên nói, đại ca cao thượng đạo đức phẩm chất kiên là không thể nghi ngờ, tuyệt đối không thể nào là giả. Nếu như đây hết thảy là giả, như vậy chỉ có một cái khả năng, đó chính là hệ thống đang gạt hắn sở phàm lúc này liền nở nụ cười lạnh, trong nội tâm nghĩ đến, thế nhưng là cái này chuyện như vậy, khả năng sao? Lão tử thế nhưng là nhân vật chính, hệ thống tồn tại mục đích là vì cái gì? Không phải liền là trợ giúp nhân vật chính trang bức đánh mặt tàn gái, quét ngang thế giới mở hậu cung sao? Nếu như hệ thống không giúp ta, như vậy nó còn có tồn tại ý nghĩa sao? đương nhiên, những lý do này đều chỉ là một bộ điểm mà thôi, chân chính để sở phàm tin tưởng vững chắc mình phán đoán chính là, lão tử nhìn qua nhiều như vậy tiểu thuyết, biết nhiều như vậy xáo lộ, chỉ có ta sáo lộ người khác phần, ai có thể sáo lộ ta? Bởi vậy, đối với sở thanh mai lời nói. Sở Phạm tự nhiên là rất không cao hứng, Sở Thanh Mai hoài nghi trong này có cái gì mở ám hắn có thể tiếp nhận, hoài nghi đại ca là đang diễn trò hắn cũng có thể tiếp nhận, thậm chí là Sở Thanh Mai hoài nghi hắn cùng đại ca ở giữa là con, hắn cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng là, Sở Thanh Mai bây giờ lại hoài nghi đại ca cao thượng đạo đức phẩm chất, cái này hắn sao có thể tiếp nhận. Nghĩ thông suốt điểm này, Sở Phạm vừa định muốn trách cứ Sở Thanh Mai vài câu, thế nhưng là bỗng nhiên nghĩ đạo chuyện này cũng không thể trách Thanh Mai, dù sao, đại ca đem hắn cao thượng đạo đức phẩm chất ẩn tàng quá sâu, người khác căn bản là phát hiện không được. Chương 51. Ta quả thực chính là một thiên tài. Trước 51, ta quả thực chính là một thiên tài. Thế là, sở phàm lập tức liền nói với sở thanh mai, thanh mai, trên thế giới này, có chút sự tình là ngươi không thể tưởng tượng, có ít người, càng là ngươi không thể đoán, ta là nhìn sở độ không vừa mắt, thậm chí là hận không thể đánh chết hắn, nhưng là, hắn phẩm hạnh phẩm hạnh, ta vẫn là có thể tin tưởng mấy phần. Đại ca, thật xin lỗi, ta quá không muốn mặt, ngươi phẩm chất rõ ràng, cao thượng như vậy, nhưng là bây giờ ta nhưng lại không thể không che giấu lương tâm nói ra như vậy, xin ngươi nhất định phải tha thứ ta, ta hiện tại chẳng làm nên trò gì thực tế là không có mặt mũi đối mặt với ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể thông cảm nỗi khổ tâm riêng của ta. Sở Thanh Mai nghe tới Sở Phạm lời nói, đôi mắt đẹp trừng lớn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Sở Phạm. Đây là mình Sở Phạm, ca ca sao? Hắn làm sao thay Sở Độ nói chuyện rồi? Hắn không phải hận nhất người chính là Sở Độ cái này, mỗi ngày ăn no không có việc gì liền chọc phúng hắn tìm hắn để gây sự đại ca sao? Sở Thanh Mai cơ hội là đều nhanh muốn kinh ngạc đến mấy người, làm sao cũng tưởng tượng không đến Sở Phạm vậy mà lại vì Sở Độ nói chuyện. Mà lúc này Sở Độ trong lòng thì là sắp trong bụng nở hoa. Ha ha ha, những ngày an nhàn của hắn rốt cục đến, có sở phàm, cái này nhân vật chính đệ đệ, về sau ai còn dám ở trước mặt hắn phách lối? Hắn rốt cục tuyệt địa xoay người, từ sống không quá ba chương nhân vật phản diện pháo hôi thành công thượng vị đến nam hai tình trạng, về sau cũng không tiếp tục dùng lo lắng bị sở phàm đánh mặt sự tình. Hắn thậm chí là đã nghĩ kỹ cuộc sống sau này, khi nam phách nữ, hoành hành qua thành phố, xem ai không vừa mắt liền đánh người đó, đánh không lại liền ôm sở phàm đùi, có như thế thô đuổi tại, hắn còn không phải muốn thế nào liền có thể thế nào. Sở độ trong lòng đắc ý vô cùng, đây mới là hắn hướng tới sinh hoạt ta hắn lại một lần nữa đối với mình diễn kỹ bội phục lên. Dù là ngươi là nhân vật chính, còn không phải bị lão phu vô song diễn kịch cho chinh phục rồi." Sở Độ Đắc Ý nhìn Sở Thanh Mai một chút, "Hử, lão phu trước kia sợ ngươi, đó là bởi vì ngươi là nhân vật chính chính cung nương nương, nhưng là bây giờ nha, lão phu thế nhưng là nhân vật chính trong nội tâm thân ảnh vĩ ngạn đại ca, nghe nói qua huynh trưởng như cha sao?" Sở Phạm thế nhưng là tiêu chuẩn phân phối nhân vật chính mô bản, vô cha vô nương, phụ mẫu đều mất, cho nên nói hôn sự của hắn thế nhưng là nhất định phải trải qua lão phu người đại ca này đồng ý mới được, ngươi nếu là phách lối nữa, lão phu liền không đồng ý vụ hôn nhân này, phá ngươi cùng Sở Phạm sở độ trong nội tâm quả thực là đắc ý không được, đều nhanh muốn trong bụng nở hoa. Hắn vừa mới thời điểm bị sở phàm đặt tại trên vách tường, bởi vì dây ruột quần áo một mảnh lộn xộn. Lúc này hắn phủi phủi quần áo, khoe miệng lộ ra nụ cười tự tin, tăng thêm hắn tướng mạo xuất chúng, cơ hồ là đều nhanh đẹp trai hơn ổ. Ồ, đây là vật gì? Nhưng vào lúc này, sở phàm ánh mắt trong lúc vô tình lướt qua sở độ, đung nhiên kinh dị một tiếng, ánh mắt nghi hoặc mà nhìn xem từ sở độ trong ngực chấn động rất xuống ra một trương trang giấy. Thị lực của hắn rất tốt, chỉ thấy trên trang giấy viết một nhóm chữ, lắc lư sở phàm bảy chạy bộ kế hoạch. Bước đầu tiên, làm bộ đem bảo vật trả lại Sở Phàm. Bước thứ hai, Sở Phàm muốn, như vậy tốt nhất, dạng này ta ở trong mắt hắn hình tượng bao nhiêu liền sẽ cải biến một điểm, nếu như không muốn, như vậy ta liền kích hắn nhận lấy, tỷ như châm chọc hắn, tỷ như đoạn tuyệt huynh đệ quan hệ. Bước thứ ba, nếu như Sở Phàm hay là không muốn, như vậy ta liền. Trang giấy tung bay, lật lại, phía trên chữ lập tức liền không nhìn thấy. Nhưng mà, Sở Phàm trong lòng dĩ nhiên cảm giác được có chút loáng thoáng chỗ không đúng, kìm lòng không được liền vươn tay, hướng trang giấy chụp tới. Sở độ vừa mới bắt đầu còn chưa để ý, trong nội tâm còn tại buồn bực làm sao đột nhiên bay ra một trang giấy. Nhưng mà chỉ là sau một khắc, hắn đột nhiên liền thần sắc cứng cứng, sắc mặt đại biến, vội vàng liền hướng trang giấy chụp tới. Bá, Sở Độ cách tương đối gần, nháy mắt liền đem trang giấy bắt đến trong tay, sau đó nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Sở Độ lúc này mới thở dài một hơi, vừa mới kém chút hù chết hắn, hắn trên trán đều xuất mồ hôi. Tờ giấy này, thế nhưng là lúc trước hắn thời điểm, vì Lạc Lư Sở Phạm nhận lấy kia tạo hóa cấp bậc thiên tài địa bảo, chế định ra kế hoạch, nếu để cho Sở Phạm nhìn thấy lời nói, như vậy liền xong. Ngay tại lúc lúc này, trong phòng, bỗng nhiên một thanh âm kỳ dị vang lên. Bước thứ 3 Nếu như Sở Phàm hay là không muốn, như vậy ta sẽ giả bộ là đạo kiếm tự sát, buộc hắn nhận lấy, dạng này chẳng những có thể đem bảo vật trả lại, còn có thể dựng nên ta quang minh lỗi lạc, huynh đệ tình thâm vĩ đại hình tượng. Bước thứ tư, nếu như Sở Phàm như trước vẫn là không muốn, như vậy ta liền lại làm bộ tự hủy trưởng sinh chi căn. Thanh âm này không phải người khác, chính là chính Sở Độ. Sở Độ vội vàng hướng thanh âm phát ra địa phương nhìn lại, lập tức liền, hắn liền ngộp. Sở Thanh Mai trong tay, ta không biết lúc nào xuất hiện một khối bóng ánh tầng đá, như là lư ly, lúc này, phía trên hiện ra một gương mặt hình tượng, còn có âm thanh truyền tới. Hình tượng này, chính là trước đó Sở Độ trong phòng đi tới đi lui, vừa nghĩ làm sao chế định lắc lư Sở phàm kế hoạch, một bên dạo bước lầm bầm lầu bầu hình tượng, hình tượng bên trong rõ ràng hiện ra Sở Độ thân ảnh, cùng truyền ra thanh âm của hắn. Sở Độ thần sắc lập tức liền thay đổi, bước chân bắt đầu chậm rãi hướng về sau rời đi. Mà đồng thời Sở phàm ánh mắt cũng rơi vào trên tấm hình, hình tượng bên trong Sở Độ chắp hai tay sau lưng, một bên trong phòng dạo bước, một bên lầm bầm, bước thứ năm, trước đó mấy lần Sở Phong Sở Linh bọn hắn còn không có nói ra thời điểm, Sở Phạm liền biết trong lòng bọn hắn ý nghĩ, chẳng lẽ Sở Phạm thật còn ẩn tàng có ngay cả ta cũng không biết đạo năng lực kỳ dị? có thể nhìn thấy người khác trong nội tâm đang suy nghĩ gì không thành nếu quả thật chính là như thế như vậy phía trước ta tất cả kế hoạch đều vỡ phí, căn bản là lắc lư không được sở phạm điểm này không thể không phòng cho nên đến lúc đó trong nội tâm của ta nhất định phải mặc nghĩ một chút vật gì khác lừa qua sở phạm tốt nhất là một chút có thể thay đổi sở phạm đối ta cái nhìn nổ vật dạng này không thể đem sở phạm cái này đồ đần lừa gạt còn có thể đem chính ta tẩy trắng trong lòng của hắn dựng nên bắt đầu ta hình tượng cao lớn ha ha ha ta thật là quá thông minh cứ làm như thế những lời này ta vẫn là sớm biết ra tương đối tốt miễn cho quên đi nhất định phải học thuộc lòng thân là đại ca, ta thế nhưng là gia tộc tương lai, gánh vác gia tộc cột khởi hy vọng. ta một mực chào phúng thất đệ, khinh bỉ hắn, cha tấn hắn, ta biết trong lòng của hắn rất ở ta. thiên phú của ta chỉ là bình thường, so với thất đệ, càng là kém hắn vô số. mấy ngày nay, ta rất vui mừng, bởi vì ta rốt cục nhìn thấy thất đệ lớn lên, trưởng thành. bên ngoài, ta là sở gia trưởng tử, ta muốn nâng lên gia tộc trách nhiệm. ở bên trong, ta là đại ca, như vậy ta sẽ vì tất cả đệ đệ muội muội gánh vác lên đại ca trách nhiệm. hình tượng bên trong, sở độ phá lên cười, một mặt bất ý, ha ha ha, lão tử chính là một thiên tài. Những lời này nói ngay cả chính ta đều nhanh phải tin, đến lúc đó Sở Phàm kia hai đồ đần nói không chừng liền sẽ tin tưởng ta thật là một cái vĩ đại hướng trưởng, dạng này ta liền có thể đem mình thành công tẩy trắng, cũng không tiếp tục dùng lo lắng sở phàm đánh mặt ta, ha ha ha ha, ta quả thực chính là một cái tiểu thiên tài. Cuối cùng, hình tượng dừng lại tại Sở Độ đắc ý cười to dáng vẻ. Nhìn xem hình tượng chúng được ý Sở Độ, Sở Phàm tay đều run rẩy lên, chẳng những là tay, ngay cả bờ môi cũng đồng dạng run lên, sắc mặt của hắn một mảnh tái nhợt, ánh mắt đều nhanh nuốt nỗ trợ. Cái gì gọi là là tuyệt vọng, cái gì gọi là là sinh không thể luyến. Cái gì gọi là là ta như thế yêu ngươi ngươi lại dạng này địa tổn thương ta, sở phạm rốt cuộc minh bạch. Khi hắn hướng sở độ nhìn sang thời điểm, đống nhiên phát hiện, sở độ ta không biết lúc nào đã thối lui đến cổng vị trí, nhìn thấy hắn nhìn qua, sở độ hướng hắn lộ ra một cái chân thành khuôn mặt tươi cười. Sau một khắc, sở độ ngay cả một chút do dự đều không có, co cẳng liền chạy một đạo cơ hồ là vạch phá toàn bộ sở ra phẫn nộ đến cực hạn phảng phất muốn đem thiên địa đều xuyên phá một cái lỗ thủng giống to tiếng vang. Sở độ, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ngươi vậy mà thật là đang ta, thật đang diễn trò. Thứ, nay, chi, sau, có, ngươi không có ta chương năm mươi hai lương tâm của ngươi sẽ không đau sao chương năm mươi hai lương tâm của ngươi sẽ không đau sao sở phàm phẫn nộ lửa dẫn ngút trời loại kia cái gì ta là đại ca như vậy ta sẽ vì tất cả đệ đệ muội muội gánh vác lên đại ca trách nhiệm cái gì chỉ cần sở phàm có thể thành tài liền xem như hắn lại ở ta như vậy ta cũng nguyện ý cái gì cho dù thời gian lại đến lại cho ta một cơ hội như vậy ta vẫn là vẫn như cũ sẽ làm như vậy cầu thí toàn bộ đều là cầu thí cái này sở độ quả thực chính là hèn hạ đến không thể lại hèn hạ tiểu nhân hèn hạ cái gì mày kiếm mắt sáng Khí Vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng, nhất biểu nhân tài thiếu niên lang đẹp trai. Cái gì quang minh lỗi lạc, nghĩa bạc vân thiên, vì hai huynh đệ sẵn cắm đao hảo đại ca. Cái gì phẩm chất cao thượng, có thể thành là nhân loại đạo đức cọc tiêu. Nói nhảm. Hoàn toàn đều là tại nói nhảm. Cái này sở độ, mặt dày vô sỉ, đồng hồ bên trong không một, hèn hạ bị ruội, chẳng biết xấu hổ, âm hiểm xảo trá, càng là vô sỉ, ủy kế đa đoan, hèn hạ vô sỉ, nô nhàn mình nói, a du phụ họa, tiểu lý tằng đạo, âm hiểm xảo trá, lần điếu sợ mạnh, tham sống sợ chết, cáo giả, lừa đảo. Đều là lừa đảo. Trên thế giới này làm sao có sở độ vô liêm sỉ như vậy người vậy mà cáo giả đến này cùng mức nghe nói kinh người sở phàm giận thân thể đều đang run rẩy lực lượng trong cơ thể đều trong lúc nhất thời không chế không nổi bệnh một tiếng phát ra ra đem chúng quanh cái bản toàn bộ đều là nổ nát vụn. sở độ ngươi cái này cháu trai lao tử cùng ngươi không xong. ta về sau nếu là lại tin tưởng ngươi nói bất luận cái gì một câu phi ta về sau nếu là lại tin tưởng lời của ngươi nói bên trong bất luận một chữ nào như vậy ta chính là đầu óc heo sở phàm sắp tức chết hắn hoàn toàn không nghĩ tới đây hết thảy hết thảy vậy mà thật là sở độ lại lừa hắn trên khuôn mặt của hắn mặt âm trầm như nước, bắt lại trên mặt bàn một trang giấy gắt gao vào lại với nhau, phản phất đây không phải một trang giấy, mà là sờ độ đồng dạng, hắn muốn đem sờ độ dạng này vò thành một cục. Hắn lúc này liền cảm giác được mình quả thực là đồ đần, làm sao liền thật tin tưởng sờ độ đâu? Tin tưởng hắn thật là một cái vĩ đại đại ca. Cái gì vì đem bảo vật tặng cho hắn, mấy lần đào kiếm muốn tự sát. Cái gì vì để cho hắn thành tài, can nguyện nhận tất cả mọi người hiểu lầm. Cái gì vì khích lệ hắn cố gắng tu hành, thây thời, thời khắc khắc nghĩ đến như thế nào cho hắn động lực. Sở phàm ý giết người đều có, cơ hội là hận không thể lập tức đuổi kịp sở độ, đem sở độ đánh cái gần chết. Chuyện này, quả thực chính là đối với hắn vũ nụ, hắn nhưng là nhân vật chính A, có hệ thống gia thân nhân vật chính A, lại bị sở độ cho lừa gạt. Hoàn toàn mà tin tưởng sở độ. Cái này sở độ, quả thực là đáng ghét đối cực hạn. Trên thế giới làm sao liền có cáo giả đến sở độ tình trạng này người đâu. Trên thế giới làm sao liền có người diễn kịch rất thật đến trình độ như vậy đâu. Cái này sở độ, hoàn toàn chính là hí tinh trung tinh. Vừa nghĩ tới mình trước đó thời điểm đều đã hoàn toàn tin tưởng Sở Độ, Sở phàm trong lòng liền có một loại muốn đem thiên địa này đều thông một cái lỗ thủng bị phẫn. Ta Sở phàm có tài đứa gì, lại có dạng này một cái huấn trưởng. Ta thực tế là không xứng. Đại ca nỗi khổ tâm, ta đã minh bạch, nhưng là, hiện tại ta chẳng làm nên trò chống gì, có cái gì mặt mũi đứng tại đại ca trước mặt. Ta về sau nhất định phải trả giá 100% cố gắng, trở nên nổi bật, trở thành sở gia kiêu ngạo, chỉ cần đến lúc kia, ta mới có mặt đứng tại đại ca trước mặt. Đối đại ca nói một tiếng đại ca ngươi vất vả, đệ đệ không có khiến người ta thất vọng. Nhớ tới hắn đã từng nghĩ như vậy qua, Sợ phạm muốn tự tử đều có, cái này sợ độ hắn làm sao liền có thể cáo ra đến tình trạng như vậy đâu? Hắn như thế lừa gạt hắn, có nói lương tâm của hắn sẽ không đau sao? Đại ca có thể đối với ta như vậy, như vậy ta sợ phạm nếu là không hảo hảo báo đáp đại ca, như vậy ta còn tính là người sao? Đại ca lại tại khích lệ ta, hắn mắng ta vô sỉ, nói ta không muốn mặt, chính là muốn để ta thăng lên phẫn nộ cảm xúc, khích lệ ta cố gắng, cố gắng tu luyện, sớm ngày vượt qua hắn, dễ tìm hắn báo thủ, Đại ca thực tế là dụng tâm lương khổ, ta đợi trước đến cùng là làm bao nhiêu chuyện tốt, đợi này mới có dạng này một cái vi đại huynh trưởng. Sở phàm nhớ tới những chuyện này, kém chút nhịn không được muốn lòng chua xót rơi lệ, hắn trầm mặc. Chọn vẹn qua nửa ngày thời gian, Sở phàm một mặt sinh không thể luyến nâng lên đầu, ngửa mặt lên trời thở dài, ta Sở phàm, đời trước đến cùng là làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình, đời này mới có sở độ dạng này một cái đại ca. Lương tâm của hắn, thật liền sẽ không cảm thấy đau sao? Người khác lương tâm có thể hay không đau như sở độ không biết, nhưng là hắn lúc này dù sao cảm giác mình không đau. Hắn không ngồi, hai tay vịn đầu gối, miệng lớn thở hào hẹn, sao mà chết. Nhìn thấy Sở Phạm không có đồ theo, Sở Độ dứt khoát liền đặt mông ngồi tại trên bãi cỏ, nghỉ ngơi. Sở Phạm lòng tham mệt mỏi, hắn trực tiếp liền nằm tại trên bãi cỏ, trên mặt đồng dạng cũng là một mặt sinh không thể luyến biểu lộ. Ai, rõ ràng Lão Phu đã bằng vào chính mình thông minh tài trí, thành công lịch chuyển bắt đầu, đem sống không quá ba chương vận mệnh sửa, làm sao đột nhiên thế cục liền đại biến đây? Sở Độ nhìn lên bầu trời, một mặt tuyệt vọng. Đây là Lão Thiên đều nhìn không được sao? Nhưng là hắn cũng không có làm cái gì a, hắn không phải liền là lừa gạt lừa gạt Sở Phạm sao? Sở Phạm là ai? Hắn nhưng là nhân vật chính a, thiên mệnh Sở quy nhân vật chính a, nếu là không có người cho Sở Phàm một chút trở ngại mai rũa, Sở Phàm có thể trưởng thành sao? Hắn đây chính là vì sợ Phạm Tốt. Nhớ tới điểm này, Sở Độ liền càng thêm khó chịu. Hắn diễn kịch cũng rất mệt mỏi có được hay không? Sở Độ thở dài một cái, rất bất đắc dĩ. Tốt đẹp thế cục, cứ như vậy không có, mà lại so thời điểm trước kia còn muốn càng thêm nghiêm trọng không biết bao nhiêu lần. Hiện tại hắn dùng đầu ngón chân ngẫm lại đều biết, Sở Phạm khẳng định là muốn chơi chết hắn tâm đều có. Thời điểm trước kia, Sở Phạm đoán chừng là nhiều lắm là liền muốn đánh hắn mặt mấy lần. Trang Trang bức là được, nhưng là bây giờ, vậy liền hoàn toàn không giống. Sở Phạm không chơi chết hắn, hắn đều không tin. Mà lại quan trọng nhất là, về sau muốn lại lừa gạt Sở Phạm thế nhưng là sẽ không có dễ dàng như vậy, sở độ có sung túc tự tin, về sau sở phàm thấy hắn, nếu là lại tin tưởng hắn nói một câu nói, phi, một chữ, như vậy sở phàm chính là đầu óc heo. bất quá, sở độ lại là lập tức liền lại đắc ý, trong nội tâm nhịn không được nghĩ đến, ha ha ha, không tin cũng không tin, chỉ là, lao phu há lại ngươi có khả năng tưởng tượng tồn tại, ngươi cho rằng vạch trần lao phu một tầng trò lừa gạt, liền biết được tất cả chân tướng sao? ha ha ha, coi như ngươi về sau không tin lời của ta, hệ thống ngươi dù sao cũng nên tin tưởng à? ha ha ha, hình vẽ đổ xâm phá, người trẻ tuổi, hay là quá ngây thơ một tầng trò lừa gạt gọi là trò lừa gạt sao? dù là sở phàm biết trước đó hết thảy đều là lão phu đang diễn trò, nhưng là hắn có thể tưởng tượng kỳ thật liên hệ thống cũng là lão phu một trận âm như sao? không lừa gạt ngươi hoài nghi nhân sinh, lão phu liền không gọi sở độ. sở độ tâm phá lên cười. chỉ là đáp ý sau một lát, sở độ lại đống nhiên có chút trột dạ bắt đầu. hiện tại sở phàm liền đã tức thành cái dạng này, hận không thể đánh chết hắn. nếu là có hướng một ngày, hắn biết liên hệ thống cũng là hắn nói bừa ra, lừa hắn. như vậy đến lúc này, sở phàm sẽ tức thành bộ dáng gì? chương năm mươi ba, cá bên trong chúng sinh chỉ rõ nhân sinh phương hướng. Chương năm 53, La Hắc cảm bên trong chúng sinh chỉ rõ nhân sinh phương hướng. Sở Độ toàn thân đều đánh một cái giật mình, hình ảnh kia ngấm lại đều đáng sợ, một cái vô cùng phẫn nộ người, hay là một cái vô cùng phẫn nộ nhân vật chính, sẽ làm ra đến cái dạng gì sự tình. Đuổi giết hắn đến Thiên Hoang Điệu Lao đều là có khả năng. Bất quá, hắn hiện tại một đêm trở lại trước giải phóng, lại thành sống không quá ba chương nhân vật phản diện, nghĩ nhiều như vậy có làm được cái gì? Sở Độ lập tức liền không thèm để ý chuyện này, nghĩ đến, sống ba chương là không thể nào sống 3 chương, đời này cũng không thể sống đến chương 3, dù sao, trừ tìm đường chết bên ngoài, ta cũng không có cái khác yêu thích. Ta bằng bản sự làm chết, tại sao phải kế tiếp theo sống sót? Sở Độ nằm tại trên bãi cỏ, nghĩ đến về sau nên làm cái gì, Sở Phàm bên này xem như lạnh, về sau đừng có lại nghĩ từ hắn cái này, bên trong làm đến một điểm chỗ tốt. Bất quá bây giờ hắn đã rất kiếm được, mặc dù ta không biết Sở Thanh Mai cho Sở Phàm cái này tạo hóa cấp bậc bảo vật đến cùng là cái gì, có chỗ lợi gì, thế nhưng là hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể của mình tựa hồ là đã phát sinh một chút cải biến, những cái kia vỡ vụn ngũ đại huyết khiếu ngay tại thuế biến lấy, ta không biết lúc nào có thể hoàn thành trước đó thời điểm nghe trường thanh thần ý nói bảo vật này thế nhưng là có một lần nữa đúc thành căn cơ hiệu quả mà lại có thể chế tạo ra tạo hóa cấp bậc căn cơ sở phàm trước đó đã từng giống như cũng từng nói như vậy sở độ lập tức liền cao hứng lên cái này một đợt không tính thua thiệt tu vi hủy bỏ vấn đề xem như rốt cục giải quyết chính là ta không biết cái này cần cái gì mới có thể thuế biến hoàn thành sở độ nhìn lên bầu trời bắt đầu suy tư ai nói tới lấy đem trứng gà đều đặt ở một cái trong dò đầu bếp không phải tốt đâu biết hiện tại sở phàm còn chưa phát hiện hệ thống cũng là ta nói vừa ra thế nhưng là nói không chừng cái kia một ngày liền chợt phát hiện đến lúc đó ta xác định vững chắc chính là chơi xong đã như vậy như vậy ta không bằng lại tìm kiếm mấy người cho bọn hắn cũng đưa chút phúc lợi sở độ khoẹt miệng lập tức liền thăng lên một vòng xoáy nổ tiểu dung hắn chợt phát hiện lắc lư người loại chuyện này tựa hồ là cũng sẽ nghiện ừm tìm mấy cái có tiền đầu người trẻ tuổi cho bọn hắn cũng đưa chút cái gì trang bức đánh mặt hệ thống kiếm thần hệ thống tâm tình tiêu cực hệ thống cái gì à tựa hồ là không chỉ hệ thống cái khác bàn tay vàng cũng được à tỷ như nói gờ rút chặt loại hình cũng không phải không thể Hệ thống ta có thể mù lựng ra, gờ giúp cha ta cũng có thể à, không phải liền là họa cái nói chuyện viếng quanh tròn sao? Đến lúc đó ta lại nhiều mở mấy cái tiểu hảo, lên một chút sâu tạc thiên thần tiên danh tự, toàn bộ trong bầy toàn bộ đều là ta tiểu hảo, nói không chừng đối phương liền thật tin là thần tiên thành lập gờ giúp cha. À, mạnh nhất tư hữu hệ thống tựa hồ là cũng được, tìm kiếm một người, nói cho hắn. Ngươi cả đời kinh lịch đều sẽ chuyển hóa thành văn chữ, hình thành một cuốn sách, sau đó phát đồng hồ tại một cái tên là điểm xuất phát đáng sợ trang ép bên trên, cung cấp vô số độc giả đọc. Nếu như độc giả thích ngươi nhân sinh cố sự, như vậy liền sẽ khen thưởng ngươi đặt mua ngươi, mà ngươi sẽ đạt được tích phân, có thể hồi đoái vô số bảo vật. Ha ha ha, Lão Tử đến lúc đó liền cho hắn sách số liệu ngụy tạo tốt một chút, xây lại lập vô số cái tiểu hào, mỗi ngày tại chỗ bình luận chuyện bình luận, để hắn nghĩ lầm sách của mình rất hoa giá vẻ. Ha ha ha, đến lúc đó ta liền nhắn lại bình luận một câu, ngươi cho rằng sách của ngươi thật rất hoa sao? Rất nhiều người nhìn sao? Kỳ thật độc giả chỉ có ta một cái. Cái khác đều là lao tử tiểu hảo thôi, không tin ta thay cái hảo tái phát một lần. Ha ha ha, nói không chừng hắn đến lúc đó sẽ còn mỉm cười, cho rằng là cái nào đáng yêu độc giả tại cùng hắn nói đùa đâu. Kỳ thật, cái này ngốc so sánh người đoán chừng vĩnh viễn sẽ không biết, nhìn hắn xách người thật chỉ một mình ta. Ha ha ha, không gian tùy thân, cái này không được, ta nơi nào có cái gì không gian tùy thân, cái này chơi không được, trực tiếp hệ thống đâu, cái này ngược lại là giống như cũng có thể thao tác, cùng mạnh nhất thư hữu hệ thống đồng dạng. Lao tử nhiều thành lập một chút tiểu hảo, một mực phát mưa đạn, xoát hỏa tiễn, xoát xe thể thao dù sao những vật này ta đều có thể nói bừa ra nghĩ soát bao nhiêu liền có thể soát bao nhiêu để hắn nghĩ lầm mình rất hỏa dãng vẻ ha ha ha hắn cho là mình rất hỏa kỳ thật liền lao tử một cái người xem Ừm, tiên đế trùng sinh cái gì tựa hồ cũng không phải không thể về phần cái gì tùy thân lão gia gia thiên mệnh vũ hồn trí tôn huyết mạch thần bí bình nhỏ thần bí thạch châu cái gì nếu thật là mù lần lời nói cũng chưa chắc liền biến không ra sở độ khoe miệng lộ ra xóa nổ tiểu dung càng nghĩ những phương pháp này càng cảm giác được mình tiền cảnh một mảnh quan minh hắn kìm lòng không được cảm thán nói ta rõ ràng đã có thể dựa vào mặt tát cơm vì cái gì còn có dạng này tài hoa đâu thượng thiên đối cái khác người thật là quá không công bằng sở độ cảm giác mình vừa mới ý nghĩ hoàn toàn có thể phó chư vô hành động chỉ cần thành công như vậy cho dù là về sau sở phạm bên này triệt để lạnh bị hắn phát hiện hệ thống cũng là hắn nói bừa thế nhưng là đến lúc đó sở độ còn có rất nhiều lốp xe dự phòng có thể lắc lư cái này hoàn toàn không lộ áp về phần dạng này lắc lư người có thể có chỗ tốt gì ngươi nói ngươi người này làm sao như thế con bùn đâu cái gì đều nghĩ đến chỗ tốt liền không thể cao thượng một chút sao tiên hiền không phải đều nói qua sao muốn làm một cái cao thượng người đối với thiên hạ hữu dụng người thoát ly cấp thấp thú vị người, mà lại này làm sao có thể nói là lắc lư người đâu? cái này rõ ràng là giúp người làm niềm vui hành vi có được hay không? ngươi nhìn, từ khi cho sở phàm mù lượn một cái hệ thống về sau, sở phàm không liền tìm đến nhân sinh trang bức ý nghĩa sao? lập tức từ một cái không thú vị linh hồn biến thành một cái đang trang bức con đường bên trên một đi không trở lại bước vương, cái này chẳng lẽ không phải lao phu công lao sao? nhân sinh sợ nhất không phải tầm thường vô vi, mà là mất đi một tượng, không thú vị linh hồn không chỗ sắp đặt, mà lao phu trước trách chính là bước lên một ngọn đèn sáng trong bóng đêm vì chúng sinh chỉ rõ nhân sinh phương hướng. cái gì? Ngươi nói lão phu là mù chỉ. ta tạo, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ta muốn thật biết nhân sinh phương hướng ở đâu bên trong, ta còn cần đến tại cái này bên trong ngẩn người sao? Ừm, cái này muốn lắc lư người thứ hai. Phi, cái này cần ta chỉ rõ nhân sinh con đường phương hướng người thứ hai, tuyển ai tương đối tốt đâu? Sở Độ bắt đầu xoắn xuýt lên, dạng này người không dễ tìm, thứ nhất không thể quá phế, không phải trợ giúp cũng không có cái gì tiền đồ, thứ nhì tu vi không thể quá cao, không phải bị phát hiện lập tức chính là ngọn cụ đòi, còn chơi trái trứng, thứ ba tốt nhất là người trẻ tuổi, lớn tuổi không tốt lắc lư, niên, quỷ tiểu nhân quá tiểu năng, thứ tư Đương nhiên, trừ bỏ những điều kiện này bên ngoài, còn có một điểm cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất cùng trọng yếu một điểm, nếu như không thể đạt tới yêu cầu này, như vậy liền xem như hoàn mỹ phù hợp phía trên tất cả điều kiện, cũng tuyệt đối không được. Mà điểm này chính là, người này tốt nhất là cái ngu xuẩn. Cũng tỉ như sở phàm dạng này. Về phần tại sao nhất định phải lựa chọn phù hợp điều kiện này, Sở Độ lập tức liền nở nụ cười lạnh, các ngươi coi là lão tử trí thông minh cao bao nhiêu? Liền sở phàm dạng này ngu xuẩn, lão tử đều kém chút lắc lư không được, trí thông minh cao thêm chút nữa, các ngươi coi là bằng vào ta trí thông minh, có thể lắc lư người ta sao? Sở Độ đối với mình hay là vô cùng hiểu rõ, nói câu không khách khí, hắn trừ sói bên ngoài, không còn gì khác. Nói lên cái này, Sở Độ liền bội phục mình đến, bây giờ trên thế giới này, tuyệt đại bộ điểm người, đều là đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, tự cho mình siêu phàm, ta không biết trời cao đất rộng, như hắn như vậy mặt dày vô sỉ. Phi, như hắn như vậy có tự mình hiểu lấy người, thực tế là không nhiều. Chương 54, ta cũng siêu hùng. Chương 54, ta cũng siêu hung. Sở Độ nghĩ nửa ngày cũng không muốn ra, đến cùng tuyển ai là kế tiếp cần hắn chỉ điểm nhân sinh cựu non đi lạc. Sở Độ, Sở Độ, ngươi tại cái này bên trong cái này làm gì? Ngay lúc này, bỗng nhiên một đạo thanh âm non nớt vang lên. Sở Độ quay đầu nhìn lại, lập tức liền thấy một cái trống đỡ thanh tú tiểu nữ hài ngay tại hướng hắn đi tới. "Tiểu Ngư." Sở Độ ngoài ý muốn, không nghĩ tới vậy mà tại cái này bên trong đụng phải Sở Ngư, hắn lập tức liền có chút chột dạ, ngày hôm qua thời điểm, hắn nhưng là vừa bổ Sở Ngư nhà phòng ở, còn nói Sở Ngư nếu là hống không tốt, đánh một trận hẳn là liền tốt, nhưng đem cái này tiểu cô nương vô cùng tức giận. "Sở Độ, ta vừa mới thời điểm tựa như là nghe tới Sở Phạm thanh âm, nói cái gì từ nay về sau, có ngươi không có hắn?" Ngươi có phải hay không lại khi dễ người?" Sở Tiểu Ngư vừa đi tới, liền dùng hắc bạch phân minh con mắt nhìn xem Sở Độ hỏi. Sở Độ vội vàng liền chân thành nở đủ cười, nói: "Tiểu Ngư, ngươi sao có thể nói như vậy ta đây, đại ca nhân phẩm ngươi còn chưa tin sao?" Sở Ngư dùng hoài nghi ánh mắt nhìn hắn, sau đó nói nói: "Sở Độ, thương thế của ngươi đã tốt sao? Ngày hôm qua thời điểm ngươi không phải là ngay cả cửa đều không ra, một bộ sinh không thể luyến dáng vậy sao? Làm sao hiện tại nhanh như vậy liền tốt rồi?" Sở Độ liền vội vàng đem nụ cười trên mặt thu vào, thở dài nói: "Sự tình đã phát sinh, nếu như không dũng cảm đối mặt hiện tại vận mệnh bi thảm, Ta còn có thể thế nào?" Sở Tiểu Ngư nhẹ gật đầu, "Đúng vậy à, dù sao, ngươi cũng chỉ có thể dạng này an ủi mình, lỡ như ngươi về sau vận mệnh càng bi thảm hơn đâu." Sở Ngư tiểu đại nhân đồng dạng, gương mặt non nớt bên trên đều là thổn thức. Sở Độ lập tức chính là hô hấp cứng lại, có loại muốn bóp chết nàng xung động, "Sở Tiểu Ngư tiểu nha đầu này thật là gia có thể a hắn nằm tại trên bãi cỏ, lựa chọn không để ý tiểu nha đầu này." Mà lúc này đây, Sở Ngư nhón nhảy một cái đi đến hắn bên cạnh, sau đó đem trong tay mình thanh rủ đưa cho Sở Độ, tựa hồ là sợ hắn nằm tại kia bên trong bị mặt trời đâm đến mắt. Sở Độ ngoài ý muốn Sửng sốt một chút, trong nội tâm cảm giác được có chút ấm, hắn cũng không có tiếp nàng đưa tới thanh rủ, cười nói, đây là đang quan tâm ta sao? Đại ca ta nhưng không có yếu ớt như vậy, kỳ thật ta ngược lại là cảm giác cuộc sống bây giờ cũng không tệ lắm, cũng không có gì bi thảm, ngươi khỏi phải dạng này. Sở Tiểu Ngư lắc đầu, nói, ta không phải ý tứ này, ta là muốn nói cho ngươi, muốn sinh hoạt qua đi, trên đầu liền phải đỉnh điểm lụ, cái này dù mặc dù là màu xanh, thế nhưng là ai ai sở độ, ngươi là nhà bên trong đại ca, không thể khi dễ đệ muội muội, mà lại ngươi nếu dám khi dễ ta, ta liền cho ta trả nói, trả ta siêu hùng. Sở Độ hít sâu một hơi, Nói, ta cũng siêu hùng. Nha đồ này, thật là ra có thể a, còn có, đáng yêu như thế muội muội, có người muốn sao? Không ai muốn lời nói, ta liền ném. Sở Tiểu Ngư lập tức lườm hắn một cái, nói, Sở Độ, ngươi đều là đại nhân, làm sao nói hay là ngây thơ như vậy? Có thể thành hay không quen một điểm. Không muốn bán manh. Sở Độ. Thấy Sở Độ không lời nói, Sở Ngư khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lập tức liền nở nụ cười, ngay cả màu đen rõ ràng con mắt đều cong cong, như là nguyệt nha đồng dạng, nói, hiện tại có phải là tâm tình thật nhiều rồi? Sở Độ sững sờ sở ngư đây là đang lấy một loại khác loại phương thức ăn đuổi hắn, khuyên hắn, hướng hắn người đại ca này vui vẻ sao? bất quá nghĩ đến vừa mới sở ngư ác miệng, sở độ lập tức liền lựa chọn ngậm miệng không nói, nói không chừng sở tiểu ngư liền chờ hắn mở miệng, sau đó lại ác miệng một lần đâu. sở tiểu ngư lúc này ngồi tại hắn bên cạnh, phấn điêu ngọc trác đánh lấy một thanh thanh rủ giấy, rất có ý cảnh. sở độ liếc nàng một chút, nói, sở tiểu ngư, thanh rủ từ đầu ta đỉnh lấy ra. sở ngư hiếp mắt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đều là tiểu dung, vậy mà thật rất ngoan ngoãn đem rủ lấy đi. sở độ, tiểu hắc ca đi đâu rồi? tại sao không có nhìn thấy hắn? Sở Ngư hướng chung quanh nhìn một chút, không có phát hiện Tiểu Hắc, không khỏi hướng Sở Độ hỏi. Sở Độ sừng sốt một chút, cũng rất nghi hoặc, đúng à, Tiểu Hắc đâu? Thân là hắn tùy tùng, Tiểu Hắc hẳn là thời khắc đều đi theo hắn à, có thể là mua rủ đi. Sở Độ đối Sở Ngư thuận miệng nói bậy nói. Mua rủ. Tiểu Hắc ca ca mua rủ làm gì? Sở Tiểu Ngư to mò hỏi. Còn không phải ngươi lần trước nói người ta đen? Sở Độ chợt nhìn Tiểu Nha đầu này một chút. Sở Tiểu Ngư một mặt địa vô tội, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đều là không hiểu thần sắc, nói, thế nhưng là Tiểu Hắc ca ca đều đã đen như vậy, hắn buông rủ còn hữu dụng sao? Sở Độ nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó dùng lực lắc đầu. Tiểu Hắc, không phải công tử ta không trừng nghĩa, mà là tại đen phương diện này, ngươi liền đừng dễ dùa, ngươi đã không có cứu giúp tất yếu. Sở Độ, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Nhưng vào lúc này, đung nhiên một đạo thanh âm tức giận từ đằng xa truyền tới, Sở Độ trong chốc lát sắc mặt liền thay đổi, một cái xoay người trực tiếp từ trên đồng cỏ bò lên, nhìn xem nổi giận đùng đùng hướng hắn vọt tới Sở Phàm. Sở Độ trên mặt chỉ có thể là trột dạ nở nụ cười. Hắn nội vàng liền muốn chiến lược tính rút lui. Dù sao, có thể nhiều cầu một hồi chính là một hồi a nhưng mà, Sở Phàm làm sao lại cho hắn cơ hội này? vừa mới để sở độ chạy, kia là hắn không có chú ý, hiện tại làm sao có thể còn để sở độ chạy rồi? sở độ hiện tại thế nhưng là ngũ khiếu toàn át, tu vi hoàn toàn không có, mà sở phàm, mặc dù nói là do trời mới vỡ lạc, thế nhưng là cũng chỉ là một năm tu vi rút lui một tầng mà thôi, hiện tại còn có một khiếu thực lực đâu? sở độ một tên phế nhân, làm sao có thể chạy qua hắn? sở phàm trực tiếp liền đem sở độ chặn lấy, hắn nở nụ cười, thoải mái cười to cái chủng loại kia tiếng cười, thế nhưng là ta không biết vì cái gì, nghe lại cho người ta một loại phía sau lưng phát lạnh cảm giác. sở độ, ta sở phàm có thể có người đại ca như vậy? thật là ta tám đời đã tu luyện phúc khí. Sở Phàm nhìn trầm trầm Sở Độ, một bên cười to, một bên nói. Sở Độ vội vàng lộ ra nụ cười chân thành, nói, Sở Phàm, ngươi có thể nghĩ như vậy, đại ca rất vui mừng. Bất quá, ngươi có thể đừng cười thời điểm còn mài răng sao? Nhìn xem quái kết người. Sở Phàm nói chưa dứt lời, vừa nghe đến hắn nói như vậy, Sở Phàm răng mài lợi hại hơn, đều kẹt kẹt kẹt kẹt văng lên. Sở Phàm hung tỵ nhìn trầm trầm Sở Độ, trong nội tâm sắp tức điên. Hắn sao có thể bất ma giang? Hắn lúc này nhìn xem Sở Độ, chỉ cảm thấy hắn nhìn không phải một người, mà là một cái đi lại lừa đảo. Lừa đảo đại lừa gạt, mặt dày vô sỉ, đồng hồ bên trong không một, càng là vô sỉ, cáo giả đại lừa gạt, trên thế giới làm sao có sở độ loại người này, hắn nhưng là đệ đệ của hắn a, mặc dù nói không phải thần, nhưng là cũng là thúc bá huynh đệ a, sở độ khi dễ như vậy hắn, lương tâm sẽ không đau sao? Thời điểm trước kia, sở độ vẫn chỉ là khi dễ hắn thịt, thể, hiện tại, sở độ đã qua phân đến khi dễ linh hồn của hắn, còn có, sở thanh mai cho hắn tạo hóa cấp bậc bảo vật, cũng toàn bộ đều bị sở độ cho ăn, lê tẩm nhất vẫn là hắn tự mình cho ăn sở độ ăn hết, nhớ tới những chuyện này. Sở Phạm trong lòng liền khí muốn đem bầu trời đều chọc ra tới một cái lỗ thủng đến, chương 55. Đừng đánh đừng đánh. Chương 55, đừng đánh đừng đánh. Sở Tiểu Ngư nhìn xem sở độ, lại nhìn xem Sở Phạm, nói, Sở Phạm ca ca, ngươi cùng sở độ là thế nào, có phải là hắn hay không lại khi dễ ngươi rồi? Ngươi cùng ta nói, ta giúp ngươi giáo hơn hắn. Sở Phạm lắc đầu, bất quá lại là sắc mặt dịu đi một chút, nói, Tiểu Ngư, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, đây là ta cùng sở độ ở giữa sự tình. Sở Tiểu Ngư tiểu đại nhân than một tiếng, nói, thế nhưng là dạng này các ngươi là không giải quyết được vấn đề. Sở Phạm không để ý tới nàng nữa, trực tiếp liền hướng Sở Độ vọt tới, hắn hôm nay vô luận như thế nào đều muốn trước đánh Sở Độ một trận lại nói, không phải, hắn nhất định sẽ đang tu luyện thời điểm bị tức tẩu hỏa nhập ma. Sở Độ cái này trời đánh, không đánh hắn, thiên lý nan dung. Nhìn thấy hắn xuống lại, Sở Độ co cẳng liền chạy, liền xem như biết không chạy nổi, vậy cũng phải chống lại một chút á Sở Phạm cười lạnh, bây giờ muốn chạy, Sở Độ cho là hắn chạy đi được sao? Hai người lập tức liền dây dưa đến cùng một chỗ. Bành! Sở Phạm một cước đá vào Sở Độ trên bụng, Sở Độ đau ngược lại rút khí lạnh. Đông Sở Độ trở tay chính là một quyền đệm ở sở phàm trên ánh mắt, sở phàm lập tức thành mắt gấu mẹo. Sở Độ, ngươi dám đánh ta xoáy khí mặt. Ta cho ngươi biết, ngươi xong, lên trời xuống đất, đều sẽ không còn ngươi đất dung thân. Sở phàm lập tức kêu lớn lên, một quyền cũng đệm ở sở độ trên ánh mắt. Sở Độ con mắt một con mắt cũng lập tức liền thanh lên, hắn cũng giận, giống to nói, sở phàm, ngươi xong, ngươi hoàn toàn xong, Thiên Vương lão tử đến đều cứu không được ngươi, ngươi ngay cả ta cũng dám đánh, ngươi biết ngươi lúc xuống dị cùng tội lớn ngập trời sao? Hai người ngươi một quyền, ta một cước, đại chiến đến cùng một chỗ. Sở Độ Ta không khi dễ ngươi, ta khỏi phải tu vi, đồng dạng người ngươi. Sở Phàm, ta dùng ngươi nhường, liền xem như ngươi dùng tu vi, lão tử cũng không sợ. Hai người đều đánh nhau thật tỉnh, từ trên bãi cỏ đại chiến đến đỉnh nghỉ mát, lại từ đỉnh nghỉ mát đại chiến đến giả sơn, cực kỳ địa kịch liệt. Nhìn thấy hai người bọn họ đánh lên, một bên Sở Tiểu Ngư gấp, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên đều là nóng nảy thần sắc, lớn tiếng hô nói, đừng đánh đừng đánh, Sở Độ, Sở Phàm ca ca, các ngươi dạng này đánh, là đánh không chết người. Trong chốc lát, Sở Độ, Sở Phàm, đệ tử Sở Độ tâm tình tiêu cực sáu đến từ Sở Phàm tâm tình tiêu cực chín Sở độ trận phát hiện, chính mình có phải hay không thiếu sở tiểu ngư một cái tâm tình tiêu cực hệ thống. Còn có, ta hỏi lần nữa, đáng yêu như thế muội muội, có người muốn sao? Không ai muốn lời nói, ta thật liền ém. Gặp bọn họ hai cái vẫn là không có dừng lại dấu hiệu, sở tiểu ngư chỉ có thể là vội vàng chạy tới, đem đại hai người bọn họ ở giữa, sở độ cùng sở phạm không thể không ngừng lại. Cho dù là như thế, hai người hay là như là trọi gà đồng dạng, đều là hùng tận trừng mắt đối phương. Sở phạm, lần sau đừng để ta nhìn thấy ngươi, nếu không, ta sẽ để cho ngươi thấy hối hận hai chữ viết như thế nào. Sở Độ đỉnh lấy một đôi mắt gấu mèo, lạnh lùng nói với Sở Phạm. Sở Phạm đồng dạng cũng là một đôi mắt gấu mèo, mặt mũi bầm dập. Nghe vậy, hắn chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói: Sở Độ, ngươi khi ta trả lẽ lại sợ ngươi, ngươi cứ tới, ta nếu là sợ, danh tự sẽ ghi ngược lại. Sở ngư hắc bạch phân minh mắt to liếc hai người bọn họ một chút, sau đó nhịn không được trợn mắt, hướng hai người bọn họ cởi trách nói: Ngươi nói các ngươi hai cái, đều bao lớn người còn cùng Tiểu Hải Tử đồng dạng đánh nhau, có thể thành hay không quen một điểm. Nhất là ngươi Sở Độ, ngươi thế nhưng là đại ca, vừa mới ta liền nói ngươi không muốn ngây thơ như vậy. Ngươi ngược lại tốt rồi, càng ngày càng tiền đổ, còn có bán manh đang số hổ, không cho phép bán manh. Nghe tới nàng, sở độ hừ một tiếng, đối sau đó đối sở phàm nói, sở phàm, hôm nay xem ở tiểu ngư phân thượng, ta nên tha cho ngươi một mạng, không phải hôm nay ngươi chết chắc. Sở phàm lập tức liền khuất phục, lạnh lùng nói, hừ, sở độ, ngươi hẳn là cảm tạ tiểu ngư, không phải vừa mới tiên một kích cuối cùng, ngươi đã là một người chết, cho nên là ta thả ngươi một ngựa. Nói vậy là ta tha cho ngươi một cái mạng, là ta mới không phải là ta. mắt thấy hai người bọn họ lại lập tức phải đánh lên một bên sở ngư dùng sức vút vút mì tâm của mình đại ca cùng tất ca đã không có cứu sở độ chú ý tới sở ngư tựa hồ là có chút không cao hứng hắn lập tức liền càng thêm tức giận nói với sở phàm sở phàm nhìn ngươi làm chuyện tốt ngươi gây tiểu ngư không cao hứng đi sở phàm không phục tức giận nói đánh lắm rõ ràng là ngươi gây tiểu ngư không tức giận là ngươi mới không phải là ngươi là ngươi ngươi hiểu không là ngươi là ngươi chính là ngươi một bên sở ngư nâng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía bầu trời bóng lưng thê lương tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhẵn bên trên đều là vẻ cô đơn Đây trời thần Phật, van cầu các ngươi, nhanh thanh ta hai cái này ca mang đi, ai có thể mang đi bọn hắn, ta về sau liền tin ai. Các ngươi hai cái câm miệng cho ta, lập tức, lập tức. Sở Ngư rốt cuộc nhẫn không đi xuống, tức giận nói. Sở Độ cùng Sở Phạm lập tức đều bị chấn trụ, không dám nói lời nào, nhìn xem nàng. Sở Ngư khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên vô biểu lộ, giơ lên trong tay rủ, chỉ vào bên trái, nói với Sở Phạm, "Sở Phạm, ngươi đi bên này." Lại chỉ vào bên phải, đối Sở Độ nói, "Sở Độ, ngươi đi bên này." Sở Phạm lại không phục, nói, "Tiểu Ngư, Dựa vào cái gì muốn để Sở Độ đi bên phải? Không được, ta muốn đi bên phải. Đúng, dựa vào cái gì muốn để Sở Phàm đi bên trái? Ta không đồng ý, ta muốn đi bên trái. Sở Độ cũng lập tức liền nói nói. Sở Tiểu Ngư trên đầu gân xanh nhận ẩn đang nhẹ nhót, lồng ngực đều chập chụp lên, giống nói, vậy các ngươi đổi một cái à. Sở Độ cùng Sở Phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy Sở Tiểu Ngư nói rất đúng à, bọn hắn thay đổi chẳng phải thành sao? Thế là, Sở Độ phía bên trái vừa đi đi, Sở Phàm phía bên phải vừa đi đi. Khi hai người tháp thân mã qua sát na, Sở Phàm chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói, Sở Độ Ngươi cần phải nhớ, là ta đem đường bên trái tặng cho ngươi. Lần này, đến phiên Sở Độ khinh phục, Sở Độ lập tức hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, Sở Phàm, ngươi thiếu hướng trên mặt mình thiết vàng, rõ ràng là ta đem bên phải đường tặng cho ngươi. Nói bậy nói bạ, là ta tặng cho ngươi. Đánh rắm, rõ ràng là ta tặng cho ngươi. Là ta. Là ta. a bốn ta chịu không được các ngươi hai cái tiểu năng, ta đánh chết các ngươi. Sở Tiểu Ngư cũng chịu không nổi nữa, cầm lên trong tay thanh rủ giấy, liền đối Sở Độ cùng Sở Phàm hai người truy sát. Sở Độ cùng Sở Phàm hai người đương nhiên sẽ không đứng bất động, trong lúc nhất thời, toàn bộ sở gia đều gà bay cho chạy bắt đầu. "Sở Độ, ngươi cái này hôn trướng, ngươi nhìn ngươi Thanh Tiểu Ngư tức thành bộ dáng gì rồi? Ta cho ngươi biết, Tiểu Ngư nếu như bị khí gia cái nguy hiểm tính mạng đến, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Đánh rắm, Sở Phàm, rõ ràng là ngươi đem Tiểu Ngư tức thành dạng này. "Là ngươi, là ngươi." Sở Tiểu Ngư tuyệt vọng, vì cái gì nàng có hai cái tiểu năng đến trình độ này ca ca? "Còn có, hỏi một chút, như thế tiểu năng ca ca có người muốn sao?" Không ai muốn lời nói, ta liền chuẩn bị toàn bộ đều đánh chết, chương 56. Sở Tiểu Ngư, ngươi có phải hay không đối an ủi người hai chữ này có cái gì hiểu lầm? Chương 56, Sở Tiểu Ngư, ngươi có phải hay không đối an ủi người hai chữ này có cái gì hiểu lầm? A, đây không phải là đại ca sao? Tiểu Ngư đây là làm sao vậy, làm sao cảm giác giống như là đang đuổi giết đại ca đồng dạng. Sở Phong, Sở Linh Nhi, Sở Mây Ba người ngay tại võ tràng nghiên cứu thảo luận võ học, chợt nghe tạp nhạp thanh âm, lại là nhìn thấy Sở Ngư cầm một cây dù truy sát sở độ cùng Sở Phạm đuổi tới cái này bên trong. Bọn hắn vội vàng liền đứng lên, đem Sở Tiểu Ngư ngăn đón. Không nghĩ tới Sở Tiểu Ngư kình vẫn còn lớn, kém chút đem bọn hắn ba cái đều được bay. Ngũ ca lục ca, các ngươi thả ta ra, ta muốn đánh chết hai cái này tiểu năng. Cho dù là bị ngăn đón, Sở Tiểu Ngư còn tại dùng sức dây dưa, Sở Phong, Sở Mây lại không dám vận dụng tu vi, sợ làm bị thương nàng, nhất thời nửa khắc đều ra một đầu mồ hôi. Sở Linh Nhi ngồi sồn xuống thân đến, đôi mắt đẹp nhìn xem Sở Tiểu Ngư, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là nghiêm túc, nói, Tiểu Ngư, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi truy sát Sở phàm không có việc gì, thế nhưng là đại ca là bệnh nhân, ngươi sao có thể như thế tinh địch? Sở Tiểu Ngư lập tức liền bất mãn, nói, tỷ, không phải lỗi của ta, là hai người bọn họ mau tức chết ta. Tiểu Ngư ngươi làm sao nói? ngươi sao có thể nói như vậy đại ca? có phải là muốn để ta đi tiểu thúc kia bên trong cáo ngươi trạng? Sở Linh Nhi lập tức nói, tỷ thật không trách ta, là hai người bọn họ quá tiểu năng, nhanh làm tức chết ta, là các ngươi, các ngươi cũng giống như ta. Sở Tiểu Ngư kêu hoa nói, Sở Linh Nhi gương mặt xinh đẹp uy nghiêm, nói, nói mỏ, khẳng định là ngươi lại tinh địch. Sở Phong Sở Mây cũng lắc đầu, Sở Tiểu Ngư lúc bình thường có bao nhiêu da, bọn hắn lại không phải biết. Sở Linh Nhi đứng lên, đã là duyên dáng yêu kiều tiểu nữ nàng nhìn về phía lúc này ngay tại một bên hồng hộp thở phì phò sở độ đột nhiên sửng sốt một chút xinh sắn gương mặt bên trên đôi mắt đẹp không lúc đích sở phong rất nghi hoặc hỏi linh nhi ngươi làm sao rồi sở mây nghĩ đến sự tình lần trước không khỏi liền nói nói linh nhi ngươi không phải là muốn nói đại ca ngay cả thở cái khí đều đẹp trai như vậy à không phải sở linh nhi vội vàng lắc đầu lần này sở phong cùng sở mây buồn bực kia sở linh nhi là đang kinh ngạc cái gì ta là đang thắng phục đại ca vậy mà tại trang điểm chi trên đường vậy mà cũng có sâu như vậy tạm nghệ sở linh nhi cảm khái nói lập tức Sở Phong cùng Sở Mây càng ngượng, ta không biết nàng đây là ý gì. Sở Linh Nhi nhìn xem Sở Độ gương mặt, chỉ vào hắn bị Sở Phạm đánh ra đến mắt gấu mèo, tán thưởng nói, "Các ngươi nhìn, đại ca yên Huân trang họa tốt bao nhiêu." Một bên, Sở Độ hô hấp cứng lại, Sở Linh Nhi đây là ánh mắt có bao nhiêu mù. Khó nói nàng nhìn không ra ánh mắt của hắn là bị hủ phân sao. Được rồi, toàn bộ Sở gia, gia tăng thêm tiểu nhân, liền không có một điểm bình thường, lao phu đi được rồi. Sở Độ nhìn về phía Sở Phạm, trùng hợp, Sở Phạm cũng nhìn Sở Độ. Hừ. Hừ. Hai người đồng thời đều hừ lạnh lên, sau đó hất lên ống tay áo một người một bên, rời đi. Sở Phong Sở Mây thấy Sở Độ đi, liền lại bắt đầu tu luyện. Sở Ngư ngược lại là không đi, hay là thở phì phì, an vị tại võ tràng bên dưới. Sở Linh Nhi hầu ở bên cạnh nàng, nói, tiểu ngư, ngươi tại sao không trở về nhà? Sở Tiểu Ngư lập tức liền căng khí, nói, nhà ta bị Sở Độ cho bổ, ta làm sao về? Sở Linh. Sở Tiểu Ngư phồng lên miệng ngồi ở kia bên trong, không nói một lời. Bây giờ đã sớm qua luyện công buổi sáng thời gian, toàn bộ võ tràng bên trên, chỉ có Sở Mây Sở Phong còn ở lại chỗ này bên trong tu luyện, đổ mồ hôi như mưa. Sở Tiểu Ngư bỗng nhiên hiếu kỳ lên nói, tỉ, Sở Phong ca ca cùng Sở Vân ca ca vì cái gì như thế khắc khổ địa tu luyện? Ta nhớ được cha ta đã từng phê bình qua, nói hai người bọn họ là chúng ta sở ra thế hệ trẻ tuổi bên trong chứng chặt nhất hai người, cũng là khắc khổ nhất hai người, chớ nhìn bọn họ bây giờ mới mở tam khiếu tu vi, hai người bọn họ thiếu khuyết chỉ là một cái kỳ ngộ mà thôi, một khi phong vân giao tế thời điểm, chính là tiềm long xuất hiện ngày. Sở Linh Nhi sắc mặt lập tức liền có chút cổ quái, nói, ngươi hay là hỏi bọn hắn hai cái đi. Sở Tiểu Ngư nghe nàng nói như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên không khỏi liền hứng thú, nhẹ nhẹ nhót nhót địa bắt đầu Đến Sở Phong sợ mây trước người, hỏi: "Sở Phong các ca, Sở Vân các ca, các ngươi vì cái gì như thế khắc khổ tu luyện? Ta hỏi Linh Nhi tỷ thế nhưng là nàng không nói cho ta, để ta tự mình hỏi các ngươi." Sở Phong cùng Sở Mây ngừng lại, nghe tới nàng hỏi chính là vấn đề này, hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó trầm giọng nói: "Là vì vượt qua đại ca." "Vượt qua đại ca?" Sở Tiểu Ngư càng thêm hiếu kỳ. Sở Phong nhẹ gật đầu, trong mắt đều là thần sắc kiên nghị, hắn nói: "Chúng ta từ nhỏ đã đi theo đại ca phía sau cái mông trời, đại ca mang theo chúng ta lên cây mộc chim, xuống sông mò cá, trộm qua nhà Khắc táo." cũng nhìn qua quả phụ tắm rửa. "Phi, câu này xóa bỏ, kia là vui sướng nhất thời gian, từ lúc kia, chúng ta liền âm thầm thể, muốn lấy đại ca làm mục tiêu, làm gương." Sở Mây trong mắt cũng hiện hiện hồi ức quan mang, cảm thán nói, "Đúng vậy à, vừa mới bắt đầu thời điểm, chúng ta phát thể là muốn ngược gió nước tiểu so đại ca xa, thế nhưng là cái này quá khó, chúng ta cho tới bây giờ đều không có thắng nổi. Sau đó, chúng ta liền đổi mục tiêu, về sau muốn tu vi so đại ca cao, dài cũng muốn so đại ca xoái." Sở Phong nói tiếp đi nói, "Thế nhưng là theo chúng ta chậm rãi lớn lên, chúng ta phát hiện, cái mục tiêu này càng thêm khó khăn." cơ hội là không có khả năng thực hiện. Sở mây một mặt khó chịu địa nói, Sở Phong cũng nhẹ gật đầu, nói, không sai, lúc nhỏ, mặc dù không có đại ca nước tiểu xa, nhưng là trên lệnh cũng không phải rất lớn, nhưng là bây giờ, Tu Vi lại bị đại ca xa xa lấp tại về sau, mà nhất làm cho chúng ta tuyệt vọng là, tại xoáy phương diện này, quả thực là lịch trời, có không thể vượt qua hừng câu. gặp bọn họ hai cái đều là một mặt tuyệt vọng, thở dài bộ dáng, Sở Tiểu Ngư vội vàng an ủi bọn hắn nói, Sở Phong các ca, Sở Vận các ca, các ngươi tuyệt đối không được nghĩ như vậy, làm việc không thể bỏ dở nửa chừng, không phải cố gắng trước đó không đều toàn bộ hường phí sao? Các ngươi phải kiên trì, chỉ có kiên trì tới cùng biết cái gì là tuyệt vọng, các ngươi mới có thể triệt để thanh tịnh, đúng hay không?" Sở Phong Sở Mây hô hấp cứng lại, "Không phải, Sở Tiểu Ngư, ngươi có phải hay không đối an ủi người hai chữ này có cái gì hiểu lầm?" Nhìn thấy bọn hắn kinh ngạc dáng vẻ, Sở Tiểu Ngư nhịn không được lắc đầu, nói, "Các ngươi biết các ngươi vì cái gì một mực đuổi không kịp sở độ bước chân sao?" "Vì cái gì?" Sở Phong Sở Mây cùng kêu lên hỏi. "Bởi vì các ngươi tâm thái không được, không đủ trầm ổn, gặp được sự tình liền không giữ được bình tĩnh, giống như vừa mới ta một câu, các ngươi liền vì đó kinh ngạc." Các ngươi không thể bởi vì so ra kém sở độ liền tự ti, các ngươi ngắm lại, sở độ đẹp trai như vậy, nhưng hắn bởi vì cái này kiêu ngạo quá sao? Hắn vẫn luôn là tâm bình tĩnh đối đái, các ngươi đâu? Sở tiểu ngư một bộ lao sư bộ dáng, hướng bọn hắn dạy bảo nói. Sở phong sở mây kinh ngạc, cảm giác sở tiểu ngư nói lại có như vậy mấy điểm đạo lý, bọn họ đích xác là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua sở độ bởi vì lớn lên đẹp trai liền kiêu ngạo. Sở tiểu ngư nói tiếp nói, trên thế giới này hết thảy đều là có khả năng liền nhìn ngươi có thể hay không kiên trì, cũng tỉ như nói các ngươi nghĩ tại xoáy bên trên vượt qua sở độ, đó cũng không phải không có khả năng làm được sự tình. Chương 57. Sở độ, mau tới hộ giá. Chương 57. Sở độ, mau tới hộ giá. Tu. Cái gì? Nhất thời, Sở Phong Sở Mây liền kinh hãi lên, nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, chấn kinh vô cùng nhìn xem Sở Tiểu Ngư, nói, cái này, cái này sao có thể? Ta không biết lúc nào, Sở Linh Nhi cũng tới, nàng sinh sắn gương mặt bên trên đều là kinh ngạc, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh sợ, trong nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng. Cửa hồ hộ là nghe tới cái gì không thể tin được lời nói, nàng quát lớn nói, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, trên thế giới này đích thật là hết thảy đều có thể có thể, chỉ cần ngươi đi cố gắng đi kiên trì, như vậy liền có khả năng thực hiện, coi như khả năng này lại miệu nhỏ, thế nhưng là chí ít cũng còn có trăm triệu chọn. Một khả năng, nhưng là, ta tin tưởng vững chắc, đại ca xoáy lại không tại cái phạm vi này bên trong. Ha ha. Nghe tới nàng nói như thế, Sở Ngư lập tức liền nở nụ cười, nói, ngươi sai, ta nói có thể là được rồi. Sở Phong Sở Mây còn có Sở Linh Nhi tất cả đều không tin. Đã các ngươi không tin, vậy ta liền nói cho ngươi nó nghe biện pháp này kỳ thật rất đơn giản chỉ cần các ngươi đừng từ bỏ một mực kiên trì liền có thể các ngươi ngấp lại sở độ là đại ca nhiên kỳ so với các ngươi đều lớn hơn hắn khẳng định so với các ngươi trước giả tuế nguyệt là đem giết eo đao hắn lao tự nhiên là sẽ biến dạng đến lúc đó các ngươi tại xoáy bên trên chẳng phải vượt qua hắn sao sở tiểu ngư giải thích nói sở phong nghe xong đột nhiên mắt sáng rực lên nói đúng a hắn lập tức thật hưng phấn lên sở tiểu ngư nghe được lời này quả thực là một câu bừng tỉnh người trong ngộ nếu như dựa theo biện pháp này làm lợi nói như vậy thật sự là hắn là có khả năng thực hiện giấc mộng của mình bất quá Sở Mây lúc này lại là nhăn lại đến lông mày, nói: "Thế nhưng là đại ca giả thời điểm, chúng ta cũng lão a, cũng thay đổi xấu a." Sở Phong vội vàng nhẹ gật đầu, "Sở Mây nói rất đúng, bọn hắn cùng Sở Độ Niên Kỷ cũng không có kém bao nhiêu, Sở Độ lão, bọn hắn cũng đồng dạng lão, đồng dạng sẽ biến dạng. Sở Tiểu Ngư thở dài lên, nhìn xem bọn hắn nói, không có việc gì, Tuế Nguyệt là đem giết yêu đạo, giống Sở Độ đẹp trai như vậy người, nhất định sẽ biến dạng, nhưng là đối bản đến liền dài xấu người, là không, có một điểm biện pháp nào, bọn hắn còn có thể xấu đi nơi nào? Các ngươi nói có đúng hay không đạo lý này?" Sở Phong Sở Mây đột nhiên trầm mặc. Qua nửa ngày về sau, bọn hắn mở miệng, "Tiểu Ngư, đừng nói ngũ ca lục ca hẹp hỏi, chúng ta cho ngươi thời gian mười hơi thở chạy trước, hiện tại là hiện ra ngươi cầu sinh dục vọng mạnh bao nhiêu thời điểm?" Sở Tiểu Ngư khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên lộ ra nụ cười chân thành, nói, "Sở Phong ca ca, Sở Vân ca ca, có thể cho thêm mười cái hô hấp sao?" Còn có, "Trà ta siêu hung." Nói chuyện đồng thời, cước bộ của nàng liền đã tại về sau chuyện, nhìn thấy Sở Phong Sở Vân lộ ra không có thương lượng biểu lộ, sau một khắc, không, có chút do dự nào, nàng cầm lên dù, co càng liền chạy. Sở độ Sở độ, mau tới hộ giá. Thời gian nhoáng một cái chính là mấy năm trôi qua, Sở phàm trưởng thành là một đời bậc đế, bệ nghệ thiên hạ, khinh thường vật cổ, cái này một ngày hắn rốt cục phát hiện hệ thống vậy mà là Sở Độ mù lẫn, sau đó một bàn tay đem Sở Độ đánh chết. Sở Độ quả nhiên không có thể sống đến ba chương. Hết trọn bộ. A. Sở Độ đột nhiên đánh thức, một chút từ trên giường ngồi dậy. Nguyên lai làm động, hô. Sở Độ thở phào một cái, xoa xoa mồ hôi trên đầu, lòng còn sợ hãi. Nhớ tới chuyện mấy ngày này, Sở Độ liền rất tuyệt vọng, hảo hảo cục diện, làm sao liền bỗng nhiên biến nữa nha rõ ràng hắn thông qua chính mình thông minh tài trí sửa mình sống không quá 3 chương bắt đầu, nhưng là bây giờ so trước kia thảm hại hơn. Cái này còn chơi trái chứng a chơi. Không được, phải tranh thủ thời gian phải lại tìm cái đùi ôm. Không phải chờ sau này sở phạm phát hiện hệ thống là ta nói bừa, thật sự có khả năng một bàn tay liền chụp chết ta. Mạnh liệt cầu sinh dục vọng, để sở độ lập tức liền rời giường. Liên xem như không thể tìm tới đùi ôm, như vậy ít nhất cũng phải cho sở phạm cái thằng này tìm một cái đối nhân, tìm một cái có thể cùng hắn chống lại tồn tại, để bọn hắn hai cái đánh tới đánh lui, dạng này liền không có lao phu sự tình gì. Sở đội trong phòng đi tới đi lui rất bất đắc dĩ, bởi vì vô luận là tìm tìm cho mình cái đuổi hay là tìm sở phàm tìm một cái địch nhân, cái này đều không phải dễ dàng như vậy sự tình a. căn bản cũng không có phù hợp nhất tuyển. sở phàm thế nhưng là minh sắc nhân vật chính mô bản đồng dạng biến thái tồn tại, mấy người có thể cùng hắn chống lại? chính ta trở thành bắp đuổi khả năng cao bao nhiêu? sở độ lập tức chỉ lắc đầu, hắn nha liền một sống không quá ba chương nhân vật phản diện phá hôi, muốn cùng sở phàm dạng này nhân vật chính chống lại, không quá hiện thực a. mà lại trọng yếu nhất chính là, cùng sở phàm đã sinh đã tử loại chuyện này, hay là giao cho người khác đi làm tương đối tốt. công tử. Ngay lúc này, Tiểu Hắc tiến đến. Sở Độ bị đánh gãy suy nghĩ, trong nội tâm chính là có chút khó chịu thời điểm, không khỏi liền hướng Tiểu Hắc nhìn sang. Tiểu Hắc duyên dáng yêu kiều, phi, dáng người thẳng tắp địa đứng tại kia bên trong, thần sắc bình thản, khí chất bất phàm, nếu như không phải mặc người hầu quần áo, như vậy rất khó đem hắn cùng nô bộc liên hệ đến cùng một chỗ. Sở Độ nội tâm chấn động, trong mắt đột nhiên phát sáng lên, chăm chú nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc không phải liền là một cái thí sinh rất tốt sao? Đi qua thức cùng hiện tại tiến hành lúc, nguyên bản là hoàn mỹ một đôi tốc đi Hắn làm sao đem Tiểu Hắc quy đi? Tiểu Hắc thế nhưng là đồng dạng có nhân vật chính quan điểm nhân tuyển a chỉ bất quá đã là đi qua thức, thế nhưng là cho dù là đi qua thức, như vậy đã từng đúng đúng thiên tuyển người a, chỉ ít cũng coi là nửa cái đuổi đi. nếu là cho tiểu hắc cũng nói vừa một cái bàn tay vàng, tiểu hắc trở thành bắp đùi khả năng so với những người khác cao nhiều a. mặc dù nói xong giống tiểu hắc muốn chơi chết người là hắn, tiểu hắc cùng sở phạm ở giữa căn bản cũng không có bao lớn cựu hận, bất quá đây không phải vấn đề, kéo cựu hận loại vật này còn không phải lại cực kỳ đơn giản rồi. hắn sở độ đối với hố người loại chuyện này lại am hiểu bất quá. đến lúc đó chỉ cần nói cho tiểu hắc kỳ thật, ngươi là thiên địa này ở giữa nhân vật chính nhưng là giữa thiên địa nhân vật chính cũng không phải là chỉ có một cái, mỗi cái nhân vật chính chiêm cư thiên địa khí vận cũng khác biệt. ngươi bây giờ như thế nghèo túng cũng là bởi vì ngươi nhân vật chính khí vận quá yếu. Ta cái này bên trong cũng có một môn công pháp, tên là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn quét ngang vũ trụ vô địch cướp đoạt khí vận thần thuật có thể cướp đoạt cái khác nhân vật chính khí vận. chỉ cần ngươi đánh bại sở phạm, như vậy liền có thể đem hắn nhân vật chính khí vận cướp đoạt tới, một lần nữa trở thành bây giờ tại tiến hành lúc. cựu hận này không phải lập tức liền kéo lên sao? sở độ lập tức thật hưng phấn lên, chỉ cần tiểu hắc có thể trưởng thành, như vậy đến lúc đó sở phạm nơi nào còn có thời gian tìm hắn gây phiền phức? khẳng định bị tiểu hắc mỗi ngày tìm phiền phái. Về phần cuối cùng tiểu hắc có thể hay không đánh bại Sở Phạm, như vậy cái này liền cùng hắn không có cái gì quan hệ, dù sao hắn mục đích đã đạt tới. Cái gì? Lỡ như tiểu hắc thật đánh bại Sở Phạm làm sao làm sao cho hắn tăng cường khí vận? Ha ha ha, ngươi tại khôi hài sao? Lão tử một cái nói bừa bản tay vàng, có cái giám năng lực cho hắn tăng cường khí vận, lại nói, khí vận loại vật này nhìn không thấy sở không tới, ta nói cho liền cho, về phần đến lúc đó tiểu hắc tin hay không? Ha ha. Thực tế không được, lão phu trước hết cho tiểu hắc làm một nhân vật bảng. Khí vận một cột hiện tại viết thành một, nếu là có một ngày hắn thật đánh bại Sở phạm, Lao phu trở tay thay đổi, liền cho hắn khí vận giá trị đổi thành 100, dù sao đều là Lao phu nói bừa, còn không phải muốn sửa thế nào liền làm sao đổi, muốn thay đổi thành bao nhiêu liền đổi thành bao nhiêu. Chương 58. Trường Sinh có thứ tự, Tiên Phàm không khác. Chương 58. Trường Sinh có thứ tự, Tiên Phàm không khác. Sở Độ nhìn chằm chằm Tiểu Hắc, để Tiểu Hắc trong lòng có chút phát mao, công tử ánh mắt này có chút không đúng à, làm sao nhìn có chút xanh mơn mởn đây này. Sở Độ cũng phát hiện điểm này, trên mặt vội vàng liền chất đống tiểu dung, nói, "Tiểu Hắc, ngươi vừa mới nghĩ nói cái gì?" Tiểu Hắc lập tức liền nói nói, công tử, trước ngươi bởi vì đánh sở phạm, bị gia chủ cấm túc, hiện tại ngươi cấm túc thời gian đã đến, có thể tùy ý đi ra ngoài. Sở Độ lập tức hứng thú, xuyên qua đến thế giới này đã lâu như vậy, hắn còn không có đi ra xem một chút thế giới này là dạng gì đâu. Nhưng mà hắn liếc Tiểu Hắc một chút, lập tức liền đem ý nghĩ này áp xuống tới, hay là dẹp đi đi. Tiểu Hắc thế, nhưng là ngày ngày nhớ làm sao làm chết hắn đâu, tại sở gia còn tốt, Tiểu Hắc có kiêng kỵ không dám động thủ, nhưng là muốn là ra ngoài, như vậy liền không nhất định. Hiện tại hắn tu vi mất hết, ngũ khiếu tản nát. Còn không biết đạo phải bao lâu thời gian mới có thể lộ sắc ra mới hời thiếu, tiểu hắc muốn chơi chết hắn là lại chuyện quá đơn giản tình, thành thành thật thật ở nhà bên trong được. Hắn nghĩ tới trực tiếp vận dụng sở ra thế lực đem tiểu hắc bắt, thế nhưng là tiểu hắc có thể là thiên mệnh chi tử, vận dụng sở ra tất cả lực lượng, đoán chừng cũng không có khả năng giết hắn, dù sao, cho dù là đi quá thước, nhưng đó cũng là nhân vật chính. Không có hoàn mỹ kế sách, tốt nhất vẫn là không nên động thủ. Một khi để tiểu hắc chạy, như vậy đoán chừng hắn sẽ càng thêm nguy hiểm, còn không bằng lúc này tạm thời lưu tại bên cạnh, xem như cái gì cũng không biết nói. Sở độ nhìn một chút bên ngoài. Nội tâm hay là rất xoắn suốt, bởi vì hắn rất muốn đi nhìn xem thế giới bên ngoài là thế nào, đột nhiên, trong lòng của hắn lóe lên, nghĩ đến, ta tìm một cái bảo tiêu không được sao? Tiểu Hắc tu vi rắc rưởi một tớt, nếu là ta tu vi không có phế, căn bản cũng không dùng lo lắng. Nghĩ tới chỗ này, Sở Độ lập tức liền đáp ứng xuống dưới, cùng Tiểu Hắc cùng một chỗ đi ra ngoài. Tiểu Hắc trong lòng lập tức liền kích động, nhìn xem đi tại trước mặt hắn Sở Độ, hắn đem tâm tình hưng phấn áp chế xuống dưới, cùng ba năm, hắn rốt cuộc đợi đến cơ hội, hắn lúc đầu đều coi là không có cơ hội tìm Sở Độ báo thủ, thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới Sở Độ tu vi vậy mà phế có thể nói hiện tại là đối sở độ hạ thủ tốt nhất thời gian chỉ cần ra sở ra như vậy đắc thủ sau hắn liền có thể trốn xa duy nhất phiền phức chính là chấp đạo giả nhưng mà ngay lúc này hắn bỗng nhiên sừng sốt một chút nói công tử chúng ta đi sai đường đi không sai a sở độ về nói thế nhưng là đi ra ngoài đường ở bên kia a tiểu hắc chỉ vào phương hướng ngược nhau nói ta đây không phải vừa thu một người cháu nha mang lên người ta cùng đi ra đi dạo sở độ cười nói tiểu hắc lập tức liền khẩn trương lên hắn đương nhiên đã biết hứa du gọi sở độ thúc sự tình hứa du thế nhưng là trưởng thanh thần y cao đồ chẳng những ý thuật cao minh Một thân tu vi cũng là cực cao, nếu là Hứa Du đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ, như vậy hắn căn bản cũng không khả năng có xuống tay với Sở Độ cơ hội. Hắn đang muốn mở miệng, thế nhưng là vội vàng liền nhìn xuống, lời nói nhiều lắm, sẽ bại lộ hắn mục đích. Tiểu Hắc trong nội tâm chỉ có thể là thở dài lên, xem ra lần này muốn xuống tay với Sở Độ cơ hội không lớn, nhưng là ba năm đều nhẫn, còn tại hồ một hồi này sao? Hứa Du nơi ở an bài tại Sở gia khách phòng, khi Sở Độ đến thời điểm, Hứa Du ngay tại nghiên cứu y thuật, nhìn thấy Sở Độ, hắn lập tức liền bắt đầu hành lễ. Nghe tới Sở Độ mời hắn đi ra thời điểm, Thừa Du lập tức nhăn lại đến lông mày, nói: Sở thúc, ta cùng Lão sư trước mấy ngày lúc đến đợi, nghe nói trong thành gần nhất không thế nào thái bình, có tán tu lẫn vào trong thành. Mấy ngày nay chấp đạo giả các đại nhân ngay tại nghiêm tra chuyện này, hay là đừng đi ra ngoài tương đối tốt. Nghe xong hắn nói như thế, sở độ trong nội tâm càng thêm có hứng thú, hỏi: lại có tán tu vào thành? Hắn khoảng thời gian này bổ sung không ít tư tịch, xem như với cái thế giới này có đơn giản hiểu rõ. Hắn trước hết nhất nhìn vài cuốn sách bên trong, liền có một bản Thiên Hạ tán tu lệnh truy sát sách, chấp đạo giả chấp đạo thiên ngồi xuống trấn bộ Thiên Bát Hoang, trừ vững chắc Thiên Hạ bên ngoài mục đích lớn nhất chính là thanh trừ tán tu, trường sinh có thứ tự, tiên phàm không khác, đây là bổ thiên đạo đạo nghĩa, nhưng phải là có được trường sinh chi căn, đặt lên tiên lộ trường sinh giả, đều muốn tuân thủ cái quy củ này, không thể tùy ý làm vậy. Mà tán tu chính là trà đạp quy củ người. Nhìn thấy Hứa Du nhẹ gật đầu, Sở Độ cười nói, Hứa Du, ngọc hoang thành chính là ngọc hoang vực chấp đạo giả đại bản doanh, như thế nào có tán tu dám ở cái này bên trong làm loạn, một khi cái này bên trong sẽ ra chuyện, nhất định bắt hoang chấn động. Hứa Du nghe tới hắn nói như vậy, cũng cảm giác rất có đạo lý, nghĩ đến Sở Độ thân thể thương thế đã ổn định cũng cần nhiều đi lại hoạt động một chút, thế là liền đáp ứng xuống dưới, cùng sở độ một khối ra ngoài. sở thúc tính toán thời gian, lão sư khả năng hôm nay liền có thể trở về, đến lúc đó sở thúc thương thế của ngươi liền có hy vọng. hai người một bên hướng bên ngoài phủ đi đến, một bên trò chuyện trời. sở độ mấy ngày nay không ít cùng hứa du tiếp xúc, đối hứa du có chút bội phụ, hứa du niên kỷ cũng không lớn, y thuật lại là cực cao, thế nhưng là cũng bởi vì tần trường thành một câu, bây giờ lại thật vẫn gọi hắn sở thúc, sở độ nói nhiều lần, hắn cũng không thay đổi. a, sở phàm. ngay tại sở độ đi đến cửa chính thời điểm, đông nhân nhìn thấy một thân ảnh cũng muốn đi ra ngoài, không phải người khác, chính là Sở Phạm. Sở Phạm đồng thời cũng nhìn thấy Sở Độ, lập tức liền sắc mặt băng lãnh hừ một tiếng, như là ánh mắt có thể giết người lời nói, đoán chừng Sở Độ đã là chết 10.000 lần. Nghĩ đến Sở Độ đối với mình lừa gạt, Sở Phạm liền muốn đánh chết Sở Độ, liền chưa thấy qua dạng này cáo già lừa đảo, quả thực là càng là vô sỉ. Sở Phạm hừ một tiếng về sau, liền nhìn đều không có nhìn Sở Độ một chút, trực tiếp liền đi. Sở Độ chỉ có thể là lúc đầu, xem ra cần phải tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, không phải cùng Sở Phạm tu vi tăng lên, đến lúc đó đoán chừng chuyện làm thứ nhất chính là tìm hắn gây phiền phức chỉ là hắn bỗng nhiên liền buồn bực lên, sở Phạm lúc này ra ngoài làm gì. mấy ngày nay thời gian, sở Phạm thế nhưng là đều đang nghiên cứu hắn cái hệ thống này, Sở Độ cũng nghĩ đến các loại biện pháp lắc lư hắn, hai người đấu trí đấu dũng rất lâu. Sở Độ không nghĩ ra cũng không có quá để ý, cùng Hứa Du tiểu hắc một khối đi ra ngoài. Pha tạp tăng thương cổ thành, ta không biết trải qua bao nhiêu năm mưa gió, kiến trúc liên miên bất tuyệt, tràn ngập tuế nguyệt nặng nghề cảm giác, đưa thân vào trong đó, tựa hồ là xuyên qua vào cổ, cổ phát nặng nghề khí tức đập vào mặt. Sở Độ hành tẩu tại ngọc hoang thành bên trong, cảm thụ được tòa cổ thành này đại khí bang bạc, cổ lão nặng nghề, hắn ngẩng đầu nhìn lại ở giữa tòa thành cổ, một cái thông thiên tháp cao, xuyên thẳng vươn tiêu, thân tháp cổ lao pha tạo, ta không biết kinh lịch bao nhiêu tuế nguyện trôi qua, cổ phát tốt mù, cái này thông thiên chi tháp phảng phất là một thanh không gì không phá địa lợi kiếm, sẽ rách thiên địa, đứng sừng sững ở mặt đất bao la bên trên, chỉ là nhìn qua, liền cho người ta một loại rung động cùng tim đập nhanh cảm giác. nhớ năm đó, ta đã từng muốn nhập ngọc hoang đạo viện, trở thành một tiên chấp đạo giả, vì thiên hạ chấp nói, đáng tiếc, lại bỏ lỡ. Hứa Du lúc này nhìn qua chấp đạo tháp, thở dài nói, trên mặt ít có cười khổ. Sở Độ đối với mấy cái này trời đối chấp đạo giả đã hiểu rõ một chút, nghe vậy kìm lòng không được nghĩ nói, vì thiên hạ chấp nói, đám đệ tử người đều có như thế tín nghiệm, chắc không được bổ thiên đạo có thể sừng sức Bắc Hoang, đạo thống truyền thừa 10 triệu năm không ngừng, tại 100 năm trước càng là hủy diệt cái khác bảy tông, triệt để kết thúc năm chiến loạn, nhất thống trời châu, vạn cổ đạo thống chi danh, thực chí danh uy. Chương 59. Không, đây là lỗi của ta. Chương 59. Không, đây là lỗi của ta. Sở Độ cùng Hứa Du tiểu hắc một nhóm ba người đi tại Ngọc Hoang thành bên trong, phồn hoa cổ thành, tựa hồ là để người xuyên qua thời gian. Chỉ là, sở độ lại là đông nhiên nhăn lại đến lông mày, bởi vì, phía trước có người ngăn đón hắn. Càng đường chính là một cái đại hán hung thần ác sát, cơ bắp sôi sụp, dài cùng một tòa núi nhỏ như đại hán này lúc này lạnh lùng nhìn chăm chăm sở độ, trên mặt tựa hồ là cực kỳ điệu phẫn hận, trực tiếp nói với sở độ, sở độ, ngươi lại còn dám đi ra ngoài. Sở độ lập tức liền buồn bực, nói, ta vì cái gì không dám ra ngoài. Đại hán này hắn căn bản cũng không nhận biết, bất quá chuyện này cũng không có gì kỳ quái, dù sao hắn cũng không có dung hợp, cố thân thể này nguyên lai like chủ nhân ký ức, ngay cả sở ra người bây giờ còn chưa có nhận biết tới xong đâu, chứ đừng nói là hôm nay mới vừa vặn lần thứ nhất ra sở ra đại môn, người bên ngoài hắn tự nhiên là càng thêm không nhận ra. nhìn tình huống này, đại hắn này có thể là bởi vì cùng hắn có mâu thuẫn gì đi. sở độ trong nội tâm lập tức liền kinh hỉ, khó nói lao phu trước kia vẫn luôn lầm, kỳ thật ta vẫn luôn là nhân vật chính. Bằng không, ta hảo hảo địa tại trên đường lớn đi tới, làm sao đông nhân liền có người nhảy ra tìm ta phiền phức, nhìn ta không vừa mắt. loại này kịch bản rõ ràng là chỉ có nhân vật chính mới có đại nộ a. sau một khắc sở độ liền càng thêm mà kinh hỉ lên, bởi vì ở thời điểm này, Trung quanh lại đi tới ba người, ba người này xem xét cũng không phải là người bình thường, khuôn mặt tương tự, tựa như là sinh đôi ba huynh đệ đồng dạng, uy vũ hùng tráng, rất có khí thế, ba người cái đầu từ cao xuống thấp xếp thành một hàng, đứng tại kia bên trong tựa như là phát tín hiệu đồng dạng, chỉ là lúc này ba người tất cả đều là sắc mặt lạnh như băng nhìn trầm trầm sở độ, tựa hồ là cùng sở độ có thâm cựu đại hận gì, có loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác. Hứa Du khẩn trương lên, ngang tại sở độ trước mặt, sắc mặt thận trọng, ôm quyền đối mấy người kia nói, không biết chư vị đây là ý gì nếu là muốn đụng đến ta sở thúc, trước hết qua ta một cửa này. nhìn thấy hứa du như thế, sở độ trong lòng lập tức tràn đầy cảm động. đứa cháu này thật là đầy nghĩa khí, a sở độ vội vàng liền đứng dậy, muốn hỏi một chút những người này đến cùng ra sao, cùng hắn có thâm cựu đại hận gì. thế nhưng là còn không, có chờ hắn nói xong, kia cơ bắp xôi sụp đại hán liền càng thêm giận lên, quát lệnh nói: sở độ, chúng ta nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, ngươi không có việc gì cũng không cần đi ra ngoài, ngươi xem một chút, chính ngươi nhìn xem chúng quanh. sở độ hướng trung quanh nhìn lại, vậy rất nhiều người đều là xem náo nhiệt, hắn buồn bực, hỏi: trung quanh làm sao rồi? nghe xong hắn lời này, sinh đôi ba huynh đệ bên trong vóc người cao nhất người kia cũng giận, chỉ vào sở độ cái mũi mang nói, ngươi còn có mặt mũi hỏi làm sao rồi? ngươi nhìn chung quanh đường phố đạo đều chắn thành cái dạng gì rồi? gặp hắn dám chỉ cái mũi của mình, sở độ lập tức liền khó chịu, nói, chung quanh đường phố đạo chắn cùng ta có quan hệ gì? phi, nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong, liền bị cơ bắp sôi sụp đại hắn cho lạnh lùng đánh gãy, giận mang nói, ngươi nói làm sao rồi? chung quanh những nảy hoa si nữ người nếu không phải nghe nói ngươi xuất hiện, các nàng sẽ từ bốn phương tám hướng tụ đến sao? ừm, nhất thời sở độ sướng sở cái quỷ gì? Thấy sở độ như thế, đại hán kia lập tức liền nở nụ cười lạnh, nói: trang, ngươi tiếp tục giả bộ, Sở Độ, nếu không phải là bởi vì ngươi xoái, ngươi cho rằng những nữ nhân này sẽ mê luyến ngươi sao? Ta cho ngươi biết, lao tử ghét nhất chính là ngươi dạng này, rõ ràng bộ dạng như thế xoái, còn trong nhà có tiền có thế người." Mà lúc này đây, Thứa Du cũng kinh ngạc đến mê người, hắn minh ngộ đi qua, dùng bất khả tư nghĩ ánh mắt nhìn xem Sở Độ, nói: "Sở thúc, bọn hắn có ý tứ là nói, bởi vì ngươi quá tuấn tú, cho nên nói những nữ nhân này đều từ bốn phương tám hướng tụ đến thưởng thức ngươi thịnh thế mỹ nhân." sau đó dẫn đến chung quanh đường phố đạo toàn bộ đều chán, là như vậy sao? sở độ kinh ngạc đến ngây người, cái này, cái này xác định không phải nói đùa. hắn vội vàng hướng bốn phía nhìn lại, lập tức liền phát hiện, chung quanh người vây xem, quả nhiên 99% trở lên đều là nữ nhân, từ mười mấy tuổi thiếu nữ, đến mấy chục tuổi bác gái, từ thanh thuần mỹ mạo nữ thần đến thường thường không có gì lạ nữ nhân, liếc nhìn lại, toàn bộ đều là nữ nhân. sở độ ngượng, những nữ nhân này, toàn bộ đều là đến vây xem hắn. a, lão công ta đang nhìn ta, mau nhìn, lão công đang nhìn ta. Một cái bị Sở Độ ánh mắt nhìn chằm chằm nữ hài lập tức thật hưng phấn vô cùng, kém chút hôn mê bất tỉnh. Nói vậy, Lão công rõ ràng là đang nhìn ta, ngươi dạng này lão Azi lão công làm sao có thể vừa ý? Các ngươi nằm mơ, lão công là đang nhìn ta. Lão công, tào ta. Mấy nữ hài kém chút đều muốn đánh lên. Sở Độ hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không tin, sau đó có chút khó có thể tin địa đối cách gần nhất một nữ hài nói, cái kia, các ngươi thật là vì nhìn ta mới tới. Trong chốc lát, cái này cách Sở Độ gần nhất có một đôi tươi đẹp đôi mắt đẹp nữ hài như là bị sét đánh đến, thân thể đều run rẩy lên nói chuyện cũng không lưu loát, run run rầy rầy nói, ngươi, ngươi là tại nói chuyện với ta. sở độ nhẹ gật đầu, a, sau một khắc, nữ hài trực tiếp hương phấn địa hôn mê bất tỉnh. sở độ, sở độ tin tưởng, hắn im lặng nhìn về phía bầu trời, trung quanh xe này họa hiện trường hỗn loạn, gây họa tới đến chung quanh mấy cái đường phố nói, toàn bộ đều bị trận gắt gao, vậy mà thật là bởi vì hắn duyên cớ. sở độ, ngươi bây giờ còn có gì để nói? chúng ta nói qua cho ngươi bao nhiêu lần, ngươi tốt nhất ít đi ra ngoài, ngươi vì cái gì không nghe? kia cơ bắp sôi sụp đại hán mở miệng lần nữa, tức giận vô cùng nói với sở độ, đúng đấy. Ngươi xem một chút ngươi, mỗi lần đi ra ngoài đều tạo thành nhiều hậu quả nghiêm trọng, ngươi biết ngươi cho chúng ta Ngọc Hoang thành toàn thể nhân dân sinh hoạt mang đến bao nhiêu không tiện sao? Sinh đôi ba huynh đệ bên trong cái đầu thấp nhất cái kia cũng nổi nóng nói, "Sở Độ Trầm Mặc, sau đó ông quyền, túi đầu nói, "Thật xin lỗi, ta cho mọi người thêm phiền phức, ta thành khẩn hướng mọi người xin lỗi, hướng tất cả bởi vì ta mà chậm trễ làm việc, sinh hoạt, học tập người nói xin lỗi, bởi vì ta xuất hành, cho mọi người tạo thành phi thường bất lợi ảnh hưởng cùng rất nhiều không tiện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến Ngọc Hoang thành con đường giao thông cùng thành thị hình tượng, ta hiện tại đã khắc sâu nhận thức đến sai lầm của mình." hết thể đều là bởi vì cá nhân ta. Nguyên nhân, đều tại ta trời sinh liền bộ dạng như thế xoái, ta sẽ không vì sai lầm của mình kiêu cớ, cũng sẽ không đem trách nhiệm đẩy lên những người khác trên thân, tất cả trách nhiệm, ta đều sẽ dốc hết sức đảm đương. Trung bên nữ hải đều kinh ngạc đến ngây người, nghe Sở Độ chân thành xin lỗi, các nàng cũng không dám tin tưởng, đột nhiên, có nữ hải khóc lên, kêu to nói, "Lao công, đây không phải lỗi của ngươi. Cô bé này không phải người khác, chính là mới vừa rồi kia kích động hưng phấn hôn mê đi nữ hải, lúc này đã tỉnh lại, cô bé này, quả thực là có thể sưng sở độ số 1 tiểu mê muội." Nhưng mà, nàng vẫn chưa nói xong, liền bị sở độ trực tiếp đánh gãy, sở độ nghĩa chính từ nghiêm điệu nói, không, đây là lỗi của ta. Các ngươi không nên nói nữa, không muốn vì ta giải vây tội danh, cũng đừng vì ta kiểm cớ, là lỗi của ta, chính là ta sai, ta nói sẽ dốc hết sức làm đường liền sẽ dốc hết sức làm đường